Chương một tháng hai tháng năm tháng h một mươi tháng bốn đợi đến tháng thứ một mươi một thời điểm màu đỏ xanh huyết đàm bên trong vọt lên một mảnh màu lưu ly li ánh lửa ánh lửa bánh ánh lậu lập lọe thần thánh đường hoàng tựa như ngàn vạn loại đại đạo thần quang giao dung mạ thành rực rỡ vô cùng vô tận kiếm quang hiện lên tựa như ánh sáng của bầu trời hội tụ ở trong lại ẩn chứa từng cái đại thế giới phảng phất bao dung c h ư thiên huyết đàng bên trong vân anh quanh thân tản ra màu lưu ly li thần quang liền sợi tóc màu tím đều bị phủ lên trở thành màu lưu ly li, cả người tựa như thần nữ giống như tú lệ kiếm quang vờn quanh người đại đạo thần âm từng trận cái này đến cái khác đại thế giới luân chuyển để cho nàng xem ra giống như một vị vô thượng chúa t ể cũng giống như một vị nữ thiên đế quân lâm trấn áp c h ư thiên đại đạo cúi đầu tại nàng bên cạnh một tia trắng loãng tinh khiết khí lưu chỉ nổi p ó n g ánh trong suốt có cánh t tiên đạo khí tức tràn ngập tiên khí đây là chỉ có đi ra con đường của mình cái thế nhân kiệt mới có thể tu ra tới đồ vật đại biểu vô thượng tiên tư dạng n à y một đạo tiên khí cũng đủ để cho người tăng lên gấp đôi chiến lược hai đạo tiên khí chính là hai lần ba đạo tiên khí nhưng là ba lần căn cứ vào cổ tịch ghi chép tối đa chỉ có thể tu ra ba đạo tiên khí nhưng vào lúc này m ở mịt trong hư không tràn ra màu xám sương ngủ l ạ n g y ê n không một tiếng động không biết từ nơi nào tới rất nhanh liền hội tụ vào một chỗ hóa thành đen như mực dòng lũ từ bốn phương tám hướng hướng về khối kia lục địa bên trên lan tràn mà đi cái này khói đen âm u đầy từ khí tàn mát ra một cỗ hủy diệt vạn vật khí tức đồ vật gì cách đó không xa vân hy một chút liền đánh thức nàng cảm ứ n g được một loại mười phần đáng sợ so hơi lạnh hơi thở đợi nàng nhìn sang không khỏi hít một hơi l ạ n h khí cái kia quần c u ộ n mà đến khói đen rốt cuộc là thứ gì để cho nàng cảm thấy lạnh cả người sinh ra vô tận sợ hãi phản phất tại trước mắt nàng khói đen là so tử vong còn muốn thứ đáng sợ u lục sắc tia sáng hiện lên đó là một chiếc đèn tựa như đến từ k i u u địa phủ đi tới hiện thế hướng người lấy mạng ngay sau đó vân hy còn chứng kiến cái kia hắc vụ quần quận bên trong vậy mà xuất hiện rậm chẳng trị bóng người thân mang cổ hai mắt vô thần lại lộ ra băng lãnh không có chút nào sinh cơ hơn nữa những thứ này trên thân người còn tản mát ra khí tức rất mạnh mẽ để cho nàng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn những này là q u ỷ sao vẫn là cái gì vân hy sắc mặt t r ắ n g nhuận nhìn thấy những thứ này q u ỷ dị ánh mắt đầu tiên nàng liền biết rất nguy hiểm xuất từ bản năng sợ hãi nàng nhìn về phía huyết đàm phát hiện m ộ i m ộ i còn đắm chìm tại trong tu hành cũng không có muốn tỉnh lại bộ dáng há to miệng vẫn là không có đi đem nàng đánh thức theo hát vụ quần quần tới gần vân hy càng thêm gấp gấp rồi nếu như bị những thứ này khói đen bao phủ các nàng chắc chắn đều biết chết、Bang. l i ê n tại đây loại thời khắc nguy cấp kiếm minh n g ú t trời hừng hực tiên quang bắn ra một cỗ kinh khủng kiếm ý bay lên hóa thành một gốc thông tin ê cỏ xanh chống ra vũ trụ huyết đàm bên cạnh cái kia cái hố bên trong cựu diệp kiếm thảo thi thể phản phất cảm ứng được cái gì trực tiếp bộc phát uy áp kinh khủng đánh nứt vạn dặm tinh không đó là một loại phẫn nộ một loại sắc ý một loại kiên kỵ đầy trời khói đen bị ánh kiếm màu xanh xông qua hết thẻ đều t r ô n bụi bên trong những bóng người kia cũng đều bị kiếm quang xé rách không có lực phản kháng chút nào trong khoảnh khắc liền bị gạt bỏ hầu như không、còn. một khoảnh kh tiêu tan ở trong thiên địa. theo ngọn đèn kia vỡ vụn đầy trời khói đen trôn vùi ở đây lần nữa khôi phục bình tĩnh kiếm ý tối lui cựu diệp kiếm thảo thi thể yên tĩnh trở lại uy áp kinh khủng cũng tiêu trừ cho vô hình hô vừa mới khói đen hướng kia đến cùng là cái gì vân hy thở phào một cái xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vừa mới khói đen kia áp xuống tới thời điểm quá dọa người bên trong thậm chí còn có nhiều như vậy quỷ dị sinh linh giống như là thông linh thi thể còn rất cường đại nếu không phải là cựu diệp kiếm thảo thi thể bộc phát nàng còn thật sự không biết nên làm sao bây giờ nàng như thế nào cũng không nghĩ đến thế gian vẫn còn có thứ kinh khủng như vậy. người không ra người quỷ không ra quỷ liền từ đâu tới đây đều hoàn toàn nhìn không ra vô căn cứ liền xuất hiện quỷ dị tới cực điểm chẳng lẽ là dẫn đến cựu diệp kiếm thảo rơi xuống đồ vật hay sao v â n h i ngờ tới có thể nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không chính xác tất nhiên không nghĩ ra nàng cũng không có tiếp tục suy nghĩ liết vân anh một cái sau đó nàng tiếp tục đi tu hành nàng đã đột phá đến tôn giả cảnh đại viên mãn chỉ là còn cần rèn luyện một hồi thời gian triệt để củng cố sau đó liền có thể tấn thăng thần hòa cảnh trong n y mắt chính là một tháng trôi qua màu đỏ xanh huyết đàm bên trong vân anh cả người vòng quanh ngọn lửa màu lưu ly rèn luyện thân thể cùng kiếm hồn Li c lấm lấm. một lát sau tiểu đồn trên người ngọn lửa màu bạc thu lại nó lắc lắc đầu lỗ thai nhỏ giật g i n t tiếp đó từ huyết đàng bên trong bỏ ra đi tới trên bờ nó liếc mắt nhìn nơi xa đang tại tu hành vân hy tiếp đó cứ như vậy tại bên bờ ngồi sổ lấy bên miệng xuất hiện một gốc linh dược bắt đầu vào mọt và mọt mà nhai đông nhiên tiểu đồn còn không có nhai mấy lần động tác dừng lại ánh mắt nhìn thẳng trong đầm vân anh cứ như vậy kéo dài mấy giây sau đó tiểu đồn ngoài miệng động tác tiếp tục tựa như cái gì khác thường cũng không có lúc này vân anh kiếm hồn lâm vào một mảnh quỷ dị trong bóng tối chung quanh mảnh vỡ thời gian may múa như cùng ở tại kinh nghiệm t u ế nguyệt luân hồi nàng tựa như dòng chơi tại thời gian trường hà phía trên hướng về hư vô mở mịt phần cuối phiêu lưu mà đi cùng nàng cùng nhau còn có một tòa lại một tòa lồng giam đều bị bóng tối bao trùm dần dần hát cám l ạ g yên không một tiếng động lan tràn mà đến đem vân anh kiếm hồn báo khỏa tạo thành một cái mới lồng giam phán phất muốn đem nàng kiếm hồn cầm tù ở chỗ này kỳ quái là, dù là bị cầm tù trong bóng đêm, nàng kiếm hồn lại tựa như có thể từ bốn phía hấp thu thuần túy nguyên thần chi lực một lần mở rộng tự thân kiếm hồn thế gian vẫn còn có chỗ q u ỷ dị như vậy cầm tù người khác nguyên thần nhưng cũng tại tầm bầu nguyên thần vân anh kiếm hồn vẫn luôn duy trì thanh tình nàng biết mình kiếm hồn thoát ly nhục thân nhưng lại cũng không hốt hoảng bởi vì nàng cũng biết qua một chút quỷ bí những thứ này cũng không tính là bí mật bởi vì từ xưa đến nay đều có người gặp vỡ hơn nữa bị chết rất ly kỳ nhất là sẽ phát sinh tại những cái kia đi ra con đường của mình tuyệt thế nhân kiệt trên thân cho nên vân anh vẫn có chuẩn bị tâm lý không biết tất nhiên đáng sợ nhưng chỉ có ý chí cô động bất hủ bất diệt mới có thể vượt qua vạn trọng tiếp khó khăn mặc dù kiếm hồn đi tới quỷ dị trong bóng tối vân anh nhưng cũng có thể cảm ứng được lục thân của mình cho nên nàng cũng không hốt hoảng nàng ngược lại càng hiếu kỳ hơn đây rốt cuộc là một loại gì sức mạnh mới có thể thần không biết quỷ không hay đem người nguyên thần bắt cóc đến loại h á c cám này chi địa hơn nữa mặc dù nguyên thần bị cầm t ù lại tại chịu đến bổ dưỡng không ngừng mở rộng phải biết nguyên thần tu hành là rất chật vật thế gian chỉ có số ít tinh thần bí pháp có thể tu luyện nguyên thần thậm chí còn cần lấy thánh dược thần dược phụ trợ mà có thể trực tiếp tẩm bổ cùng tu luyện nguyên thần thánh dược cùng thần dược càng là t h ư a t h ớ t cả thế gian hiếm thấy bởi vậy có thể thấy được muốn tu luyện nguyên thần có bao nhiêu khó khăn không chỉ có thiếu khuyết bí pháp còn thiếu khuyết tài nguyên ở đây nguyên thần lại có thể từ trong hư vô hấp thu sức mạnh tiến hành mở rộng đây quả thực không thể tưởng tượng nổi lồng giang bên trong v â n anh kiếm hồn tản mát ra màu lưu ly li quan huy nàng kiếm hồn có dài bốn tấc ngưng động như thực chất phóng ánh trong suốt lộ ra cường hãn nguyên thần ba đ ậ nếu có ngày thần ở đây đều phải n g ẹ n họp nhìn chân chối mới thần hỏa cảnh m ạ thôi vậy mà liền còn h ư thế cường đại nguyên th vân anh kiếm hồn đã không kém gì phổ thông thiên thần cảnh nguyên thần ngâm kiếm n g â n vang âm thanh mắt lạnh vân anh kiếm hồn run run dày màu lưu ly li quan g huy dạo d ự n bắt đầu không ngừng hấp thu nơi này sức mạnh tựa như thống tính nơi đây giống như hồn lực hải dương vân anh phóng khai tâm thần không chút k i ê n g kỵ đ i ề n cùng hấp thu một bên hấp thu một bên tinh luyện không ngừng làm bản thân mạnh lên kiếm hồn loại địa phương này mặc dù nguy hiểm nhưng lại có thể tu luyện kiếm hồn vân anh cần tại trong thời gian có hạn đem tự thân kiếm hồn để thăng Nguyên trong h thể, ầ n ly là ấ t một thời thân nát, nguy gian nhục liền quá hiểm, khi h rời đi thời gian quá dài, nhục thân liền sẽ mục c sẽ ê n n n à muốn khống chế thời gian đến nỗi chế thời sẽ bóng ị vĩnh viễn cầm tù ở đây. Vân Anh cũng không lo lắng,、tòa、này hát cám lao lung không hát h cầm cám tù tòa ở đây, lao k lo a lại được à n Trong bóng đêm vân anh không cảm giác được thời gian trôi qua có lẽ là qua mười năm có lẽ là qua trăm năm thậm chí là ngàn năm vạn năm trong lồng giam nàng kiếm hồn đã từ bốn tấc tăng vọt đến chín tấc hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng một cô cực kỳ cường hành o nguyên thần ba động khuyết tạng hắn ra đem lồng giam đều súng kích đến bọc méo tòa kia hát cám lao lung không chịu nổi cái kia cố cường đại nguyên thần trí lực trực tiếp đã đứt ra màu lưu ly li kiếm hồn phát sáng trong bóng đêm lộ ra phá lệ bắt mắt cái kia quan g huy rực rỡ thần thánh không thể xâm phạm không sai biệt lắm âm thanh trong trẹo lạnh lùng trong bóng đêm vang lên thanh thúy linh hoạt kỳ hảo sau một khắc kiếm hồn rung rung màu lưu ly li quan g huy dần dần h ư n g n ự c bàng bạc hồn lực vào tới rót vào trong kiếm hồn cuối cùng kiếm hồn đạt đến dài một thước đạt đến một thước sau đó liền không còn cách nào tiếp tục tăng trưởng phản phất đạt đến cái nào đó cực hạn tại trong đó màu lưu ly li quan huy một đạo thân sau một h ồ khắc thanh em không linh vang lên lần nữa kiếm hồn hào quang tỏa sáng màu lưu ly li quang huy tựa như thần diễn ngút trời t i n h hóa hạ cám vô biên hắc cám bên trong một vòng màu lưu ly li đại nhật từ từ bay lên thần thánh đường hoàng thường ngực hào quang thánh khiết mà cực nóng tựa như có thể gột rửa vạn cổ chư thiên cùng lúc đó huyết đàm bên trong trên thân vân anh mi tâm nhộn nhạo ánh sáng rực rỡ một tia thánh quang x u n g ra xuyên qua hư không đánh vào trong hư vô trong bóng tối một vòng thánh k h u y ế t quang mang xuất hiện tựa như chỉ dẫn trên đại dương bao la tàu chuyến hải đăng kiếm n g â n vang m ắ t lạnh màu lưu ly li kiếm hồn sinh ra cảm ứng tiếp đó hóa thành một đạo á n h kiếm màu lưu ly li, xé rách vô biên h ắ c á m hướng về một m à n kia thánh k h u y ế t quang mang phóng đi xoay một tiếng hư không n ứ t ra một vòng hào quang màu lưu ly li từ trong hư vô xông ra chính là vân anh kiếm hồn trực tiếp trở về n h ụ thân kiếm hồn quay về trong n h y mắt vân anh bên ngoài cơ thể. Lại có một đôi con g á mắt màu tím mở ra màu lưu ly li thần màng bắn ra tựa như thần kiếm đồng dạng sẽ rách ngàn trượng hư không tiên khí vân anh cảm thụ một chút tự thân biến hóa tiếp đó thấy được vởn quanh ở trên người hai đạo tiên khí nàng cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì nàng đã dự liệu được chính mình nhất định là sẽ tu ra tiên khí tới duy nhất không nghĩ tới trực tiếp tu xuất ra hai đạo bây giờ liền tu vi của nàng cũng đi thẳng tới thần hỏa cảnh hậu kỳ vân anh tín n i ệ m k h ẽ động hai đạo tiên khí ẩn vào thể nội biến mất không thấy gì nữa nàng xem một mắt vẫn như c ũ tràn ngập đại lượng tiên đạo tinh hoa huyết đảm tiếp đó đứng lên đi tới trên bờ mặc xong quần áo sau đó vân anh không lưng một tay mò lên tiểu đồn hướng về cách đó không xa vân hy đi đến tỷ tỷ ngươi cũng là thời điểm nhóm l ử a thần hỏa vân anh đi tới vân hy trước mặt nói khẽ nghe được thanh âm quen thuộc vân hy mở mắt nàng đứng lên gật đầu một cái hảo dừng một chút nàng nhìn về phía vân anh cùng tiểu đồn đưa tay ra sở lên tiểu đồn đầu tiểu anh ngươi muốn đi ra ngoài a ân ở đây rất an toàn ngoại nhân vào không được ngươi yên tâm ở đây tu hành tiên cổ bên trong có rất nhiều tạo hóa nghe nói có thể để cho người ta trực tiếp đột phá đến chân nhất cảnh cùng thiên thần cảnh thần quả ta đi siêu tập một chút ra ra bọn hắn cần dùng đến vân anh nói nghe vậy vân hy nợ nụ cười liền biết tiểu anh ngươi một mực đều ghi nhớ lấy ra ra bọn họ đâu có vân anh tại nàng thật cũng không tất yếu đi lo lắng những chuyện kia chỉ cần yên tâm tu hành liền tốt bởi vì nàng tin tưởng không có cái gì có thể khó khăn đến mọi mọi nhà mình điểm này nàng vô cùng vững tin đúng tiểu anh phía trước xảy ra chuyện rất đáng sợ phúc chốc vân hy tựa như nhớ ra cái gì đó một mặt nghiêm túc biểu lộ sau đó mà nói vân anh kiếm hồn bị lực vô hình dẫn dắt đến trong bóng tối tụ tại trong lồng giam đây là vân anh tu ra đạo thứ hai tiên khí thời điểm đưa tới quỷ dị nhưng lần này vân anh bằng vào lực lượng của mình liền lao ra ngoài liên tưởng đến những thứ này chuyện quỷ dị từng cọp từng cọp phát sinh vân anh tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì t ỷ t ỷ nếu như có thể ngươi tại tu ra đạo thứ nhất tiên khí sau đó cũng không cần đi tu đạo thứ hai tiên khí vậy quá mức nguy hiểm t i ể u diệp kiếm thảo sức mạnh không cách nào che chở ngươi vân anh hướng vân hy dặn dò tấu trước xong chương một trăm lẻ bốn bán thần thuốc chương một trăm lẻ bốn bán thần thuốc tiên khí thiếu anh ngươi nói ta có thể tu ra tiên khí sao ta ngay cả mình lộ là cái gì cũng không biết vân hy nhưng có chút không tự tin vân anh nắm chặt tay của nàng mỉm cười đương nhiên có thể ngươi là tỉ, tỉ của ta đến nỗi con đường của ngươi ngay tại trong lòng ngươi chỉ chờ ngươi đi phát hiện thôi nghe được vân anh nói như vậy vân hy cũng hơi hơi có một chút lòng tin nàng trịnh trọng gật gật đầu ta sẽ cố gắng sau đó vân hy cũng giống vân anh như thế rút đi quần áo sau đó tiến nhập huyết đàm bên trong dù là vân anh tiêu hao không thiếu cũng còn thừa lại phong phú tiên đạo tinh hoa đầy đủ vân hy hoàn thành lần này lột xác vân anh nhìn một hồi xác nhận vân hy không có vấn đề gì sau đó liền mang theo tiểu đồn rời đi xuyên qua tinh hải khu vực vân anh quay đầu liếc mắt nhìn những thứ này tinh hải đều lấy dính cựu diệm kiếm thảo kiếm ý tụ tập ở đây liền giống như một phương tuyệt thế kiếm trận phàm là có người muốn tiến vào bên trong đều biết kích hoạt tinh hài bên trên kiếm ý chỉ có chịu đựng được c ố kiếm ý này mới có thể được đến tán thành tiến vào bên trong cái này cũng chẳng khác gì là một loại khảo nghiệm chỉ là t i ể u diệp kiếm thảo kiếm ý cũng không phải là chuyên vì khảo nghiệm thiết hạ mà là đến từ bản thể đừng nói thiên thần liền giáo chủ đều gánh không được vân anh cũng chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi kiếm ý của nàng là kiếp trước chu ý luyện ra được tuyệt thế vô song cho nên bây giờ chỗ này ngoại trừ vân anh mà nói những người khác là không thể nào đi vào trừ phi chân tiên bông xuống cái kia còn có hy vọng thu hồi ánh mắt vân anh sau lưng b ả y ra từng đôi trắng loang cánh chim che khuất bầu trời mỗi một đối với phía trên đô tinh điểm sáng điểm còn treo một khỏa thần ngày cùng một khỏa thiên nguyện tản mát ra khí tức kinh khủng chẳng như tuyết tiên c h i rực khe khẽ rung lên h ư không bạo thoái vân anh thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ khoảng cách tiên cổ mở ra đã qua m ộ t năm, trên cơ b ả n tiến vào tiên cổ thiên tài cũng đã đốt lên thần hỏa còn có đại bộ phận đời thứ nhất cũng đã thành thần chỉ có bộ phận kia cổ đại quái thai còn chưa có xuất quan dấu hiệu bởi vì bọn hắn đi cũng là các loại thành thần các loại thành thần chú định liền sẽ so với bình thường thần hỏa càng thêm cường đại, thậm chí sẽ tu ra tiên khí. thậm chí có thể nói bọn họ đều là vì tu r a tiên khí mới có thể lựa chọn các loại thành thần chỉ có điều các loại thành thần phong h i ể m cực lớn từ xưa đến nay đều biết phát sinh n g u y biến giống như vân anh như thế khi tu r a đạo thứ nhất tiên khí liền có khói đen xâm nhập khi tu r a đạo thứ hai tiên khí còn có thể nguyên thần không giải thích được lý thể bị nốt hắc cám lao lung bên trong không cách nào tránh thoát dẫn đến n ụ c thân tử vong mục nát cho nên những cái kia cổ đại quái thai vì tu r a tiên khí đều biết tìm kiếm chỗ đặc thù tránh phát sinh n g u y biến hơn nữa sẽ tìm đến rất nhiều thần thánh tri vật làm vạn toàn chuẩn bị sao giới Thẳng tiên, nhập cao thiên, xanh cao sương i cây mù ra, che đậy xám di động phía trước hết thệ đều rất mơ hồ cùng mông lùng không bao lâu một đạo màu tím bóng hình sinh đẹp hiện lên tóc tím như thác nước rắn g người cao gầy g i a thịt như dương c h i ngọc đồng dạng t r ắ n g đoãn trên thân tản ra một c ỗ t i ê n vợt người tới chính là vân anh óng á n h xinh xắn chân ngọc đạp lên hư không một cái tay ôm tiểu đồn nàng đi tới nơi này nhìn về phía trước cái k i a phiến cổ lâm không cao lắm cũng là tiểu thụ cũng liền cao cỡ nửa người dừng lại mấy giây tiếp đó đi vào nghe nói mảnh này rừng có gì đó quái lạ đi vào liền sẽ mê thất muốn ở bên trong chuyển lên mấy ngày mới có thể đi tới cho nên mảnh này rừng cũng bị gọi là quỳ lâm vân anh sở dĩ đi tới nơi này là nghe nói nơi này có thần quả rừng còn có linh dịch hồ ở trong có phượng ngư bốn Đến nỗi cái kia cái gọi là trong h ậ p u mắt vân anh hiện lên vẻ kinh dị ở đây còn có thể ảnh hưởng đến người nguyên thần mặc dù đối với nàng tới nói có thể bỏ qua không tính nhưng đối với số đông thần hỏa cảnh tới nói đều biết giống như là qua rất lâu không muốn quá nhiều vân anh ôm tiểu đồn tiếp tục hướng phía trước đi đến một bước chính là ngàn trượng mấy cái lấp lóe liền đi xa chỉ chốc lát sau vân anh đi tới tới gần thập hung xào hết u y chỗ hỗn độn khí tràn ngập một mảnh núi đá tọa lạc phía trên treo một khỏa lại một khỏa huyết nguyệt hết thể có ba mươi ba quả tại huyết nguyệt phía trên còn có mười l u ậ n cực lớn huyết sắc mặt trời chuyển động lại hướng bên trên nhưng là ba ngàn xanh thẳm tinh thần dạng này dị tượng đơn giản chấn nhiếp nhân tâm cái này ba mươi ba quả huyết nguyệt còn có mười quả huyết sắc đại nhật cùng với ba ngôi sao lớn cũng là bị nhốt mà đến chiếu dọi tòa này cực lớn xào huyệt tuyệt đối là tiên đạo cường giả làm tiên cổ vân anh nhìn lướt qua cái này kinh thiên dị tượng giếng cổ không gần sóng nhìn về phía trước nguyên bản nhìn như bình thường hư không dần dần bị vén lên một tầng mê vụ chỉ thấy từng khối khu vực thần bí xuất hiện ở trong mắt vân anh toàn bộ đều còn c u ố n tòa kia xào huyện có thần thánh có yêu dị trong đó có một khối khu vực ở trong sinh trưởng mạng lớn thần q u ả cây mang theo thần đạo khí tức cổ thụ cứng cáp thải hà rực rỡ cành lá rậm rạp những thứ này thần q u ả cây chính là vân anh chuyến này mục tiêu lớn nhất nàng xem khu vực khác một mắt cũng đều có kỳ lạ tạo hóa chỉ cần từng cái từng cái khu vực đi qua liền tốt vân anh cất bước đi thẳng về phía trước túc hạ sinh ra từng cái hoa văn ngân quan rực rỡ hư không ba động lan tràn g ra rất nhanh những thứ này ngân sát hoa văn hướng về phía trước kéo dài mà đi xuyên qua hư không bóp méo bao phủ nơi này không gian phát tắc trong hư không rất nhanh liền xuất hiện một vệ ánh sáng bạc tiểu đạo căn cứ vào vân anh ý chí thông hướng cái kia phiến có thần quả lâm khu vực nguyên bản mà nói người tới nơi này cũng là không cách nào tự động lựa chọn muốn đi vào khu vực sẽ bị những thứ này thần bí con đường ánh sáng mang theo lập tức tiến vào một cái khu vực mà vân anh lựa chọn trực tiếp quấy nhiều nơi này không gian phát tắc nhường ra phát hiện ngân quan tiểu đạo thông hướng chính mình muốn đi khu vực sau đó vân anh đạp vào ngân quan tiểu đạo hướng về thần quả rừng mà đi Chỉ chốc lát sau, vân anh tiến nhập thần thủy trước giống nhập rừng như nguyên rừng đồng dạng, không chỗ khu phía chỗ quả rầm vực, ở đây xuyên a có pháp trận thủ hộ, thần trận q ả rừng n g a tại đằng、sau. Vân Anh sau. u x y qua trước mắt môn này p h á p trận đi vào một mảnh thần thánh tường hòa cảnh tượng đập vào tầm mắt đây là một mảnh tráng lệ thế giới thánh quan g phổ chiếu dáng lành chạy xuôi từ trong hư không rủi xuống tới phía trước có một mảng lớn già dặn cổ thụ phiến la phát sáng thân cành như ngọc thạch sinh mệnh khí tức dâng lên cũng là thần quả cây vân anh ôm tiểu đồn chậm rãi đi tới đi tới gần ngước mắt nhìn lại cổ thụ cành cây bên trên treo từng k h ả trái cây giống như mặt trời nhỏ giống như phát sáng mùi thơm ngát tràn ngập những trái này không lớn lớn chừng cái trứng gà b ó n g ánh trong suốt màu sắc khác nhau hình dạng nhưng đều là hình người vân anh đưa tay con ngón đúng ra một tia sợi tóc kích thước kiếm khí xuyên qua một khoả trái cây rớt xuống rơi vào nàng lòng bàn tay tiểu đồn nếm thử xem vân anh đem quả cho tiểu đồn ăn tiểu đồn há mồm liền ấp a ấp đúng mà bắt đầu ăn hào quang m ộ n phía đậm đà mùi trái cây phiêu tán mà ra làm cho người một miệng nước miếng đúng vào lúc này vân anh sau lưng trên mặt đất xuất hiện từng sợi khói đen cấp tốc tụ tập cùng một chỗ d toàn thân đen như mực chỉ có một đôi mắt vì băng lánh màu cho tản l i ệ n tại đây đầu khói đen sinh linh hướng sau lưng vân anh vỗ i ế t tới thời điểm một tia kiếm q u a n g thoáng qua màu lưu ly li quang huy thần thánh không rảnh đem khói đen kia sinh linh chém ra một tiếng hét thảm vang lên khói đen kia sinh linh phát ra thép dài cơ thể nhanh chóng trôn vùi ở trong thiên địa ngay tại khói đen kia sinh linh bị chém chết trong n y mắt vang lên sàn s ạ t lên từng cái khói đen sinh linh xông ra đem vân anh cùng tiểu đồn bao vây vào giữa con mắt âm ú lạnh lẽo nhìn bọn hắn chằm chằm vân anh phảng phất không có phát giác được chung quanh những thứ này quỷ vật nàng xem thấy tiểu đồn chậm sau đó mới ngẩng đầu lên giống lúc này những cái kia khói đen sinh linh kiềm chế không được đồng thời hướng về vân anh phát sát đi lên ở trong ngoại trừ thần hóa cảnh còn có chân thần cấp bậc tồn tại cùng trong lúc nhất thời kiếm ngân vang tiếng vang lên vân anh quanh thân hiện ra từng đạo ánh kiếm màu lưu ly li, tựa như k i ế m khí lại không chỉ là k i ế m khí đại đạo thần quang lưu chuyển phong mang nở rộ kiếm ý lang thiên lưu ly li s ắ c kiếm quang xuyên qua hư không đem cái kia từng cái khói đen sinh linh xe rách bẻ gãy nghiền á t giống như một trường giết chóc bùn nhất sách một tối đổi mới hoàn toàn một chương một tiết tại sách một kiếm quan g bên trong vân anh ôm tiểu đồn siêu nhiên lập phong hoa tuyệt đại tựa như một vị nữ thiên đế ông đột nhiên vô cánh âm thanh vang lên tại những cái kia thần quả trên cây r ầ m rạp chẳng trịt điểm đen vọt lên phô thiên cái địa hướng v ề vân anh r ộ i rửa mà đi mang theo vô hạn sát cơ đám côn trùng này toàn thân đen nhánh sinh ra trong s u ố t cánh to bằng móng tay tướng mạo dữ tợn chính là hắc thần trùng hắc thần trùng mặc dù tiểu lại là quần cư có thể sinh ra thiên thần trước mắt bọn này hắc thần trùng yếu nhất cũng là tôn gia cảnh những thứ khác cũng là thần hoa cảnh còn có một số ít là chân nhất cảnh hắc thần trùng vậy những n à y thần quả cây chính là nửa nhân sông c vân anh liếc mắt một cái liền nhận ra đám côn trùng này hát thần trùng cùng nửa nhân sâm cây làm bạn sẽ nuốt chửng nửa nhân sâm tiến hóa theo ô ép một chút hát thần trùng nhóm lao đến vân anh thần sắc không thay đổi quanh thân lưu ly sắc kiếm quang sông lên trời không vô cùng vô t ậ n đón nhận cái kia hát thần trùng nhóm đ ầ y trời mưa kiếm sông lên vân tiêu màu lưu ly quang huy hương h ự c cùng hát thần trùng nhóm đụng vào nhau vân anh một khi va chạm liền có vô số hát thần trùng nổ nát vụn những cái kia hát thần trùng bị kiếm quang xông qua không có chút sức chống cự nào toàn bộ đã biến thành b á vụn tựa như đẩy trời khói đen p h i ế tá những thứ này bã vụn còn tại trong k i ế m quang không ngừng bị ma diệt cứ như vậy một chút cũng không có lưu lại trực tiếp hôi phi yên diệt ô m tiểu đồn v â n anh chậm r i hướng mảnh này nửa nhân sâm trong rừng đi đến đi bộ nhàn nhã quanh thân k i ế m quang bay múa hóa thành tuyệt vực bất luận cái gì sinh linh đều không thể tới gần không đến một k h ắ c đồng hồ thời gian đám kia hát thần trùng liền đã bị hủy diệt t á m thành còn lại hai thành bị giết sợ nao nhau chạy trốn vọt vào nửa nhân sâm rừng sâu chỗ còn lại hát thần trùng rút đi những cái kia còn lại khói đen sinh linh cũng không dám tiếp tục dừng lại độ địa liền chạy vẫn anh trực tiếp đem bọn nó giết sợ nếu có những người khác ở đây nhất định cái cằm đều phải rơi trên mặt đất đây chính là hắc thần trùng cùng hắc thần trùng nuôi dưỡng quỷ quái thần a h u n g tàn vô cùng ngay cả chân thần đều e ngại kết quả bị một người rết phải quăng m ũ cởi giáp bây giờ mảnh này nửa nhân s â m ngoài rừng đây đã không nhìn thấy nửa cái hắc thần trùng cùng quỷ quái thần vân anh dừng bước lại tâm niệm khẽ động ti ti lũ lũ kiếm khí du tẩu trong hư không xuyên qua từng cây nửa nhân s â m cây từng khỏa sáng lên nửa nhân s â m rơi xuống phía dưới chỉ thấy vân anh trong ngực tiểu đồn ngẩng lên cái đầu nhỏ hé miệm một cổ vô hình hấp lực hiện lên đem tất cả nửa nhân đều kéo tới, rơi vào nó thể nội không gian không bao lâu công phu nửa nhân sâm ngoài rừng vây cái kia trên trăm gốc nửa nhân sâm trái cây trên cây liền toàn bộ bị hái xuống gần tới hai ngàn viên dưới nhân sâm đầy đủ vân anh sờ lên tiểu đồn cái đầu nhỏ cái này nửa nhân sâm coi là bán thần thuốc so thánh dược muốn chân quý nhưng so chân chính thần dược lại trên lệ một chút duy nhất một lần hái nhiều như vậy nửa nhân sâm c h u y ế n đi đủ để chấn kinh thiên hạng chỉ có điều mặc dù những thứ này nửa nhân sâm cũng là bán thần thuốc nhưng cũng không thể ăn quá nhiều ăn nhiều cũng biết vô hiệu vân anh cũng không để ý nàng hái những thứ này nửa nhân sâm chủ yếu vẫn là vì mang về nhà đi cho thân nhân cùng tộc nhân sử dụng mình đương nhiên không cần nhiều như vậy đáng tiếc không có thích hợp công cụ không cách nào di rời vài quặng trở về vân anh mang theo tiểu đồn đi ra nửa nhân xông rừng quay đầu liếc mắt nhìn nàng cảm thấy thiên thần ba động hẳn là trong bọn này hắc thần trùng sinh ra thiên chính là thần cấp hắc thần trùng bất quá nàng biết tiên cổ sinh linh tu vi càng cao n g u y ê n rủa trên người thì sẽ càng phát nghiêm trọng đến thiên thần cảnh thậm chí đều sẽ có có thể mất lý trí trực tiếp phát cuồng cho nên nói như vậy những sinh linh này thì sẽ không tùy ý ra cửa trên cơ bản đều đang bế quan áp chế n g ư ờ liền rủa hắc thần trùng cũng không ngoại lệ vân anh vừa mới liền cảm nhận được thiên thần cảnh ba động nhưng cũng không mãnh liệt l ờ i thuyết minh đối phương đang tại ngủ say những cái k i a chạy trở về hát thần trùng hẳn là đang nghĩ biện pháp tỉnh lại ngủ say thiên thần cảnh hát thần trùng bất quá chờ chúng nó bà thiên thần cảnh hát thần trùng đánh thức vân anh cũng sớm đã rời đi rời đi nửa nhân xâm rừng sau đó vân anh mang theo tiểu đồn hướng đi cái tiếp theo khu vực tia sáng nói lên vân anh cùng tiểu đồn xuất hiện tại một con sông lớn phía trên con sông lớn này rộng lớn vô cùng có mấy trăm dặm rộng vốn lượn mà chạy trước sau đều không nhìn thấy phần gối nước sông bình tĩnh chạy xuôi xương trắng bốc hơi sen lẫn ti ti lũ lũ sinh cơ rất là không thể tưởng tượng nổi vân anh dẫm ở trên mặt sông cũng không chìm xuống mà là theo nước sông phiêu lưu xuống tính mịch mà thanh l ư u không bao lâu phía trước chuyển đến tiếng tụng kinh xuyên thấu qua sương mù trắng xóa có thể nhìn thấy phủ văn đang lóe lên tia sáng chậm d ã i v ó n g đen to lớn xuyên thấu qua sương trắng lộ ra tại trước mặt vân anh keng đạo âm ủ h ủ một tòa cổ lão cung điện phiêu phủ ở trên mặt sông theo dòng sông một mực phiêu lưu xuống không muốn biết đi phương nào nhìn thấy tòa này cổ lão cung điện vân anh ôm tiểu đồn đi tới từng bước từng bước dưới chân đều tạo nên vận sóng tựa như kính sóng cổ điện tăng thương c h ạ y x u ô i n ồ n g n h đại đ u ế n g u y ệ t k h í thứ c tản mát ra thần thánh tia sáng còn cuốn đại đạo ký hiệu t i ế n g t ụ n g kinh chính là từ đại điện bên trong chuyển đến vân anh mang theo tiểu đồn leo lên cổ điện đi tới cổ điện bên ngoài cửa điện đóng chặt phía trên l à c c n lấy hoa chim cá sâu sông núi hồ nước tấu trương song chương một trăm linh năm thiên kim chương một trăm linh năm tiên kim theo vân anh đến v n quanh tại cổ điện chung quanh đại đạo ký hiệu đều tụ tập tới ánh sáng năm màu xen lẫn luôn chuyển tràn ngập ra một loại trí cường đạo vận ngũ hành Đây là khảo vân anh ánh mắt chấp lên nàng một mắt liền hiểu rõ phù văn này bên trong lẩn chứa đại đạo áo nghĩa bởi vì nàng cũng tinh thông ngũ hành c h i đạo lập tức nàng đem tiểu đồn nhẹ nhàng thả xuống tiếp đó ngồi xếp bằng xuống lĩnh hội những thứ này đại đạo phù văn vân anh toàn thân phát sáng màu lưu ly quang huy không rảnh thần thánh vô cấu đại đạo phù văn còn có nàng diễn hóa ngũ hành c h i lực canh kim c h i khí ất mục c h i khí nhược thủy c r i khí ly hỏa tri khí trọng thổ tri khí xen lẫn hóa thành một ngụm ngũ sắc thần lô hướng về vân anh chấn áp xuống c à n khôn vỡ tan tựa như muốn đem nàng luyện hóa sau một khắc v â n anh trên người màu lưu ly li quang huy hóa thành ngũ sắc ngũ hành c h i lực vọt lên hóa thành năm thanh tiên kiếm không ngừng luân chuyển diễn hóa ngũ hành khai thiên c h i dị tượng cuối cùng năm thanh tiên kiếm hợp lại là một hóa thành một ngụn ngũ sắc tiên kiếm x é rách ngũ sắc thần lô bốn tiếng đại đạo phù văn nổ tung tựa như thải sắc pháo hoa cả tòa cổ điện đều run dậy một chút tầm ẩm theo đại đạo phù văn chỗ v ù i cổ điện đại môn ẩm vang mở ra tiếng tụng kinh càng rõ ràng kèm theo ngũ sắc tiên quang sông ra rực rỡ mà trói mắt v â n anh mở ra con mắt nhìn về phía bên trong cổ điện xuyên thấu qua chói mắt ngũ sắc tiên quang có thể nhìn thấy nguồn sáng chính là một khối kim loại kim loại bất quá lớn nhỏ cơ nắm tay lại lưu chuyển ngũ sắc tiên quang phía trên lạc ấn lấy xưa cũ hoa văn tiên đạo khí tức tràn ngập tự nhiên mà thành tiên quang rực rỡ hóa thành rực rỡ giáng lây từng viên phủ văn ở trong đó lấp lóe tiên khí lửa lờ khi thì hóa thành ngũ sắc tiên hoàng vô cánh t i ử u tiêu ba ngàn thế giới tại trong ngọn lửa tới điểm kết thúc khi thì hóa thành ngũ sắc tiên long ngựa mặt lên trời thét dài tiếng dòng ngâm băng liệt đại vũ trụ bốn đại đạo thần âm anh mình, ngũ s ắ c tiên tóc và quang như có chữ tiên tại tự kinh đủ loại kỳ dị dị tượng không ngừng ngũ hành tiên kim vân anh trong mắt l ó e lên v ẻ kinh dị ôm lấy tiểu đồn chậm dài đứng lên nàng không nghĩ tới bên trong cổ điện cái này vậy mà tổn phóng một khối cả thế gian hiếm thấy tiên kim hơn nữa còn là ngũ hành tiên kim ẩn chứa ngũ hành tiên đạo áo nghĩa vân anh ôm tiểu đồn bước vào trong cổ lễ bên trong ở đây ngoại trừ khối này ngũ hành tiên kim liền không có những thứ khác theo vân anh đem khối này ngũ hành tiên kim thu hút lòng bàn tay đầy trời dị tượng tiêu tan chỉ có ngũ sát tiên quang vẫn như cũ rực rỡ ngũ hành đại đạo áo nghĩa lưu chuyển, làm cho người tựa như muốn đốn nhưng từ xưa đến nay cũng không có người làm đến qua chuyện như vậy muốn bằng vào một khối tiên kim liền nhìn ra bí mật thành tiên đặt chân tiên đạo rõ ràng có chút người xin、si、nói mộng sự thật cũng là như thế từ xưa đến nay nhận được tiên kim nhân số không kể siết có thể thành tiên mười không còn một cũng không người nói mình là dựa vào một khối tiên kim liền thành tiên chớ nói chi là tại cái này tiên đạo tuyệt tích kỷ nguyên đừng nói là một khối tiên kim liền xem như một trăm khối tiên kim cũng không cách nào để cho người ta thành tiên tiểu đồn người muốn ăn sao vẫn anh cầm tiên kim liếc mắt nhìn trong ngực tiểu đồn kết quả đối mặt tiểu đồn cái kia ngốc manh ánh mắt một giây sau vẫn anh cười đem ngũ hành tiên kim thu hồi cũng đúng bây giờ tiên kim hoàn không phải ngươi có thể ăn được động chờ tu vi lại cao hơn một chút hẳn là là được rồi đi ra cổ điện vẫn anh mang theo tiểu đồn rời đi chờ bọn hắn rời đi sau đó tòa kia phiêu phủ ở dòng sông phía trên cổ điện rất nhanh liền biến mất ở trong sương mù trắng tiếp đó tại con sông hậu phương lại có một tòa cổ lão cung điện hiện lên đại đạo phù văn vân quanh đạo âm từng trận bốn từ cổ điện một khu vực như vậy sau khi đi ra vân anh cùng tiểu đồn đi tới cái tiếp theo khu vực khu vực này cũng là non xanh nước biếc trung ương nhưng là một tòa to lớn vô cùng hồ nước chừng phương viên mấy vạn g i ả m linh khí bốc hơi bên bờ đã có không ít tu sĩ đến bọn hắn đều nóng mắt nhìn về phía giữa hồ bên trong có đếm không hết trong nước sinh linh trong đó còn có một loại thiên địa dị chủng phượng ngư toàn thân đỏ thấm một đôi vây cá tựa như phượng hoàng hai cánh rực rỡ vô cùng cái đôi cũng như đôi phượng có thải sắc phượng linh loại này phượng ngư là thế gian hy hữu nhất sinh linh một trong sinh mệnh bản nguyên kinh người một đầu phượng ngư mà nói ít nhất cũng có thể cho những giáo chủ kia duyên thọ ba trăm năm đến năm trăm năm hơn nữa không có ăn nhiều liền không có hiệu quả tình huống bây giờ ở bên hồ rất nhiều người chính là hướng về phía những cái kia phượng ngư tới bởi vì cái đồ chơi này nếu là cầm tới ngoại giới không biết có thể chụp ra cao giá trên trời ba ngàn trâu thế nhưng là có rất nhiều lao ngân đồng bọn hắn đều dựa vào lấy thần tính vật chất hoặc những thứ khác duyên thọ chi vật che mệnh coi như không lấy đi ra ngoài bán chính bọn hắn cũng có thể giữ lại dùng dù sao ngoại t r i tiên ai không biết có tuổi thọ hao hết một ngày có h hồ này bên trong Phượng ngư, cũng không phải như chúng thân không thần sinh linh, hơn nữa còn là một đoạn, ở trong không thiếu chân thần. ỉ là, là là này bên trong Ngư, cũng bọn bản cũng cũng nữa còn đoạn, trong vậy, yếu, bắt một cấp c dễ ở thể nói tin tức tốt duy nhất chính là không có thiên chính là thần cấp phượng ngư bằng không thì một tia hy vọng cũng không nhìn thấy cái này phượng ngư thật đúng là không dễ bắt trong nước trơn trượt vô cùng còn có chân thần cấp bậc chớ nói chi là ngoại trừ phượng ngư còn có rất cường đại trong nước sinh linh bảo hộ lấy bọn chúng quá khó hạ thủ bên bờ rất nhiều người nhìn xem trong hồ trườn phượng ngư vào đầu b ư ớ hai cách đó không xa tiếng oanh minh chuyển đến đó là rất nhiều người tại xuất thủ đủ loại thần thông bạo thuật pháp khí ra hết oanh kích mặt hồ giống thế nhưng là bọn hắn dạng này náo ra động tĩnh lớn như vậy một chút liền chọc giận trong hồ nước sinh linh mạnh mẽ một đầu chân thần cấp bậc hát dao liền vật ra mở ra huyết b u ồ n đại khẩu đem bên bờ một đám tu sĩ vớt cái này nhưng làm phụ cận những người kia làm cho sợ hãi nao nhau, nhau rời xa chỉ sợ đầu kia hát dao xông lại đem bọn hắn cũng tròn vớt an tính lại sau đó đầu kia hát dao lạnh lùng quét mắt một mắt trên bờ sinh linh tiếp đó chìm vào đáy hồ vân anh cùng tiểu đồn đến thời điểm liền thấy một màn như vậy ai cái này phượng ngư cũng quá khó bắt r cho đến bây giờ cũng liền bao nhiêu bắt được người mấy cái tiếp tục như vậy nữa ta xem hay là chớ đợi ở chỗ này lãng phí thời gian ngược lại chúng ta lại không thiếu thọ nguyên vẫn là đi địa phương khác tìm cơ duyên có lời một thanh niên thở dài đối với đồng bạn bên cạnh nói nhưng hắn vừa nói xong liền ngây ngẩn cả người nhìn cách đó không xa đạo kia đi tới màu tím bóng hình x i n h đẹp nóc đứng tại chỗ cũng đúng vẫn là đi địa phương khác ca, đi người thế nào thanh niên đồng bạn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý tiếp đó liền muốn rời khỏi kết quả nhìn thấy hắn cái kia ngẩn người bộ dáng hơi nghi hoặc một chút theo thanh niên ánh mắt nhìn đi qua những người khác cũng ngây dại thật đẹp vân anh ô m tiểu đồn đi tới yêu kiểu dáng người để cho nhìn thấy người đều không rời ra tầm mắt tóc tím chân trần sẽ không sai chính là thiên nhân tộc vị kia kiếm tiên tử những người kia lấy lại tinh thần sau đó kích động nói ta nghe nói kiếm tiên tử là cùng nàng vị kia sinh đôi t ỷ t ỷ cùng tới như thế nào mới chỉ có một mình nàng xem ra là tách ra hành động thiên nhân tộc đi ra ngoài nữ tử quả nhiên cũng là tuyệt thế minh châu cái này một vị kiếm tiên tử càng là như vậy cựu thiên tiên tử hạ phạm trần thật sự là quá đẹp mọi người nghị luận ở mỹ ánh mắt đều rơi vào trên thân vân anh vô cùng cực nóng a kiếm tiên tử ô n là cái gì súng vật sao dáng dấp dễ ngốc h ả o khờ dáng vẻ chưa từng thấy chủng loại a ai nhận biết có người chú ý tới tiểu đồn tồn tại phát ra hỏi thăm hẳn là lợn nước a ta đã thấy nhưng mà kỳ quay a ta đã thấy lợn nước cũng là dã thú bình thường cũng không có màu bạc chẳng lẽ là tiến hóa thành hung thú dị trùng một người trung niên nhìn chằm chằm tiểu đồn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lúc này vân anh cùng tiểu đồn đã tới bên hồ nàng xem một mắt trong hồ trườn cá ảnh bước ra một bước trong suốt chân ngọc đạp ở trên mặt nước dáng dắt trong chốc lát vân anh dưới chân mặt hồ bắt đầu kết băng thật dày băng cứng tại dưới mặt nước nhanh chóng kéo dài hiện lên vây quanh hình dáng. hướng về kia nhóm phượng ngư phóng đi mấy tức sau đó hồ mặt nước nổ tung kiên cố hàn băng sông ra cao vút ở trên mặt hồ giống như thô to băng trụ người bên bờ đều một mặt một b ớ c còn không có phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì không đúng đó là phượng ngư rất nhanh bên bờ liền nghĩ tới tiếng kinh hô rất nhiều người nhìn về phía cái kia cao vút cực lớn băng trụ đ ỉ n h có màu đỏ thắm cá ảnh tại trường b u ồ n nhất sách một tối đổi mới hoàn toàn một t r ư ơ n g một tiết tại một số một c h í n sách một a xem xét đó là một cái hàn băng lồng giam đứng sừng ở băng trụ đình có mười mấy mét lớn bên trong có thật nhiều phượng ngư ở trong nước dãy r u ộ n nhưng thủy trung không phá nổi băng cứng đ ắ m người thật sự là không nghĩ tới vẫn anh chỉ một cái liền bắt được nhiều như vậy phượng ngư nhìn sơ một chút không thua hai mươi đầu t ê một chút liền đem hồ nước đông lại nàng tu luyện chính là loại hình gì hàn băng thần thông ta xem so l ạ n h giới băng tuyết cũng không kém bao nhiêu đi rất nhiều người đều hít một hơi lanh khí cho dù là đứng tại bên mở, đều có thể cảm nhận được cái kia làm cho người nổi ra gà hàn ý phượng ngư là ta nhìn thấy cái kia hơn m ộ ư ơ i đầu phượng ngư rất nhanh liền có người nhịn không được trực tiếp xông đi ra chạy về phía cột băng tiết đỉnh muốn đem hàn băng lồng giam đánh nát cướp đi trong đó ph không chỉ là có một người bốn phương tám hướng đều có người vỏ n g ra phượng ngư đang ở trước mắt bọn hắn cũng mặc kệ đến cùng là ai chào không tốt kiếm tiên tử bắt được phượng ngư cũng bị người cướp đi thấy cảnh này rất nhiều người đều thay vân anh cảm thấy khẩn trương và phẫn nộ mấy chục người phóng tới cột băng kia bên trên hàn băng lồng giam vân anh đứng tại chỗ tựa như không nhìn thấy để cho rất nhiều người đều thay nàng gấp gáp hừ hừ đừng quên nàng là ai kiếm tiên tử d u n g hợp thiên mệnh thạch một vị đời thứ nhất trở lấy xem kịch vui a nhưng cũng có một số người nợ nụ cười chế rêu những người kia không biết tự lượng sức mình cũng không nhìn một chút là ai đồ vật liền dám đưa tay đi đoạn quả thực h c là sống. Quả nhiên, ngay tại những g sống. n Quả i tại ê n ngay n h người kia đều vọt tới phụ cận liền bị băng thứ cho con xuyên tiếng kêu thảm thiết vang lên cái kia hàn khí theo vết thương cấp tốc xâm nhập trong cơ thể của bọn họ để cho huyết dịch cũng bắt đầu làm băng huyết nhục cũng bị chết cóng mất đi sức sống cái này phát sinh ở trong né mắt loại kia cực hạn đau đớn trực tiếp để cho những người kia kêu to lên tiếng hết lần này tới lần khác bọn hắn bất kể thế nào dãy r u a đều xua tan không được những người khác đều trận to hai mắt nuốt một ngụm nước bọn còn tốt bọn hắn không có đi theo sông lên bằng không thì chắc chắn cũng muốn bị đâm xuyên cơ thể treo ở nơi đó giống như châu chấu dãy r u a lúc này vân anh tâm niệm kẽ h động thâu to băng trụ bắt đầu chấn động tiếp đó hướng về vân anh vị trí kéo dài đi qua rất nhanh k h ố n trụ phượng ngư hàn băng lồng giam liền xuất hiện ở vân anh trước mặt lúc này vân anh trong ngực tiểu đồn lần nữa ngửa đầu há miệng lớn như vậy hàn băng lồng giam liền bị nó hút vào thể nội không gian ta sát cái này những người kia nhìn nổi ba đều phải rơi trên mặt đất không nghĩ tới vân anh ôm cái kia ngân sắc lợn nước còn có bản lãnh này theo tiểu đồn đem hàn băng lồng giam thu hồi vân anh quay người hướng trên bờ đi đến sau lưng tất cả hàn băng cũng bắt đầu g i n nước tiếp đó vỡ nát rơi xuống trong hồ những cái kia bị băng thứ đâm xuyên người cũng rớt xuống giống lúc này cái kia hắc dao tiếng giống lần nữa chuyển đến bóng đen to lớn trên mặt hồ hạ du rát mặc dù không có sông ra mặt nước lại làm cho những người kia rít gào lên âm thanh không không cần đáng tiếc thân thể của bọn hắn hơn p â n nửa đã bị lạy cóng trong thời gian ngắn căn bản không nhúc nhích được cuối cùng đầu kia hát dao lần nữa ăn no n ê h vị này kiếm tiên tử thậm chí không có xuất kiếm c h ậ c c h ậ c nào chỉ là không có xuất kiếm ngón tay đều không động một cái tốt à không biết vị này hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì vậy mà mạnh như vậy đưa mắt nhìn vân anh thân ảnh rời đi rất nhiều người đều kinh t h á n không thôi sắp t h ầ n hỏa cảnh như g i ế t gà đơn giản giống hô hấp nói đến những cái kia cổ đại quái thai cũng bắt đầu lần lượt xuất quan nghe nói đều đang hướng về nơi này chạy đến muốn tìm tòi tòa này thập hùng xào huyệt sau đó muốn náo nhiệt lên a đều có người nào nghe nói có sáu quan vương ninh xuyên còn giống như là tới truy sát tội huyết hậu đại ngoại trừ ninh xuyên còn có h o a n g c ũ n g tới còn có t r ù n g đồng giả cùng với tần tộc thánh tử t ầ n hạo đ ú n g còn có hai vị cổ đại quái thai t r ư ở n g cung diễn cùng long nữ nhiều như vậy lần này có cho hay đ ể n h ì n tốt nhất là đều đánh nhau thập h u n g xào h u y ệ t bên ngoài tới rất nhiều tu sĩ bọn họ đều là hướng về phía trong xào h u y ệ t tạo hóa mà đến rất nhiều người thậm chí trong tay còn có trong xào h u y ệ t bản đồ mặc dù không biết những đường đi này đổ đến từ đâu nhưng lại cũng không giống như là giả vì tiến vào tòa này thập hưng xào huyện tìm tỏi rất nhiều người đều kết vẽ kết đội lẫn nhau đối kháng đương nhiên mục đích chính yếu nhất vẫn là đối kháng những cái kia đỉnh cấp thiên k i u đi tối cường cái đám kia người đều đi vào chúng ta cũng đi đáng tiếc à không nhìn thấy trận chiến kia sáu quan vương ninh xuyên cư nhiên bị người t ế điệu một đạo linh thân cái kia thạch tộc ba huynh đệ thật đúng là cường đại đáng sợ đúng vậy à một môn ba trí tôn nếu là không vẫn lạc tương lai nhất định lại là nhất đại đế tộc đừng suy nghĩ tội huyết hậu đại những cái kia đạo thống làm sao có thể nguyện ý nhìn thấy nhất định sẽ xuất thủ nhất là cái kia ninh xuyên bị đánh chết một đạo linh thân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ nói xong một nhóm lại một nhóm người hiến tế bảo huyết tại tập hung xảo huyện bên ngoài mở thần bí thông đạo bước vào trong đó không bao lâu một bộ màu tím bóng hình x i n h đẹp xuất hiện mắt ngọc m ả n h ngài cơ thể như ngọc trên người có một loại vô thượng tiên vận mặc dù không có mông lung thánh quang tre kín thân thể thế nhưng loại tiên vận lại càng nồng nặc tấu chương s o n g chương một trăm linh sáu vạn hoa trà chương một trăm linh sáu vạn hoa trà vân anh đứng tại trước mặt thập h u n g xào huyện ngước mắt nhìn xem cái kêu huyết sắc nhật nguyện còn có ba ngàn tinh thần thật lâu không nói kiếm tiên tử đại nhân ngài cũng là muốn đi vào sao có thể hay không mang theo ta các loại chúng ta nguyện ý vì đại nhân đi theo làm t h y tùng một đám tu sĩ xuống tới cung cung kính kính nói vẫn anh xoay người bọn xoay h lại, liếp người, người dù một câu khái quát mà nói đó chính là trong hồng trần tiên tử đúng vào lúc này thanh em không linh văng lên ở trong từng bức sắc cơ các ngươi nếu là đi vào thập tử vô sinh chớ có vì hư vô mở mị tạo hóa ném đi tính mạng của mình tắc thành cho hắn người nói xong vân anh ôm tiểu đồn quay người đi ra phía ngoài rất nhanh liền biến mất phương xa những người kia sửng sốt một hồi lấy lại tinh thần hai mặt nhìn nhau kiếm tiên tử đây là đang nhắc nhở bọn hắn sao tất nhiên kiếm tiên tử nói như vậy vậy ta vẫn không vào a rất nhanh liền có người nói như vậy hắn cũng không cảm thấy vân anh sẽ lừa bọn họ hơn nữa vân anh chính mình cũng đi ta cũng tin tưởng kiếm tiên tử ta ra khỏi có một người mở đầu lập tức liền có rất nhiều người đi theo bất quá cũng vẫn là có người chưa từ bỏ ý định cảm thấy vân anh cố lộng huyền hư tiếp đó t i ế bảo lúc này vân anh đã mang theo tiểu đồn về tới cái kia tất cả đều là thiên thạch thế giới xuyên qua thiên thạch khu vực cùng tinh hải khu vực sau đó vân anh cùng tiểu đồn đi tới trên cái kia phiến kiên cố lục đi ạ bên trên chỉ thấy chiếc kia màu đỏ xanh huyết đàm bên trong vân hy ngồi xếp bằng ở trong đó trên thân hỗn đ ồ n hỏa diễm hương vực khí tức trên thân đang tại t h u i biến xem ra vân hy còn cần không ít thời gian để hoàn thành tấn thăng vân anh đoán được nàng có thể làm u ố n cùng chính mình m ở dạng nhất cổ tác khí tu r a đạo thứ nhất tiên khí vân anh trong con ngươi nổi lên ánh sáng lưu hỏa sau đó nàng lưu lại một chút nửa nhân xâm cùng thánh dược man lần này vân anh đi tới thanh linh giới thanh linh giới thực vật tung tùm dược thảo khắp nơi không thiếu thánh dược bán thân thuốc nhưng những này dược liệu quý giá cuối cùng vẫn là bị người hái sạch còn có thể tìm được cũng liền chỉ còn lại linh dược cùng bảo dược thanh linh giới bên trong có một tòa cổ thành tên là thanh linh thành bị tường t h a n h vây quanh ở trong cũng là cổ m ụ c cùng linh sơn cùng nói là thành trì ngược lại càng giống là động thiên phúc điện nội thành náo nhiệt phun hoa trên đường cái người đến người đi cửa hàng đông đảo có thánh dược đấu giá cũng có kỳ chân dị bảo có thể kết giao đổi vân anh mang theo tiểu đồn đi tới nơi này dọc theo đường đi tự nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt nàng mặc qua khu náo nhiệt dọc theo đá xanh đường mòn đi tới một mảnh màu hồng thịnh cành c h i địa đây là một mảnh hoa đào viên cổ lão linh đ ả o tụ h liên miên một mắt nhìn không thấy bờ phấn hồng cánh hoa h n g ánh phát ra mùi thơm ác trên cây còn kết trái cây đẹp không sao tà xiết trong rừng đ ả o có không lớn tiệm rượu và q u á n trà còn có cao lớn tiểu lâu cùng trà lâu hấp dẫn rất nhiều người đến đây v â n anh đi tới nơi này tự nhiên là vì uống trà nàng yêu thích không nhiều thứ nhất chính là uống trà so với tiệm rượu và từ lâu con trà cùng trà lâu tự nhiên là càng thêm thanh tĩnh chỉ có điều so với uống trà uống rượu người rõ ràng cũng nhiều đến nhiều t r ê n lệch mười mấy lần bộ dáng tuy nói tiểu lâu cùng trà lâu cũng là giao lưu tình báo tin tức chỗ nhưng rõ ràng tiểu lâu càng thêm được ham nên vân anh đi tới một tòa ngọc thạch đắp lên mà thành trà lâu tòa này trà lâu cao lớn khí phái giống như là thiên quyết nội bộ có linh khí nồng nặc tràn ngập cũng còn có mùi trà đậm đào phiêu đẳng cùng hương hoa giao dung cùng một chỗ vân anh mang theo tiểu đồn leo lên trà lâu đi tới cao nhất một tầng tuyển một cái chỗ ngồi gần cửa sổ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sát t i ê n tử cần gì rất nhanh một cái tiểu nhị đi tới do hỏi mặc dù là tiểu nhị cũng có thần hỏa cảnh tu、vi. tiểu nhị quan sát một chút vân anh mặt tràn đầy kinh diễm nhưng lại không dám nhìn nhiều chỉ sợ mạo phạm đến giai nhân c ấ p ngươi ở đây ở đây tốt nhất trà là trà gì có thể hay không giới thiệu một chút vân anh mở miệng đương nhiên có thể bản địa tốt nhất trà chính là vạn hoa trà tiên tử cũng biết thanh linh giới chính là không bao giờ thiếu thực vật cái này vạn hoa trà chính là thu thập bản giới mấy vạn loại k ỳ hoa đi qua trên trăm đạo trình tự làm việc chú tâm chế tạo thành có thể nếm được vạn loại hương hoa dư vị vô cùng chính là giá tiền này sẽ có chút cao một bình liền muốn hai mươi gốc linh dược tiểu nhị tinh thần phấn chân giới thiệu không sao bên trên một bình vân anh gật gật đầu được rồi tiên tử chờ chốc lát vạn hoa trà lập tức tới ngay tiểu nhị quát một tiếng quay người đi ra chẳng được bao lâu tiểu nhị liền bưng một con ngọc c ấm đến đây thiên tử đây là ngài vạn hoa trà thỉnh chậm giai phẩm vị tiểu nhị đem bình ngọc cùng mấy cái ngọc thạch chén rượu thả xuống vân anh đưa cho tiểu nhị hai mươi gốc linh dược tiểu nhị lập tức đẩy mặt dáng tươi cười lui xuống sau đó vân anh nhắc lên bình ngọc rót cho mình một ly vạn hoa trà trong suốt nước trà theo ấm miệm chạy ra đậm đà hương hoa một chút liền phiêu tán đi ra để cho người ta tinh thần hơi rung động cái này vạn hoa trà nước trà là nhản nhạt, nhạt màu hồng màu h Trong n ư ớ cái trà n lơ này vạn hoa trà đích sắc không giống như nàng hưởng qua những cái kia linh trà kém ngược lại càng có ý vị hương hoa bách chuyển thiên hồi vẹn vẹn chỉ là một vụn liền cho người tựa như đắm chìm tại trong biển hoa rất là hưởng thụ người đưa cố này hương trà liền tiểu đồn ánh mắt đều giật giật nhìn chằm chằm vân anh chân trả vân anh nhẹ nhàng nợ nụ cười tiếp đó cho tiểu đồn cũng đổ một ly tiểu đồn túi đầu uống một ngụm tiếp đó ngầm đầu chẹp chẹp m i ệ nhỏ g n tiếp tục uống một ngụm xem ra nó giống như cũng tại thưởng thức trà chính là bộ dáng này có chút k h ở thật sự là không cảm thấy nó hiểu uống trà bên cạnh một chút uống trà khách nhân nhìn thấy tiểu đồn cũng tại uống vạn hoa trà kinh ngạc không thôi thời đại này sùng vật đều biết uống trà mang theo sùng vật tiên tử không phải là thiên nhân tộc vị kia à. đám người đều biết hai chị em gái các nàng mang theo một cái sùng vật tiến vào tiên cổ cái kia sùng vật chính là màu bạc lợn nước chỉ chốc lát sau một bộ màu trắng bóng hình xinh đẹp leo lên tòa này trà lâu t ầ n g cao nhất trực tiếp đi tới vân anh một bàn này đã lâu không gặp người tới chính là thanh y h i nàng toàn thân bao phủ thanh sắc n g u y ệ t quang thánh khiết xuất trần ngồi uống trà vân anh nhẹ nhàng ngật đầu chủ động vì nàng rót một chén trà thanh y h i ngồi xuống cũng không k h á c h khí nâng trung trà lên nhấp một miếng trà ngon đặt chén trà xuống nàng đưa tay ra khẽ vớt tiểu đồn phía sau lưng cái kia mềm mại bộ lông màu bạc để cho nàng yêu thích không tung tay tiểu đồn phảng phất không có cảm giác gì một dạng phối hợp từ ngục uống vào vạn hoa trà ta có thể gọi ngươi vân anh sao. Thanh y cái này nàng một chút nhìn không thấu nữ tử cứ việc ngồi ở trước mặt nàng lại vẫn luôn giống như là cách vạn thủy thiên sơn đối phương ánh mắt không biết hướng về nơi nào lộ ra vô biên thần bí n g ư ơ i ta đều là nữ tử tuổi tranh lệch cũng không lớn tùy ý một chút vân anh cười nhạt một tiếng nghe vậy thanh y lia cười cười hảo vậy ta liền gọi ngươi vân anh ngươi kêu ta thanh y lia lia tốt dừng một chút nàng to mò hỏi tỉ tỉ ngơi ư đâu nàng không có cùng ngươi cùng một chỗ sao vân anh nghe được thanh y lia đối với nàng tỉ tỉ có một loại để ý nàng rất rõ ràng bởi vì đối phương cùng nàng tỉ tỉ mở dạng đều đối người nào đó mang tình cảm nàng đang tu hành tỉ tỉ cùng ta không cùng tính tình của nàng cuối cùng vẫn làm mềm nhún một chút thế gian này tranh đấu cùng sát phạt cũng không thích hợp nàng vân anh chậm rãi nói dạng này sao thanh y đi ánh mắt khẽ nhúc ních h nàng không nghĩ tới vân anh sẽ nói như vậy ngay sau đó vân anh lại nói ta hy vọng nàng có thể một đời bình an khoái hoạt liền tốt nếu là có muốn đi làm sự tình liền lớn mật đi làm đừng sợ lưu lại tiết đ ộ i người sống một đời chưa từng có cái gọi là h o à n mỹ tình yêu cũng tốt tu hành cũng tốt cũng chỉ là cuộc sống một bộ phận không có cái gì là bắt buộc cũng không có cái gì là vô dụng bột nhất sách một tối đổi mới hoàn toàn một chương một tiết tại một số một c h í n sách một ta xem xét con người khi còn sống khó làm được nhất kỳ thực là dứt khoát một đ ờ i nếu là không hối hận cũng có thể xưng là hoàn mỹ lời nói này để cho thanh y đi trầm m ặ t lại nàng nghe được vân anh biết được tất cả cũng là đang nhắc nhở nàng vậy còn ngươi ngươi quyết định phải bỏ qua một phần sau thanh y đi hãy nhìn về phía vân anh ánh mắt sáng khắc nàng có thể cảm giác được vân anh trên người thuần túy siêu việt bất luận kẻ nào dạng này người cường đại tự tin thẳng tiến không lùi không sợ hãi không có người nào có thể đánh bại nàng ta người này yêu thích không nhiều một là kiếm đạo hai là uống trà vân anh mỉm cười nâng chung trà lên nhấp một miếng nghe được nàng nói như vậy thanh y lìa hiểu rồi lòng sinh bội phục trước mắt cái này so với mình còn nhỏ nữ tử thực sự là thế gian một kỳ nữa nhận rõ chính mình tâm dạng này dù là sợ cầu rất nhiều cũng sẽ không mê tất h vân anh lại nói một câu thanh y lìa nở nụ cười xinh đẹp ngươi đ â y là tại nói tên kia không liền không sợ hắn có c h ủ ý với ngươi nàng thế nhưng là biết đến thạch hạo chẳng những có ý nghĩ này còn có lá gân này lúc ở hạ giới hắn liền rõ mắt t r ư ơ n g gan mà đùa dỡn qua vân anh vân anh bật cười hắn so với ai khác đều biết mình có thể trêu chọc đều có ai ngươi nếu là có thể coi chừng hắn tâm cái kia cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt nghe được vân anh nói như vậy thanh y khuôn mặt không thể ư ớ c chế mà đỏ lên cái này nói có chút trực bạch bất quá nàng lại nghiêm túc nhìn xem vân anh ngươi thật là muốn như vậy vân hy dù sao cũng là vân anh tỉ tỉ nàng nếu là thật làm như vậy chẳng phải là sẽ để cho vân hy khổ sở nàng nếu là nghiêm túc đương nhiên sẽ không cho phép thạch hạo chần trừ dù là nàng tin tưởng thạch hạo ngoại trừ nàng còn t r e o chọc cái khác nữ tử một cái là vân hy còn có một cái khác họa linh nhi duy nhất không xác định chính là vân anh nàng cảm g i á được thạch hạo đối với vân anh cũng là để ý nhưng mà không có rõ ràng như vậy có lẽ là bởi vì vân anh thực lực có lẽ là bởi vì vân anh thái độ đối với hắn để cho hắn không có chỗ xuống tay nhưng không thể không nói vân anh vô cùng có khả năng chính là cái tia thạch hạo vĩnh viễn không có được nữ nhân ta ý nghĩ chính là như thế bất quá chuyện tình cảm càng nhiều ta cũng không hiểu đảng binh trên giấy cũng là có cực hạn còn lại thì nhìn chính ngươi đến nỗi tỉ tỉ của ta xem duyên phận à. vân anh gật gật đầu nói như thế ngươi thật đúng là có chút vô tình thanh ý khi hãy nhìn chằm chằm vân anh nhìn một hồi mới phun ra một câu xem như m u ộ i m u ộ i vân anh vậy mà không đi cho nhà mình tỉ, tỉ tranh thủ ngược lại còn giống như là người đứng xem mặc dù nàng đích sắc cũng là người đứng xem nhưng làm như vậy ít nhiều có chút lạnh lùng cảm giác vô tình ta chỉ là không hiểu mà thôi ngoài miệng đàm luận một chút kiến giải là được rồi nhúng tay cũng qua không biết được vân anh cười cười lời này vừa nói ra thanh y thì cũng cười nàng chỗ nào là không hiểu mà là đã nhìn thấu thậm chí nàng hoài nghi vân anh đã đem thế gian hết thẻ đều nhìn thấu ngươi là thế nào nhìn hắn thanh y thì hết sức tò mò tiểu thí hải một cái vân anh nói thẳng thanh y thì nháy n h á y con mắt có chút ngây ngẩn cả người không nghĩ tới vân anh là như thế này nhìn thanh h ạ o nghe có một loại trưởng b ố i đối với v ă n bối hương vị bất quá hắn cũng là cái có giã tâm tiểu t h í hải có một số việc đã được quyết định từ lâu sự bất p h ả m của hắn cũng sớm đã có kết luận tương lai dù cho cần trải qua thiên nan v ạ n hiểm hắn đều sẽ không dừng bước lại vân anh lại bổ sung một câu nghe được cái này nửa câu sau đánh giá thanh y rìa mười phần giật mình vân anh càng như thế đánh giá cao thạch hạo rất kinh ngạc ta sẽ nói như vậy sao có còn nhớ hay không ta tại thiên tiên thư viện đã nói chắc chắn sẽ có người đi ở trước nhất nâng lên tất cả lưu lại bóng lưng vân anh cười khẽ thanh y r ì gật đầu một cái ngươi nói là hắn chính là người kia nói xong thanh y đã cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi nàng tự nhận là đối với thạch hạo cũng lý giải đến tương đối nhiều nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy thạch hạo trong tương lai có thể đi đến cao như vậy độ không nói tương lai liền nói bây giờ ở mảnh này tiên cổ bên trong so thạch hạo càng thêm kinh diễm có khối người như vị kia thập quan vương trích tiên thậm chí còn có vị kia sáu quan vương ninh xuyên cũng mạnh ngoại hạng nàng cảm thấy cho dù là thạch hạo đối đầu thập quan vương hoặc t r í c h t i ê n đều c h ư a h ẳ n c ó t h ể chiếm thượng phong có người muôn đời tích lũy có người một thế xưng tôn thời đại d ò n lũ vĩnh viễn hướng về phía trước sẽ không dừng lại chờ bất luận kẻ nào liền xem như ta cũng chỉ có một kiếm một thế lục thần chu tiên vân anh nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt sâu thảm phảng phất thấy được toàn bộ cựu thiên tập điện thanh âm của nàng mặc dù thanh tịnh linh hoạt kỳ hảo lại t r ị c h địa hữu thanh lộ ra một cỗ không thể lay động ý chí thần cản giết thần tiên cản phát tiên câu nói này rơi vào thanh y ỷ ẩy trong hai tựa như thiên lôi văn g r ộ i làm nàng tâm thần kinh hãi trong t h á n g chốc trước mắt nàng vân anh tựa như hóa thành một vị tuyệt đại kiếm tiên đứng tại thời gian trường hà phía trên vì chúng sinh lưu lại bóng lưng loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh t h a n h y thìa lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình trà trong l y sắp l ạ n h ai thế gian vì sao lại có bực này k ỳ nữ t h a n h y thìa nâng c h u n g trà lên đem nước trà uống một hơi cạn sạch trong lòng lại tại c ả m thán cho dù là cùng là nữ tử nàng cũng cảm thấy không bằng không có vân anh loại kia quyết đoán cùng ý chí càng không có loại tâm cảnh đó thế gian các cường giả đa số nam tính nữ tính từ đầu đến cuối khó mà ra mặt chớ nói chi là lấy sức một mình chống lên một mảnh bầu trời kết quả là hay là muốn phụ thuộc vào nam tính cường giả đây cơ hồ đã trở thành chung nhận t ứ c nhưng vân anh lại khác nàng muốn đăng lâm cực đạo che đậy thiên hạ cùng thế hệ hơn nữa một ngựa tuyệt trần những người khác chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng tấu chương s o n g chương một trăm lẻ bảy bán hàng đa cấp chương một trăm lẻ bảy bán hàng đa cấp nếu như là cái khác nữ tử nói câu nói này thanh y ìa sẽ xem thường nhưng người trước mắt là vân anh nàng đã làm được hơn nữa vẫn luôn là như thế t h â m bất khả chắc không ai thấy qua toàn bộ của nàng thực lực mặc kệ là tại hạ giới còn tới thượng giới đây đều là một điều bí ẩn một dạng nữ tử ta không sánh được ngươi thanh y ìa nghiêm túc nhìn xem vân anh nàng chưa từng như này bội phục qua một người một nữ tử ngoại trừ vân anh vì sao muốn so với ta ta cũng không phải tình địch của ngươi nhìn xem thanh y thì cái kia t r ư ơ nghiêm n g túc khuôn mặt vân anh nhuẩn miệng cười khó được mở một trò đội phốc không ngươi là mà lại là thế gian tất cả nữ tử tình địch lớn nhất thanh y cười ra tiếng nàng có thể tưởng tượng tại tương lai không lâu vân anh tồn tại sẽ đưa tới bao nhiêu nữ tử ghen ghét bởi vì nàng sẽ đem tất cả nữ tử đều làm hạ thấp đi vân anh cười lắc đầu các ngươi không cần phải coi ta là chuyện nhìn lời này của ngươi nói có chút đắc ý cảm giác ra ca hai người trò chuyện vui vẻ thỉnh thoảng vang lên tiếng cười như c h u n g bạc dẫn tới những cái kia uống trà khách nhân liên tiếp quay đầu vốn là thanh y còn có chút lo lắng vân anh không tốt tiếp xúc bởi vì đối phương bình thường vẫn luôn là một bộ bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng phảng phất sự tình gì đều không thể gây nên chú ý của nàng nhưng bây giờ xâm nhập trao đổi một phen sau đó nàng phát hiện vân anh ngày thường cùng bây giờ so sánh có sự bất đồng rất lớn vui tươi hay nói thậm chí còn có một loại hào sảng nói chuyện với nhau hết sức làm cho người hài lòng tự nhiên nói đến vân anh ngươi trước mặt người khác tựa hồ tương đối trầm mặc ít nói vì cái gì thanh y hỏi ngươi có thể làm ta thẹt thùng người xa lạ tại chỗ ta cũng không có cái gì dục vọng nói chuyện vân anh nghĩ, nghĩ. cấp ra một cái chính mình cũng không biết có đúng hay không xác thực trả lời t ố t ta ta coi như là thanh y hề mỉm cười nàng ngược lại là cảm thấy lấy vân anh tính tình vô luận nam nữ đều biết nói chuyện rất là hợp ý một bình vạn hoa t r à uống xong thanh y hề mời vân anh đi tới cách đó không xa t i ể u lâu ngồi một chút hảo vân anh không có cự tuyệt bất quá rời đi trà lâu phía trước vân anh tìm được trà lâu t r ư ở n g quỹ muốn hướng hắn mua sắm một chút vạn hoa t r à lá t r à nếu như là bình thường t r ư ở n g quỹ chắc chắn sẽ không dễ dàng bán đi nhưng người nào để cho khách nhân là một vị tiên từ đâu cho nên trưởng quỹ rất hào phóng mà bán một túi lớn vạn hoa trà lá trà cho vân anh đa tạ trưởng quỹ vân anh thanh toán một gốc thánh dược cùng thanh y cùng rời đi trà lâu bắt chân lâu thanh y và ô m tiểu đồn mang theo vân anh đi tới nơi đây lớn nhất một tòa tự lâu hai người tới t i ể u lầu tầng cao nhất dạng này hai vị tiên tử xuất hiện một chút liền đưa tới rất nhiều người c h ú ý nơi này có rất nhiều người đang uống rượu trò chuyện không thiếu đời thứ nhất còn có một số nhìn liền không dễ chọc tuổi trẻ cao thủ so vừa mới tại trà lâu bên kia náo nhiệt nhiều lắm vừa nhìn thấy vân anh cùng thanh y rất nhiều người con mắt liền chuyện không mở hai vị tuyệt đại mỹ nhân xuất hiện ở đây để trong này nhiều hơn mấy phần sáng tỏ màu sắc hai vị tiên tử mời tới bên này một giây sau đã có người tới bắt chuyện đó là một cái nam tử tóc vàng thân mang áo giáp màu vàng vai hùng bất phàm khí tức cũng thập phần cường đại chính là kim s i đại bằng nhất tộc xin hỏi đạo hữu là thanh y thì mặt m ỉ m cười nhìn xem người này tại hạ kim việt chính là tiên điện truyền nhân giới chướng thứ hai chiến tướng đặc biệt hai vị tiên tử một lần có thể hay không nghề mặt đâu nam tử tóc vàng tao nhã lễ phép nói chỉ hướng một cái ghế lô bên trong còn có một đám người trẻ tuổi cũng là cường giả còn có đời thứ nhất rất rõ ràng đây đều là thủ hạ của hắn cũng là tiên điện truyền nhân thanh y d h ì đầu tiên là nhìn về phía vân anh gặp vân anh gật đầu một cái nàng mới nhìn hướng kim việt cái kia thanh y d h ì liền cung kính không bằng tuân mệnh hai vị tiên tử thỉnh kim việt mặt mũi tràn đầy cao hứng mang theo hai người hướng đi p h ò n g khách chờ thanh y d h ì cùng vân anh ngồi xuống sau đó kim việt lập tức gọi tới tiểu nhị đ i ể một m bình rượu ngon đại nhân vị này không phải là thiên nhân tộc vị kia kiếm tiên tử sao ngươi như thế nào đem nàng cũng mời tới vân anh ngồi xuống về sau một cái thanh niên tóc đỏ truyền âm cho kim việt nói rõ vân anh thân phận kiếm tiên tử kim việt sửng s ố một chút hắn mặc dù nghe nói qua vân anh sự tình nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền g hắn truyền âm trở về không sao nếu là có thể đem hắn lôi kéo đến bên ta trận danh chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn thanh niên tóc đỏ khoe mặt giật một cái hắn nhưng là nghe nói vị này kiếm tiên tử kiếm đạo cảnh giới thâm bất khả chắc t ừ n g tại thiên tiên thư viện bên ngoài vừa đối mặt liền khuất phục kiếm cung t h á n h nữ kém chút để cho nó trở thành t ù y tùng chớ nói chi là nàng còn là một vị dung hợp thiên mệnh thạch đời thứ nhất thiên tư không kém gì tiên điện truyền nhân dạng này đỉnh tiêm trí tôn trẻ tuổi nào có tốt như vậy lôi kéo sau đó kim việt liền ngay trước vân anh cùng thanh y địa mặt bắt đầu tuyên truyền tiên điện c h u y ể n nhân đế sông cường đại có bao nhiêu yêu nghiệt có bao nhiêu vô địch một khi thuế biến kết thúc liền muốn quét ngang tiên cổ vô địch thủ nghiễm nhiên trở thành cỡ lớn bán hàng đa cấp hiện trường hết lần này tới lần khác kim việt còn càng nói càng khởi k ị n h liền người dưới tay hắn đều lộ ra một bộ vô cùng sùng bãi bộ dáng thấy cảnh này vân anh ở trong lòng cười ra tiếng tiên điện này là tà giáo không thành dạy dỗ nhiều tà giáo đổi như vậy tới trong lúc đó cái kia kim việt vẫn không quên hướng thanh y địa mặt chuyện ám chỉ chính mình lòng ái mộ rất rõ ràng gia hỏa này là tại đánh thanh y lìa chủ ý đối với vân anh hắn nhưng là mang theo lôi kéo tâm tư dù sao cũng là thiên nhân tộc trí tôn trẻ tuổi hắn cũng không dám làm loạn ngoại giới rất nhiều đạo thống đều tại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tiên cổ bên trong đâu nhất là nhà mình hậu bối tình huống thanh y lìa cũng phát giác kim việt tiểu tâm tư nhưng lại bất động thanh sắc cùng đối phương trao đổi nói về một chút tiên điện tình huống lấy một chút tình báo kim sĩ đại bằng nhất tộc làm sao lại cùng tiên điện người đi cùng một chỗ vân anh nghĩ thầm nghe nói côn bằng vẫn lạc liền cùng tiên điện có liên quan kim sĩ đại bằng nhất tộc xem như côn bằng hậu duệ tự nhiên hẳng là, cùng tiên điện đối địch mới là. Coi như không đối địch hẳn là cũng tuyệt đối sẽ không cùng tiên điện người tiến tới cùng nhau chỗ nào giống cái này kim việt đều cho tiên điện truyền nhân làm thủ hạ sai sự đơn giản mất hết kim s í đại bằng nhất tộc khuôn mặt lại có lẽ là hắn quên tổ tông chẳng được bao lâu một hồi tiếng huyên náo vang lên một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử đi tới thân mang đen n h a n h chiến y, y ở đây là hát cám thần tử thủ ở dưới thứ hai chiến tướng như thế nào cũng tới nơi này một số người hiếu k ỷ nhưng cũng không dám đến hỏi hát cám thần tử chiến tướng mang theo một đám thủ hạ tiến vào một gian phòng khách vẫn anh bọn hắn cũng chú ý một chút tiếp đó thu hồi ánh mắt tiếp tục nói chuyện với nhau chỉ có điều v â n anh cùng thanh y thì đều chú ý tới người nào đó tới bây giờ đại nhân chủ thứ thân quý nhất đem bước ra trước nay chưa có lộ siêu việt cổ đại các bậc tiền bối đánh giết hoang không thành vấn đề nói về thạch hạo thời điểm kim việt nói như thế đối với tiên điện truyền nhân rất có lòng tin sau đó thanh niên tóc đỏ đó bổ sung một câu đại nhân đã phát ra lệnh treo giải thưởng nếu cung cấp hoang manh mối tất có trọng thưởng đại nhân còn có thể đích thân tới tự tay giải quyết hoang những lời này bọn hắn cũng không có che lấp mà là lớn tiếng nói đi ra cố ý nói cho tất cả mọi người ở đây nghe c ũ n g c h í n h thời là ở i đ ể mắt này, một thanh âm văng lên, vậy thì nhanh lên đi lấy thần dược, thánh dược để đổi tin thuận tiện mời tiên điện chuyển nhân tới gặp một lần, ta biết hoang ở nơi nào. Ánh vậy lấy một âm mời một m thì tức tới ta biết gặp đi để đổi đi, dược, dược ở mọi người đều nhìn qua gần cửa sổ nhà bên cạnh một cái b à n ngồi một cái mi thanh mục tú nam tử trẻ tuổi l ờ i vừa rồi đúng là hắn nói ra hòa này lại tại đánh ý đ ổ xấu gì thanh y đã sớm chú ý tới thạch hạo tới gặp thạch hạo lâu như vậy không có động tĩnh liền đoán được hắn đang chờ kim việt bọn hắn nhìn chằm chằm người kia ánh mắt sắp bén các hạ lời nói là thực sự đương nhiên người kia không chút do dự gật đầu vẻ mặt thành thật hoàn toàn không có nửa phần hư giả những thứ này tiên điện người tìm người phía trước đều không biết rõ ràng đối phương d á n g dấp ra sao sao vân anh truyền âm cho thanh ý thần h ã g y hề cười thầm bọn hắn còn không biết thạch hạo có mấy trọng thân phận bất quá người ngoại giới hẳn là đã sớm biết vân anh hiểu rồi thạch hạo hiển lộ chân thân ngược lại không có mấy người nhận ra bởi vì đại đa số người cũng không biết hắn là hoang cũng là cái kia tội huyết đại hung bây giờ thuộc về là ba hợp một kế tiếp tại thạng một phen dẫn dụ phía dưới kim việt không thể làm gì khác hơn là đáp ứng yêu cầu của hắn chỉ cần hắn cung cấp hoang manh mối liền có thể nhận được bốn mươi g thậm chí còn đem minh thổ người dẫn dụ đi ra cùng tiên điện người cùng một chỗ gọp đủ những thánh dược này cùng bán t h ầ n thuốc b u ồ n nhất sách một tối đổi mới hoàn toàn một chương một tiết tại một t sáu m ộ t c h í n sách một a xem xét thanh y g ì thấy không nói gì gia hỏa này còn thật sự dám đem tiên điện cùng minh thổ người đều gái b ấ y mấy người những thứ này người biết trần tướng không thể tức giận đến thổ huyết l i ê n vân anh đều không thể không khen thạch hạo một câu lòng can đảm đủ lớn Kế tiếp, thạch hạo ngay trước tiên điện cùng minh thổ những người này mặt, trực điện minh người hạo những cùng ngay này cái này nhưng làm tại chỗ những người khác cho nhìn trận mắt hốc mộm lòng can đảm hảo mập à, vị huynh đ à i này là thật sự không sợ chết tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tiên điện cùng minh thổ sắc mặt người có nhiều khó coi nhưng bọn hắn vì nhận được hoang tin tức cố nén không hề tức giận chỉ muốn chờ đến đến tin tức sau đó đem người tháo thành tám khối chờ món ăn lên rồi sau đó thạch hạo nhìn về phía trong bao xương thanh y cùng vân anh một bộ như quen thuộc bộ dáng hai vị tiên tử có thể hay không cùng tại hạ cùng hưởng mỹ vị à. lời này hắn nói gọi là một cái tùy ý thêm nặng lớn đều nhanh đem những người khác cho nghe cười a hỏa này cho là mình là ai có lớn như vậy khuôn mặt bằng hai đạo bắt chân món ăn giống như mời được hai vị tiết tử ngay tại tất cả mọi người đều cho là vân anh cùng thanh y dìa đều khó có khả năng đi qua thời điểm thanh y ôm lấy tiểu đồn cùng vân anh cùng một chỗ đứng dậy hướng thạch hạ bản kia đi tới viên này đem đám người trong mắt đều cho kinh điệu nhất là cái kia kim việt đều ngu hắn hiến nửa ngày ân cần tiết tử cứ như vậy bị gọi đi chờ hắn phản ứng lại cảm giác trên mặt nóng hương h ự c giống như là bị người quạt cái tắt ở trước mặt tất cả mọi người vân anh cùng thanh y dìa nhập toạp tiếp đó liền nghe được thanh y dìa đối với vân anh nói vân anh cái này bắt chân vượng ẩn chứa kỳ dị vật chất ăn sau đó có thể lưu lại thanh xuân bảo đảm rất nhiều năm bên trong dung mạo không lão mau nếm thử nói xong thanh y y đem một đôi đ u a ngà đưa cho vân anh tiếp đó chính mình cũng cầm đ ũ a lên cũng không cùng thạch hạo cái điểm này món ăn chủ nhân chào hỏi trực tiếp bắt đầu ăn vân anh đối với mấy cái này kỳ chân mỹ vị ngược lại là cũng không thèm mặc dù là thái cổ bắt chân nhưng nàng cũng chỉ là phân biệt đem hai món ăn đều nếm mấy hớp nhỏ liền không có tiếp tục ăn không hổ là thái cổ bắt chân vân anh gật đầu một cái tiếp đó cho tiểu đồn kẹp mấy đ u ố tiểu đồn cũng đều nếm hai cái qua qua mùi vị. tiếp đó cũng không ăn nó vẫn ưa thích ă n dược liệu cùng kim loại đủ nó nhai dạng này món ăn căn bản vốn không cấm nó g ặ m ngay cả m à i răng đều không được ai n h a tiên tử động tác của n g ư ơ i như thế nào nhanh như vậy c h ừ a chút cho ta bắt chân v ư ợ n g lúc này thạch hạo cùng thanh y ỉa đã bung tay bung c h â n nhanh chóng tiêu diệt cái này hai b ả n thái cổ bắt chân thậm chí còn tranh đ o ạ n thấy người chung quanh trận mắt h ố t mồm ngoại trừ vân anh ưu nhã ăn vài miếng thì để xuống đ u a thanh y ỉa vị tiên tử này thật đúng là có vẻ hơi hoạt bát ngươi ăn đến cũng thật nhiều ngươi xem người ta nhiều thận trọng nhiều ưu nhã nhiều t h u n ữ thạch hạo nhìn chăm hắn đều chưa ăn qua nghiện. Thanh gì thấy hắn lấy chính ăn đều qua gì y lấy một ì n cùng vân anh so, lương hắn h so, m cái hồi mỏ hò mỏ. Một hò hào quang trói sáng hiện lên tất cả mọi người đều bị hấp dẫn ánh mắt chỉ thấy tiểu đồn trong miệng không biết lúc nào xuất hiện một khoảng nửa nhân sâm mùi thơm ngát b ố n phía để cho người ta trận to hai mắt bán thần thuốc tất cả mọi người giật nảy cả mình vật nhỏ này trong miệng gặm lại là bán thần thuốc cái này ăn cũng quá tốt rồi đi đầu năm nay sủng vật đều đãi ngộ tốt như vậy sao ngay cả người đều ăn không nổi bán thần thuốc đều cho sủng vật ăn ngang tàng như vậy tiên tử Ta cho làm bởi vì nơi g ư đó còn có vài đầu tiên chính là thần cấp h á c thần trùng suýt chút nữa thì nửa cái mạng hắn vân anh quét mắt nhìn hắn một cái không nói gì thanh y nghĩ ngược lại là rất không khách khí lan đừng nghĩ đánh vân anh chủ ý quan hệ của các ngươi rất tốt thạch hạo nghi ngờ nhìn hai người hắn như thế nào không nhớ rõ vân anh cùng thanh y liên quan hệ có hảo như vậy đã hưu an lo、no、rồi à vậy thì xin cùng chúng ta đi gặp đại nhân á tiên điện bên kia thanh niên tóc đỏ mở miệng thạch hạo không nhìn đối diện mấy người đều lộ ra nhàn nhạt sát ý tất nhiên bắt chân cũng bị mất vậy nếu như ta kèm theo nguyên liệu đ u ăn các ngươi có phải hay không giúp làm thạch hạo nhìn về phía tiểu nhị cái này có thể tốt lắm cho ta tới một món ăn h n g hầm kim xí đại bằng thạch hạo nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều biến sắc một số người c à n g là trực tiếp nhìn về phía cái kia kim việt ánh mắt không hiểu ngươi tự tìm cái chết kim việt cũng lại không nhịn được một tiếng rít gào chầm chầm sau lưng hiện ra một đầu cực lớn kim bằng hư ảnh kim quang phun nam tử tóc đỏ cất lên thiên điện người cũng toàn bộ đều động muốn bắt giết thạch hạo sợ các ngươi sao thạch hạo uống xong cuối cùng một ly thánh rượu rượu bay ra ngoài tiên điện người toàn bộ đều đ u ổ i theo minh thổ người theo sát phía sau ta đi giúp hắn thanh y liên hệ đối với vân anh gật đầu một cái cũng bay ra ngoài phía ngoài chiến đấu rất nhanh liền kết thúc nhưng thạch hạo cùng thanh y đi chưa có trở về mà là cùng đi tiên điện truyền nhân hang hổ thanh y liên hệ cũng truyền âm cho vân anh để cho nàng chờ chốc lát hoặc có chuyện có thể rời đi đi làm bình sự tỉnh tiểu đồn chúng ta đi vân anh đứng dậy ôm lấy tiểu đồn rời đi tỏa tiểu lâu này lần này tới ở đây đều chỉ là vì uống、trà. bây giờ trà cũng uống nàng cũng nên đi tu hành thời gian không đợi người tấu trương xong chương một trăm linh tám độ kiếp chương một trăm linh tám độ kiếp tiểu lâu tầng cao nhất đám người đưa mắt nhìn vân anh cùng tiểu đồn rời đi cảm thấy vô cùng n g h i hoặc vị này kiếm tiên tử cùng một nam một nữ kia đến cùng là quan hệ như thế nào nói bọn hắn là bằng hưu a nhưng vân anh chẳng những không có đi hỗ trợ còn đi đi được gọn gàng mà linh hoạt nói không phải bằng hưu a ba người lại ngồi ở chung cái bản tử vừa mới người kia không phải là hoang a có người ngờ tới đúng đó là hoang ma vương hoang lập tức liền có người trở lại trong tiểu lâu kêu lớn lên chuyên tức này. Nghe được Nghe tiểu này. này, tin tin trong bố tức lời â u n g ư đều thất k i này h thật đúng l cái thực cao cũng sát kia tài nói, đi tiên điện kẻ ma gan A nữa, hoang vương, hơn lớn nghe hắn quả u là n nhân. Lời này Lời vừa nói ra trong kiểu lâu một mảnh xôn xao không hổ là ma vương biết rõ tiên điện người muốn giết hắn còn dám trực tiếp giết đến tận cửa đi có đại sự sắp xảy ra kim linh giới ở đây khắp nơi đều là kim loại sông núi kim trúc khí nồng đậm liền có cây đều xảy ra d ị biến trở nên giống như, như kim loại kiên cố đại địa bên trên một bộ màu tím bóng hình sinh đẹp hiện lên vân anh mang theo tiểu đồn đi tới tiểu thế giới này sau một lát vân anh cùng tiểu đồn leo lên một tòa vạn trượng núi lớn nàng ngồi xếp bằng xuống đem tiểu đồn để ở một bên lấy ra khối k i a ngũ hành tiên kim ngũ s ắ c tiên quang lập lòe t i ê n đạo khí tức dâng lên ti ti lũ lũ tiên khí q u a n quẩn phía trên hoa văn cũng tại phát sáng ngũ hành áo nghĩa lưu chuyển tự động diễn hóa dị tượng vân anh nhắm con ngươi lại bắt đầu hấp thu khối này ngũ hành tiên kim thượng tiên đạo khí tức ti ti lũ lũ tiên khí nhập thể hai đạo tiên khí nổi lên không ngừng mà mở rộng theo thời gian trôi qua hai đạo tiên khí càng n g ánh hơn nữa trở nên càng thêm thô to mơ hồ ra một cô viên mãn khí tự ông đạo âm long âm cùng phượng minh tề xuất chấn động tiên vân ngũ hành tiên kim rung động phía trên hoa văn tựa như muốn sống đến đây một dạng trong hư không thường viên đại đạo phủ văn h i ể n hóa có năm loại màu sắc tiên khí l ợ lờ thần thánh khí cơ ngũ trời thần bí tiếng tụng kinh vang lên một viên kia mai đại đạo phủ văn x e n lẫn ký kết cuối cùng hóa thành một cái thần bí phức tạp ngũ sắc ký hiệu tiên quang h ư n g h ự c chiếu sáng thiên c u n g ngũ hành chi khí dâng lên một khắc này toàn bộ kim linh giới kim trúc khí đều tựa như nhận lấy tác động hướng về đỉnh núi hội tụ mà đi sắp nhập vào viên kia thần bí ngũ sắc ký hiệu tiểu đồn dơ lên cái đầu nhỏ nhìn chằm phản phất thấy được một cái đại thế giới tại mở bất quá nó chỉ là liếc mắt nhìn liền tiếp tục ăn chính mình bán thần thuốc sau đó viên kia thần bí ngũ sắc ký hiệu hướng về vân anh mi tâm rơi xuống thải sắc v ầ n g sáng dạo rực một cô vi đại khí tức hiện lên đem ký hiệu hấp thu cùng lúc đó tại vân anh bên ngoài cơ thể một đạo mơ hồ tiên khí nổi lên chậm chạp ngưng kết đạo thứ ba tiên khí bây giờ vân anh tu xuất ra đạo thứ ba tiên khí nếu là c h u y ề n đi đủ để chấn kinh cựu tiên thập địa ai cũng không dám tin tưởng nàng lại nhanh như vậy liền tu ra ba đạo tiên khí ầm ầm trên bầu trời một vòng đen nhánh hiện lên tiếp đó nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra tựa như mực nước nhỏ vào nước trong bên trong không bao lâu công phu bầu trời trở nên âm ưu trong vòng nghìn dặm đều đông n g h ệ t vô cùng kiềm chế tiếng sấm v a n g rội trong m â y đen lấp lóe lôi q u a n g màu đỏ màu lam màu tím kim sắc ngân sắc màu đen đủ loại màu sắc lôi đình đều tại s ô i trào tựa như sặc sỡ rắn độc đang của trào để cho ra đầu người ta tê dại đây là lôi tiếp từ tiên cổ kỷ nguyên sau đó liền sẽ chưa từng xuất hiện lôi tiếp một giây sau vô số lôi đình liền hướng về vân anh bổ súng dưới mỗi một đạo đều giống như sơn lĩnh thô to ken ken ken to lớn như vậy lôi đỉnh đánh xuống tại trên thân vân anh liền tựa như đụng vào tiền kim thượng phát ra sắt thép va chạm âm thanh hỏa tinh bắn tung tóe một chuỗi tiếp một chuỗi những thứ này lôi đỉnh một đạo cũng đủ để đánh chết chân thần mà tại vân anh ở đây lại chỉ có thể t ó é lên h ỏ a hoa theo thời gian trôi qua vân anh cơ thể bắt đầu phụ doanh ra một tầng thần thánh bảo quang đem cái kia kinh khủng lôi đỉnh đều bắn ra ti ti lũ lũ dòng khí màu xám tràn ra tối t ă m mờ mịt cổ phác mà trầm trọng đó là hôn đột khí từng sợi tựa như rắn trường đồng dạng đem vân anh vân quanh tựa như vân già vụ nhiễu dần dần từ vân anh sợi tó không ngừng mà tràn ra hỗn độn khí cơ thể như ngọc bên trong từng cái hỗn độn hoa văn sen lẫn ký kết ngưng kết thành từng viên nguyên thủy ký hiệu hỗn độn quang rực rỡ đông nhiên một tiếng cổ lao khiếu âm vang lên một đầu màu trắng đen côn bằng từ trong cơ thể của vân anh x u n g ra mang theo âm dương nhị khí lên như diều gặp gió chín vạn dặm đem bầu trời k i ế p vân đều đánh tan ngay sau đó tiếng long âm cùng tiếng phượng hót hợp tấu ngũ sát quang bắn ra một đầu ngũ sát quang bắn ra một đầu ngũ s ắ n t i ê n hoàng cùng một đầu ngũ sát tiên long vật lên long p ư ợ n g cùng g e o vàng thụy thải ngăn vạn ngũ hành chi khí bao phủ thiên địa ầ tựa như mực nước đồng dạng đ e n đến dọn người ở trong lôi quang xen lẫn đáng sợ hơn là chuyển ra tiếng thú gạo chỉ chốc lát sau tiếp vân trong bóng thu chìm nổi từng đầu q u á i vật khổng lồ bước lên k h í tức kinh khủng giống như tuyệt thế lại hung tiếng gầm gừ kinh thiên từng đầu lôi thú vọ t xuống tới hướng vân anh đánh g i ế t mà đi có thao tiết h cùng kỳ c ử u anh tướng liễu quý n h u chu tước bạch h ổ bốn hôn đ ộ i phân âm dương âm dương h ó a n g ũ hành ngũ hành diễn thiên địa lúc này một đạo linh hoạt kỳ ảo mà âm thanh mở mịt văng lên tựa như đến từ đi qua bây giờ tương lai xuyên qua cổ kim nội ngoại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt thiên điệu đều tựa như n g ư n g trệ thời gian không còn trôi qua một cái trước mắt chính là thiên cổ tuế y nguyệt n côn bằng gào to âm dương chi khí lưu chuyển hóa thành nguyên thủy ký hiệu là cấn giữa thiên điệu một ngụ màu m trắng đen cực lớn ma bản xuất hiện ngay sau đó ngũ sắc tiên hoàng vũ cánh ngũ sắc tiên long gào k h é t cũng tương tự hóa thành nguyên thủy ký hiệu in vào giữa thiên điệu một cái khắc miệng ngũ sắc cực lớn ma bản xuất hiện n g ũ hành chi khí phun trào dạng này hai cái cối say khổng lộ đem vân anh cùng thiên kiếp đều kẹp ở trong đang không ngừng luân chuyển hướng về lẫn nhau tới gần tựa như muốn ma diện h ô nay cái này cái này lôi tiếp thậm chí là vân anh bản thân lôi âm chấn thiên kim sắc lôi quang hừng hực một ngụm kim sắc thiên bi hiện lên phù văn dày đặc tản mát ra khí tức đáng sợ kim sắc thiên bi vừa xuất hiện liền trực tiếp nứt ra một đạo sáng như tuyết đao quang vung lên chọc tan bầu trời đánh tan lôi hải đó là một ngụm c h á t đao toàn thân phủ văn lập lòe tia sáng rực rỡ một mảnh t r ắ n g xóa cực kỳ c h ó i mắt chạm thanh â m to lớn vang lên cái kia một ngụm kim sắc chát đao trợt rơi xuống đao quang như tuyết trong khoảnh khắc liền rơi vào trên thân vân anh keng kinh khủng kim sắc chát đao rơi xuống thiên địa đều rất giống bị chém ra một dạng nhưng rơi vào trên thân vân anh lại chỉ thấy cái kia chát đao bổ vào trên thân vân anh lại tựa như chạm tại trên thân thiết tóe lên to lớn tia lửa nhỏ cái này kim s ắ t chát đao cũng không chỉ là chạm vân anh n ụ c thân hoàn trả nàng nguyên thần chạm nàng đạo thứ ba tiên khí thế nhưng là chỉ có cái kia đạo thứ ba vừa ngưng tụ ra có chút mịt mù tiên khí bị chém đứt nguyên thần cùng n ụ c thể của nàng hoàn hảo không chút tổn hại căn bản không chém được k e n k e n âm thanh văng lên màu vàng chát đao không ngừng chém xuống giống như là khí cấp bại phôi nhưng chính là không chém được cuối cùng bộ một tiếng màu vàng chát đao thậm chí đã n ư ớ ra giờ khác này cái kia đen như mực t ế p vân phản phất đều lâm vào ngắn một giọt vô hình mồ hôi lạnh hiện lên cùng lúc đó hai cái c ố i xay khổng lồ đang tại gần sát mặc dù tốc độ rất chậm nhưng lại vô cùng k i n h khủng cả phiến thiên địa đều rất giống muốn bị ma d i ệ t làm lôi quang xen lẫn lôi hải càng cùng bạo toàn bộ kim linh giới đều bị che kín đi vào tựa như tận thế trời ạ đây là phát sinh cái gì chạy mau những cái k i a kim linh giới sinh linh nhìn thấy bầu trời đen kịt một màu không có một tia sáng bỏ ra tới cái k i a lôi quang rào r ạ n đều dọa đến hồn phi phách tán vắt chân lên cổ mà chạy kim linh giới muốn hủy diện đi mau bùn nhất sách một tối đổi mới hoàn toàn một chương một tiết tại sách một vô luận kim linh giới dân bản địa hay là từ ngoại giới người t i ế n v à o đều l i ề u mạng ra bên ngoài chạy đâu cũng không dám trở về cũng may kim linh giới cũng là kim trúc khí khắp nơi đều là nhặt nhẽo dân bản địa không nhiều người tới nơi này cũng không coi là nhiều nếu không nhất định phải không chết ít người đến cùng làm sao chuyện e m đẹp làm sao sẽ xuất hiện lôi vân hơn nữa khắp thế giới cũng là không biết ta đột nhiên liền trở nên này đông nghịt ta còn tưởng rằng đến ban đêm đâu mọi người ở đây thảo luận thời điểm c h ấ n thiên tiếng s n g chuyển đến đem người dọa đến k ẽ run dậy dù là đi ra kim linh giới đều có thể nghe được l ô i âm thật dọa người chẳng lẽ là có cái gì thiên tài địa b ả o xuất thế cái kia cũng không giống a một điểm điểm lành chi khí cũng không có người bên ngoài thật sự là không nghĩ ra nhưng lại không thể vào xem đến cùng là gì tình huống rất là hiếu kỳ trên lôi hải một cỗ khí tức bất hủ hiện lên tiên khí tràn g a n ra đó là một đoàn mông lung mà tường hòa quang rất mơ hồ không có thực thể giống như là một đạo hình chiếu cái kia đoàn ánh sáng hướng về phía dưới chậm rãi rơi xuống tựa như một vòng cực lớn mặt trời tiên quan văn trượng bất hủ khí tức tràn ngập một vòng này mặt trời đi tôi vân anh phía trên đem nàng bao phủ ở bên trong xuyên tấu qua s a n g chói tiên quang có thể nhìn thấy đó là một tòa xưa cũ bệ đá trên bệ đá còn có một tòa màu đỏ sầm chất đ a o thân đ a o như máu đỏ thắm tựa như một mực ngâm ở trong biển máu lưới đ a o lại như tuyết trắng sáng lộ ra làm cho người sợ hãi sát lục chi khí cho dù là có thiên thần ở đây đối mặt cái này lòng trời lỡ đất sắc cơ đều phải run run dày dày toàn thân phát run t r ạ m tiên đài nếu có người nhận ra cái đồ chơi này mà nói nhất định sẽ dọa đến bài tiết không k i ể m chế bởi vì liền xem như tại tiên cổ kỷ nguyên cũng rất khó nhìn thấy t r ạ n tiên đài hiền hóa cho dù là hình chiếu cũng rất ít kỷ nguyên này trong là chốc t lát ánh sáng đỏ ngọn núc trời vân anh đầu ỏ người bay lên thoát ly cơ thể huyết dịch bắn tung tóe mà ra đỏ tươi bên trong mang theo nồng nặc tự ý như có khói tím lở cao quý không tàn nổi không chỉ là vân anh đầu người còn có nàng kiếm hồn cũng bị chát đao chát trở thành đẩy trời mạnh vụt trạm trên tiên đài tiên quang nội liễm huyết quang tiêu thất dần dần hư hảo xuống dù sao chỉ là một đạo hình chiếu chỉ có nhất kích chi lực không có khả năng thời gian dài xuất hiện rất nhanh trạm tiên đ à i hình chiếu liền tiêu tán nhưng k i ế p vân nhưng lại không tán đi lôi h ả i sôi trào một ngụm màu vàng lôi chỉ hiện lên ở trong là trong suốt kim sắc thần dịch phát ra mùi thương át sinh cơ như biển lôi chỉ bên trong màu vàng lôi k ế p dịch theo vết xe chạy ra hướng về phía dưới nhỏ xuống đúng vào lúc này hai cái cối x a khổng lồ dừng lại đã đem vân anh kẹp ở trung ứng diễn phần mình hướng về phương hướng ngược nhau chuyển động eo dương chi khí cùng ngũ hành chi khí va chạm giao dung lấy vân anh làm trung tâm nàng liền tựa như một cái kỳ điểm sinh ra huyền diệu biến hóa m a bản luân chuyển chỉ thấy đã thi thể phân ly vân anh nhục thân không ngừng băng liệt huyết đục xương cốt tạng p h ủ thậm chí nguyên thần đều dung thành một đoạn h ư n g n ự c màu lưu ly li quang huy dâng lên kèm theo kiếm ngân vang âm thanh hỗn nội khí dâng lên đem nơi đó chém mất màu vàng lôi k i ế p dịch tựa như nước mưa giống như nhỏ xuống rơi vào cái kia mịt mở trong hỗn nội không bao lâu c ô phu lôi chỉ bên trong kim sắc lôi kép dịch liền toàn bộ chạy hết lôi chỉ dần dần biến mất lôi quang trừ khử đầy trời kiếp vân cũng sắp tốc rút đi dương quang một lần nữa hai cái cối xay khổng lồ hóa thành hai cái nửa vòng tròn hình q u a n cháo hợp lại cùng nhau đem cái kia một đoàn hỗn độn cùng với hết thẻ chung quanh đều bao lại tiểu đồn cũng bị bao phủ đi vào cứ như vậy một cái kỳ dị cực lớn quan g kén xuất hiện ở giữa không trung âm dương chi khí cùng ngũ hành chi khí lưu truyền xen lẫn diễn hóa giải thích lấy đại đạo áo nghĩa theo kim linh giới bên trong tiếng sấm kết thúc quang minh một lần nữa b ô n g xuống những cái kia dân bản địa không kịp chờ đợi liền vọt lên trở về còn rất nhiều ngoại lai tu sĩ bọn hắn đều hết sức tò mò bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, mau tìm, xem đến cùng là chuyện gì xảy ra rất nhiều ngoại lai、like、tu sĩ đều phóng tới kim linh giới các nơi tìm nguyên nhân chỉ là kim linh giới dù sao cũng là một cái tiểu thế giới địa vực cực kỳ rộng lớn cho dù là thiên thần đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn đi khắp lại thêm k i ế p vân sớm đã tiêu tan không có dị tượng tới tiến hành khóa chặt cho nên chỉ có thể một khối địa phương một khối địa phương đi tìm nhưng cái này không khác nào là mò kim đáy biển bất quá người tò mò nhiều lắm bao quát kim linh giới bên trong dân bản địa nhiều người như vậy cùng một chỗ tìm vẫn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian hơn hai tháng sau đó cuối cùng có người tìm được nhìn đó là cái gì một đám tu sĩ đi tới một mảnh kim loại núi cao ở giữa tiếp đó liền thấy quần sơn phía trên một cái cực lớn quang kén phiêu p h ù ở bầu trời lưu c h u y ể n thần quang bảy màu tiên khí mông lung ở trong còn chuyển ra tiếng tụng kinh thậm chí còn có khai thiên thanh âm cái này cực độ một màn kỳ dị lập tức liền giật mình những người kia h á to miệng đây sẽ không là một cái tiên thai à. thiên thai mọi người vừa nghe hai mắt phát sáng nhìn về phía cái kia cực lớn quang kén nếu là có thể nhận được nhất định là nghịch thiên đại tạo hóa một giây sau đám người kia không nói hai lời liền liền xông ra ngoài mắt lộ ra điên cuồng tiên thai là ta một hồi đại hôn chiến bạo phát tại trước mặt nghịch thiên đại tạo hóa chỉ có định nhân tấu chương xong chương một trăm linh chín thiên thai chương một trăm linh chín tiên thai động tinh của nơi này rất nhanh liền đưa tới càng nhiều người vừa nhìn thấy cái kia giữa không t r ú n g q u a n kén được nghe lại tiên thai hai chữ lập tức liền bỏ mắt đã gia nhập chiến trường giết tiên thai chỉ có thể là ta lan đi người nào cản trở ta dễ hay nơi đây rất nhanh liền đã biến thành máu tanh chiến trường càng ngày càng nhiều người nghe nói tiên thai xuất thế từ mỗi tiểu thế giới chạy đến ngay từ đầu vẫn chỉ là tôn giả cùng thần họa cạnh tranh đoạt càng về sau rất nhanh liền có chân thần cường giả gia nhập vào liền kim linh giới những cái kia dân bản địa đều tham dự đi vào thiên hai bọn hắn cũng muốn lấy được ha ha thiên hai là của ta một vị chân thần đại viên mãn cường giả từ vô số tu sĩ bên trong giết ra xông về cái kia cực lớn q u a n kén máu me khắp người hai mắt tinh hồng trên mặt là ép không được nụ cười chỉ cần lấy được cái này thiên hai là hắn có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích nhảy lên trở thành thiên thần cường giả ngang ngược tiên cổ ngay tại tay của hắn vừa chạm đến q u a n kén thời điểm màu trắng đen âm dương nhị khí t ư ợ n h ư vỡ đê mở dạng theo tay của hắn dội rửa xuống đem cả người hắn đều che mất ta không không cần tên i tia chân thần đại viên mãn cường dạ còn chưa kịp cao hơn g quá lâu liền phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương tiếp đó bị âm dương nhị khí xinh xinh ma diện giống một tiếng côn bằng giống vang lên chấn động trời cao cái k i a âm dương nhị khí hóa thành một đầu màu trắng đen côn bằng nhảy lên cựu tiên tiếp đó xông về q u a n kén hóa thành âm dương nhị khí quay về trong đó một màn này trực tiếp đem những người khác cho cho váng ngay cả trên tay tranh đấu đều ngừng xuống cái k i a chân thần đại viên mãn đụng một cái liền bị âm dương chi khí cho ma diện thật sự là d o người hơn nữa cái tia tiên thai tràn ra âm dương nhị khí vậy mà hóa thành côn bằng dị tượng chấn nhiếp nhân tâm ch một lao g i ả há miệng run rẩy nói trên mặt tràn đầy khó có thể tin trong ánh mắt lại tràn đầy kích động những người khác nghe xong cũng đều kích động đến run rẩy không ngừng đây chính là thái cổ thập hùng một trong a thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất một khi trưởng thành liền có thể vô địch tại thế gian thậm chí có hy vọng thành tiên lần này mặc dù tất cả mọi người đều rất muốn xông lên đem tiên thai chiếm làm của riêng nhưng vừa mới cái kia chân thần đại viên mãn hạ chàng còn rõ mồn một trước mắt bọn hắn còn không có triệt để vứt bỏ đầu v ó c ngay cả chân thần đại viên mãn đi lên trạm thử liền chết chỉ sợ chỉ có thiên thần mới có thể tới gần nhưng tiên cổ những n à y thiên thần lao tổ căn bản là sẽ không ra được đi lại bởi vì rất dễ dàng để cho thể nội tích lũy nguyền rủa bộc phát nguyền rủa một khi bạo phát đi ra cho dù là thiên thần không chết cũng muốn thời l ú c ra cho nên bọn hắn ngày thường đều biết trung thực trở tại tộc địa tại tiên cổ thiên thần đã có thể có thể xuất hiện trước mặt người khác chiến lược mạnh nhất mà tới được giáo chủ cấp nguyền rủa quấn thân hoặc là liền phát c u ầ n m à chết hoặc là liền tự phong cấm địa bên trong nhờ vào đó áp chế nguyền rủa nhanh đi đem tiên thai tin tức truyền đi hấp dẫn những n à y thiên thần đến sau đó những người kia lập tức liền hành động đ hư hư thực thực e một p h đám người trẻ tuổi trên không trung phi nhanh tiến nhập kim linh giới hướng một phương hướng nào đó bay đi thạch hạo cùng thanh y di thân ảnh bỗng nhiên ở trong đó trừ hẳn ra còn có một cái tiểu mập mạng một cái tóc trắng hổng con mắt tiểu cô n ư ờ n g một nhóm bốn người không đúng ta đơn giản tính mạng khỏe p h á thạch i cái ệ hệ n này tượng cùng thập hung không quan hệ à, thế nào à, quẻ thập thế l i là ô n bằng c ứ n trong g đâu? Tiểu tay một mập mạp lầm bầm, cầm k h ố i trắng đ o á n người lại mai xưa rùa cũ có vậy t hỏi ể tính Thánh hạ h ra sao? đó là cái gì sao? Thánh hạ hỏi. hắn biết côn bằng chết ở h ạ giới cũng không có lưu lại cái gì dòng dõi nghe nói chỉ có cái kia bất diệt sinh linh mới là côn bằng di phúc tử không được tiểu mập mạp tào vũ sinh lắc đầu kim linh giới thật tốt tại sao có thể có tiên thai xuất thế đâu cho tới bây giờ đều không nghe nói qua tiểu cô nương hồng nghi nàng đến từ thái âm ngọc thỏ nhất tộc cũng là một vị đời thứ nhất thanh y cũng cảm thấy không có khả năng chỉ là cái kia tiên thai có côn bằng dị tượng xuất hiện nói xong thanh y l i ế c thạch hạ o một cái thế gian này chỉ có một người chấp trưởng hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật đó chính là hắn chẳng lẽ là nàng thạch hạ o vớt ve cái cảm hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có vân anh a i thái âm ngọc thỏ hiếu kỳ không xác định tới chỗ nhìn kỹ hắn g nói thạch hạ o không có nói ra khi bốn người bọn họ chạy đến nơi đó đã tụ tập người đông nghìn ít, tới rất nhiều cường giả có đ ờ i thứ nhất cổ đại quái thai còn có cường đại dân bản địa suối quậy những tên kia cũng tới tảo vũ sinh nhìn thấy xa xa vài nhóm người thờ mắng một tiếng thạch hạ bọn hắn nhìn sang thấy được mấy cái cường đại cường giả trẻ tuổi một cái là đoạn thần tử đến từ đoạn thần lĩnh là một vị rất cường đại cổ đại quái thai ngoại trừ đoạn thần tử còn có thiên quốc sát thủ đầu lĩnh thần miếu cổ thánh tử cũng là tiếng tăm lừng lẫy cổ đại quái thai tiên thai xuất thế tin tức lại đem cái này một số người đều hấp dẫn tới tới thật nhiều cổ đại vương giả rất nhiều người c h ấ n kinh đến tuổi trẻ cường giả nhiều lắm nhìn là sáu quan vương ninh xuyên h n tới còn có cái kia tại hung tổ lừa g i ế t mười mấy vạn người cường giả bí ẩn một hồi hộ hồ nào đám người hướng về nơi xa nhìn lại, lại có mấy vị cổ đại vương giả đến sáu quan vương ninh xuyên toàn thân áo trắng như tuyết tuấn mỹ dung mạo có thể để cho nữ tử đều tự ti mặc cảm còn có cái kia tại hung tổ bố trí mấy thế thanh niên thần bí nhìn xem ôn nhuận nho nhã hoàn toàn không tưởng tượng ra được hắn có thể làm ra loại sự t ì n h này thập quan vương đến một đạo cao ngất thân ảnh đ ạ p không mà đến may kiếm mắt sáng tuấn lãng lạ thường mang theo một c ố đại thế thạch linh trường cung diễn cùng long nữ cũng đến bọn hắn đi tới thạch hạo bên này phía trước tại hung tổ thời điểm bọn hắn cũng coi như là cùng chung hoạn ạ n trở thành không tệ bằng hữu tiên hai xuất thế tin tức tại tiên cổ bên trong truyền đi xôn xao cho dù là những cái kia đang bế quan cổ đại quái thai cũng không thể không tạm thời dừng lại tiên hai chân quý không cần nói cũng biết nếu là có thể nhận được lịch tiên như vậy đ tuyệt đối có thể mang đến vượt quá tưởng tượng chỗ tốt tại sao không có thiên thần đến chẳng lẽ là tiên t h a i đối bọn hắn lực hấp dẫn không đủ lớn sao mọi người nghị luận cũng không có phát hiện thiên thần đến những n à y thiên thần cũng không phải ngu bọn hắn chắc chắn không có khả năng bằng một cái thật giả không rõ tin tức liền xuất hiện nguyên rủa cũng không phải đùa dỡn những n à y thiên thần cũng tại cân nhắc phải trang vì không xác định cơ duyên mạo hiểm lại nói tiên cổ mới mở ra bao lâu cũng liền hai năm không đến những n à y thiên thần lão tổ chỉ sợ đều còn tại bế quan có biết hay không chuyện nơi đây còn chưa nhất định đâu tại những cái kia dân bản địa bên trong tối cường cũng chỉ có chân thần bọn hắn rất cẩn thận khi chưa có xác định tin tức phải chăng chính xác không có tùy tiện tỉnh lại lao tổ nhà mình bởi vì bọn hắn rất rõ ràng những cái kia ngoại lai tu sĩ đều nghĩ coi bọn họ là thường xử đây quả thật là côn bằng chứng sao sau khi đi tới nơi này tất cả mọi người đều không có vọng động mà là nhìn chằm chằm giữa không c h u n g cái kia cực lớn q u a n kén phía trên lưu t r u y ề n thần quan g bảy màu không chỉ có âm dương nhị khí còn có ngũ hành chi khí đang lưu chuyển âm dương ngũ hành tệ tụ cảnh tượng như vậy quả thực choáng váng tất cả mọi người chưa từng nghe thấy thật chẳng lẽ là nàng chẳng biết tại sao nhìn xem cái này cực lớn q u a n kén thạch hạo dự cảm lại càng ngày càng mãnh liệt lúc này tào vũ sinh cũng là tiếp tục loay hoay chính mình mai rùa còn tại bên cạnh trên đất chống vẽ lên phát trận bóp lấy phát quyết giống như là đang suy tinh cái gì a t a tích nương lạc quá dọa người đột nhiên d í t lên một tiếng vang lên đem rất nhiều người đều dọa cho k h ẽ run dậy gọi hồn a ai tại quỷ tê ứ những người kia trợn mắt nhìn nhìn về phía tiếng thét chói hai chuyển đến phương hướng chỉ thấy một cái tiểu mập mặt ngồi dưới đất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sắc mặt đều trắng bệnh, trong tay mai rùa đều rơi mất bổn nhất sách một tối đổi mới hoàn toàn một chương một tại một số một c h í n sách một ta xem xét gặp nhiều người như vậy nhìn chằm chằm bên này thạch hạ bọn hắn cũng cảm giác trên mặt nóng hừng hực uy mập m ạ n ngươi mủ kêu to cái gì mất mặt hay không mất mặt ta thái âm ngọc thỏ trừng mắt liếc hắn một cái t h ở phi phỏ đều nghĩ đi lên đánh người trước mặt mọi người thét lên hơn nữa còn là một người nam bọn hắn đều cảm thấy mất mặt không phải ở bên trong là một người rất khủng bố ta đoán thời điểm phản phất nhìn thấy một đôi mắt trong tương lai nhìn chăm chú lên chính mình tào vũ sinh đứng lên đè xuống trong lòng sợ hãi nói cái gì nghe được tào vũ sinh câu nói này thạch hạ bọn hắn đều kinh hãi còn có loại chuy bọn hắn đến là không nghi ngờ tào vũ sinh nói láo bởi vì tào vũ sinh xem bói bản sự hay không ỉ lại dù sao hắn còn c t như thế một cái lao sư phó lại là người nào trường cung diễn tò mò tào vũ sinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ít nhất không phải là dân bản địa phải cùng như chúng ta là người bên ngoài hơn nữa ta tựa như nhìn thấy người kia con ngươi là hoa sen hình dáng lời này vừa nói ra thạch hạ bọn hắn đều m ầ n ra hoa sen hình dáng con ngươi thật sự có người sẽ có con mắt như vậy sao cái này cũng không trách bọn hắn sẽ hoài nghi bởi vì liền xem như tại ngoại giới cũng không nghe nói qua có người ánh mắt con ngươi là hoa sen hình dáng cho dù là một chút kỳ dị t r ù n g tộc cũng sẽ không xuất hiện hoa sen hình dáng con ngươi đến là những chủng loại khác con ngươi tương đối nhiều tỉ như dựng thẳng lên tới hoặc nằm ngang hình dạng cũng sẽ không quá phức tạp hoa sen hình dáng con ngươi vậy thì không phải là nàng thạch hạo như mày cứ việc ngoài miệng phủ nhận nhưng trong lòng dự cảm từ đầu đến cuối đều tại nàng là ai vậy đây đã là thạch hạo lần thứ hai nói nàng thái âm ngọc thọ càng hiếu kỳ lúc này thanh y r ì đoán được thạch hạo suy nghĩ ngươi nói là vân anh ân thạch hạo gật đầu một cái thanh y r ì tỉ tỉ vân anh là ai vậy thái âm ngọc thọ hỏi kiếm tiên tử ta nói như vậy ngươi hẳn là liền biết ta thanh Nghe đ thạch hạo. Thạch hạo tím tím, lúc này có người cách không hướng cái tia cực lớn quang kén đánh ra phù văn phù văn như thiên hà chút xuống xung kích tại cái tia quang kén phía trên lại bị dễ dàng hóa giải một điểm bọt nước cũng không có t ó á i lên cái này thấy rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc ngay cả chân thần đều không làm gì được khó trách biết nói là tiên thay nhưng một giây sau tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót t ề xuất ngũ s ắ c quang vọt lên hóa thành một đầu ngũ s ắ c tiên hoàng cùng một đầu ngũ s ắ c tiên long sinh động như thật giống như chân thực sinh linh vừa mới xuất hiện cái kia ngũ s ắ c tiên hoàng cùng ngũ s ắ c tiên long liền phong tỏa vừa mới người xuất thủ tiếp đó liền xông ra ngoài long phượng cùng múa khai thiên tích địa đại đạo áo nghĩa bắn ra càn không dạn nước 000, ta sai rồi không vừa mới ra tay cái kia chân thần muốn rách cảm í mắt vô biên sợ hai đành tới để cho hắn run như run r u dày hắn muốn chạy lại phát hiện chính mình tựa như lâm vào trong vũng bùn căn bản là không có cách tránh đi cái kia vọt tới ngũ sắc long phượng phí một tiếng thiên hoàng cùng trời long vỡ nát hư không tên i kia chân thần hình thần câu d i ệ t hóa thành sương máu liền hắn người lân cận cũng đều bị tác động đến toàn bộ nga xuống một màn này để cho tại chỗ người đều lộ ra vẻ mặt n g ư n g trọng cái kia quan g kén sẽ phản kích hơn nữa diễn hóa chính là ngũ hành áo nghĩa uy năng hết sức đáng sợ chỉ sợ cũng là chân thần đại viên mãn ở đây cũng biết trong nháy mắt bị đánh chết chỉ có thiên thần tài có khả năng sống tiếp ngũ sát tiên hoàng cùng tiên long quét ngang t i ê n địa tiếp đó vật lên về tới cái kia quan g kén phía trên phản phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua khó giải quyết coi như đây là một cái tiên thai cũng không phải người ở chỗ này có thể được tay trừ phi có thiên thần xuất mã người ở chỗ này đều yên tĩnh lại rõ ràng nhận thức đến cái này quan g kén đáng sợ bao nhiêu bọn hắn liền đụng vào đều không làm được càng đừng muốn chiếm làm hữu dụng cái này một cọc nghịch thiên tạo hóa không có người có thể được đến liền xem như những cổ đại quái thai kia cũng không có một người ra tay rõ ràng bọn hắn cũng nhìn ra điểm này xem ra là không ai dám có ý đồ với nó tạo vũ sinh hướng bốn phía quét một vòng niết miệng âm dương ngũ hành thạch hạo nhìn xem cái k i a q u a n kén phía trên âm dương nhị khí lưu truyền ngũ hành chi k h í phun trào cứ việc phân biệt rõ ràng lại không có nửa phần bài xích còn có h ò a vào nhau dấu hiệu cái này rất không thể tưởng tượng nổi khác biệt đại đạo chi lực lại có thể t ừ n g dùng thậm chí nhìn kỹ còn có thể phát hiện cái này những thứ này khác biệt đại đạo chi lực vậy mà tại lẫn nhau diễn hóa tạo dựng tuần hoàn nghiêm trình mà nói là đạo âm dương cùng ngũ hành chi đạo tuần hoàn không chỉ là thạch hạo t r một, một, một tiếng kinh hô tất cả mọi người đều ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia an tĩnh quang ken chấn động lên phía trên âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí đều đang cột quận hướng về trung tâm hội tụ quang ken bắt đầu thu nhỏ âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí cũng đều bắt đầu hóa đi thay vào đó là mạnh liệt hôn đột khí hôn đột khí như biển không ngừng phun ra ngoài bao quanh một đạo bóng người mơ hồ tựa như thiên địa không mở hỗn độn chưa phân hết thể đều là nguyên thủy nhất trạng thái từng trận phản âm vang lên quanh quẩn trong hư không như có ba ngàn thần ma tại tụng kinh trời ạ có bóng người tiên thai bên trong là một cái sinh linh rất nhiều người nhìn thấy trong hỗn độn bóng người mơ hồ kia đều đại hống đại khiếu cực độ chấn kinh tất cả mọi người đều nhìn chằm chặp nơi đó hỗn độn khí giống như nham t ư ờ n g đem nơi đó che mất tựa như một cái chỉ có hơn mười mét lớn hỗn độn cổ giới tản mát ra nguyên thủy bao la khí t ư c tấu trưng xong chương một trăm mười chấn thiên thần chương một trăm mười chấn thiên thần đó là cái gì một cái màu bạc đ ộ n vật đông nhiên rất nhiều người chú ý tới Cái kia thạch o nhỏ hốn ộ hạo c nước, lợn t cũng nhận ra trong lòng dự cảm thành sự thật người ở bên trong thật là vân anh tiểu đồn xuất hiện ở đây chính là trực tiếp nhất chứng minh thanh ý rỉa tỉ tỉ người bên đó t nó lời Âu này vừa nói ra thái âm ngọc thỏ bọn hắn đều há to miệng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như vậy nho nhỏ ra hỏa đã vậy còn quá lợi hại thành thạo ngươi không phải cũng có loại năng lực này sao chẳng lẽ các ngươi là đồng loại Tào vũ sinh lúc ấ y tủi trò thọc một h c t t h ạ h hạo, h p ả này phất phát hiện hoa há thạch hạo khỏe mặt giật một cái, nhấp chân cho hắn một chút, bớt nói hưu Hát hát mặt giật một một bớt t cái cái, điểm, nói đi nói nói Ngay gì ra. đã mùm vậy, vượn. o vũ sinh cười cười. n Lúc à những người khác cũng đều nhìn chằm chằm tiểu đồ nhìn không nghĩ tới âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí hóa đi sau đó sẽ xuất hiện như thế một cái kỳ quái thánh vật ta b ê n nó nó nó là kiếm tiên tử sùng vật rất nhanh liền có người nói ra tiểu đồn thân vận hét to lên gây nên một mảnh xôn xao lại là kiếm tiên tử sùng vật đây chẳng phải là nói đạo nhân ảnh kia là mọi người hít vào một ngụm khí lạnh thế này sao lại là cái gì t i ê n thai mà là kiếm tiên tử tại thuế biến dị tượng bắt được nó chắc chắn là phối hợp linh thú thật có chút người đã nhịn không được nơi đó q u ả n được kiếm tiên tử là ai ngược lại bọn hắn cũng không biết một giây sau một đám người liền xông ra ngoài mục tiêu cũng là tiểu đồn tự tìm cái chết thạch hạo cười lạnh trong hư không tiểu đồn giống linh vật ngồi t r ồ m hồm ở nơi đó thanh tịnh mà n g ố c manh ánh mắt giật giật tiếp đó nó nâng lên cái đầu nhỏ hém i ệ n g kêu lên âm thanh như chim chóc hít dài xuyên kim liệt thạch chấn động trường không rất nhỏ cũng vô cùng kiêu n ạ o tiểu đồn trên thân bụ phát ra chói mắt ánh sáng màu bạ trong chốc lát hư không vài mẹo tiếp đó bắt đầu d i n nước hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn mà đi một cỗ kinh khủng ngân sắc súng kích bao phủ ra đem những cái kia xông lên người toàn bộ đều đánh rách t ạ tơi trên không trung từng đoá từng đoá tơi đẹp máu văng tung tóe vô luận là tôn giả vẫn là thần hòa cảnh đều nổ lên những cái kia chân thần cũng đều có thể ho ra máu lùi lại giờ k h ắ c này tiểu đồn rất tốt giải thích cái gì gọi là thân thể nho nhỏ đại đại năng lượng không là đại đại thần uy、t. cảnh tượng đáng sợ này trực tiếp đem rất nhiều người đều dọa cho sắc mặt trắng bệnh vật nhỏ này như thế nào lợi hại như thế ngay cả chân thần đều bị nó giống đến ho ra máu ta dựa vào đây là sùng vật t à o vũ sinh nhảy dựng lên mặt tràn đầy khó có thể tin kêu một tiếng liền đem người cho gọi chết không biết còn tưởng rằng đây là thập hung hậu đại đâu mạnh như vậy nhìn rõ ràng là ngơ ngác hàm hàm thanh y g h ì cũng đầy mắt kinh ngạc tiểu g i a hỏa này phát u y vậy mà lợi hại như thế phía trước ôm nó thời điểm hoàn toàn nhìn không ra bây giờ tận mắt thấy mới chính thức có thể cảm nhận được nó thần dị đây rốt cuộc là loại sinh vật nào vậy mà cường đại như thế không ít người nhìn xem tiểu đồn ánh mắt lửa nóng đây tuyệt đối là siêu cấp cường đại dị t r ù n g kêu một tiếng đều khủng bố như vậy mà lúc này tiểu đồn kêu một tiếng xóa bỏ một bọn người sau đó lại trở về ban đầu dáng vẻ vô cùng an tĩnh hoàn toàn nhìn không ra vừa mới phát huy lúc bộ dáng bây giờ đã không ai dám ra tay rồi đã nhận thức được tiểu gia hỏa không dễ chọc h hội tụ thành ả y xuôi, một tụ dòng một đạo thân ảnh thon dài hiền hóa cao vút ở trong thiên địa vô cùng vĩ đại tựa như trụ trời đồng dạng chống đỡ lấy trời và đất đáng tiếc đám người chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ b ó n g lưng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đoạn n ử a người trên phảng phất liền phiến thiên địa này đều không thể hoàn toàn chịu tại toàn thân đầu kia mở mịt chạy trường hạ còn quấn đạo thân ảnh kia giống như vũ ý ở đây là một nữ tử mọi người lúc này mới phát hiện đạo thân ảnh này mặc dù chỉ có trên nửa nhưng như cũ có thể nhìn ra hắn biểu điệu cơ thể hình dáng cái này một đạo bằng lưng thú mỹ thần bí mở mịt khi chất phong hoa tuyệt đại làm lòng người sinh hướng tới không thể nào thạch hạo trong lòng lén nói thầm bóng lưng này đơn giản cùng vân anh giống nhau như đúc biến mất tiếng kinh hô vang lên trên bầu trời dị t ư ợ n g biến mất chỉ kéo dài ngắn ngủn mấy giây phụ dung sớm nở tối tản rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy tiếc lối một bộ còn không có nhìn đủ bộ dáng ầm ầm nhưng vào lúc này kinh khủng lôi âm quanh quẩn tại kim linh d ư ớ i chấn động đến mức rất nhiều người mắt nội đỏm một chút tu vi hơi thấp tu sĩ càng là thất khiếu chảy máu trực tiếp tổn thương lôi âm này rất kỳ dị không chỉ chấn động người nhục thân còn có nguyên thần khai thiên rộng lớn khiến cho mọi người tinh thần đều là chấn động tiếp đó chỉ thấy cái kia hỗn độn cổ giới bên trong đối mắt tử mở ra này đ ố i con mắt kỳ dị vô cùng tựa như lưu ly li điêu khắc thành màu lưu ly li quang huy rực rỡ con ngươi lại là hoa sen hình dáng hoa sen hình dáng con ngươi là nàng tào vũ sinh trước tiên kêu lớn lên cảm thấy khó có thể tin thạch hạo cùng thanh ý thì bọn hắn cũng đều nhao n h a u hít một hơi lanh khí nhìn xem kia đ ố i màu lưu ly li con mắt hoa sen hình dáng con ngươi h ó n g ánh trong suốt mỹ lệ tới cực điểm phản phất chính là hai đoá hoa sen nhìn xem này đ ố i con mắt bọn hắn đều cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực thậm chí cảm giác con mắt nhỏ nhói muốn mù mở dạng căn bản không dám nhìn nhiều cho dù là thạch hạo m ở thiên nhãn cũng cảm thấy không chịu được nổi nước mắt đều chảy ra à con mắt của ta những người khác nhưng là không được chỉ là một mắt liền để bọn hắn trực tiếp bù mất huyết lệ chảy r ò n g thê thảm không thể tả mọi người nao nhao lui lại thối lui đến chỗ rất xa sợ bị đạo kia ánh mắt đốt bị thương ánh mắt của mình lúc này bọn hắn mới dám nhìn sang phát hiện tia đôi hoa sen hình dáng màu liu li con người liền tựa như hai đoá hoa sen giống như đang xoe tròn hỗn độn khí d làm cho người h ã i nhiên đây quả thật là người ánh mắt sao sau một khắc k i a đối con mắt một chút trở nên h ừ n g h ự c bắn ra hai đạo màu lưu ly li thần quang hợp lại cùng nhau hóa thành một n g ụ m t u y ệ t thế thần kiếm đánh xuyên hỗn độn một vòng ánh kiếm màu lưu ly li từ trong hỗn độn x u n g ra xuyên qua cựu tiên kinh khủng kiếm bị bắn ra lệnh vô số sắc mặt người t r ắ n g bệnh ngồi liệt trên mặt đất r u n lệ bẩy ngâm k i ế m ngân vang âm thanh tinh thiên rất nhiều tay sai bên trong pháp khí đều không bị khống chế bay ra ngoài lơ lửng giữa không chúng phát ra tiếng gì cũng lộ ra một loại thần phục cùng sùng bái cảm xúc thậm chí, không chỉ là trong tay bọn họ liền đặt ở động thiên bên trong pháp khí đều vọt ra không được ra đây chính là cái mạng già của ta t à o vũ sinh gắt gao nắm chặt trong tay màu trắng mai r ù a không để nó bay ra ngoài giống người dạng này t à o vũ sinh có rất nhiều đều chết chết lôi pháp khí của mình bởi vì chỉ dựa vào thân nhiệm căn bản là không có cách khống chế lại pháp khí của mình đây là cực kỳ khủng bố một màn trên bầu trời nổi lơ lửng vô số pháp khí phát ra sợ h ã i thanh em rung động hướng về trong hỗn độn đạo nhân ảnh kia triều bái liền thanh h ạ o đều nắm chắc trong tay một ngụm kiếm thai cái kiếm thai rung động không ngừng xông ra sáng lạng con vũ giống như phi tiên tại sao có thể có khủng bố như thế rất nhiều người đều hoảng sợ kêu lớn lên cũng may cái kia cố kiếm ý cũng không có kéo dài quá lâu liền biến mất b u ồ n nhất sách một tối đổi mới hoàn toàn một t r ư ơ n g một tiết tại một t sáu m ộ t c h í n sách một a xem xét theo kiếm ý tiêu thất đầy t r ờ i pháp khí rơi xuống những pháp khí kia chủ nhân nhao nhao triệu hồi sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút bất quá cho dù pháp khí trở về bọn hắn cũng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi khó mà bình tĩnh thế gian này vì sao lại có khủng bố như thế kiếm ý vậy mà có thể khiến bọn hắn pháp khí không bị khống chế lao ra biểu thị thần phục đơn giản nghe rợn cả người ha, ha là kiếm tử đạo kiếm ý kia là、nàng. một cái tu sĩ sắc mặt trắng bệnh nhưng lại phá lên cười nhìn rất cổ quái giống như là bị sợ như bị điên ngay vậy tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại tiên cổ dân bản địa cũng không nhận ra mà người n g o ạ i giới cũng không tất cả đều nhận biết mà nhận biết biểu lộ cũng rất không đồng dạng còn có những cổ đại quái thai kia người người đều sắc mặt nghiêm túc bọn hắn nhìn xem đạo kia trong hỗn độn bóng người ánh mắt vô cùng phức tạp bọn hắn không thể tin được dạng này kiếm y sẽ thuộc về một người trẻ tuổi hơn nữa còn là một thế này người trẻ tuổi lúc này hỗn độn nổ tung sung kích hư không che khuất tầm mắt mọi người chờ đến lúc đầy chơi hỗn độn khí tiêu tán một bộ bóng hình x i n h đẹp đứng lơ lửng trên không tóc tím như thác nước áo tím bồng bềnh n g ư ợ c mộng viết một dạng dung mạo dáng người ở đ i ệ u phong đ o n dài đường con hữu mỹ da thịt như tuyết t r ắ n loãng trần trụi chân ngọc đẹp không sao tà xiết bây giờ nàng một tay ôm màu bạc tiểu đồn quanh thân tỏa ra từng đoá từng đoá hoa sen cái này hoa sen óng ánh trong suốt tâm sen chỗ tràn ra từng sợi sợi tóc kích thước hỗn độ khí thần bí lạ thường nhìn kỹ lúc này mới phát hiện những cái kêu hoa sen vậy mà đều là từ hỗn độn khí hội tụ mà thành cái này hỗn độn khí ngưng động như thực chất ngưng k í c thành hoa sen hình dáng càng thêm làm người khác chú ý còn là đối với cái kia màu lưu ly li con mắt con ngươi hiện lên hoa sen hình dáng kỳ lạ lại thần dị tựa như vô tận kiếm quang ngưng kết mà thành có thể nhìn rõ c h ư thiên thật là nàng thạch hạo nhìn thấy vân anh thân ảnh hít sâu một hơi khắp khuôn mặt là rung động vô số người nhìn xem bóng người trên không ánh mắt đều ngây dại phản phất tâm thần đều bị đ ậ t đi hơi anh đúng vào lúc này chân trời một cái đại thủ vô tới vọt thẳng đến vân anh cùng tiểu đồn mà đến là thiên thần thiên thần ra tay rồi cảm nhận được cái kia cũ kinh khủng thiên thần vĩ đẻ rất nhiều người kêu lớn lên nhất định là dân bản địa mời tới không tốt có thiên thần tới nàng nguy hiểm tảo vũ sinh sắc mặt khẩn trương thiên thần đã là tiền hãng cổ bên trong tối cường tồn tại thạch hạo lại lắc đầu nàng không có việc gì lúc này vân anh liếc mắt nhìn cái kêu hành không trộm tới đại thủ quanh thân nở rộ hỗn độn hoa sen bên trong có một đoá phiêu khởi đón gió căng phồng lên chớp mắt liền che đậy bầu trời cùng bàn tay lớn kia đụng vào nhau Phan, theo không thoải đau tay kia tiếng, bàn tay lớn kia trên trung kèm kêu một bạo sắc mặt hắn đong trầm che lấy tay phải của mình toàn bộ bàn tay cũng bị mất huyết dịch nhỏ xuống đánh xuyên đại đ ị a hắn không nghĩ tới chính mình đối với một tên tiểu bối ra tay ngược lại còn bị phế bỏ một cái tay đây là đâu nhất tộc thiên thần mọi người h i ế u kỳ nhìn về phía những cái kia dân bản địa mang theo vẻ hỏi tham v â n anh nhìn về phía cái kia thiên thần con mắt đạc nhiên sau đó nàng giơ tay lên cách không hướng về phía trước đẻ xuống bình một tiếng thiên đ ị a một hồi run dày một cái cánh tay thon dài ngưng kết mà ra lượn lờ hôn đột khí phảng phất thái cổ thần ma bàn tay phá vỡ không gian xuất hiện tại người kia trên đỉnh đầu trực tiếp nhấn xuống làm cản tên kia thiên thần thấy cảnh này trên mặt đỏ lên gầm t h é t một tiếng đối phương tư thế này đơn giản không đem hắn để vào mắt thiên thần uy đệ nát phát hắn dùng một cái tay khác cử quyền đánh kích sen lẫn phẫn nộ thế tất yếu cường thế nát b ấ y một kích này keng q u y ề n trường b a chạm tựa như thần thiết giao kích phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang hư không đều bạo cái ra tên kia thiên thần sắc mặt đại biến một quyền này của hắn đánh lên đi giống như là đánh vào trên tiên kim chấn động đến mức hắn xương ngón tay đều tan nát quyền phong cũng tại phú huyết không tốt trong lòng của hắn bỗng nhiên hoảng hốt phản phất ý thức được cái gì muốn có hành động cũng đã t r ư ở tiêm tiêm đại thủ tự như thái cổ thần sơn một dạng ghìm xung ố xuống hôn n ộ n khí quần quận thiên băng địa liệt nằm đấm của hắn trực tiếp n ổ tung tiếp đó cả người đều bị chấn áp xuống dưới vay một tiếng đại địa c h â n chiến rất nhiều người đều kém chút không có đứng n g n g té ngã trên đất kiên cố kim loại đại địa toé nước ra tới lưu lại một cái cực lớn trưởng ấn t r ừ n g mấy trượng sâu mà tại trưởng ấn bên trong một cái lao đầu máu me khắp người nằm ở trong đó t thấy cảnh này đám người hít một hơi lanh khí đây chính là thiên thần a một cái tắt liền cho ấn vào trong đất không biết còn tưởng rằng là thần họa cảnh tiệu lâu là đâu mọi người lần nữa nhìn về phía đạo kia khuynh thành thân ảnh ánh mắt đã tràn đầy tính sợ khó có thể tưởng tượng đã có người có thể chấn áp thiên thần cừng giả mà lại là một cái tuổi trẻ nữ tử tuyệt thế vô song nếu có lần sau nữa giết người nguyên thần vân anh không có tiếp tục ra tay mà là từ tốn nói một câu cường thế mà bá đạo khiến cho mọi người tâm thần đều run lên một cái nhất là trong giọng nói loại kia hời hợt càng là làm người sợ hãi lúc này rất nhiều người đi tới giấu tay kia bên d ư ớ i hướng bên trong nhìn lại nhìn kỹ sau đó mới phát hiện cái kia thiên thần cơ thể đều không khác mới bị đánh thành tạm bã hình người đều nhanh duy trì không được bởi vậy có thể thấy được vân anh một trưởng này đáng sợ bao nhiêu liền một vị thiên thần cơ thể đều cơ hồ đánh thành thịt nát thương thế như vậy cho dù là lấy thiên thần cảnh có thể huyết nục trọng tổ năng lực cũng không dễ dàng khôi phục lại bởi vì toàn thân của hắn huyết nục xương cốt đều bể thành bùn não rất rõ ràng vân anh là cố ý làm đến loại trình độ này nếu không để cho hắn có thể tùy ý gây dựng lại nhục thân cũng quá tiện nghi hắn loại thương thế này mà nói so với tiêu p h i giá cả to lớn tới chữa trị không bằng trực tiếp bỏ qua tái tạo một bộ thân thể mới tấu trước xong chương một trăm trên đời này tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt cái kia thiên thần ở trong lòng c n g phiếu vừa hận vừa sợ hắn đường đường một cái thiên thần c ư nhiên bị một người trẻ tuổi cho đặt tại trong đất ngay cả nhục thân đều nát b ấ y thành tạt bã bây giờ hắn chỉ còn lại có nguyên thần hoàn hảo bể tan thành nhục thân đã trở thành vương hữu chỉ có thể suy nghĩ biện pháp tái tạo một bộ nhục thân suy nghĩ hắn quyết định chắc chắn tự bạo nhục thân nguyên thần hóa thành một vệ sáng biến mất ở phía chân trời tất cả mọi người bị sợ hết hồn khá lắm quả quyết như vậy khó trách có thể tu luyện tới thiên thần cảnh đích sắc không có một cái là không quả quyết hạng người biết được nhục thân tình huống sau、đó. trực tiếp bỏ qua âm thầm còn có mấy đạo mịt mở thiên thần khí hơi thở khi nhìn đến cái k i a thiên thần thảm trạng sau đó đều lặng yên không một tiếng động rút lui vân anh đã sớm cảm giác được cũng không thèm để ý tiếp đó ông tiểu đồn từng bước từng bước từ không trung đi xuống ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy đúng ánh mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra thạch hạo đi lên trước tựa như q u e n hỏi hắn chắc chắn vân anh đã đột phá đến chân nhất cảnh thiên nhãn tự nhiên diễn biến vân anh giải thích một câu thật thần kỳ à vậy mà lại có đẹp mắt như vậy thiên nhãn tào vũ sinh đụng lên tới đại, đại liệt liền nói hoàn toàn quên đi đôi mắt này phía trước đem h lập tức tự giới thiệu ngươi tốt ta gọi tào vũ sinh còn có ta còn có ta kiếm tiên tử tỷ tỷ ta là thái âm ngọc t h ỏ thái âm ngọc t h ỏ chen lấn đi vào đem thạch hạo cho chen đến một bên thạch hạo liếc mắt lớn như thế vị trí càng muốn gạt mở ta đúng không vân anh vân anh nhìn xem tào vũ sinh cùng thái âm ngọc t h ỏ mỉm cười thanh y thì đi tới hướng về phía vân anh nhẹ nhàng gật đầu còn có trường cung diễn cùng l n g nữ cũng cùng vân anh quen biết một chút vân anh tỷ tỷ bên cạnh ngươi cũng là những thứ này kinh cùng hoa có thể hay không quá nguy hiểm con thỏ nhỏ nhìn xem vân anh quanh thân không ngừng nở rộ hỗn đột hoa sen nói mặc dù nàng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm nhưng nhớ tới cái kia thiên thần nổ lên bàn tay vẫn sẽ có chút sợ sẽ không vân anh lắc đầu tiếp đó giơ tay lên từ một đó trong suốt hỗn độn hoa sen mặc trên người tới thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc lên không có thực thể không đúng hư thực đều do ngươi một người không chế trường cung diễn sợ hai than một tiếng con thỏ nhỏ thấy không có nguy hiểm cũng đưa tay ra đi đục vào quả nhiên xuyên qua chơi thật vui bất quá con thỏ nhỏ l ự c chú ý vẫn là bị tiểu đồn hấp dẫn đi vân anh tỉ tỉ ta có thể ôm một cái nó sao vân anh gật đầu đem tiểu đồn đưa cho con thỏ nhỏ tàu vũ s i nơi h lập tức xẹt t c xa nhìn thấy vân anh cùng thạch hạo bọn hắn trò chuyện một số người hít mắt lại đi thăm dò cha cái kiếm tiên tử đến cùng này là lai lịch gì tại sao lại cùng h o a n g n h ậ n biết liên đối với thạch hạo sát ý lớn nhất sáu quan vương ninh xuyên đều lộ ra vẻ kia rẻ tiếp đó lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại chỗ những cái kia cổ đại quái thai nhau nhau rời đi ai cũng không biết tâm tình của bọn hắn có bao nhiêu phức tạp chữ vị ta còn có việc cáo tử trường cung diễn cùng long nữ cũng không có dừng lại quá lâu bọn hắn chính là ở vào đi ra cái kia mấu chốt một bước thời điểm nếu không phải tiên thai tin tức hấp dẫn bọn hắn bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây theo những cổ đại quái thai kia rời đi những người khác cũng nao h nhau, nhau tán đi nhưng vân anh một trường chấn áp thiên thần cường giả tin tức lại giống như phong bạo một dạng bao phụ tiên cổ đưa tới o à n h động cực lớn chúng ta chuẩn bị đi một nơi đặc thù ngươi có muốn hay không cùng tới thanh y g ì h ã mời vân anh cũng tốt vân anh đáp ứng vừa vặn nàng cũng vừa xuất quan tu hành tạm có một kết thúc sau đó vân anh đ á mời n g ư bọn họ rời đi kim linh giới trên đường con thỏ nhỏ hiếu kỳ nhịn không được hỏi thăm vân anh tỉ tỉ ngươi bây giờ là cảnh giới gì nha chân nhất cảnh trung kỳ vân anh trả lời nhanh như vậy không đúng vậy sao ngươi có thể một cái tắt đem thiên thần cho đánh thành cho chết tào vũ sinh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thiên thần quan g bằng uy áp liền có thể gạt bỏ chân thần có thể nói chân thần đối với thượng thiên thần không có phần thắng chút nào nhưng đến vân anh ở đây loại này tuyệt đối áp chế ngược lại không thấy ta mạnh hơn hắn vân anh bình tĩnh nói、ngạch. giống như có đạo lý tào vũ sinh khỏe miệng g i ậ t một cái lý do này rất tốt không chê vào đâu được con thỏ nhỏ cười ha h a vân anh tỉ tỉ thế nhưng là kiếm tiên đánh cái thiên thần thế nào không phải vô cùng đơn giản đi cười một hồi nàng dừng lại vân anh tỉ tỉ ngươi cũng tu ra tiên khí tới a ân vân anh gật đầu như thế nào các ngươi đều tu ra tiên khí có dễ dàng như vậy sao như thế nào ta cũng cảm giác khó như vậy đâu tào vũ sinh thở dài bây giờ bọn hắn mấy cái này trong đám người cũng liền thạch hạo cùng vân anh tu xuất ra tiên khí ba người khác còn không có đầu mối gì chỉ cần ngươi đi ra bản thất lộ hơn nữa có khắc sâu cảng lộ tu r a tiên khí cũng không khó khó khăn là sẽ gặp phải quỷ dị vân anh nhìn hắn một cái cái này tiểu mập m ạ p có con đường của mình nghe được quỷ dị hai chữ mấy người nhìn về phía vân anh n g ư ờ i cũng gặp phải vân anh nghe bọn hắn nói như vậy liền biết bọn hắn cũng gặp phải nói đúng ra là thạch hạo gặp ngươi đối với quỷ dị có ý kiến gì không sao thạch hạo hỏi không có gì ý nghĩ đây không phải chúng ta bây giờ có thể đi truy tìm vân anh lạnh nhạt nói t h ạ c h hạo sửng sốt một chút tiếp đó sờ lỗ mũi một cái hắn cảm giác vân anh biết hắn muốn hỏi cái gì một bên thanh y âm thầm cười trộm cũng l i ề n tại trước mặt vân anh mới có thể thấy được gia hỏa này thường xuyên dáng vẻ lúng túng tám giới đoạn tiên h núi cái này tiểu tiên h thế giới rất thần bí người bình thường vào không được tại quá khứ tự do số ít người biết nơi đây có thể tới nơi này không phải cường đại nhất đời thứ nhất chính là cổ đại quái thai tới nhiều người như vậy hẳn là bởi vì tiên cổ một lần cuối cùng mở ra rất nhiều người không muốn lại giữ lại bí mật trực tiếp thả ra tin tức nơi này có rất nhiều dân bản địa chia làm từng cái cỡ lớn bộ lạc rất cường đại có thiên thần toả trấn tiến vào nơi này trong nháy mắt vân anh cảm thấy đậm đà tiên đạo khí t ứ c trong đó còn có một cỗ tương đối đặc thù dường như là thuộc về liêu thần chỉ là hơi có chút khác biệt tiên cổ cũng có dấu vết của ngươi sao vân anh ở trong lòng nói nhỏ nàng biết liêu thần tại hạ giới trận kia cự đầu chi chiến bên trong đánh vào nguyên thủy chi môn sinh tử chưa biết xem ra ngươi muốn đi làm sự tình cũng không đơn giản không biết n g ư ờ i ta còn có thể có phải có ngồi xuống uống trà cơ hội vân anh ánh mắt ung dung nhân sinh hiếm thấy một c h i kỷ không chỉ là vân anh còn có thạch hạo cùng thanh y cũng đều sinh ra không h i ể u cảm ứng thanh y thanh nguyệt diễm cũng không khỏi tự chủ nổi lên hiện lộ ra cảm xúc lần đầu tiên tới tám giới người chỉ cần thần giác nhạy cảm đều biết cùng nơi lây giao cảm cảm nghe đồn tiên sáu quan vương ninh xuyên chính là ở đây lấy được một đoạn tiên nhân sườn tay hơn nữa phía trên tiên đạo phù văn vẫn hoàn hảo dọc theo đường đi bọn hắn thấy được không thiếu tiên cổ đặc hữu chủng tộc sinh linh tiến lên mấy ngàn dặm sau đó bọn hắn đi tới một cái hố trời phía trước ở đây vây quanh rất nhiều sinh linh có tiếp tìm kiếm có ở chung quanh khai quật nghiêm túc tìm kiếm ai những thứ này đất đá đều nhộn dần quá mạnh giả huyết không chỉ kiên cố đến muốn mạng còn có thể ngăn cản thần thức do xét thực sự là phiền phức những cái kia mệt m ỏ i đầu đầy mồ hôi tu sĩ nhịn không được phản nạn các ngươi có thiên nhãn tìm tòi đơn giản hơn nhiều lắm không ngại thử một lần nghe nói cái kia ninh xuyên đào được tiên nhân xương tay chỗ chính là ở đây tào vũ sinh đối với vân anh cùng thạch hảo nói bổn nhất sách một tối đổi mới hoàn toàn một chương một tiết tại một người đây tào vũ sinh nhìn về phía vân anh hắn cảm thấy vân anh thiên nhãn chắc chắn lợi hại hơn thạch hạo khỏe miệng giật một cái kém chút một c ư ớ c đạp hắn trên nông ánh mắt không cần rõ ràng như vậy tốt đ a nơi này đích sắc không có gì đồ vật bất quá phía trước ngược lại là có vân anh nói nghe vậy tào vũ sinh đ ạ i hỉ thật sự ở đâu bọn hắn đi tới một cái hố sâu bên cạnh hướng hầm nhìn lại lúc này thạch hạo cũng phát ra tiếng kinh dị hắn cũng dùng thiên nhãn thấy được dưới đất thật có đồ vật hơn nữa mười phần rực rỡ là cái gì là cái gì con thỏ nhỏ ô n tiểu đồn hỏi một tòa thách thất bên trong có thiết khí ta đi xuống xem một chút thạch hạo nhìn một hồi tiếp đó nhảy xuống móc ra một ngụm kiếm thai mở đào thấy thế thanh y ghi bọn hắn đều tự dắt c ả n h giới lên c h i ế c k i a kiếm thai vân anh nhìn xem thạch hạo trong tay c h i ế c k i a kiếm thai ánh mắt không hiểu đó là đại la tiên kiếm gặp vân anh giống như đối với thạch hạo trong tay c h i ế c k i a kiếm thai cảm thấy rất hứng thú thanh y g i chuyển âm cho nàng giảng thuật một chút thạch hạo là như thế nào nhận được c h i ế c k i a kiếm thai thì ra là thế cái này kiếm thai đích xác bất phàm vân anh khẽ gật đầu cái này kiếm thai cho nàng cảm giác rất không giống nhau chỉ là nàng cảm thấy cái giống như là thợ rèn nhìn thấy còn lại không nhiều tài liệu liền t ấ u hoặc chế tạo một cái kiếm thai cũng không phải cần phải chế tạo thành kiếm thai mà là bởi vì dạng này vừa v ẫ n miễn cưỡng đủ tài liệu liền đả mại đều lộ ra dư thừa dù vậy cái này kiếm thai chất liệu cũng vượt qua người tưởng tượng tiên tiên h có linh lại bởi vì ngưng tụ hình kiếm diễn sinh ra tuyệt thế sát phạt chi k h í đáng tiếc duy nhất chính là giống như kiếm mà không phải là kiếm vân anh n h ỉ non một tiếng bất quá dù vậy cái này đại la tiết kiếm cũng tuyệt đối là thế gian ít có tuyệt thế thần minh chỉ sợ sẽ không so tiên khí kém dưới mặt đất thạch hạo đào rất nhanh mặc dù đại la tiên kiếm lưỡi kiếm nhìn rất củn nhưng thực tế lại hết sức sắc bén không bao lâu công phu hắn liền đào được tòa kia thạch thất phía trên chỉ chốc lát sau mưa ánh sáng sán lạn bay ra thánh k i ế t rực rỡ chiếu sáng bầu trời rất nhiều người đã chú ý tới động tĩnh bên này bất quá thấy có người trông coi cũng không có áp quá gần chỉ là đứng tại chỗ không xa dấn cổ lên nhìn rất nhanh thạch hạo quay trở về trên mặt đất nói một tiếng mấy người bay lên không t r ú n g nhìn xuống hố trời thạch hạo như thế nào không phải là một bộ tiên thi a tàu vũ sinh kích động hỏi bộ thân thể này có vấn đề tùy tiện đụng vào mà nói có lẽ sẽ dẫn phát tai nạn trước tiên quan sát một chút thạch hạo s á t mặt nghiêm túc tiếng nói rơi xuống phía dưới liền chuyển ra tiếng kêu thang thiết bởi vì một đám người tiến vào lòng đất xông vào tòa kia thạch thất bên trong vừa mới đụng vào cố kia tiên thi liền đã dẫn phát lực lượng t h ầ n bí đem tất cả người đều cho làm vỡ nát hình thần câu diện thạch thất người bên ngoài bị dọa đến s á t mặt tái nhuận nhao n h a u liền xông ra ngoài không còn dám tới gần thạch thất lúc này vân anh bọn hắn có thể đem thạch thất bên trong cố kia tiên thi thấy rõ ràng bị tương dịch bao quanh tia sáng rực rỡ không có huyết đục h ỉ là một bộ xương cốt trắng như tuyết, trong suốt như ngọc. trong xương quốc không có p h ù văn chỉ có một đạo dấu tay mở mở rất mơ hồ nhìn xem đạo này thủ ấn bọn hắn đều rất giống thấy được tại quá khứ xảy ra chuyện gì một cái đại thủ đập xuống đem thạch thất bên trong một vị cường g i ả chấn sát mà cái tay kia cũng bị không h i ể u quy tắc cắt đứt rơi xuống mặt đất chỗ sâu thì gia n ì n h xuyên lấy được cái tay kia cốt là như thế này tới tào vũ sinh kinh ngạc không thôi ta đi xem một chút còn có hay không nguy hiểm thạch hạo suy nghĩ không sai bị lắm lần nữa đi tới tòa kia thạch thất cẩn thận một chút tào vũ sinh cùng con thỏ nhỏ mở miệm nhắc nhở một lát sau, dưới mặt đất đều không phát sinh động tinh gì thạch hạo khí tức cũng rất ổn định vân anh bọn hắn cũng hướng mặt đất rơi đi những người khác nhìn thấy vân anh bọn họ đứng tại hố trời bên ngoài bình yên vô sự cũng nghĩ r ử a đi tới lại bị con thỏ nhỏ khu trục đi đi đi đi một bên đây là chúng ta đ à o ra đồ vật bị con thỏ nhỏ như thế một hô những người kia cũng không dám lại hướng phía trước uy các ngươi nhìn nặng có phải hay không trước mấy ngày chuyển đi xôn xao cái kia kiếm tiên h tử nghe nói một trưởng liền phế đi một vị thiên thần đục thân rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy tràng diện kia dọa người vô cùng t hoa sen hình dáng con ngươi thật sự chính là vị kia cẩn thận một chút đ ừ nhận g treo c phải. h n ra vân anh sau đó rất nhiều người đều rối rít lui lại thối lui đến chỗ rất xa hì hì vân anh tỉ tỉ hiện tại thế nhưng là tiền cổ đại danh nhân chỉ cần báo danh hào của ngươi có thể hù đến một mảng lớn con thỏ nhỏ cười mặt mũi con con g p h ả n p h ấ t nghĩ tới điều gì việc hay danh hào của ta cũng không phải vạn năng vân anh cười nhạt một tiếng không việc gì ta liền mượn tới sử dụng không có vấn đề con thỏ nhỏ cười h ắ t h ắ t trong bụng ý nghĩ xấu tại xôi trào vân anh không nói gì coi như là đồng ý lại một lát sau thạch hạo truyền âm đi lên để cho bọn hắn cũng xuống đi thế nào vân anh bọn hắn đi tới thạch thất bên trong chỉ thấy đả thần thạch đang tại bố trí na di pháp trận cái này dưới đất có cổ trận hẳn là dùng để phong ấn cố này tiên thi bây giờ muốn đem tiên thi rời đi chỉ có thể thông qua pháp trận thạch hạo giải thích một câu cái này tiên thi phía dưới có một cái đồ vật không ổn rất nguy hiểm vân anh n h ư mày nàng nhìn thấy một cái màu đen bình ổn bên trong khí tức tràn đầy không rõ ngay vậy đả thần thạch động tác ngừng lại đại l a o có thật không không việc gì nếu có d ị động mà nói chúng ta cũng có thể thông qua truyền tống trận bỏ chạy thạch hạo nói hắn đã sớm tính tới di động tiên thi có thể sẽ gặp nguy hiểm cho nên làm hai tay chuẩy bị tấu chương xong chương、112. một trăm mười hai một dặng máu trước 112 m ộ t g i ọ t m á u làm tốt bố trí sau v â n anh bọn hắn đi tới trong truyền thống trận từ thần thạch t ô i động bố trí tại tiên thi chung quanh na dì p h á p trận tiên thi chậm rãi rời rời một khoảng cách sau đó phía dưới xuất hiện một cái màu đen bình gốm đã nứt ra không có tiên thi trấn áp lập tức b ư ớ c lên máu đen dâng lên khói đen thấy cảnh này v â n anh bọn hắn không chần trở lập tức mượn nhờ truyền thống trận rời đi thạch thất lý cái kêu màu đen bình gốm nổ tùng ô quang ngập trời dưới mặt đất máu đen dỏ dỉ mà tuân ra kinh dị vô cùng bên ngoài mấy vạn dặm vẫn anh bọn hắn quay đầu nhìn thấy nơi đó ô quang ngốc trời còn có tiên đạo quang hoa nở rộ đan vào một chỗ tạo thành đối kháng chi thế cũng không biết qua bao lâu nơi đó mới khôi phục yên t ĩ n h đi trở về xem không biết tiên thi có hay không bị hư hào v â n anh bọn hắn trở lại nơi đó thạch thất còn hoàn hảo chỉ là bọn hắn sau khi đi vào nhìn thấy cỗ kia tiên thi đã chỉ còn lại gần nửa đoạn thật là đáng tiếc t hủy diệt hơn phân nửa tàu vũ sinh đau lòng nói không có toàn bộ hủy đi nên thỏa mãn đi thôi người càng ngày càng nhiều thạch thảo nói mang lên tiên thi vẫn anh bọn hắn nhanh chóng rời đi nơi đó táng thành ở đây không có tường thành to lớn vô cùng cũng rất phồn hoa có phương thị tại h h khu, thành nhiều thành hồng hơn à là n rồng rắn lẫn、lột. Nội thành có rất nhiều vùng núi, thành ám hồng sắc, là hơn một kỷ nguyên kỷ rất sắc, lột. một có ám đ chiến phía những lại, dưới sau lưu tàu h ổ địa n y trôn g i ấ lấy đủ loại đủ vũ ậ t tháng chân c Năm đẳng đắng đến quý. dài đây nay, ở n người lật ra nhiều lần, từ đầu đến g bị cuối đều có thể đào ra một chút đồ tốt tới. Tại lật từ thể một chút tốt tàu ra ra đều đầu đào đồ có vũ sinh dẫn dắt phía dưới vẫn anh bọn hắn đi tới táng trong thành nơi này có một cái nổi danh chỗ h ắ c q u y ê n h ắ c q u y ê n là một ngụ m vực sâu vạt trượng đen như mực vách đá cổ xưa thô giáp thẳng từ trên xuống dưới nghe nói cho tới bây giờ sẽ không có người đã đến dưới đáy liền xem như dân bản địa những giáo chủ kia cấp cường giả cũng không được phần lớn đều cũng lại không có trở về nơi này có chút làm người ta sợ hãi con thỏ nhỏ hướng hắc quên bên trong liếc mắt nhìn cảm giác lạnh sưu sưu t r u n g quanh còn rất nhiều người đều tại quan sát lại không bao nhiêu người dám hạ đi hắc quên bên trong có thể nhìn đến một vòng lại một vòng ánh sáng dị tượng k i người h n có người ngờ tới là thiện khí thất lạc ở hắc quên phía dưới tiến vào bên trong thần thức không thể nhô ra sẽ bị thôn phệ hết tào vũ s i n giới thiệu phụ cận còn có một số dân bản địa cường giả bọn hắn thủ tại chỗ này chờ những cái kia tiến vào hát quên người đi ra trao đổi vật phẩm đích sắc rất quỳ dị bất quá trong này có cái gì đang hấp dẫn ta ta đi xuống xem một chút các ngươi ở chỗ này chờ thạch hạo nhìn chằm chằm hát quên dùng thiên n h ã n nhìn rất lâu cũng vẫn là không nhìn thấy quá xa cẩn thận thanh ý vì hãy vốn định khuyên hắn đứng xuống có thể thấy được hắn hạ quyết tâm cũng sẽ không nói đại lão ngươi muốn hay không đi thử xem nói không chừng có thể tìm tới đồ tốt đả thần thạch nhìn về phía vân anh vân anh lắc đầu bên trong không có khả năng hấp dẫn ta đồ vật thời gian trôi qua nửa ngày đi qua rất nhanh tại sao còn không trở về hắn xuống bao sâu những người khác xuống mấy nhóm đều trở về tàu vũ sinh bắt đầu có chút lo nghĩ thanh y thì cũng có chút gấp gáp nhưng nhìn l ấ y vân anh sắc mặt bình tĩnh g á n g vẻ lại yên lòng cũng may không đợi một hồi thạch hạo trở về hắn mặc một bộ rách nát g i á p trụ nhìn cũng không có gặp phải nguy hiểm tính mạng quá tốt rồi cuối cùng trở về tìm được thứ tốt không có con thỏ nhỏ ô m tiểu đồn hoạt bắt đương nhiên đi đổi thánh dược đi thạch hạo cởi g i á p trụ hướng những cái kia dân bản địa đi đến khi thạch hạo đi đến những cái kia dân bản địa trước mặt cầm đầu mấy cái lao đầu đều biến sắc cùng nhau nhìn về phía hắn ánh mắt lửa nóng giống như là tại nhìn đại bảo bối vì cái gì bọn hắn nhìn thạch hạo ánh mắt kỳ quái như thế đâu tào vũ sinh nhỏ giọng nói thanh y thì cùng con t h ỏ nhỏ cũng phát hiện chẳng lẽ thạch hạo từ phía dưới mang về vật gì tốt vẫn anh liếc thạch hạo một cái tiểu tử này hẳn là tìm được cái gì cùng liêu thần vật có liên quan nàng có thể cảm giác được nhàn n h ạ t khí tức trẻ tuổi quý khách chúng ta nguyện ý đổi lấy vật trong tay ngươi mấy cái lao đầu đều vây quanh nhìn chằm chằm thạch hạo thạch hạo còn không có phát giác được cái gì đem mình tại trong hát bên sưu tập được thần l i u toàn bộ độ ra một đồng lớn tia sáng bắn ra một phía người chung quanh nhìn thấy chấm không thiếu thần liêu có thể để giáo chủ đều đỏ mắt ta chỉ cần thánh dược thần dược chờ thạch hạo nói ra mình muốn trao đổi đồ vật vấn đề sao quý khách trên người ngươi có phải hay không còn có thần vật khác chúng ta nguyện ý trao đổi những lao đầu kia rất sung sướng tiếp đó hạ thấp giọng hỏi không còn thạch hạo trong lòng khéo động lắc đầu không đúng nhất định có trên người ngươi có tiên khí t ứ c có tế linh cổ tổ khí tức những lao giả này đều nhất trí nhận định cái này khiến thạch hạo rất kinh ngạc nhưng hắn vẫn là cự tuyệt tiểu hữu ngươi đừng vội cự tuyệt chỉ cần ngươi chịu đem tế linh cổ tổ di vật trả lại yêu cầu gì chúng ta đều thỏa mãn với vị lao giả tiếp tục biểu lộ nghiêm túc. Ánh mắt cũng rất nhìn thấy bọn này lao đầu bộ dáng thạch hạo rất kinh ngạc các ngươi nói tới tế linh cổ tổ đến cùng là cái gì sau đó bọn này lao đầu liền nói cho hắn vị t i a tế linh cổ tổ thân phận thạch hạo trận to hai mắt liêu thần căn cứ vào mấy cái này lao đầu thuyết pháp liêu thần từng tại trong tiên cổ lưu lại một đoạn màu vàng cây liêu thân cảnh được cung phụng tại trong sinh mệnh tri tuyển đã rất lâu chưa từng hồi phục hảo nếu là như vậy vậy ta an tâm thạch hạo không có lo lắng nguyện ý giao ra mình tại hát quên phía dưới mang về một đoạn kim sắc cảnh liêu mấy cái lao đầu từ mừng rỡ tiểu hữu nếu là có cái gì nhu cầu cứ việc nói Ta cần bổ sung sinh cơ bảo vật Thạch sao? cần cơ cơ có sung sinh nghĩ nghĩ nói sung sinh không có vấn bổ bảo bổ Hảo Hảo, đề một ấ lấy y cái tức liền người đi lao lập bảo đầu đầu, tử gật vật. phân phó m hồi bảo vật liền đến là sinh mệnh tri tuyển cùng phục sinh h ả o cũng là hiệu quả có thể so với thần dược hiếm thấy bảo vật đúng lúc là thạch h ả o cần có ta phải đi vân anh từ con thỏ nhỏ trong ngực tiếp nhận tiểu đồn thạch h ả o bọn hắn không nói gì thêm giữ lại bởi vì vân anh thực lực siêu việt bọn hắn quá nhiều thường xuyên ở cùng một chỗ ngược lại có hại vô ích hơn nữa bọn hắn cũng cần đi con đường của mình vân anh tỉ tỉ tiểu đồn gặp lại con thỏ nhỏ p h t phất tay không t ô i nói vân anh gật đầu ra hiệu sau đó hay người nhẹ lướt đi a i thực lực siêu chúng ta nhiều lắm vốn là ta còn muốn thỉnh giáo một chút nào đâu tính toán vẫn là mình suy xét đ a tảo vũ sinh có chút t i ế c nối nói trong cơ thể hắn khắc xuống thứ ba sát trận một góc mặc dù là không trọn vẹn nhưng uy lực kinh khủng tuyệt luân có thể chạm ra hỗn độn k i ế m khí hôm đó vân anh ở trong hỗn độn thể biến sau đó bổ ra hỗn độn khai thiên tích địa còn có thể tùy tâm sở dục khống chế hỗn độn đối địch cường đại vô song tắt chấn áp thiên thần cừng giả tạo vũ sinh biết vân anh đối với đại đạo lý giải vượt quá tưởng tượng không giống hắn chỉ có thể dựa vào sát trận ngươi hẳn là sớm một chút hỏ hắn cũng đồng ý tào vũ sinh mà nói vân anh thực lực siêu bọn hắn nhiều lắm một ngựa tuyệt trần nàng giống như một cây kiếm nắm giữ tài năng tuyệt thế thuần túy không dành có thể sẽ mở trên đường hết thẻ trở ngại vĩnh v i ê n không mê mang kiếm chỉ thần đạo tuyệt đỉnh như thế nào không bỏ được ngượng ngùng nhân ra trướng mắt ngươi đông nhiên thanh y cái kia nhẹ nhàng âm thanh v a n g lên thạch hạo một hồi lung túng lập tức phủ nhận bớt nói hưu nói vượng ta là cái loại người này sao ngươi là lần này không chỉ là thanh y liền con thỏ nhỏ cùng tào vũ sinh đều đáp lại trăng miệm một lời các ngươi tại một sáu m ộ t chín một lá cờ thêu một g i xem xét không một sai phi bản thích hạo trứng mắt tiếp đó phẩy tay áo bỏ đi cũng mặc kệ nhìn thế nào hắn đều giống như là có chút chạy chối chết cảm giác ba người nhìn nhau nợ nụ cười về sau liền lấy chuyện này tới lấy cười hắn hai ngày sau vân anh ôm tiểu đồn đi tới táng giới một mảnh xa m ạ c bãi ở đây tất cả đều là huyết sắc v á c đá cực kỳ cứng rắn liền ngay cả những thứ kia tới táng giới đào bảo tu sĩ đều đối ở đây không có hứng thú vân anh sở dĩ đi tới nơi này là bởi vì nàng cảm ứ n g được một loại nào đó khí thế cùng tiền có liên quan dọc theo huyết sắc xa mặc bãi đi sáu ngàn dặm vân bốn phía đều là giơ lên nham thạch trụ giống như là che chắn tầng tầng vân quanh từ chỗ cao nhìn giống như là một k h ỏ a cực lớn tinh thần truy lạc xuống đem đ ạ i địa đập ra một cái h ồ to chỉ là trong hầm cũng không có tinh thần cái này có vẻ hơi q u á dị nếu như là vượt ngoại sao băng lớn hơn rơi vậy chắc chắn sẽ không cái gì cũng không lưu lại tinh thần coi như qua ước và năm cũng từ đầu đến cuối sẽ lưu lại xác không có khả năng một điểm cặn bã cũng không có sạch sẽ v â n anh đi tới giữa hồ lớn đứng ở chỗ này nàng cúi đầu nhìn lại màu lưu ly li con mắt nổi lên quang huy ánh mắt xuyên thủng vách đá không ngừng rơi xuống đến mấy vạn trượng lòng đất nơi đó có một đoàn hào quang sáng chói so đại nhật còn chói mắt hơn còn muốn h ư n g thực tiên khí quanh quẩn lộ ra trí cao khí tức một giọt máu vân anh xuyên thấu qua tia sáng thấy được một giọt máu phát ra ánh sáng năm màu thần thánh vô cùng nàng rất giật mình dưới mặt đất vậy mà lại có một giọt khủng bố như thế huyết thậm chí so với nàng nhìn thấy cựu diệp kiếm thảo huyết còn kinh khủng hơn cựu diệp kiếm thảo đã là tiên đạo sinh linh mà giọt máu này chủ nhân còn muốn càng đáng sợ hơn áp đảo thông thường tiên đạo sinh linh phía trên vân anh đứng tại chỗ suy nghĩ dạng này một g ọ t kinh khủng huyết tùy tiện đi tiếp xúc mà nói rất có thể sẽ đưa tới cựu diệp kiếm thảo lưu lại chính là kiếm ý cũng là khảo nghiệm mà giọt máu này cũng không phải tiên đạo uy áp vừa ra nàng sẽ hôi phi yên g i ông nhưng vào lúc này vân anh mi tâm sáng lên quan hoa thải sắc vầng sáng khuyết tán mà ra một cái kỳ dị chữ cổ nổi lên lộ ra minh n g ô n g vĩ ngạ xa xăm khí tước chỉ thấy cái này chữ cổ hóa thành một đạo thải sắc lưu quang h ư ớ n g về lòng đất rơi xuống xem đại địa vì không có gì phi t ố c hướng giọt máu k i ê u mà đi lại là cái này chữ cổ vân anh mắt lộ ra dị sắc cái chữ cổ đến cùng này là lai lịch gì thần kỳ như thế dưới mặt đất mấy văn trượng thải sắc lưu quang hiện lên tựa như một vòng thải sắc mặt trời đem giọt máu kia chậm rãi bao phủ giọt máu kia phát giác được nguy hiểm b ộ c phát ra ngũ thải quan g hoa thiên đạo huy áp bốc trời trong vòng nghìn dặm đại địa đều chấn động lên không ngừng băng liệt vân anh ôm tiểu đồn bay lên không trung tận mắt thấy phương viên mấy ngàn dặm sa mạc đều đổ s ụ p thải sắc quan g huy vọt lên rực rỡ vô cùng thiên đạo huy áp c h à n n ậ p lộ ra trí cao khí thức chỉ là còn không có kéo dài bao lâu liền biến mất đầy trời quan huy cũng sắp tốc tiêu tan ự c lớn trong hố trời một đoàn kia sáng bảy màu bay lên đi tới vân anh trước mặt Cái k sau đó vân anh h đáp xuống đáy hỗ trợ đi tới trên một khối nham thạch to lớn ngồi xếp bằng xuống luyện hóa giọt máu này rút ra ẩn chứa trong đó đại đạo ân ký theo giọt máu này bên trong ẩn chứa đại đạo ân ký bị rút ra vân anh trong đầu xuất hiện một hình ảnh đó là một đạo kinh khủng thân ảnh tiên quang bao phủ đứng sừng ở trong tinh không nhật nguyện tinh thần ở trước mặt hắn đều vô cùng nhỏ bé hắn k h ẽ động vũ trụ run r à y đại đạo đều tại rung động một giây sau hình ảnh nhất truyền đạo kia kinh khủng thân ảnh cùng một đạo khác đồng dạng kinh khủng thân ảnh tại kịch chiến huyết vẩy tinh không hủy diệt vô số sinh cơ cuối cùng đạo thân ảnh kia bị đánh xuyên ngực trái tim bạo thoái huyết quang liễm diễm xung kích đại vũ trụ sau đó cả người cũng bị địch nhân đánh bể không cam lòng tiếng giống giận g ữ truyền khắp cựu thiên thập đ i ệ hình ảnh lại chuyển một dọ rơi xuống tại xa xôi đại địa tựa như sao băng lớn rơi rơi xuống đất trong n g a y mắt kinh khủng sát khí liền hủy diện phương viên mấy vạn dặm hết thẻ sinh cơ hóa thành một mảnh từ địa không thuộc về cựu thiên thập địa sinh linh vân anh mở ra con mắt cuối cùng lộ ra vẻ khiếp sợ tại trong lấy r a đại đạo ân ký vân anh lấy được rất nhiều không thuộc về thế giới này tin tức nàng không nghĩ tới cựu thiên thập địa bên ngoài còn có thế giới mặt khác nàng vốn cho rằng cựu thiên thập địa chính là mười chín cái cổ giới gọi chúng là nhưng thực tế lại là nhất thể chỉ vì tiên cổ một trận chiến quá mức thảm liệt đem cựu thiên thập địa đ á n tan thậm chí liền cựu thiên thập địa, thiên địa quy tắc, đều vân anh than nhẹ ế t một tiếng sự tình so với nàng tưởng tượng được còn biết bắt hơn tiên vực giới hải vân anh lẩm bẩm nói duy nhất một lần biết đến đồ vật quá nhiều để cho nàng trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa ước c ư ở n g qua nửa canh giờ vân anh mới đưa hết thẻ sửa soạn xong hết bình phục hảo tâm tự cũng được đi một bước nhìn một bước chính là mũi kiếm chỉ tức là con đường phía trước vân anh tiếp tục tinh luyện giọt máu này bên trong ẩ n chứa đại đạo ân ký ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh thiên địa quy tắc đến từ dị vực có thể để vân anh tự thân đại đạo không thiếu sót không nhận vương thiên địa này gò bó dỡ xuống một đạo công xiềng sau ba tháng lôi vân hội tụ kim sắc lôi quang bao phủ trong vòng nghìn dặm t r i địa trên lôi hải cựu trọng tiên khuyết hiện lên thần thánh hùng vĩ sinh linh qua lại thậm chí còn có thập hung tệ tụ chu sát người độ kiếp vạch phá hắc cám giả thiên màn sân khấu cho chúng sinh mang đến quang minh sau một khắc cựu trọng tiên h khuyết vỡ nát thập hung câu diện vạn dặm kim sắc lôi hải phá diệt phụ dung sớm n ở tối tản tấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm mười ba t h á n h tế chương một trăm mười ba t h á n h tế bên dưới vòng trời một bóng người xinh đẹp siêu nhiên lập quanh thân đoá đoá hỗn độn hoa sen nở rộ tuyệt đại phong hoa màu lưu ly con ngươi sâu thẳm có khi q u a n g mảnh vụn bay múa lôi hải tiêu tan một ngụm xưa cũ kim sắc lôi chỉ hạ xuống ở trong cũng là màu vàng lôi kép dịch ó n g ánh phát sáng mùi thơm ngát bùi phía vân anh đem lôi chỉ bên trong lôi kiếp dịch lấy đi. nàng mặc dù vô hại liền vượt qua lôi k i ế p nhưng cái này lôi k i ế p dịch vẫn là đồ tốt có thể so với thần dịch dùng để tu hành có hiệu quả thân ký nhất là những thứ này lôi k i ế p dịch có thể tỉnh hóa đi tiên cổ bên trong sức mạnh người liền rủa nếu là truyền đi toàn bộ tiên cổ sinh linh đều phải đi cùng lấy đi lôi k i ế p dịch sau đó lôi chỉ biến mất nàng trở về trên mặt đất ôm lấy đang tại nhai nửa nhân sâm tiểu đồn rời đi tăng giới bây giờ vân anh tu vi cũng tới đến chân nhất cảnh viên mãn bước kế tiếp liền có thể tấn thăng thiên thần cảnh người bình thường có thể sẽ cứ như vậy trực tiếp tấn thăng thiên thần cảnh nhưng vân anh còn không có nhanh như vậy bởi vì tại thiên thần cảnh phía trước còn có một cái đặc thù cảnh giới thanh tế bước vào thanh tế cảnh giới sau đó pháp lực sẽ xuất hiện cực lớn ba động tu vi chập trùng không chắc cường đại lúc có thể sánh vai thiên thần có thể rơi xuống thung lũng lúc có thể ngay cả thần hỏa cảnh cũng không bằng k h ô n g l ộ như vậy ba động không hề nghi ngờ là mượn phần nguy hiểm ai biết tại thung lũng lúc lại sẽ không gặp phải đại địch một khi gặp gỡ chẳng phải là xui xẻo vân anh cũng không lo lắng điểm này pháp lực chập trùng kịch liệt mà thôi nhục thể của nàng liền đủ mạnh hành, kinh nghiệm kiếm thể cùng hôn đồn hợp nhất cả thiên thần cũng có thể chấn áp còn nữa nàng dự định trực tiếp hoàn thành thanh tế một bước đúng chỗ tiến hành thanh tế cần phải mượn một loại kỳ lạ của m ụ c thánh nhân m ụ c tiên cổ một chỗ sơn mạch bên trong nơi này có m ả n g lớn thánh nhân m ụ c mỗi một gốc đều có chiều cao hơn một người số lượng đông đảo hội tụ thành thánh nhân m ụ c lâm hải phát ra hừng hực q u a n huy những thứ này thánh nhân m ụ c vỏ cây như long lân thân canh ố n lượm mỗi một gốc cũng khác nhau phiến lá n h ư ợ ngọc thạch kéo lại mạ thành phát ra thánh huy phía trên còn tê cư rất nhiều chủng loại không thể khinh thường có độc trùng thậm chí ngay cả thiên thần đều có thể hạ độc chết vân anh đi tới nơi này tuyển một nơi ngồi xếp bằng xuống đem tiểu đồn để ở một bên sau đó nàng dẫn động chung quanh tất cả thánh nhân m ụ c hấp thu tinh hoa một mảnh giống như ánh lửa vật chất xuất hiện đem nàng bao phủ tiến hành rèn luyện đó cũng không phải hòa diễm mà là đạo c h i quang cũng là pháp tắc m ạ n h vụn ma luyện nàng pháp và đạo rèn luyện nguyên thần cùng l ụ c thể của nàng đây là thế gian thần thánh nhất một loại tệ lễ cho nên cũng được xưng là thành t ế không bao lâu vân anh chung quanh hư không đ ã n ứ t ra quang vũ từng trận giống như là có phi tiên tri quang đang t ỏ ra quá thanh i ế t tiên vụ tràn ậ p dáng lành ngàn vạn chậm rãi còn có vóng anh cá tản mát ra mùi thương át trường hà hoành quán trường không rất nhiều đại tinh xoay tròn đủ loại kinh người dị tượng bao phủ ở đây tiểu đôn ngồi trồn h ồ m ở ở đây thỉnh thoảng nhìn chằm chằm những cái kia dị tượng nhìn thần thánh ánh lửa cũng đưa nó bao phủ thời gian từ ngày trôi qua vân anh bắt đầu thể nghiệm tu vi mặt trời lên nguyện tăng cảm giác không thể không nói đích sắc có một phen đặc biệt tư vị lúc mạnh lúc yếu không nhận bản thân khống chế hết sức kích thích nói như vậy thanh tế phong hiểm quá lớn hơi không cần thận liền sẽ vạn tiếp bất phục cho nên rất nhiều người đều biết chuẩn bị rất nhiều binh khí thay thế mình tiếp nhận thanh tế lúc mang tới tu vi rơi xuống nhưng dạng này trung quy là đầu cơ cho dù thánh tế hoàn thành cũng không tính được viên mãn vẫn như c ũ sẽ lưu lại bỏ sót nửa năm sau lớn như vậy thánh nhân m ộ t trong rừng một mảng lớn đều ảm đạm tối t ă m sinh cơ cũng rất yếu giống như là bị nghiền ép quá đau gắt cơ hồ liền muốn khô h é o đi tiếng sâm chân thiên chỉ thấy trên bầu trời lôi quang xen lẫn một mảnh màu vàng thiên địa hiện lên vân anh thân ảnh xuất hiện ở trong đó lôi đ ỉ n h ngưng tụ ra ngàn vạn lôi thú trong đó còn có thập h u n g giống như thú triều một dạng hướng về vân anh phong đi nếu thiên quân vạn mã đối mặt một mặt này trong tay vân anh tự tiêu kiếm tê khẽ kiếm ý b ư c lên kiếm khí khuấy động trực tiếp giết vào trong đó một chiêu một thức đều xuất thần nhập hóa vô cùng đại đạo áo nghĩa lưu truyền thế giới sinh diệt luân hồi đều ở trong đó sau một nén nhang ngàn vạn lôi thú đều vẫn lạc tại vân anh giới kiếm mà chính nàng không nhiễm trần thế、Xoẹt. hào quang màu đỏ sấm múc trời đó là từng ngụm chất đao sắp phạt khí ngập trời từ thiên khung bên trên rơi xuống đem màu vàng lôi hải đều n h u ộ m thành nhàn nhạt, nhạt màu đỏ hết t hệ có tám thanh chất đao chiếm cứ tám cái phương vị đem vân anh vây quanh ở trung ương vô tận sát cơ hướng về nàng đánh tới sợ là cả thiên thần đều muốn bị tại chỗ phá diệt nguyên thần lần này không có đạo đài mà là chỉ có đao sao vân anh khai nói gương mặt xinh đẹp một mảnh yên tĩnh màu lưu ly li con mắt phát sáng tựa như từ ngàn vạn kiếm quan g hội tụ mà thành cái này đến cái khác kiếm đạo đại thế giới tại luân chuyển lần trước t r ạ g tiên đài là hoàn chỉnh xuất hiện mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu uy lực lại hết sức đáng sợ đem nàng chém đầu mà bây giờ mặc dù không có đạo đài trèo trống lại xuất hiện tám thanh chất đao hơn nữa cũng không phải hư ảnh giống như thực thể tản mát ra khí tức liền vân anh cũng không cách nào coi nhẹ cảm nhận được á p lực cực lớn những thứ này chất đao cũng là đại đạo quy tắc ngưng kết mà thành vân anh tính ra cái này tám thanh chất đao mỗi một chiếc chỉ sợ đều có chém giết hư đạo cảnh giáo chủ y lực đây là thần vương k i ế p không nghĩ tới sẽ duy nhất một lần xuất hiện tám thanh chất đao e là cho dù là thiên thần tới đều chắc chắn phải chết bất quá vân anh bây giờ thánh tế đại thành chỉ là pháp lực ba động liền có thể sánh vai tuyệt đỉnh thiên thần chỉ cần lúc chiến đấu sẽ không rơi xuống nàng ắt có niềm tin cường thế vượt qua một kiếp này nếu như vận khí không tốt tu vi rơi xuống mà nói cái kia cũng không sao nàng và nàng kiếm liền có thể g i ế t xuyên hết thảy sau một khắc vân anh bước ra một bước kiếm khí ngưng kết bày đạo cùng nàng thân ảnh giống nhau như lúc nhanh chóng ngưng kết mà thành giống như linh thân chỉ có điều đó cũng không phải linh thân mà là vân anh lấy kiếm khí ngưng tụ ra hóa thân không có cường đại linh tính nhưng lại kế thừa vân anh kiếm đạo cảnh giới thỏa đáng máy móc chiến đấu tại những ngày kiếm khí hóa thân trong tay hôn nội quang hiện lên từ ngụ n g m trường kiếm ngưng kết mà ra phóng ánh trong suốt ngưng đ ộ n g như thực chất cùng từ tiêu kiếm tương tự ngâm kiếm n g â n vang âm thanh ngút trời kinh khủng kiếm ý bộc phát vân anh cùng bảy đạo kiếm khí hóa thân đồng thời ra tay rồi giết hướng cái tia tám thanh chất đao keng keng kiếm quang hhh sẽ rách trời cao cùng cái kêu màu đ ỏ sậm chất đao va chạm tựa như cổ thần tại luân động thần truy đập nện tiên sát. hỏa tinh t u e lên tựa như q u ầ n t i n h phá diện chỉ có một cái chớp mắt rực rỡ cùng mỹ hảo sau một c a n h giờ tám thanh chát đao p h á thoái đại biểu cho trận này thần vương kiếp kết thúc tí tách máu tươi nhỏ xuống vân anh áo tím nước máu trên thân lưu lại rất nhiều vết thương sâu đủ thây xương còn có mấy đạo xuyên q u a thương phía trên có màu đỏ s ậ m đại đạo pháp tắc bám vào ngăn cản vết thương khép lại làm hao mòn sinh cơ hỗn nộn quang hiện lên nguyên thủy ký hiệu từ trong cơ thể nộ hiện lên đem những cái kia màu đỏ sập đại đạo pháp tắc luyện hóa hỗn nộn khí tràn ngập vân anh thu hồi từ tiêu kiếm đưa tay lao đi khỏe miệm hai đầu lông mày xuất hiện một màn suy yếu chi sắc quả nhiên hảo vẫn không có khả năng một mực kéo dài vân anh cảm thụ một chút tự thân tình trạng pháp lực c h ố n g rỗng trận chiến đấu này phần sau tất cả đều là bằng vào nàng thân thể mạnh mẽ thể phách cùng kiếm đạo cảnh giới mới đánh xuống cho nên tổn thương rất nặng theo lôi kiếp đi qua một ngụm lôi trì hạ xuống lần này hạ xuống lôi trì có chút khác biệt ở trong lôi kiếp dịch cũng không phải là kim sắc mà là ngũ sắc hào quang ngút trời m ở mịt tràn ngập còn có hỗn độn khí trôi nổi nhìn vô cùng thần thánh an lành hương thơm sông và mũi vân anh đi tới lôi trì phía trước rút đi rách nát luyện hóa hấp thu cái này ngũ sắc lôi kép dịch chữa trị thương thế trên người ngũ sắc quang tràn ngập vân anh vết thương đang nhanh chóng chữa trị một điểm vết thương cũng không có lưu lại cùng lúc đó khí tức trên người nàng cũng tại tăng vọt suy yếu tới cực điểm pháp lực cấp tốc tăng trở lại đ ạ t đến một cái đỉnh điểm khí tức kinh khủng tràn ra t h ư ơ không lay động từng cái vết rách hiện lên mịt mù tiên vụ bên trong ba đầu trắng loãng tiên khí như ngọc nổi lên đều có người thành niên to bằng cánh tay còn quấn vân anh tiếp đó hóa thành ba viên cực lớn nụ hoa p h n g anh chắn loãn tựa như bạch ngọc điêu chát mà thành treo ở vân anh đỉnh đầu phút chốc một đạo ngân quan xuất hiện Hoặc bây giờ nàng ở vào thánh tế cảnh đại viên mãn pháp lực đã sẽ lại không sinh ra ba động sánh vai tuyệt đỉnh thiên thần ba đạo tiên khí cũng hóa thành đại đạo chi hoa chỉ đợi triệt để nở rộn nên trở về đi xem một chút tỷ tỷ tu luyện được như thế nào vân anh nghỉ non ôm lấy tiểu đồn thân ảnh tại chỗ dần dần hư hảo tiếp đó biến mất không thấy gì nữa vô biên thiên thạch khu vực một bộ áo tím t h o á n g qua vân anh ôm tiểu đồn một bước vượt qua khoảng cách mấy ngàn g i ả m so s ú c địa thành thốn nhanh hơn nhiều lắm bây giờ dù là vân anh không bày ra thiên tri dực cũng nắm giữ kinh khủng tức tốc đủ để khiến tất cả thiên thần sợ hãi tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản vài chục bước sau đó vân anh đã tới cái kia phiến tinh hải khu vực nàng trực tiếp xuyên qua đi tới trên trung tâm khối kia lục địa thời gian ba năm đi qua chiếc kia màu đỏ xanh huyết đảm đã ảm đạm tối tăm trong đầm tiên huyết tinh hoa đều không khác mấy đã bị tiêu hao h Chỉ thấy vân hy đối đầu vân anh ánh mắt đầu tiên là cả kinh tiếp đó lộ ra nét mừng lập tức đứng dậy hướng về vân anh nào tới tiểu anh ánh mắt của ngươi thế nào như thế nào trở nên đẹp mắt như vậy vân hy ôm muội muội mắt to linh động con ngươi nhìn chằm t h ằ m nàng hỏi đây là thiên nhãn tự nhiên diễn biến vân anh cười giải thích một câu vân hy cái hiểu cái không gật gật đầu b u ô n g tay ra tiếp đó ôm lấy tiểu đồn thân mật cọ sát tiểu đồn ra ngoài lâu như vậy có hay không nhớ ta nha tiểu đồn cái đầu nhỏ nhất chuyển nhìn nàng mấy giây tiếp đó chuyển trở về lấy ra một khoảng nửa nhân xâm liền gặm hì hì vân hy cười nói tự nhiên tiểu đồn mặc dù không nói lời nào nhưng ánh mắt cũng đã trả lời nàng thật là một cái ngoan bảo hai tỷ mội ngồi xuống nhắc tới mấy năm này tiên cổ bên trong phát sinh sự tình cũng là vân anh nói cho vân hy nghe phải không hắn cùng thanh ý quan hệ tốt như vậy nghe được thạch hạo tin tức vân hy cũng không có quá nhiều cảm xúc h i ệ n lộ chỉ là có chút cảm khái cảm giác nói thật ra ta cũng không biết chính mình có phải hay không có thích hắn như vậy có thể chỉ là bởi vì qua lại một chút kinh nghiệm có lẽ là bởi vì hắn tại ta đã thấy khác phái ở trong là đặc biệt nhất một cái ta nghĩ tới rất nhiều cảm thấy chính mình hẳn là thích hắn nhưng ta không biết hắn cái nhìn đối với ta còn có hắn cùng tiểu anh ngươi có giống nhau chỗ đó chính là sẽ không dừng lại cước bộ của mình ta biết chính mình không cách nào đổi kịp cước bộ của hắn cho nên ta nghĩ hiểu rồi ta sẽ thừa nhận mình cảm tình nhưng ta sẽ không coi nó là thành tất cả xem duyên vật a nếu như ta cùng hắn thật là có duyên ta cũng nguyện ý đi theo hắn nếu như vô duyên ta sẽ tiêu thời gian đi thả xuống tiếp nhận trận này tiếp với tiếp đó đi mở ra tiếp theo đoạn nhân sinh bởi vì ta còn có người còn có ra ra cùng các tộc nhân vân hy ô m tiểu đồn ngón tay ngọc nhẹ cào cằm của nó có chút tiêu x á i nói con mắt màu tím dạng người rực rỡ cực kỳ mỹ lệ nghe được vân hy lời nói này vân anh cười vui vẻ có thể nói ra loại lời này lời thuyết minh vân hy thật sự nghĩ thông suốt rất nhiều cùng lắm thì ta liền cùng tiểu anh n g ư ơ một dạng làm không ai muốn lao thái bà tính toán vân hy như đầu nhìn xem vân anh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hòi bác nghe vậy vân anh bật cười không ai muốn lao thái bà sao ngược lại không đến n ổ i nàng chỉ là một lòng tu kiếm mà thôi lại có một thế kinh nghiệm vì vậy đối với tình yêu sự tình nhìn rất thoáng thôi vân hy lại khác nàng không có chính mình cái chủng loại kia tâm cảnh hẳn là lớn mật đi kinh nghiệm những chuyện kia thể nghiệm cuộc sống đặc sắc cùng tiếc với bất quá vân anh cũng không định nói thêm cái gì đây là vân hy chính mình suy tính nhân sinh của mình đều hẳn là từ chính nàng tới làm ra lựa chọn đúng t i ể u anh ngươi bây giờ cảnh giới gì ta đều đột phá đến chân nhất cảnh làm sao vẫn nhìn không thấu được ngươi tu vi vân hy tò mò hỏi ở đây bế quan thời gian hai năm nàng m ư ợ n nhờ hết u y đàm bên trong tiên đạo tinh hoa tẩy lễ cùng thể biến không chỉ tu xuất ra một đạo tiên khí còn trở thành chân thần tốc độ như vậy đã không tính c h ậ m thánh tế viên mãn vân anh mỉm cười cũng không có dấu diếm nghe được vân anh trả lời vân hy miệng nhỏ khẽ nết h trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ tiểu anh ngươi bước ra một bước kia trở thành trong truyền thuyết thần vương vân hy cũng biết tu sĩ tại chân nhất cảnh viên mãn sau đó có thể trực tiếp đột phá trở thành thiên thần cũng có thể bước vào một cái đặc thù cảnh giới thánh tế chỉ có điều thánh tế phong hiểm quá lớn tám chín phần mười đều biết thất bại nạm thi vẫn lạc nhẹ thì rơi xuống cảnh giới tu đạo chi lộ kết thúc. từ xưa đến nay chỉ có những cái kia vô thượng nhân kiệt mới dám bước ra một bước này nhưng cũng đều là ít có người thành công không nghĩ tới vân anh cũng đi ra một bước này hơn nữa đã thánh tế viên mãn khoảng cách thiên thần cảnh liền cách một tầng giấy cửa sổ quá nhanh vân hy hít sâu một hơi nàng vừa mới trở thành chân thần mội mội liền muốn từ nơi này cảnh giới siêu thoát đi ra tiên cổ mở ra đến bây giờ cũng mới đi qua thời gian hơn ba năm mà thôi tiểu đồn ngươi đây tu vi sẽ không cũng cao hơn ta à, ngươi đi thế nhưng là thuần luyện thể chi lộ à, hẳn là không nhanh như vậy chứ vân hy nhìn về phía tiểu đồn xoa bóp nó bản chân nhỏ tiểu đồn miệng nhỏ dừng lại một chút nó có thể nói mình đã chân nhất cảnh trung kỳ sao đi theo bên cạnh vân anh cho dù nó đi là thuần luyện thể chi lộ tốc độ tu luyện cũng sẽ không quá chậm chớ nói chi là nó còn ăn đến tốt như vậy tấu chương xong chương một trăm mười bốn lôi đài chiến chương một trăm mười bốn lôi đài chiến vân hy bén n h ạ quan sát được tiểu đồn dừng lại có chút không dám tin tưởng không thể nào liền tiểu đồn ngươi cũng nhanh hơn ta cái kia tiểu đồn ngươi có hay không tu ra tiên khí vân hy lại hỏi tiểu đồn ngoài miệng động tác lần nữa dừng lại một chút cái này khiến vân hy rất là chấn kinh tiểu gia hỏa vậy mà cũng tu ra tiên khí tới cái kia tiểu đồn người tu ra mấy đạo tiên khí tới sẽ không cũng nhiều hơn ta a vân hy không cam tâm hỏi lại tốt tỉ tỉ đừng làm khó dễ nó vân anh có chút r ở khóc r ở cười nhà mình tỉ tỉ vậy mà cùng tiểu đồn ganh đua so sánh dậy rồi vân hy vĩ môi tiểu đồn vì cái gì cứ như vậy lợi hại đâu ta đều tu không ra đạo thứ hai tiên khí tới một điểm đầu mối cũng không có ngữ khí của nàng có chút vị chua liền tiểu đồn đều đem nàng bỏ lại đằng sau đây là bởi vì nó rất thuần khiết túy đối với chính mình đạo có đầy đủ khắc sâu cảm lộ vân anh cười cười tiểu đồn có thể tu ra tiên khí tới nàng cũng là có chút bất ngờ hơn nữa còn là hai đạo tiên khí nhưng đạo thứ ba tiên khí tựa hồ thiếu một điểm khí vận một lát sau vân anh lấy ra một khối to bằng nửa cái năm đấm ngũ hành tiên kim giao cho vân hy đây là ngũ hành tiên kim một nửa lưu cho tiểu đ ố n một nửa cho ngươi nhìn xem vân anh đưa tới ngũ hành tiên kim tiên quan g rực rỡ tiên khí lợn ư lờ vân hy đôi mắt đẹp trận tròn lên tiểu anh vậy chính ngươi đâu vân hy sợ hãi t h ắ n g phục m ộ i m ộ i liền tiên kim đều lấy được đây chính là trên đời chân quý nhất kim loại ta không cần trong đó áo nghĩa ta đã hiểu được vân anh trả lời cảm tạ tiểu anh ngươi thật hảo vân hy nhận lấy khối này ngũ hành tiên kim c ư ờ i tại trên mặt nàng thoát một ngụm từ nhỏ đến lớn vân anh chỉ cần có vật gì tốt đều biết phân cho nàng một nửa dù là cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ như thế nhìn thấy vân hy hôn vân anh một ngụm tiểu đồn tựa hồ có chút kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái như thế nào tiểu đồn cũng muốn hôn, hôn hôn sao vân hy cũng hôn tiểu đồn một chút mặc dù bị hôn một ngụm nhưng tiểu đồn vẫn là bình tĩnh không ra bộ dáng tiếp tục chính mình cơm khâu đại nghiệp đây là một giọt tiên đạo cường giả tâm đầu huyết đã bỏ đi sát khí cùng tiên đạo p h á p tác chỉ để lại tiên đạo tinh hoa đầy đủ tỷ tỷ ngươi tu luyện tới giáo chủ sau đó vân anh lấy ra cái kia một giọt ngũ thải huyết dịch đem hắn đánh vào vân hy mi tâm bố trí xuống cấm chế không cách nào bị ngoại nhân phát giác nghiêm trình mà nói đây là một giọt dị vực tiên vương tâm huyết so tinh huyết cũng không kém mặc dù trong năm tháng dài đằng đắng trôi mất bộ phận tinh hoa nhưng còn lại tinh hoa cũng vẫn như cũ bàn bạc vân anh cũng không có hấp thu luyện hóa chỉ là để luyện ra ẩ n chứa trong đó đại đạo ân ký chờ đến lúc vân hy luyện hóa nàng cũng sẽ không biết được những chuyện kia chuyện này đối với nàng tới nói ngược lại là chuyện tốt biết quá nhiều sẽ chỉ làm nàng tấm cảnh bất ổn trở thành trong tu hành trở ngại khí tức thật là mạnh cảm giác so vị kia cựu diệp kiếm thảo còn muốn càng đáng sợ tiểu anh từ nơi nào có được vân hy cảm thụ được dọn máu kia khí tức nguyên thần đều run dậy một hồi phản phất đây không phải một dọn máu mà là một mảnh ô n g dương huyết hải lộ ra vô thượng khí tức cứ việc mang theo nghi ngờ như vậy nhưng vân anh không có cần ý giải thích nàng cũng không có hỏi nhiều ngược lại mượn hảo cái kia tiểu anh cái kia làm sao bây giờ vân hy nhìn về phía cái kia một đám cựu diệp kiếm thảo sợi dễ đây là tiên đạo cường giả thi thể nếu là có thể mang đi tự nhiên là có tác dụng nhận vận mệnh của nó nó thi thể chúng ta liền bất động rồi để nó ở đây nghỉ ngơi a vân anh lắc đầu nói xong vân anh một t r ư ờ n g vỗ trên mặt đất mặt đất nứt ra cái kia một đám sợi dễ rơi vào trong cái khe tiếp đó khe hở thu về vân anh cùng vân hy hướng về phía trước mái tiếp đó mang theo tiểu đồn rời đi sau khi đi ra các nàng liền nghe được một tin tức như thế thạch hạo dẫn động lôi kiếp truy sát thiên thần một mực đổi tới nhân gia hà hồ đã có mấy cái thiên thần bị đánh chết ra hòa này thật đúng là phong cách của hắn vân hy nháy nháy mắt người đắc tội hắn trên cơ bản đều không kết quả gì tốt đi thôi đi xem một chút vân anh cùng vân hy xuyên qua mấy cái cổ giới đi tới cái kia náo nhiệt nhất cổ giới tiếng sấm v a n g r ề n cách nhau mấy ngàn dặm đều có thể nghe được lại tới gần một chút liền có thể nhìn thấy cái kia phiến lôi hải một đạo trẻ tuổi thân ảnh đang tại trong đó đối kháng lôi đình ngưng kết mà thành thiên quân văn mã nơi xa có thật nhiều người đang quan sát có ba ngàn châu tu sĩ cũng có dân bản địa thật là đáng sợ thiên kiếp vân hy ánh mắt ngưng lại tiên cổ sau đó lôi kiếp không hiện mà tới được ở đây một khi dẫn động lôi tiếp uy lực sẽ trở nên càng đáng sợ hơn người bình thường cũng không cách nào dẫn động thiên kiếp chỉ có tuyệt đại nhân kiệt mới có thể độ tiếp lấy lôi kiếp ma luyện bản thân trở nên càng thêm cường đại ba đạo tiên h khí vân hy rất nhanh liền nhìn thấy thạch hạo trên người vòng ba đạo tiên h khí khiếp sợ không gì sánh nổi đây chính là một loại cực cao thành tựu cho dù là những cái tia cổ đại quái thai đều chưa hẳn có thể đạt đến tiểu anh ngươi cũng có ba đạo tiên h khí đúng hay không vân hy nhìn về phía muộn mộn khẳng định hỏi vân anh đối đầu ánh mắt của nàng gật đầu một cái ta liền biết tiểu anh không thể so với hắn kém vân hy trong lòng nhẹ nhàng thở ra nàng cũng không muốn mội mội bị làm hạ thấp đi trong lòng nàng vân anh chính là lợi hại nhất đây là vân hy đáng tự hào nhất sự t ì n h chẳng được bao lâu tiếng sấm ngừng thạch hạ vượt qua thiên kiếp lấy được một chỉ màu vàng lôi k i ế p dịch muốn đi cùng gặp mặt hắn sao vân anh hỏi vân hy nghĩ nghĩ lắc đầu đi thôi hắn có con đường của hắn muốn đi hơn nữa hắn thụ địch quá nhiều cần mau chóng tăng cao tu vi nhiều hơn nữa thời gian đều không đủ dùng ở đây mặc dù là tiên cổ người bên ngoài vào không được nhưng bọn hắn cuối cùng sẽ đi ra đến lúc đó phía ngoài những giáo chủ kia vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua thạch hạo đến lúc đó thực lực của hắn có thể mạnh một phần liền nhiều một phần sinh cơ hảo vân anh không nói gì mang theo vân hy quay người rời đi trên lôi hải thạch hạo tựa hồ lòng có cảm giác hướng về hai người rời đi phương hướng liếc mắt nhìn mơ hồ nhìn thấy hai xóa t ị n h lệ màu tím nói đến tiểu anh ngươi có hay không gặp phải ưu vũ đi tới khắc cổ giới trên đường vân hy hỏi vân anh lắc đầu chưa từng hắn có lẽ là tại cái nào đó bí ẩn bảo địa bế quan có thể à tính toán mặc kệ hắn cái kia tiểu anh ngươi có hay không gặp phải bà thạch thiên quân vân hy lại hỏi vân anh vẫn lắc đầu mặc dù chưa thấy qua nhưng nàng đã nghe nói ba thạch thiên quân tin tức h ắ n đích xác lại tới ở đây tất nhiên thời gian dài chưa từng xuất hiện khẳng định như vậy là đang bế quan thuế biến đối với những cái kia cổ đại quái thai tới nói tích lũy mấy lời chính là vì tu r a tiên khí kế tiếp vân anh mang theo vân hy đi thanh linh giới uống trà nghỉ ngơi hoa đây là trà gì vân hy uống đến vạn hoa trà n g ụ m thứ nhất liền hai mắt phát sáng lên vạn hoa trà ở đây nổi danh nhất trà vân anh giới thiệu tiếp đó cho tiểu đồn cũng đổ một ly vân hy ngăn không được gật đầu trà như kỳ danh hương hoa không ngừng dư vị vô cùng tiểu đồn uống hai chén vạn hoa trà sau đó. ngã xuống d ã n ra thân thể nho nhỏ khi mắt một bộ buồn ngủ bộ dáng ha h a tiểu đồn rốt cuộc phải ngủ sao vân hy cảm giác rất thú vị còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đồn ngã xuống bộ dáng chẳng loá thì tốt tốt giống như là nắm nhỏ thời điểm trước kia tiểu đồn ngủ gật cũng là ngồi sủng lấy giống như là con lật đật bây giờ cuối cùng sẽ nằm xuống nói xong vân hy đưa tay ra vớt ve tiểu đồn bụng nhỏ nhìn xem một màn này vân anh cười cười hơi anh đông nhiên một tiếng vang dội truyền ra chân kinh mỗi cổ giới một đạo vết rách to lớn quán xuyên tất cả cổ giới làm người ta kinh ngạc xảy ra chuyện gì ngoài giới ba ngàn châu tu sĩ cũng rất giật mình đều thấy khu không người rộng lớn bên trong xuất hiện một đầu nhàn nhạt hư không kẽ h hở kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm cái này chẳng lẽ nói tiên cổ sắp nứt ra rồi chúng ta cũng có thể tiến vào n g o à i giới tất cả mọi người đều kích động toàn thân p h á t r u n nhịn không được muốn ngựa mặt lên trời thét dài tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản đây quả thực là một cái cực lớn tin tức tốt tiên cổ hận chứa thế gian này lớn nhất tạo hóa ai có thể nhận được liền có thể đứng ngạo nghệ vạn cổ t u y ể t đình thực hiện siêu thoát đáng tức là siêu việt tôn giả cảnh tu sĩ vào không được các phương thiên thần giáo chủ đều chỉ có thể nhìn xem nhưng bây giờ một đạo nhàn nhạt, nhạt vết rách mở ra hoành quán khu không người rộng lớn có thể cơ hội sẽ tới rất nhanh liền có người ra tay rồi là giáo chủ tế ra pháp khí công kích cái khe kia lại bị trong cái khe phát ra một đạo thần bí pháp tắc đánh bay ra ngoài trực tiếp hư hao ngay sau đó một đoàn giáo chủ thôi động thần thông bảo thuật công kích một khe lớn nhưng lại không hề có tác dụng tiên cổ di đ i ệ u bên trong một mảnh khủng hoảng chẳng lẽ ở đây sắp nứt ra rồi người bên ngoài đều có thể đi vào rất nhiều người cũng không dám nghĩ cùng lúc đó tiên cổ lôi đài triệt để hiển hóa mang ý nghĩa tiên cổ tranh bá đại chiến sắp bắt đầu phải quyết ra một thế này vương nhận được trung cực tạo hóa tiểu anh tiên cổ sẽ vỡ ra sao vân hy nhìn xem vắt ngang ở trên vòm trời phai m ờ k h ẽ hở có chút lo nghĩ một khi ngoại giới cường giả truyền vào đi vào ở đây nhất định sẽ sinh linh đ ổ thán vân anh n ư ớ c mắt suy tư phúc chốc nước ra là tất nhiên nhưng ngoại giới cường giả chắc chắn vào không được sẽ có pháp tắc ước thuốc có thể đi vào cao nhất hẳn sẽ không vượt qua thiên thần nghe được vân anh lời nói vân hy hơi an tâm chỉ cần giáo chủ vào không được liền tốt dừng một chút vân hy lại nói tiểu anh nghe nói tiên cổ lôi đài mở ra ngươi không đi sao nàng cảm thấy lấy mội mội thực lực có thể nhẹ nhõm quét ngang tất cả mọi người đoạt được lôi đài quán quân không cần phải suy nghĩ nhiều tiên cổ vô thượng t ạ o hóa đơn giản là tiên cổ lưu lại truyền t h ừ a có thể là tiên kinh cũng có thể là là t i ê n chủng mặc dù chân quý nhưng với ta mà nói vẫn như cũ có cũng được mà không có cũng không sao đối với thiên nhân tộc tới nói cũng là như thế không bằng tiên mệnh thạch vân anh không có trả lời lại nói như vậy ân thiên nhân tộc chỉ có rung hợp thiên mệnh thạch mới có thể đánh vỡ gông c ù n xiềng xích đột phá thiên thần cảnh nếu như không có thiên mệnh thạch mặc kệ là tiên kinh vẫn là tiên chủng Cũng vô dụng vân ô dụng v hy cũng đồng ý nàng thuyết pháp một thế này ta đoán sẽ có khác biệt có thể được đến tạo hóa người chỉ sợ sẽ không vẹn vẹn có một người vân anh ánh mắt chớp lên ngay vậy vân hy có chút khó có thể tin có thật không nếu thật là như thế cũng quá tốt nói không chừng ta cũng sẽ có cơ hội đâu ân cơ hội có lẽ còn là có nói không chừng liền tiểu đồn cũng có thể kiếm một chén canh đâu vân anh tựa hầu nghĩ tới điều gì chuyện thú vị nở nụ cười cái kia tiểu anh chúng ta đi quan chiến a vân hy hứng thú lấy nàng thực lực mặc dù không có cách nào tham gia lôi đài tranh bá nhưng không trở ngại ở bên ngoài làm người xem hảo vậy thì đi thôi Giới, Vân giới. Vân giới, c tại đạo cung bên cạnh một tòa cổ lão lôi đài n g dậy. ờ i không ảm đạm vô quang trên mặt đất có vết máu màu đen nói khi xưa thảm thiết chiến đấu bây giờ trên mặt đất trên bầu trời đều đầy áp người huyên nào không thôi mọi người đều tại nghìn trăm trăm nghị luận ở mỹ hoang cũng quá cường đại thắng liên tiếp chín mươi chín chẳng ai có thể ngăn được được hắn trên lôi đài một thanh niên tự mình ngồi xếp bằng dù là hắn nhìn bản thân bị trọng thương cơ thể có việc gì cũng không người dám lên đài huyết khí khô cạn bản nguyên đang thiếu đốt không bao lâu nữa liền sẽ tự d i ệ t một số người nhìn xem trên lôi đài người cười lạnh đáng tiếc ca hoang lịch thiên như vậy lại có thể muốn vẫn lạc rất nhiều người đều cảm khái nơi xa có người không chút kiêng kỵ cười to xem như thạch hạo kiêu địch bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy thạch hạo vẫn lạc bây giờ thạc hạo h tại mọi người xem ra giống như là một đầu sắp chết đại hung chỉ cần mặc kệ hắn chính hắn liền sẽ chậm rãi tử vong hoàn toàn không cần tốn nhiều tay chân cái này một số người sợ hắn như vậy đều không người dám lên đài vân hy kinh ngạc bất quá cũng là thạch hạo tu ra ba đạo tiên khí chiến lược cực kỳ cường đại những người khác nếu không phải cũng tu xuất ra ba đạo tiên khí căn bản không có cùng hắn tranh phong tư cách d ừ n g một chút năng nhìn m ộ n phía mấy vị kia cường đại nhất cổ đại quái thai đâu thập quan vương đâu trích t i n đâu sẽ không thật sự tại thiên kiếp phía dưới vẫn là ca như vậy thạch hạo chẳng phải là muốn đoạt c ú t tiểu anh hắn thế nào thấy rất bộ dáng yêu ớt vân hy nhìn về phía trên đài thạch hạo hắn tại tu luyện một môn pháp thể ngộ tiện tỉnh lại càng cường đại hơn sinh cơ v vân hy gật gật đầu thì ra là như thế khó trách nhìn có thể như vậy bất quá hắn có thể kiên trì tiếp sau theo thời gian trôi qua thạch hạo canh giữ ở trên lôi đài từ đầu đến cuối không người có thể chiến thắng hắn mà hắn thắng số trận đã tới hơn bảy trăm cái số này đem dưới trận rất nhiều người đều dọa cho hít một hơi lanh khí sắp phá kỷ lục hắn làm sao còn không chết một số người cấp bách vào đầu bức thai nhiều nhất kiên trì tám trăm tràng hắn liền không tiếp tục kiên trì được một cái cổ đại quái thai chắc chắn đạo hắn đến từ kiếm cốc tên là cô kiếm vân đặc biệt nhằm vào tội huyết một mạch quả nhiên tám trăm tràng một trận qua thạch h ạ o liền chủ động đi xuống lôi đ mà thạch hạo vừa đi xuống l ô i đài những cái kia cùng hắn có thủ người lập tức liền làm khó dễ hợp nhau tấn công có dân bản địa cũng có ba ngàn trâu tu sĩ vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới thạch hạo cười lạnh hắn cũng không phải quả h ờ mềm nhấc lên đại la tiên kiếm trực tiếp mở giết tại phía sau hắn đồng dạng còn có mấy cái tiên cổ chủng tộc làm chỗ dựa có thiên thần tỏa c h ấ n không sợ những n à y thiên thần ra tay với hắn cái này nhìn thấy thạch hạo xông vào trong đám người đại sát tư phương vân hy có loại cảm giác đã từng quen biết năm đó tại hạ giới cảnh tượng như vậy nặng tại côn bằng xào chỉ thấy qua mấy lần rất nhanh những người kia liền đàng hoàng lưu lại một đống thi thể. bị thạch hạo giết phải sợ hãi không có người còn dám ra tay tấu trước xong chương một trăm mười lăm tiểu đồn lên đài chương một trăm mười lăm tiểu đồn lên đài cái này một số người thực sự là đáng đợi vân hy cũng nhịn không được chửi bậy làm gì nhất định phải đi t r e o chọc người nhà chết liền vui vẻ trên đời này đại đa số người cũng là bị cuốn ôm theo nước c h ả y bẹo trôi là nhân sinh của bọn hắn phạm nhân là như thế này tu sĩ cũng không ngoại lệ luật rừng càng thêm trần chùi vân anh thản nhiên nói nghe được vân anh lời nói vân hy lắc đầu cuộc sống như thế hơi bị quá mức thật đáng buồn không cần nghĩ quá nhiều chúng sinh đông đạo đều có số mệnh cố mà chân quý chính mình chân quý người bên cạnh vân anh ngự khí bình tĩnh nhân vân hy nặng nề gật gật đầu a hai vị này chẳng lẽ là đông nhiên một chút ba ngàn châu tu sĩ chú ý tới vân hy cùng vân anh thân ảnh dù là nơi đây người đông nghỉ nghỉ ị hai nữ ở đây cũng mười phần bắt mắt chớ nói chi là hai nữ tịnh đế song su q u ố c sắc thiên hương một mắt liền không rời ra là kiếm tiên tử cùng nàng tỷ tỷ đôi này sinh đôi tỷ m ộ i đồng thời hiện thân mấy hơi thở thời gian vân hy cùng vân anh hiện thân ở đây tin tức liền c h u y ể n khắp nơi đây dẫn tới vô số người trông mong lấy mong không hổ là kiếm tiên tử sinh đôi tỷ tỷ có được xinh đẹp như hoa cũng là khuynh thành tuyệt sắc rất nhiều người tán thưởng bọn hắn đều gặp vân anh nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vân hy chính là không biết thực lực như thế nào phải chăng cũng giống kiếm tiên tử như vậy yêu nhiệt g đám người rất là hiếu kỳ rất nhanh liền có người lắc đầu kiếm tiên tử cả thế gian duy nhất dù cho là s o n g sinh tử cũng không khả năng lại xuất một vị Cũng đúng. nếu là ngay cả tỷ tỷ cũng yêu nghiệt như vậy vậy thì quá nghịch thiên rồi rất nhiều người đều tán thành bọn hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được tỷ tỷ là một vị khắc kiếm tiên tử vân hy nhìn thấy những người k i a ánh mắt có chút khó chịu mặc dù nàng là không bằng muộn muội nhưng bị như vậy xem t h ư ờ n g nàng hay không cao hứng nàng dù sao cũng là tu xuất ra một đạo tiên khí kỳ tài ít nhất đã vượt qua thế gian bậy thành người trẻ tuổi đông nhiên vân hy cảm giác trong ngực chật nhẹ nàng túi đầu xem xét tiểu đồn đã không thấy ả i tiểu đồn lúc này tiểu đồn trên không trung liên tục nhảy mấy cái trực tiếp rơi vào trên lôi đài ngồi trồm hổm ở nơi đó một bộ hàm hàm bộ dáng bên ngoài sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chủ nhân đều không có lên đài đâu sùn g vật ngược lại là đi lên trước tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn về phía vân anh phát hiện vân anh sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng chút nào phảng phất cũng không thèm để ý tiểu anh tiểu đồn nó đây là muốn chiến đấu vân hy rất kinh ngạc tiểu đồn bất kể thế nào nhìn cũng không giống là sẽ chủ động đi chiến đấu loại hình hoạt động một chút cơ thể cũng tốt vân anh ngôi đỏ khẽ mở hai đạo tiên khí bản thân lại thêm nó pháp lực miễn dịch năng lực không có mấy người có thể thương tồn được nó bây giờ trên lôi đài đã bắt đầu thủ lôi kiếm cốc cổ đại quái thai cô kiếm vân những mày nhìn về phía trước cái tiêm màu bạc tiểu đ ộ n vật t r ầ m mặc không nói đây là người khiêu chiến của hắn hắn hướng bên ngoài sân liếc mắt nhìn phát hiện đối phương chủ nhân cũng không có lên đài ý tứ cô kiếm vân nhẹ hít một hơi nhìn về phía tiểu đồn ở đây không phải nơi ngươi nên tới nếu không muốn chết tốt nhất tiếp tiểu đồn nhìn xem hắn mặc dù trong miệng không có đồ vật lại nhai nhai một bên khỏe miệng nô lên rất cao một bộ tà mị n ở nụ cười dáng vẻ p h ư c tiểu ra hỏa này tà mị nợ đủ cười bên ngoài sân người nhìn thấy tiểu đồn biểu lộ tại chỗ cười phân ra không nghĩ tới tiểu ra hỏa một bộ lại ngốc lại khờ bộ dáng lại có thể làm ra tốt như vậy cười biểu lộ tới tiểu anh ta có phải là nhìn lầm rồi hay không tiểu đồn nó có mới biểu tình vân hy che mặt nợ đ ụ cười vân anh ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị xem ra nó làm muốn hào hào chơi một chút trên lôi đ à i cô kiếm vân nhìn thấy tiểu đồn tà mị nhất tiếu sắc mặt trầm xuống đây là đang xem thường hắn sao xem ở chủ nhân ngươi mặt mũi ta sẽ không thương tính mệnh của ngươi nhưng lại yếu lược thi trừng trị cô kiếm vân rất khó chịu tiếp đó chập chỉ thành kiếm kiếm khí dâng lên hướng về tiểu đồn đâm tới nhìn thấy cô kiếm vân tới gần tiểu đồn chân sau phát lực bỗng nhiên nhảy dựng lên phóng tới cô kiếm vân trực tiếp chính là một cái đầu truy. víu một tiếng lôi đài đều lưu lại hai cái dấu chân nhỏ tiểu đồn hóa thành một đạo ngân quang hung hăng đụng vào cô kiếm vân trên chán cô kiếm vân giống như đụng phải thái cổ thần sơn đầu ông ông kém chút hai mắt t r ắ n g dã cảm giác trời đất quay cuồng giống như bầu trời liền muốn đen lại tựa như bên ngoài sân rất nhiều người cũng nhịn không được đầu co r i ù lại t r ặ n to hai mắt nhìn xem cô kiếm vân cái kia lung la lung lay đầu phun máu thân ảnh hít vào khí lạnh và kháo sọ não cũng nứt ra ta đều nghe được thanh âm một cái nam tử trung niên che lấy chán của mình mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi cảm giác vừa mới tiểu đồn cái kia va chạm. đ ụ n g la ớt của hắn một dạng mà giờ khác này tiểu đồn tiếp lấy đụng sức mạnh nhảy lên một cái tựa như linh hoạt con mèo trên không trung đảo lộn hai vòng tiếp đó một cái đập xuống vẫn là đầu truy cô kiếm vân cảm giác góc đang tới lui lâu hai mắt n g ấ t đi chỉ nhìn thấy một vòng quen thuộc ngân quang càng ngày càng gần hắn bản năng muốn né tránh nhưng cơ thể cùng đầu góc lại tất cả làm riêng một giây sau tiểu đồn đập vào bụng của hắn trang diện kia thấy bên ngoài sân người cũng n h ị n không được quay mặt qua chỗ khác qua phước ô kiếm vân chỉ cảm thấy bụng của mình đều nổ tung một dạng máu tươi không muốn sống mà hướng bên ngoài phun cả người cũng l à mộng bức đến bây giờ hắn nơi nào vẫn không rõ tự nhìn lầm con vật nhỏ kia giả heo ăn t h ị t hổ nhìn người vật vô hại kỳ thực đống nhiên không muốn không muốn h n trướng cô kiếm vân không hổ là kiếm cốc cổ đại q u á i thai liên tục hai cái trọng kích đều nhanh muốn nửa cái mạng hắn còn có thể gắng gượng không ngã xuống hắn g ầ m thét một tiếng một đạo tiên khí nổi lên vờn quanh quanh thân vừa mới bị thương thế lập tức ngừng tiếp đó chữa trị、Xoẹt. cô kiếm vân nhất kiếm hướng về tiểu đồn chém ra kiếm khí sẽ rách hư không đi tới tiểu đồn trước mặt sau đó làm cho người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện chỉ thấy tiểu đồn trực tiếp đứng lên hai cái nho nhỏ kim sắc mó tướng phía trước đập ra ngoài k e n k e n tia lửa tung tóe cô kiếm vân bàn tay tê dại kém chút ngay cả mình kiếm đều nắm bất ổn hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin vật nhỏ này khí lực như thế nào lớn như vậy còn có vì cái gì còn có thể cứng như vậy chơi ạ ta thấy được cái gì nó nó nó có hai đạo tiên khí ta sợ không phải đang nằm mơ tiếng kêu sợ h ã i vang lên một mảng lớn một mảng lớn thật sự là ép không được bởi vì bọn hắn nhìn thấy tiểu đồn quanh thân vòng quanh hai đạo tiên khí nước a ta chắc chắn là đang nằm mơ mau đưa ta thức tỉnh một số người tâm tính đều sợ lệ rơi đầy mặt trên lôi đ à i cô kiếm vân c à n g là trong mắt đều phải trợn lồi ra nhìn xem tiểu đồn trên người hai đạo tiên khí đầu óc cũng muốn chuyển không qua tới thế nhưng là khí tức nguy hiểm đ á n h tới để cho hắn toàn thân run lên lập tức nín thở ngưng thần chuyên tâm đối địch bây giờ tiểu đồn thay đổi bình thường bộ kia lại ngốc lại khờ bộ dáng phản phát hóa thành nho nhỏ võ đạo đặc nhân quyền tước sắp bén một chiêu một thức đều rất có chữ pháp ẩn chứa đại đạo áo nghĩa không biết còn tưởng rằng là một vị võ đạo đại sư tại chiến đấu lô mã ta liền một cái động vật cũng không bằng có người hùng hùng hồ hùng hăng cho mình hai bàn tay cái quỷ gì vì cái gì phù văn không đả thương được nó cô kiếm vân càng đánh càng kinh hãi hắn phát hiện mình thần thông cùng bảo thuật tại tiểu đồn trên thân đều mất hiệu lực chỉ có kiếm khí có thể công kích được đối phương nhưng đối phương đục thân cường hành căn bản không sợ kiếm khí của hắn tiểu đồn linh hoạt như gió công kích giống như mưa to gió lớn cô kiếm vân mệt mỏi chống đỡ thỉnh thoảng còn có thể bị đánh vào người liên tục ho ra máu nhưng hắn lại cầm tiểu đồn không có biện pháp nào liền đánh văng ra đối phương đều không làm được bị gắt gao k ể cận kén một tiếng cô kiếm vân kiếm bị đá bay ra ngoài ngân quang thoáng qua tiểu đồn một cái chết thẳng cẳng, nặng như thái sơn để cho cô kiếm vân kém chút ngay cả ruột đều phải phun ra. Hiu. tiểu đồn đuổi theo một g i â y liền đánh ra trên t r ă m quyển đánh cô kiếm vân một mực lơ lửng phía dưới đều xuống không tới cuối cùng tiểu đồn s o n g trào chống đất đ ỗ n g nhiên phát lực hướng phía sau bắn ra hai chân dùng sức đạp ở cô kiếm vân phần lưng trực tiếp đem hắn đạp đến trên trời trực tiếp bay ra lôi đài mọi người thấy cô kiếm vân trực tiếp hóa thành lưu tinh hướng chỗ rất xa rơi xuống cô sư m i n h kiếm c ố c người nhìn thấy cô kiếm vân thảm bại cả người đều bị đạp bay lập tức kinh hô lên tiếp đó cấp tốc đi truy tầm nếu là đi trễ có thể sẽ bị địch nhân thừa cơ giết chết lập cậu thấy cảnh này rất nhiều người đều nuốt một ngủm nước bọt m tiểu nhân tinh còn tạm được chiến đấu này t ư thái c h ậ n thái quá đều có thể đánh một ngàn cái tiểu anh đây là ngươi dạy nó vân hy nhìn thấy tiểu đồn cái kia hung manh không ra dáng dáng vẻ mười phần c h â n kinh vân anh khoe miệng hơi vệnh nó muốn học ta liền dạy quá mạnh vân hy chỉ muốn nói câu nói này không nghĩ tới tiểu đồn cùng vân anh còn học được lợi hại như vậy công phu quyền cước cho dù là nàng cũng có thể cảm giác được tiểu đồn chiến đấu chiêu thức rất không bình thường không bàn mà hợp đại đạo uy lực rất khủng bố nhất là tiểu đồn còn có pháp lực miễn dịch năng lực phàm la bị nó dính chặn người cũng sẽ ngã hỏng mét giống như cô kiếm vân đánh bay cô kiếm vân sau tiểu đồn vững vàng rơi xuống đất tiếp đó đi đem cô kiếm vân kiếm nhặt lên ngồi sủn xuống ấp búng cắn một cái xuống dưới g i a n giác một tiếng cô kiếm vân kiếm trực tiếp chính là một lỗ hổng hoàn toàn ngăn cản không được tiểu đồn g i a n g cứng bây giờ tiểu đồn không ngầm nổi tạm thời cũng chỉ có tiên kim rất nhiều người cái cầm đều rơi trên mặt đất nó còn muốn ăn đi cô kiếm vân kiếm giết người chu tầm a bị cắn khuyết trước miệng sau đó cô kiếm vân cây kiếm k i a phát ra tiếng a i mình liều mạng muốn dãy rụa thoát đi tiểu đồn đ ộ t h nhưng tiểu đồn há có thể buông than ó thấy nó nhất định phải dãy rụa trực tiếp một miệm xuống đem c bên ngoài sân người nhìn mí mắt nhảy thẳng vật nhỏ này có phần hơi bị kinh khủng tu ra hai đạo tiên khí không nói còn có thể ăn kim loại phía trước còn gặp qua nó ăn thánh dược cùng bán thần thuốc theo lý thuyết tiểu gia hỏa này cái gì đều có thể ăn hơn nữa răng lợi cũng hết sức hảo liền cô kiếm vân đều bị bay cái tiếp theo ai bên trên phía dưới lôi đài một đám người hai mặt nhìn nhau gặp được tiểu đồn tàn bạo sau đó rất nhiều người cũng không quá dám đi tới ngay tại người ở dưới đài xoắn suýt muốn hay không lên đài khiêu chiến thời điểm tiểu đồn lại trực tiếp hoạt bát dưới đất lôi đài về tới vân hy cùng bên người vân anh kẹo kẹo kẹt, kéo kẹt. tiểu đồn ngồi trồn hồn ở các nàng bên chân màu vàng móng đ u ố t nhỏ nâng một đoạn thân kiếm ấp á ấp đúng mà bắt đầu ăn trên thực tế nó ăn những cái kia kim loại cũng sẽ ở ăn quá trình bên trong loại bỏ xuống những cặn bã kia trực tiếp thôn p h ệ tinh hoa trong đó giống như như bây giờ một đoạn kia trong thân kiếm tạp chất quá nhiều tiểu đồn cũng là ăn mấy ngụm liền phun một ngụm cặn bã đi ra cũng may nó cũng không chê phiền phước vẫn như cũ ăn đến say sương ngon lành nhìn thấy tiểu đồn xuống lôi đài rất nhiều người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cũng không muốn cùng cô kiếm vân một cái hạ tràn vật nhỏ này vẫn còn có lợi hại như vậy. đang tại lĩnh hội liêu thần pháp thạch hạo khoe mắt run r u dậy vừa mới cô kiếm vân cùng tiểu đồn chiến đấu hắn cũng nhìn thật sự là làm cho người c h ấ n kinh bất quá nhìn thấy cô kiếm vân bị hành hung hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái dù sao hắn cũng đã sớm muốn làm thịt đối phương nhưng đối phương vẫn luôn không cho cơ hội nàng cũng biết lên đài sao thạch hạo nhìn về phía vân anh t h â n ảnh rơi vào trầm tư nói thật ra nếu như là vân anh xuất thủ hắn không cho rằng nơi này có người là đối thủ thế nhưng là hắn nhìn vân anh tựa hồ cũng không phải muốn lên đài gián vẻ càng giống là tới nơi này tùy tiện xem có lẽ còn có mục đích khác theo cô kiếm vân bị thua tiểu đồn hoạt động xong cơ thể sau đó liền xuống đài bây giờ trên lôi đài vẫn chưa có người nào đi lên thủ lôi nhưng vào lúc này một thân ảnh từ đằng xa mà đến áo trắng như tuyết chính là sáu quan vương ninh xuyên hắn trực tiếp leo lên lôi đài bắt đầu thủ lôi ninh xuyên thắng liền bốn trăm tràng sau cũng đi xuống lôi đài không tiếp tục ra tay lựa chọn trước tiên khôi phục trạng thái chờ đợi đỉnh phong một trận chiến quả nhiên thập quan vương đến sau đó là trích tiên những thứ này bị tin đồn đã chết ở dưới thiên kiếp tuổi trẻ cừng giả bây giờ đều hiện thân lôi đài tranh bá thi đấu lúc này mới bắt đầu theo thập quan vương cùng trích tiên giao thủ trận này tranh ba chiến triệt để khai mạc tiếp xuống lên đài người cũng sẽ là người mạnh nhất nếu không liền lên đài tư cách cũng không có tội huyết hậu đại có dám một trận chiến sáu quan vương ninh xuyên cũng hướng thạch hạo phát ra khiêu chiến có gì không thể thạch hạo đáp lại sau đó hai người nhảy lên một cái tiến vào tiên cổ lôi đài kịch chiến một t o a lôi đài chia làm hai cái chiến trường tất cả đều đang đ ộ n g dùng cả thế gian hiếm thấy đại thần t h ô n g bọn hắn giết đến nhật n g u y ệ t vô quang thiên địa thất s ắ c tứ đại cao thủ tranh phong trước nay chưa từng có tại quá khứ chưa bao giờ có dạng này quyết đấu nhìn thấy người nhiệt huyết xôi trào cái này một vị còn không lên đại sao rất nhiều người đều nhìn về vân anh chờ mong nàng cũng lên đài mở ra phong thái vị này cả thiên thần đều có thể tắt chân áp có lẽ có vô địch chi thế có thể quét ngang chư địch tiểu anh giống như có rất nhiều người đều hy vọng ngươi lên đài đâu vân hy cởi khẽ vân anh đối với mấy cái này khao khát ánh mắt nhìn như không thấy để cho những người kia bất đắc dĩ trên lôi đài cường giả trẻ tuổi chém l i ế t làm cho người hoa mắt thần mê bốn người phát ra tới ba động đều có thể lệnh bên ngoài sân chân thần ho ra máu đây là bực nào đáng sợ cái này một số người thật sự là thật là đáng sợ nội tình kinh người thập hung bảo thuật ở đây liền có hơn bảy tám loại vân hy sợ hai thang ụ bất quá tối làm nàng khiếp sợ vẫn là t h ạ c h h ạ o hắn một thế quật khởi hoàn toàn không thua bởi những thứ này cổ đại vương giả chậm rãi càng ngày càng nhiều người lên đài tham chiến tất cả cổ đại quái thai đều bật đi ra còn có người mang theo thiên thần pháp khí sớm đã có dự mưu vị này làm sao còn không lên đài quá mức bảo trì bình thản đi cái k i a t r u n g cực tạo hóa nói không chừng liền muốn rơi vào tay người khác dạng này cũng không sao sao một số người còn tại chú ý vân anh gặp nàng vẫn không có muốn xuất thủ ý tứ đều n ó n g n ả y tấu trương xong chương một trăm mười sáu tạo hóa điện chương một trăm mười sáu tạo hóa điện h ơ anh đột nhiên thiên địa kịch trấn Vết hoang. mọi người giật mình cũng rất không cam lỏng có ngoại lực quấy nhiễu tình thế hôn loạn sinh ra lôi đài đã bất ổn trực tiếp làm ra lựa chọn đây cũng là bởi vì thạch hạo trước đây trên lôi đài thắng liền tám trăm linh chàng thắng lợi số chàng nhiều nhất nguyên bản mà nói chỉ có đám người quyết r a duy nhất vương giả mới có thể được tuyển chọn nhưng bây giờ lại xảy ra biến cố như vậy đối với kết quả này mười quan vương trích tiên bọn người đều cảm thấy phẫn nộ cùng buồn vô cơ không nghĩ tới sẽ sớm chọn chúng hắn vân hy chừng lớn con mắt rõ ràng cũng không nghĩ đến lại là một kết quả như vậy trận này lôi đài tranh bá thi đấu mới tiến hành đến trên đường liền kết thúc để cho người ta vẫn chưa thỏa mãn tỉ tỉ đi thôi ta dự cảm nhận được nhiệm g chứng tình thế hỗn loạn đã thành cái k i a tiên cổ truyền thừa chúng ta cũng có thể có một phần vân anh ôm lấy tiểu đồn đối với vân hy nói nói xong vân anh liền hướng về trên lôi đài đi đến vân hy theo sát phía sau trên lôi đài cánh cửa ánh sáng kia tại truyền t ố n g đi thạch hạo sau đó cũng không có tiêu thất còn đứng sừng sững ở đó vân anh cùng vân hy bước vào lôi đài tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong đi tới quan g môn phía trước tiếp đó khiến cho mọi người khiếp sợ sự tình xảy ra các nàng vậy mà tiến bảo cái gì các nàng tiến bảo sau một khắc nơi này trong nháy mắt s ô i t r à o tất cả mọi người đều liền xông ra ngoài liệu á m hoa minh h i ệ u nhất thôn vừa mới còn đã trải qua tuyệt vọng bây giờ lại có hy vọng làm cho người c h ấ n phân không thôi dưới lôi đài người cũng là như thế điên cùng hướng trên lôi đài dũng mánh lao tới tranh nhau chen lấn đều nghĩ đi theo vào xem dù là bên trong tạo hóa không tới phiên bọn hắn cũng muốn mở mang tầm mắt tiến vào quan g môn sau đó là một đầu thần bí pháp tắc chi lộ kéo dài hướng chỗ rất xa điểm kết thúc chính là cái k i a tạo hóa c h i địa tỷ tỷ vân anh ô m tiểu đồn giữ chặt vân hy tay thi triển cốc tốc một đầu màu bạc con đường ánh sang kéo dài mà ra trực tiếp đến phần cối thấy cảnh này vân hy mặt mũi con cong t i ể u anh lợi hại nhất không gian mảnh vụn b a y múa thân ảnh của các nàng trong nháy mắt biến mất ở trong thông đạo đây là một mặt vách đá trên vách đá có mơ hồ lộ khắc một loại tang thương ý vị đập vào mắt còn có một loại bi thương cái này lỗ hồng không phải là hắn đánh ra a vân hy nhìn xem trên vách đá cái kia mới tinh lô lớn hầu nghi nói sau đó các nàng xuyên qua vách đá thấy được một đầu bậc thang cái kia là lấy một k h o a lại một k h o a tinh thần luyện chế mà thành mỗi một giai đều là do chín ngôi sao đắp lên mà thành bị người lấy đại pháp lực luyện chế đạp vào tinh thần thạch giai lộ leo lên chín tầng thềm đá sau đó thiên địa biến nào cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi màu đỏ sầm t h ổ địa không có một mặt cỏ cái này đến cái khác mua đất trải rộng tại phía trước giống như từng tòa phần mộ ở đây làm sao nhìn thấm người như vậy đâu vân hy sờ lên cánh tay trong lòng phát lạnh phía trước có một cái thông đạo thông hướng dưới mặt đất các nàng đi vào xuyên qua thông đạo thật dài sau đó các nàng đi tới chỗ kia chúng cấp tạo hóa địa từng cỗ ngọc thạch quan tài năng dọc có mấy c h ụ cỗ c trưng bày ở chỗ này lộ ra thần bí lại quỷ dị những thứ này quan tài đều đang phát sáng tràn ra tiên đạo khí tức tựa như trong đó táng lấy c h â n tiên phần cuối còn có một tòa tế đản vô cùng rộng lớn giống như một tòa núi lớn giống như vắt ngang ở nơi đó phía trên đập lấy đủ loại đồ án cổ lạc à các ngươi sao lại tới đây thạch hạo đang suy nghĩ biện pháp n à ra những cái tia quan tài nhìn thấy vân anh cùng vân hy đến rất là kinh ngạc các nàng như thế nào cũng có thể đi vào không chỉ chúng ta có thể đi vào những người khác cũng có thể đi vào ngươi đang làm cái gì vân hy trả lời một câu sau đó nhìn hắn hỏi như ngươi thấy m ở quan tài a thạch hạo mặt không đỏ hơi thở không gấp nói một bộ liệu mạng dùng sức dáng vẻ kết quả cái kia ngọc thạch quan tài không nhúc nhích tí nào nghe được câu trả lời này vân hy nhất thời cảm thấy im lặng ngươi đi vào lâu như vậy không biết cái gì đều không nhận được à? nếu không hắn hà tất ở đây liệu mạng nảy ra những cái kia quan tài vẫn là nói hắn chính là cố ý hận không thể đem ở đây tất cả quan tài đều nảy ra một lần nếu là như vậy cũng là phù hợp người này tính cách dù sao hắn chưa bao giờ ăn thiệt thòi nói đùa ta là ai n g ú t trời thần võ vô địch vương giả thạch hạo tự nhiên muốn tại trước mặt giai nhân thổi phồng một hai vân hy khỏe miệng giật một cái được rồi được rồi ngươi vô địch chỉ là có chút thất đ ứ c nhất định phải đào nhân ra quan tài thạch hạo lập tức phản bác bên trong lại không có thi thể cũng là tiên kinh cùng tiến chủng các ngươi cũng nhanh bằng không t h ì đợi một chút người tới sẽ cùng các ngươi cướp nghe được lời này vân hy mắt t r ợ n trắng bất quá nàng rất nhanh liền sinh ra một c ố cảm ứng phản phất có đồ vật gì đang chịu hoa nàng nàng theo cảm ứng đi tới một bộ quan tài trước mặt cỗ này quan tài phát ra càng thêm hảo quang sáng tỏ cùng cộng còn có nàng mình thạch ể d n này. g t h ạ hạo nhìn thấy một màn này, n n thấy chút hóa đá, thì h một mặt kém ra đá, ữ gặp thứ tài tuyển trong tiểu tới, chủ Anh nhảy h này quan động người Vân ngực đồn cũng nhảy xuống là A sẽ đó c bắt mà đi tới một mà quan tài trước mặt ta mặt dựa vào. Thạch hạo Thạch g tiểu đồn đều bị một bộ quan tài cho c h ọ n chúng hâm mộ muốn chết vân anh nhìn về phía xa xa tế đ à n phía trên tế đ à n trống giống hiện nhiên là có đồ vật gì đặt ở phía trên nhưng mà bị người khác lấy mất không có gì bất ngờ xảy ra đồ nơi đó hẳn là đến trong tay thạch hạo n g ạ h ngươi nhìn ta làm gì có phải hay không thích ta muốn đối ta bị bạch t lúc này vân anh đi tới cực lớn quan tài trước mặt quan tài phát sáng tạo nên vợ sóng nàng đáp lợi một cô cường đại quang minh tri lược quang minh sao vân anh nhẹ dọn thì thảo lúc này một đám người từ bên ngoài và vào cầm đầu rõ ràng là mười quang vương trích tiên mọi người bọn hắn đi tới nơi này nhìn lướt qua rất nhanh liền hiểu rồi hiện trạng vừa vặn cũng có quan tài cũng tại triệu h á n bọn hắn bọn hắn đi thẳng tới đối ứng quan tài trước mặt ngồi xếp bằng xuống theo người càng ngày càng nhiều bọn hắn đều phát hiện một cái thử xem đó chính là thạch hạo mặc dù là thứ nhất tiến b à o nhưng không có một bộ quan tài người nhưng hắn đây quả thực là chuyện cười lớn thế nhưng một số người cũng chỉ dám ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác không dám cười đi ra ngoại trừ sáu quan vương ninh xuyên hắn trực tiếp mặt mũi tràn đầy chế dễu nhìn thạch hạo một mắt để cho thạch hạo rất khó chịu trực tiếp đi lên cùng hắn đánh nhau chỉ chốc lát sau cực lớn quan tài mở ra. một bộ ngọc thạch kinh thư bay ra kèm theo một khỏa b ạ c h sán sán t i ê n chủng phát ra mênh mông quang minh chi lực tựa như một vòng màu trắng đại nhật thần thánh đường hoàng ngọc thạch kinh thư cùng tiên chủng rơi vào trong tay vân anh thử một cái ngọc thạch kinh thư còn lật không ra tu vi không đủ đích thật là tiên đạo kinh thư c h â n tiên không hẳn là chuẩn tiên vương truyền thừa vân anh ánh mắt chớp lên ngay tại vân anh muốn đem tiên kinh cùng tiên chủng đều thu xong thời điểm mi tâm đ ố n g nhiên phát sáng thải sắc vầng sáng hơi dạng viên kia trắng như tuyết quang minh tiến chủng trực tiếp chui vào mi tâm bị hấp thu d ư i mất vân anh kinh ngạc ngay cả tiên chủng đ nàng cũng không nghĩ quá nhiều ngược lại nàng cũng không có ý định sử dụng cái này t i ê n chủng sau đó đem cái kia bộ tiên kinh thu hồi theo đến người càng tới càng nhiều rất nhiều người đều cùng quan tài sinh ra cộng minh nhưng ngoài ý muốn cũng xảy ra một số người mặc dù lấy được tán thành nhưng lại cũng không tu ra t i ê n khí bị kinh thư cùng tiên chủng trực tiếp đụng nát hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mà cái kia ngọc thạch kinh thư cùng tiên chủng đều bay mất xông ra dưới mặt đất biến mất ở phía chân trời vân anh ngươi cũng đã nhận được tiên kinh cùng tiên chủng a ta cũng là một cái thân ảnh mập mạp đi tới chính là tạo vũ sinh mặt mũi tràn đầy cũng là cười hắn cũng đã nhận được một bộ cực lớn trong quan tài truyền thừa vân anh nhẹ nhàng gật đầu một giây sau tào vũ sinh nụ cười trên mặt thu lại nghe nói người bên ngoài đi v à o hơn nữa còn là thiên thần nhất định sẽ tới cấp chúng ta truyền thừa nói đến đây hắn hơi dừng lại liếc vân anh một cái phát hiện sắc mặt nàng bình tĩnh tựa như cũng không thèm để ý liền biết là dạng này xem ra chờ sau đó hay là muốn ôm một chút đuổi mới được tào vũ sinh nghĩ thầm vân anh tỉ tỉ con thỏ nhỏ cũng đã nhận được truyền thừa đi tới vân anh không nhìn thấy thanh ý vì h thân ảnh thanh ý vì h nàng không có tới sao không biết có thể là đoạn thời gian trước cùng thạch hạo đánh nhau đánh quá mạnh thương tổn tới thân thể a con thỏ nhỏ nói một bộ bộ dáng rất đơn t h u ầ n phốc một bên t à o vũ sinh s ặ c m ộ t hơi cũng không biết nên nói cái gì cho phải bọn hắn chỗ nào là đánh nhau vân anh nhìn hắn một cái đôi mi thanh tú t r a o lên bọn hắn xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ khu khu nói như thế nào đây cũng là ngoài ý muốn bọn hắn bị nguyện thiền t i n h kế tiếp đó cứ như vậy t à o vũ sinh ngượng ngùng nợ nụ cười loại chuyện này từ trong miệng hắn nói ra cảm giác là lạ vân anh không nói gì nữa dưới cái nhìn của nàng loại chuyện này không tính là gì mặc kệ là ngẫu nhiên cũng tốt ngoài ý muốn cũng được tu đạo đường dài rằng giặc vô luận nam nữ có mấy cái đạo lữ đều không kỳ quái ở cái thế giới này một đời một thế một đôi người loại này tỷ lệ so cựu thiên thập địa đều nổ tung còn thấp hơn vô số lần mặc kệ nam nữ đều không đề nghị các ngươi chê hoa kẹo n g u y ệ n một thân một mình đều so thiếu một thân tình trái tốt hơn vân anh nhìn xem tào vũ sinh cùng con thỏ nhỏ nghe xong một mặt mơ hồ nàng hoàn toàn không hiểu ngược lại là tào vũ sinh lúng túng đỏ mặt hắn không có nói chuyện yêu đương dự định dù sao hắn sư phó đều nói hắn sớm muộn cũng phải tìm một chỗ đem chính mình trôn tất nhiên tương lai của mình đều đã chú định hắn như thế nào lại đi t r e o chọc nữ từ đâu đó cũng quá không chịu trách nhiệm tiểu anh lúc này vân hy ô m tiểu đồn đi tới hoa cùng vân anh tỉ tỉ dáng dấp giống nhau như lúc con thỏ nhỏ nhìn thấy vân hy cả mắt đều là hiếu kỳ vân hy nhìn xem bọn hắn mỉm cười nói các ngươi tốt ta là vân hy ngươi tốt ta là tảo vũ sinh tảo vũ sinh ngẩng đầu đất ngực có lệ phép hỏi đợi ngươi tốt n h a vân hy tỉ tỉ ta là thái âm ngọc t h ỏ con thỏ nhỏ tựa như quen t i lên đưa tay ra vớt ve tiểu đồn đầu lúc này đã có ngoại giới thiên thần g á n g lâm tiến cổ hết thể có mười hai vị chia làm hai nhóm đầu tiên đã tới tiên ngũ cổ ở ngoài lôi đài ôm cây lợi thỏ đi mau ngoại giới thiên thần đã tiến vào nếu ngươi không đi liền đi không được lấy được truyền thừa người đều nhanh nhanh rời đi không dám nhiều ở đây lãng phí một giây thời gian giống mười quan vương trích tiên bọn người tiếp thu xong truyền thừa lập tức đi liền cái kêu hoang thực sự là có ma bệnh lại đem ngọc thạch quan tài đều cho nảy ra đi im lặng một số người nhịn không được hùng hùng h ổ h ổ cũng chỉ có thạch hạo đi bọn hắn mới dám lên tiếng đi thôi vân anh nói một câu mang theo bọn hắn rời đi tào vũ sinh cùng con thỏ nhỏ tự nhiên vui lòng có vân anh ở đây bọn hắn liền không cần sợ những ngày thiên thần dọc theo lúc đến lộ trở về cũng không lâu lắm bọn hắn bước ra quan môn về tới trên lôi đài hoa sáu cái thiên thần lần này không chạy khỏi tảo vũ sinh thấy rõ ràng tình huống bên ngoài sau đó giật nảy cả mình sáu vị cường đại thiên thần đều là tới từ ngoại giới đã phong khốn hư không cách đó không xa thạch hạo khiêng một bộ ngọc thạch quan tài lộ ra phá lệ quái dị hắn cùng mười quan vương trích tiên bọn người đều tại cảnh giác thiên thần cái này và i thiên thần đều để mắt tới trong tay bọn họ tạo hóa tuyệt không chịu thả bọn họ cứ thế mà đi các ngươi lưu lại tạo hóa mới có thể rời đi một cái thiên thần nhìn xuống trên lôi đài đám người ngựa khí lạnh l đông nhiên một đạo thanh âm không linh vang lên tại yên tính này im lặng thời khắc lộ ra là như thế đột ngột tất cả mọi người lần theo âm thanh nhìn sang lộ ra vẻ khiếp sợ là nàng kiếm tiên tử nàng rốt cuộc phải ra tay rồi sao mọi người phân chấn bọn hắn thế nhưng là biết đến vẫn anh từng tắt chấn áp thiên thần khiến cho nhục thân phá thoái khó mà gây dựng lại bất đắc dĩ tên kia thiên thần chỉ có thể bỏ qua nhục thân nguyên thần bỏ chạy sáu đại thiên thần nhữ mày đồng thời hướng về trên lôi đài nữ tử nhìn lại mặt lộ vẻ vẻ không vui thiên nhân tộc bất quá là ngày xưa hoàng tộc huy hoàng sớm đã không tại liền tiến vào t i ê n cổ nhóm đầu tiên danh lạch đều không tranh được đây là trong đó một cái thiên thần nói trong câu chữ tràn đầy đối với thiên nhân tộc khinh thị a là thế này phải không vân anh nhàn nhạt mở miệng tiếp đó từng bước từng bước đạp vào không trùng mỗi một bước rơi xuống thiên địa đều run r u y liền tiền cổ lôi đài đều lung lay sắp đổ đứng lên một bước hai bước ba bước bốn ba bước sau đó vân anh đã xuất hiện ở trên bầu trời nàng nhìn về phía trước sáu vị thiên thần bình tĩnh ánh mắt rơi vào vừa mới nói chuyện tên k i a thiên thần trên thân chẳng biết tại sao bị vân anh kia đ ố i con mắt nhìn chăm chú lên tên k i a thiên thần sinh ra một loại tim đập nhanh phảng phất trái tim bị người nắm mực dạng một loại sợ hãi tràn ngập ở trong lòng không có khả năng tên k i a thiên thần áp quyết tâm bên trong sợ hãi nhìn về phía vân anh trong mắt hiện lên vẻ sát ý bất kể như thế nào đối phương cử động lần này cũng là đang mạo phạm chính mình thân là thiên thần uy nghiêm liền xem như ngay tại chỗ đánh chết thì tính sao bây giờ thiên nhân tộc không đủ gây sợ nghĩ tới đây h ắ nói đ giả giả xong vân anh chậm rãi giơ tay lên chắn g đoán bàn tay phát sáng nàng chập chỉ thành kiếm quang huy lưu chuyển hướng về phía trước chém đúng ra ngâm kiếm ngân vang âm thanh mắt lạnh thường trên hoàng vũ một vòng sáng lạc màu lưu ly li quang huy trợ hiện làm thiên địa mất đi màu sắc hừng ngực quang huy như ngân hà một dạng xung kích thiên địa tại trong cái này ánh sáng trói mắt một vòng kiếm quang sôi nổi mà ra tựa như một mươi ngày bay lên không hào quang phổ chiếu vạn vật do người sát cơ nở rộ lệnh vạn vật tiêu vong sinh cơ câu diệt sáng lạc kiếm quang xuất hiện ở trong mắt sáu đại thiên thần chen đầy thiên địa sáu đại thiên thần cấm thét gào thét toàn lực bộc phát bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ đá c h ú n g tiếp bản vốn cho rằng những người tuổi trẻ này đều biết tùy ý bọn hắn lắm nhưng thực tế hung hăng cho bọn hắn một cái tác sớm biết cái này thiên nhân tộc người trẻ tuổi khủng bố như vậy bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không đi t r e o chọc tiên điện n g u a x u ẩ n đều là n g ư ơ i cái kia t r ư ơ n g m i ệ n g tối đem chúng ta cũng cho d ì n h hữu thảo tổ tô ngươi n g đây là mặt khác n ă m đại thiên thần trong lòng muốn nhất hét ra lời nói Kiếm không khe kêu đi với tiên mấy rằm, một chém mặc qua quán đầu đầu ngang ra, vạn lớn hành dọc dù cực cổ hư hở bị so ngoại lai tu sĩ cũng tốt bây giờ đều trong gió lộn x ộ t thậm chí hoa đá thật sự là trước mắt một màn này quá mức dọa người sáu đại thiên thần đã không thấy bóng dáng toàn bộ đều hồn phi phát tán giống như là khói lửa nháy mắt thoáng qua xem ra cái này đại giới các ngươi sáu người liên hợp cũng chịu đựng không nổi thanh â m không linh vang lên lần nữa làm cho tất cả mọi người đều sợ run cả người nhìn về phía trên bầu trời bóng người s i n h s ắ n g kia phong hoa tuyệt đại như cùng đến tôn đồng dạng quân lâm thiên hạ chỗ tối có một chút tiên cổ dân bản địa thiên thần cường giả đều kinh hãi run dậy một kiếm chém chết sáu đại thiên thần này hắn mẹ nó đơn giản biến thái. Hơn nữa, mấy cái này thiên thần rõ ràng cũng là thiên thần bên trong cường đại nhất cái kia một hàng nhưng vẫn là bị chết giống như tiểu lâu la cái này chiến đấu lực đột nhiên n g o ạ i hạng chỉ sợ sẽ là hư đạo cảnh giáo chủ tới cũng bất quá như thế đi hoa đùi siêu cấp vô địch đùi a tào vũ sinh đều nhanh lời nói không mạch lạc hắn nghĩ đến vân anh rất mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy một kiếm chu sát sáu đại thiên thần liền t ặ n bát đều không lưu lại vân anh tỷ tỷ vũ ớ i v con thỏ nhỏ giơ hai tay gieo họ đều phải nhảy cờ lên trên lôi đài thạch hạo ra mặt rút không ngừng cô nương này tại biến thái trên đường đi được càng ngày càng xa liền hắn đều khó mà nhìn theo bóng lưng đến nỗi mười quan vương mấy người cổ đại q u á y thai cũng không nói được lời một thế này có cái hoang liền đã để cho bọn hắn cảm thấy áp lực như núi lại mang tới càng khoa trương hơn đây là muốn đem bọn hắn đệ đến đạo tâm phá t o á i a ngay tại lúc này nhanh lưu đằng sau còn có thiên thần hội tới sau khi hết khiếp sợ những cái kia lấy được tiên cổ chuyển thừa người lấy lại tinh thần lập tức nhắm chuẩn cái này cơ hội khó được cũng không ngoại lệ vốn đang cho là muốn đụng một cái mới có thể chạy không nghĩ tới vân anh trực tiếp đem cái kia sáu đại thiên thần làm t h i ệ rồi ngược lại là tiện nghi bọn hắn không bao lâu trên lôi đài liền không có người vân anh tỉ tỉ vân hy tỉ tỉ hẹn gặp lại con thỏ nhỏ cùng tào vũ sinh sau khi chào hỏi cũng đi bọn hắn mặc dù muốn đi qua ô m vân anh đùi nhưng vẫn là từ bỏ dù sao bọn hắn còn phải tiếp tục chính mình tu hành rất nhanh người nơi này liền đi gần đủ rồi người xem kịch cũng không có dừng lại lâu tiểu anh chúng ta đi thôi vân hy ô m tiểu đồn đi tới trên bầu trời đối với vân anh nói vân anh gật gật đầu tiếp đó cùng vân hy cùng một chỗ biến mất ở phía chân trời ghê gớm kiếm tiên tử cuối cùng xuất kiếm một kiếm kinh tiên sáu đại thiên thần vẫn diệt ta liền nói kiếm tiên tử mới là tối cường nàng nếu là lên đài Không thể địch, người có định, đã s ớ một đem ánh mắt đặt mắt m ánh chiến thân. thế hệ trước ở kiếm kia ngày còn n k h ô phải kiếm tiên tử t o n nàng sánh không người nàng vận dụng toàn n lực, lẽ lực lực. thực có của chủ, chỉ tiếc có có buộc thể Một đủ vai à giáo g đã để này tiên cổ s ô i t r à o vân anh một kiếm tru sát sáu đại thiên thần tin tức giống như phong bạo một dạng bao phủ tiên cổ cùng với ngoại giới sau đó tiến vào tiên cổ cái kia sáu đại thiên thần đều bị tin tức này làm cho giật mình sáu người kia so với bọn hắn trước một bước đi vào lại đem mạng mất đây chẳng phải là nói nếu như trước tiến đến sáu người kia là bọn hắn có thể chết chính là bọn họ hô còn tốt còn tốt bây giờ biết thiên nhân tộc vị kia kiếm t i ê n tử không thể gây trực tiếp tránh đi chính là người chậm tiến tới sáu đại thiên thần cũng nhịn không được lao vẹt mồ hôi lấy bọn hắn cái kia khinh thường hết thệ tư thái đoán chừng cũng giống như nhau hạ tràng còn tốt có người đi trước dấm lôi bây giờ nếu biết lôi ở nơi nào bọn hắn liền có thể chính xác tránh đi sáu người kia cũng coi như là chết có ý nghĩa không có phí công c h ế t tốt bây giờ bắt đầu đi săn thiên nhân tộc vị kia chúng ta không thể trêu vào những thứ khác còn không thể trêu vào sao nhất thiết phải để cho bọn hắn đem tất cả tạo hóa cũng dao đi ra sáu đại thiên thần tập hợp lại bắt đầu đuổi theo giết những cái kia lấy được tạo hóa người khu không người bên ngoài một đám đại giáo cường g i ả tệ tụ một đám được đưa vào đi chân thần bị dọa đến trốn ra được hướng dưê n phần mình chủ tử kể khổ giáo chủ đại nhân lao tổ hắn bị người giết hại cùng trong lúc nhất thời sáu cái thế lực chân thần đều gọi như vậy hô than thở khóc lóc không biết còn tưởng rằng bọn hắn chết cha mẹ đâu cái gì là ai làm nói mấy đại giáo chủ đều sắc mặt â m châm xuống cái này nhóm đầu tiên đưa vào đi thiên thần đại biểu cũng là tại chỗ bên trong tối cường đạo thống một chút liền chết sáu cái đây quả thực là tại đánh mặt của bọn hắn thiên thần vất l ạ tại chỗ các đại nhân vật trước tiên có thể nghĩ tới chính là những cái tia dân bản địa là la thiên nhân tộc vị kia một đám chân thần ấp úng nửa ngày sau đó mới nói ra miệng bởi vì bọn hắn chính mình vô cùng rõ ràng nói ra rất khó làm cho người tin tưởng nhưng đây cũng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy à. cách đó không xa hoa dương thiên thần chờ thiên nhân tộc một đám thiên thần đều một mặt một bức người trong nhà ngồi hoa như thế nào từ trên trời tới thiên nhân tộc vị nào nói rõ một chút tiên điện điện chủ rất không thoải mái nói chuyện đều nói không rõ ràng là đầu lưỡi đoạn mất vẫn là sao là vị kia kiếm tiên tử nàng chỉ dùng một kiếm liền đem l á o tổ bọn hắn sáu vị thiên thần đều xóa bỏ vẫn là thần miếu chân thần thông thuận mà đem lời nói cho nói ra bất quá ngữ khí cũng vẫn là có chút phát run h i ệ n nhiên là bị dọa đến đến bây giờ đều không có tỉnh lại lời này vừa nói ra hiện trường đều yên tĩnh lại ngay cả những k i a các đại nhân vật đều trầm mặc mà hoa dương thiên thần bọn hắn con mắt đều t r ầ n tròn hai mặt nhìn nhau hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề giống như nghe được vân anh danh hào ha ha chuyện cười này mở vẫn rất có ý tứ một vị đế tộc đại nhân vật hợp thời mở miệng phá vỡ yên tĩnh ngay vậy những cái tia chân thần đều run lệ bày bọn hắn đều không nói dối à sự tình đều là thật t h ề với trời cũng có thể các ngươi lặp lại lần nữa mấy vị đại nhân vật ngữ khí bình thản lại xen lẫn làm cho người sợ hãi hàn ý bọn hắn cũng cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ n h ụ hay là đến từ thủ hạ giáo chủ đại nhân tham ạ n g chúng ta nói đều là thật chắc chắn một trăm phần trăm chúng ta dùng tính mệnh đảm bảo t h ề với trời cũng thành siêu hồn cũng không có câu t á n h ậ n nào thật là vị kia kiếm t i ê n t ử à. những cái kia chân thần đều phù phù một tiếng quỳ xuống nước mắt nước núi đều bay ra ngoài trường hợp như vậy không nói được quỳ dị để cho tại chỗ các đại nhân vật cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa bất kể thế nào nhìn những thứ này chân thần cũng là một bộ không có nói dối dáng vẻ trừ phi bọn hắn đều phát bệnh đều nghi chết lần này đến thiên hoa dương thiên thần bọn hắn lung túng nếu như những thứ này chân thần nói là sự thật cái k i a bốn nói đến cùng xảy ra chuyện gì nói rõ một điểm chi tiết đều không cần bỏ sót tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản một vị đại nhân vật mở miệng đến từ thần miếu hôm đó chúng ta trước một bước đến ở ngoài lôi đài những cái k i a chân thần cũng bắt đầu kể lệ mặc dù muốn thêm mắm thêm muối một phen đem a đều chụp đến trên thân vân anh nhưng hiện trường nhiều đại nhân vật như vậy bọn hắn vẫn là không dám làm như vậy rất dễ dàng bị nhìn đi ra kết quả là toàn bộ quá trình bị bọn hắn cặn kẽ trả lại như c ũ đi ra liền đối thoại đều một chữ không sót hồi báo xong sau đó thiên điện chân thần mồ hôi đã chạy ướt lưng bởi vì sự tỉnh cũng là bởi vì thiên điện thiên thần miệng tiện làm ra còn đem mặt khác năm vị thiên thần cho liên lụy giữa sân lần nữa yên tĩnh trở lại một đám đại nhân vật đều không nói chuyện không biết suy nghĩ cái gì thực sự là vân anh làm còn giết sáu cái thiên thần hoa dương thiên thần bọn hắn cũng trợn tròn mắt t mặc dù hoa dương thiên thần bọn hắn cảm thấy rất hạ giận rất sảng khoa a thế nhưng tốt xấu là năm cái thiên thần không phải rau cải trắng thiên nhân tộc có này lân nhi quả nhiên là khí vận khổ tận cam lai a xem ra thiên nhân hoàng tộc chi danh lại muốn tái hiện một chút giáo chủ nhau nhau mở miệng có một loại muốn cùng thiên nhân tộc giao hào ý tứ hoa dương thiên thần bọn hắn lập tức có chút cảm giác thụ sùng ngược kinh liền vội vàng cười đáp lại không dám chút nào chậm trễ thấy cảnh này tiên điện cái kia mấy đại đạo thống cũng không tốt mở miệng t r á c h t ộ i bọn hắn là xem thường thiên nhân tộc nhưng người nào để cho thiên nhân tộc ra như thế một cái yêu nghiệt hơn nữa thật là bọn hắn người gây sự trước đây nhân ra chỉ là vì giữ gìn tộc quần tôn nghiêm mới ra tay kết quả bọn hắn người ngay cả một kiếm đều không chịu nổi chuyện này đổi lại là bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không thờ ơ nếu là bọn hắn cầm chuyện này hướng thiên nhân tộc v ấ n tội đó mới là mất mặt mất hết liền một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đều đánh không lại tiếp tục phái người đi vào cuối cùng những cái tia đạo thống chỉ có thể để cho chuyện này cứ như thế trôi qua đem cái này vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa ngoài ý mớn những đại nhân vật kiện đều nghiêm túc dặn dò một câu gặp những cái kia đạo thống không có truy cứu trách nhiệm hoa dương thiên thần bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra bất quá rất nhanh bọn hắn liền lòng tràn đầy vui mừng tiên cổ mở ra vẫn chưa tới bốn năm vân anh liền trưởng thành đến kinh người như thế hoàn cảnh cả thiên thần đều coi là sâu kiến đơn giản mạnh đến mức đáng sợ mạnh đến mức không có bằng hữu thiên nhân tộc có vân anh một người tái hiện hoàng tộc chi uy cũng đã là chuyện chắc như đinh bắn cột nghĩ đến đây hoa dương thiên thần bọn hắn liền nhiệt huyết sôi trào nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc phải thực hiện Lúc này, vân anh mang theo vân hy tại mỗi cổ giới hành tẩu ngắt lấy linh dược thánh dược thậm chí là bán t h ầ n thuốc một bên tìm kiếm đủ loại tạo hóa một bên thể nộ g thiên địa tự nhiên tiên cổ như là đã n ứ t ra chỉ sợ không lâu sau nữa chuyến này tiên cổ hành trình liền sẽ nên đón kết thúc đến lúc đó bọn hắn đều không thể không rời đi tiên cổ ban đêm tinh quang loại sáng một tòa thanh trên núi đống lửa t h i ê u đốt nấu lấy một bình nước trà hương trà rất nhanh liền phiêu đạm trong không khí vân anh cùng vân hy ngồi ở thật dài trên bệ đá tiểu đồn ngồi trồm hùm ở bên cạnh ở mọt và mọt mà ăn linh dược tiểu anh nếu như không có người liền không có ta t thật sự quá tốt rồi vân hy nhìn xem tinh không cơ hai chân võ non dài xuất phát từ nội tâm nói tại hạ giới vân anh dạy nàng nhận rõ thực lực tầm quan trọng cho nên nàng xem trọng tu hành không có b u ô n g lỏng đến t ư ợ n giới g vân anh lấy sức một mình để cho người một nhà đều được trọng tộc coi trọng vân hy cũng bởi vậy được lợi rất nhiều cái tiêu quấn tinh luyện huyết mạch bí pháp càng làm cho nàng đã biến thành đời thứ nhất dung hợp ba khối thiên mệnh thạch trở thành thiên nhân tộc bên trong thành viên nòng cốt bây giờ vân hy trở thành chân thần còn tu xuất ra một đạo t i ê n khí thành tựu như vậy đặc ở thiên nhân tộc trong lịch sử cũng là cực kỳ kinh diễm mà nàng bây giờ cũng bất quá mới hai mươi lăm tuổi mà thôi còn hết sức trẻ tuổi so rất nhiều cổ đại quái thai đều lợi hại chờ trở lại thiên nhân tộc vân hy cũng đã là trong tộc cao tầng chúng ta là tỷ mội vân anh mỉm cười nụ cười rất ônu mặc dù nàng một mực tại gọi tỷ tỷ nhưng trên thực tế lại là đem vân anh coi như m u ộ i m ộ i vân hy chu mỏ một cái tựa ở vân anh đầu vai ta biết tiểu anh ngươi một mực đều coi ta là mội m ộ i chiếu cố vật gì tốt đều chia cho ta phân nửa ta đều rõ ràng vân anh sở dĩ nguyện ý một mực gọi tỷ tỷ nàng cũng là vì chiếu cố ý nghĩ của nàng ân chúng ta từ tiểu không có cha mẹ cho nên tỷ tỷ ngươi là người th trừ bỏ tu hành ta nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng t ỷ t ỷ có thể tìm tới một cái lương nhân giao phó cả đời một đời hạnh phúc mỹ mãn vân anh gật đầu một cái nói khẽ ta liền biết tiểu anh ngươi sẽ nói như vậy vân hy nắm lấy vân anh tóc trên ngón tay c u ố n lại c u ố n dừng một chút nàng lại nói ta là thích thanh h ạ o nhưng ta sẽ không cưng cầu vẫn là câu nói t i a nếu như duyên phật đến ta nguyện ý cùng hắn chung sống một đời bằng không ta chọn thả xuống sau đó cùng tiểu anh ngươi đi làm lao thái bà tiêu dao một đời nói đến đây vân hy nợ đủ cười tiểu anh nếu như đến đó một ngày ngươi cũng không thể bỏ xuống tỉ tỉ a chúng ta muốn làm cả đời hảo tỉ mỗi Tỷ vân ra ra n hy cho tới r bây giờ đều không phải là vừa thấy đ i yêu mà là tại cùng thạch hạo một đoạn lại trong một đoạn kinh nghiệm mới từ từ đối với hắn sinh ra tình cảm nếu như chút tình cảm này không có kết quả đó chính là không có kết quả nàng cũng lời đi một lần nữa còn có một chút ta phải thừa nhận thạch hạo đích thật là ta đã thấy khác phái ở trong ưu tú nhất so với hắn ưu tú hơn cũng chỉ có tiểu anh ngươi vân hy h ỉ h hỉ, hỉ nợ nụ cười vân anh sợ hết hồn tỉ tỉ ngươi cũng đừng có cái gì ý tưởng kỳ quái chúng ta thế nhưng là thân tìm u ộ i không có rồi tiểu anh ngươi mới là suy nghĩ gì kỳ kỳ quái quái vân hy chọc chọc vân anh khuôn mặt hô vậy là tốt rồi vân anh nhẹ nhàng thở ra nàng cũng từ tiền thế nam từ thân phận triệt để thích hướng thành bây giờ thân phận cô gái nhưng không có loại kia kỳ quái ham mê hắc tiểu anh nhìn ngươi g i ỏ đến ta mới không phải cái loại người này đâu ta rất bình thường vân hy dễ ước nàng vân anh b ậ t cười cũng không có giải thích cái gì đúng tiểu anh ngươi ở nơi đó lấy được là dạng gì t i ê n chủng ta chiếm được chính là một cái thanh hà tiên chủng vân hy nhớ tới cái gì lấy ra một cái màu xanh b i ế c t i ê n chủng hào quang bắn ra b ố n phía sinh mệnh khí tức tự a như đại dương mênh ngông nàng cũng rất kinh ngạc chính mình lấy được vậy mà lại là một cái thanh hà t i ê n chủng cũng không phải là loại công kích này tính chất rất mạnh ta chính là một cái quang minh t i ê n chủng đại biểu quang minh tri đạo vân anh trả lời lại không lấy ra bởi vì nàng không lấy ra được vân hy gật đầu tiếp đó nhìn về phía một bên tiểu đồn tiểu đồn ngươi đây tiểu đồn mở ra miệng nhỏ một k h ỏ a tiên t r ù n g nổi lên tia sáng rất đà bạc tựa như một k h ỏ a thủy tinh lộ ra một cố lực lượng pháp t ắ c khí tức sức mạnh tiên t r ù n g vân anh hơi kinh ngạc muốn nói lực chi nhất đạo thuộc về tập h h u n g thiên giác con kiến là nhất không nghĩ tới tiểu đồn lấy được là như thế này một cái tiên t r ù n g xem ra là có người cùng thiên giác con kiến một dạng đi là lực chi đại đạo nàng nhớ kỹ cái kia gọi là trích tiên nam tử chính là lấy được thiên giác con kiến bảo thuật hơn nữa còn là h o à n c h ỉ n h chỉ là hắn nhìn cũng không tính đi thiên giác con kiến đầu này đại đạo tương phản tiểu đồn rất thích hợp đi đầu này đại đạo bởi vì nó đi là thuần luyện thể trí lộ hơn nữa còn có pháp lực miễn dịch năng lực nhục thân phá và pháp kết hợp lực chi đại đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tiên địa có thiếu đại đạo cũng có thiếu nếu là hợp đạo tất nhiên không thể viên mãn đây là hoàn chỉnh tiên địa quy tắc vân anh một chỉ điểm tại vân hy mi tâm đem hoàn chỉnh tiên địa quy tắc đánh vào trong cơ thể nàng sau đó là tiểu đồn hoàn chỉnh tiên địa quy tắc nhập thể trong n g a y mắt vân hy cùng tiểu đồn đều cảm giác được khác biệt p h ả n phất trên thân khởi ra một đạo g ô n g xiềng tiểu anh đây là có chuyện gì vân hy hỏi vân anh lắc đầu vấn đề này chờ ngươi đặt chân tiên đạo lĩnh vực sau đó liền sẽ hiểu rồi ngay vậy vân hy trong mắt lóe lên hừng hực tia sáng nàng không tiếp tục hỏi tới không bao lâu tiếng đàn lượn lờ vang lên tại đỉnh núi bắt tán mây mù dẫn động ánh sao đầy trời nguyện hoa như nước vẩy xuống nhân g i a n tinh nguyện tế minh tấu vang r ộ i thịnh thế trường ca vài ngày sau vân anh cùng vân hy đi tới một tòa cổ giới cái này cổ giới không có cụ thể tên một mảnh hoang vu giống như là cổ chiến trường cũng giống là t á g địa khắp nơi đều là t ầ m nham mất mô giống như là bị thiên cầu g ặ n qua ngang lệ phúc chốc Tiếng long vân long, long, long cùng vẫn lạc? Vân hy n hoàng vỡn Vân g h lạc. nhìn thấy dị tượng kia cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nàng nghe nói cái này cổ giới rất cắn cỗi đều không người nào nguyện ý tới như thế nào các nàng vừa đến đã gặp lạ thường sự tình đi xem một chút liền biết vân anh đích sắc cảm ứ n g được chân long khí tức còn có phượng hoàng khí tức chỉ là cái này p ư ợ n g hoàng khí tức có chút kỳ quái một lát sau c vân anh g đi tượng xuất n cùng h vân bản hy nhảy vào trong cửa hàng một mực hướng phía dưới qua rất lâu đi tới lòng đất mấy vạn mét chỗ đây là một chỗ địa quật không lớn không nhỏ phương viên mấy trục trượng ở trung tâm có một ngụm bắt mắt huyết trì kim hồng x e n lẫn tiên quang dâng lên đậm đà tiên khí lan tràn ra tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót không ngừng mà từ búng máu này trong ao truyền ra phản phất có chân long cùng phượng hoàng ở trong đó ngủ say đồng dạng đó là v â n hy nhìn về phía ở giữa ao máu nơi nào vậy mà sinh trưởng một gốc cao cỡ nửa người t i ể u thụ hào quang rực rỡ cái này t i ể u thụ toàn thân kim hồng sắc thân cây có người thành niên to bằng cánh tay vỏ cây là long lân hình dáng long văn dày đặc mà lá cây nhưng lại như là phượng linh giống như mạch lạc cũng là màu đỏ tươi t i sáng lưu truyền phía trên còn kết trái cây bồ câu trứng lớn da cũng là long phượng hoa văn giữa n hơn ư k nữa gốc cây này thần dược còn không là bình thường thần dược so thần dược nhiều hơn một loại tiên đạo khí tức mơ hồ đã có từng tia từng tia trường sinh dược khí tượng có thể nhìn thấy huyết t h ì này bên trong tinh hoa đều tại phụng dưỡng gốc cây này kỳ dị thần dược hơn nữa tựa hồ ở vào thuế biến bên trong cái tia cỗ tiên đạo khí tức càng ngày càng nồng nặc không có gì bất ngờ xảy ra gốc cây này thần dược sắp thuế biến hoặc trở thành một gốc trường sinh dược trước mắt long phượng dị tượng chính là gốc cây này thần dược đang tại thuế biến sinh ra dị tượng xin đừng nên tổn thương ta sợ âm thanh truyền đến giống như là một cái tiểu c ô nương đến từ gốc k i a thần dược k i ê n tâm chúng ta sẽ không tổn thương ngươi ngươi đang tại thuế biến đúng hay không coi là ngươi đưa tới dị tượng động tinh quá lớn dễ dàng dẫn tới ngoại nhân chú ý chúng ta có thể giúp ngươi che lấp vân hy ôn nhu nói. nói xong nàng bày ra một cái đơn sơ phát trận che đậy nơi này quang hoa sáng trói cùng ba đậu phán phất cảm nhận được vân hy thiện ý gốc tia thần dược rõ ràng không còn s cảm ơn người tiểu anh chúng ta ở đây vì nó hộ pháp a vân hy nói hảo vân anh không có ý kiến một gốc thần dược hướng về trường sinh dược thuế biến chuyện như vậy ngàn vạn năm khó gặp chỉ có điều nàng cũng không cho rằng gốc cây này thần dược có thể thành công hiện nay cựu thiên thập điệu bên trong trường sinh dược lác đắc không có mấy nhưng cũng là trước kỷ nguyên liền trở thành trường sinh dược tiên cổ kỷ nguyên thiên địa viên mãn quy tắc không thiếu sót đại đạo hoàn chỉnh sinh ra trường sinh dược là tất nhiên mà kỷ nguyên này thiên địa có thiếu muốn đổ sắc thành trường sinh dược gần như không có khả năng nhưng cũng không phải không có biện pháp chỉ có điều vân anh tạm thời còn không muốn nói nàng không có khả năng vô duyên vô cớ liền trợ đối phương thành đạo tiểu anh ở đây làm sao lại sinh ra một gốc dạng này thần dược đâu đều nhanh lột sắc thành trường sinh dược vân hy hết sức tò mò tiên cổ mở ra ba ngàn lần vậy mà không có ai phát hiện nơi đây dựng dục một gốc dạng này kỳ dược đây là tiên cổ một lần cuối cùng mở ra gốc cây này thần dược cũng sắp lột sắc thành trường sinh dược nếu là chuyền đi đủ để khiến ba ngàn trâu điên cuồng vân anh nhìn xem kia ngủ máu chỉ ở trong cũng là tiên huyết hơn nữa không chỉ có chân long huyết còn có phượng hoàng huyết chỉ là cái kia phượng hoàng huyết có chút đặc thù dường như là trong truyền thuyết sa đoạn huy hai loại thập hung huyết dịch chiếu xuống ở đây vậy mà dựng dục ra một gốc tuyệt thế thần dược đi qua một cái kỷ nguyên tích lũy bây giờ càng làm u ố n lộ sắc thành trường sinh dược một đầu chân lòng cùng một đầu sa đoạn huyết hoàng tranh chấp ở chỗ này vẩy xuống tinh huyết cho nên mới có gốc cây này thần dược vân anh giằng giải vân hy nghe xong rất kinh ngạc chân lòng cùng sa đoạn huyết hoàng nàng nhìn về phía trong huyết trì gốc kia tiểu thụ không nghĩ tới là bởi vì dạng này hấp thu hai loại thập hung tinh huyết tạo hóa tự nhiên bậc này tạo hóa thực sự là làm cho người cực kỳ hâm mộ vân hy cảm thán một tiếng sau đó nàng và vân anh tại huyết trì bên cạnh ngồi xếp bằng xuống hấp thu nơi này tiên đạo khí tẩm bổ bản thân tiên khí nhất là vân anh nàng ba đạo tiên khí cũng đã hóa thành đại đạo c h i hoa cần hấp thu số lớn tiên đạo khí tức để cho đại đạo c h i hoa nở rộ theo thời gian trôi qua trong lòng đất hào quang càng hừng hực gốc kia tiểu thụ hấp thu trong huyết trì huyết dịch tinh hoa tốc độ càng lúc càng nhanh tiên vụ cũng càng ngầm động tựa như muốn hóa thành hơi nước đồng dạng cái kêu huyết sắc chân long cùng phượng hoàng đều không thấy nhưng tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót không, không giảm huyết trì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cả tiếp lộ ra tiểu thụ kim hồng sắc dễ cây tựao dâu đồng dạng cắm dễ trong hư không hấp thu thiên đ i ệ tinh hoa thi đại đạo quy tắc giống như thác trời bông xuống quán trú tại tiểu thụ trên thân đem hắn bao phủ dần dần tiểu thụ dễ cây bắt đầu biến hóa từ kim hồng sắt chuyển biến thành màu trắng như hoàn mỹ ngọc thạch h ó n g ánh m à ôn luận tựa như tuyệt phẩm mỹ ngọc phát ra tiên đạo khí tức ánh sáng màu trắng c h ậ m dại hướng về phía trên lan tràn từ dễ cây một mực dọc theo thân cây leo trèo đem thân cây cũng nhuộn thành màu trắng cái kia cỗ tiên đạo khí tức càng ngày càng đậm chỉ là khi đầu kia màu trắng dây nhỏ đi tới một nửa độ cao lại đột nhiên dừng lại trong lúc vô hình một đạo gông xiềng giam cầm ở tiểu thụ trên thân, để nó Bàng bạc tiểu h ê lên, n tinh hoa cùng vốn thành điệu đại đạo đều độc quy tắc t hoa bạo động lên, vốn là thành tiểu, tiểu thụ tạo hóa chi lực, bên â y giờ lượng Giang giác. lại diệt, Tiểu lực hóa thành phản phệ thụ nó. muốn bị trên bắt đầu hiện lên vết rách từ rễ cây bắt đầu hướng về cành l á khuyết tảng ra rất nhanh liền trải rộng toàn thân tựa như liền muốn tan vỡ đồ xứ ô ô vì cái gì không thể ta làm gì sai tiểu thụ khóc ồ lên nó không hiểu chính mình tích lũy một cái kỷ nguyên thời gian cuối cùng nhưng vẫn là phải thất bại tiếng khóc chuyển đến đưa tới vân anh cùng vân hy chú ý tại sao có thể như vậy vân hy nhìn thấy tiểu thụ toàn thân vết rách một bộ liền muốn nổ tung bộ dáng sợ hết hồn thật tốt như thế nào biến thành dạng này vân anh ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thiên địa có thiếu há có thể nhờ ngươi lột sắc thành công tỉ tỉ mau cứu ta mau cứu ta tiểu thụ đối với vân anh cùng vân hy phát ra tiếng cầu cứu nó cũng không biết nên làm gì bây giờ chỉ có thể cầu viện cái k i a hai cái lần thứ nhất nhìn thấy người xa lạ chẳng biết tại sao nó đối đầu vân anh con mắt trong lòng liền có một loại cảm giác nàng chính là chính mình cái k i a trong cõi u minh một đạo sinh cơ tiểu anh ngươi có biện pháp không nó chết đi như thế có phần thật là đáng tiếc vân hy cũng có chút không đành lòng trường sinh dược t r ă m thế nạn ra một gốc thật vất vả xuất hiện một gốc nhưng phải liền như vậy vẫn là thật sự là thật là đáng tiếc ta có thể cứu ngươi nhưng ta nếu là cứu ngươi ngươi liền nhận ta n h â n quả mà ta n h â n quả cũng không phải dễ nhận như thế ngươi còn muốn ta cứu ngươi sao vân anh nhàn nhạt mở miệng ngữ khí nhẹ nhàng không mang theo chút khói lửa nào ta nguyện ý lập xuống đại đạo l ờ i t h ề nhận tỷ tỷ làm chủ cầu tỷ tỷ cứu ta tiểu thụ không chút do dự đáp ứng nó tin tưởng mình cảm giác sau đó nó ngay trước vân anh cùng vân hy mặt lập xuống đại đạo lợi thể không trần chờ chút nào thôi đã ngươi tâm ý đã quyết ta tôn trọng lựa chọn của ngươi vẫn anh đứng dậy hướng về tiểu thụ đi đến bàn tay trắng non khẽ vớt hư không bạo động tiên h đ ị a tinh hoa cùng đại đạo quy tắc đều yên tĩnh lại tiếp đó nàng đi tới tiểu thụ trước mặt nâng lên ngón trỏ một giọt phóng ánh trong suốt huyết c h â u ngưng kết mà ra huyết c h â u hiện ra nồng nặc tự ý tựa như cùng thiên địa đại đạo tương hợp, liền trong thiên liền hợp, đại đạo địa quy tắc đều có một loại thân cận dấu hiệu h ô n đ ộ t khí chạy xuôi từng tia từng sợi quanh quần huyết c h â u tựa như giọt máu này trâu chính là hỗn độn huyết ẩn chứa hỗn độn bản nguyên tản mát da nguyên thủy mà bao là khí tức huyết trâu nhỏ giót xuống ở giữa không trung nổ tùng hóa thành sương máu đem toàn thân s ư ơ n g máu theo vết rách hướng tiểu thụ thể nội trôi vào hỗn độn sáng l o n g lánh r ộ i rửa thân cây còn có ánh sáng màu tím phủ doanh dựng lên mông lung tựa như tử khí đông lai ngay sau đó g i ọ t thứ hai huyết trâu rơi xuống đại đạo thần âm vang lên q u a n quẩn ở trong hang bên trong g i ọ t thứ ba đệ ngũ tích đệ cựu tích bốn thứ bậc chín g i ọ t huyết trâu rơi xuống trong lòng đất đủ loại dị tượng v ọ t lên long phượng cùng r e o vàng côn bằng vũ cánh tinh hà rực rỡ kim liên khắp nơi kiếm khí hóa thiên địa bốn hỗn độn khí lợ đem tiểu thụ bao ở trong đó đạo kia vô hình gông xiềng vỡ vụn vô tận thiên địa tinh hoa cùng đại đạo quy t khiến cho vừa mới cắt đứt thuế biến lại độ tiến hành thần thánh tia sáng phổ chiếu thụy khí ngàn vạn đầu như tơ lụa giống như rủ xuống tới thiên h ạ cuốn cuộn vét sạch trên trời dưới đất tất cả quan g mang đều hướng về trung tâm có vào hội tụ đến một chỗ hôn đ ộ n khí cũng sắp tốc tu h lại chỉ thấy một gốc toàn t h ầ n trong suốt màu tím tiểu thụ xuất hiện ở giữa không t r ú n g tựa như lấy tử ngọc điêu khắc thành tiểu thụ như trước vẫn là cao cỡ nửa người vỏ cây như long lân lá cây như phượng linh tiên khí lở lở tàn mắt ra thần thánh tiên đạo q u a n huy phía trên treo chín k h ả trái cây cũng đều như tử ngọc điêu k ắ c mạ thành mặt ngoài trải rộng lòng phượng hoa văn ta thành công quang hoa nói lên màu tím tiểu thụ đã biến thành một cái màu tím tiểu phượng hoàng bay lượn trên k h ô n g t r u n g tốc độ cực nhanh khắp nơi lấp lóe tốc độ kia chỉ sợ là giáo chủ đều đổi u không kịp chỉ có điều nhìn kỹ liền có thể phát hiện trên đỉnh đầu nó mọc ra một cây chân long sừng trên người một chút bộ vị cũng có long lân nó thoạt nhìn như là chân long cùng phượng hoàng kết hợp thể nhưng chủ yếu vẫn là c à n g giống phượng hoàng dùng một câu nói chính là nắm giữ chân long huyết m ạ n h phượng hoàng liền tiếng kêu của nó cũng là tiếng phượng hót bên trong sen lẫn long hống như g i n g như phượng cái này vân hy thấy cảnh này lập tức ngạc nhiên không thôi nàng nghe nói qua trường sinh dược có thể hóa thành đủ loại hình thể nhưng trước mắt sinh vật lại là chưa bao giờ thấy qua giống như là phượng hoàng lại mọc ra sừng rồng cùng long lân t ấ u chương s o n g chương một trăm mười chín trí cường bảo thuật chương một trăm mười chín trí cường bảo thuật long hoàng suy nghĩ rất lâu vân hy mới trong đầu nghĩ ra như thế một cái từ tới cảm giác hết sức chuẩn xác chủ nhân trường sinh dược cao hứng một hồi sau đó nó đi tới vân anh trước mặt một lần nữa hóa thành bản thể thập phần vui vẻ mà hô dù là nó bây giờ đã là trường sinh dược đồn tiên nội địa nhưng lại bởi vì đại đạo lợi thể tồn tại một đời đều không thể rời đi vân anh hơn nữa nó là bởi vì hấp thu vân anh huyết lấy được hoàn chỉnh thiên địa quy tắc mới lộ sắc thành công từ mức độ nào đó tới nói cũng là vân anh hải tử cho nên đối với vân anh nó cũng có một loại huyết mạch bên trên thân cận vân anh nhìn xem nó khẽ gật đầu một cái tiểu anh cho nó lấy cái tên a ta suy nghĩ gọi tiểu tử như thế nào vân hy nghĩ nghĩ nói vân anh nhìn về phía nó ý như thế nào tiểu tử ta thích cái tên này đa tạ t ỷ t ỷ tiểu tử nói n g ư ơ i ưa thích liền tốt đây là tiểu đồn vân hy cười cười giới thiệu nói t i biết, ể u tử Vân h y cùng tiểu đồn cũng là chủ cạnh c đồn nhân bên cạnh người trọng yếu nhất, tiểu yếu là h o nên nó không xuống chút khỏa cây, trái do dự rơi đó ư a cho vân hy cùng c Hy hy Vân vợ, vọng và đây đồn đồn tiểu tiểu tử tỷ tỷ tiểu là lễ thành ể tiểu thích tử Theo t h nói. nó công lột s á t thành trường sinh dược nó trái cây cũng vượt qua thần dược đồng đẳng với trường sinh dược dịch giá trị vô lượng cho dù là chân tiên cũng muốn bỏ mắt dạng này một khoả trái cây liền giống như là hai giọt trường sinh dược dịch cảm tạ tiểu tử vân hy không có cự tuyệt nhận viên này trái cây nàng mặc dù bây giờ không dùng được nhưng sau này liền khó nói chắc tiểu đồn cũng nhận trái cây tiếp đó nó lấy ra mười mấy viên g i ớ i nhân sâm tới đưa cho tiểu tử coi như là hoàn lễ tiểu tử không có k h á c h khí một cái c h ư ớ c mắt liền đem những thứ này nửa nhân sâm đều luyện hóa hấp thu chủ nhân chủ nhân ta còn học xong một loại vô cùng lợi hại bảo thuật tiểu tử cùng như hiến bảo ngưng tụ ra một cái nguyên thủy ẩn ký phức tạp vô cùng tràn ngập hôn nội khí nhìn xem cái này nguyên thủy ẩn ký vẫn hy tựa như thấy được chân long vấy đuôi nát bấy vũ trụ phượng hoàng dục hỏa đốt cháy cựu trọng tiền bốn cuối cùng cả hai kết hợp duy nhất hóa thành một đầu mới tinh sinh vật chính là tiểu tử hình thể một đầu long hoảng vô cánh thét dài nhận nguyện tinh thần gì vũ trụ tinh không hóa thành một mảnh biệt lửa vạn vật đều diệt tê đây là một loại mới tinh bảo thuật vân hy lấy lại tinh thần hít một hơi lanh khí hai loại tập h h u n g bảo thuật vậy mà kết hợp với nhau diễn hóa thành một loại mới trí cường bảo thuật mặc dù còn nhìn không ra loại này bảo thuật phải trang siêu việt tập h h u n g bảo thuật nhưng ít ra cũng sẽ không so tập h h u n g bảo thuật yếu hơn mới là t ỷ t ỷ ghi nhớ loại này bảo thuật nhưng không thể chuyển ra ngoài chân long hợp thần hoàng vốn nên thiên địa không dùng bây giờ lại tạo hóa mà sinh cũng không biết là hóa hay phúc nếu là có tất yếu vĩnh viễn không truyền thế vân anh nhữ mày nhìn xem đạo kia nguyên thủy ấn ký hoa sen hình dáng con ngươi nổi lên lộng lẫy đem hắn in dấu xuống tới nghe được vân anh lời nói vân hy trọng trọng g từ đầu thập h u n g bảo thuật chính là thế gian tối cường bảo thuật một trong cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua hai loại thập h u n g bảo thuật hòa hợp sự tỉnh tuy nói long phượng tề minh là thiên địa đ i ể m lành thế nhưng cũng chỉ là thiên địa dị tượng chân long nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc tại trong hiện thực cũng không có quá nhiều liên quan hai tộc bảo thuật tương dung có thể sẽ đưa tới t h i họa cho nên không thể để cho long hoàng bảo thuật lưu truyền ra đi chỉ giới hạn ở giữa các nàng long hoàng bảo thuật chỉ có thể theo các nàng vẫn lạc mà triệt để tiêu vong ở trong thiên đ ị a tiểu tử đây là n g ư ơ i bản mệnh bảo thuật tuyệt đối không thể chuyển cho ngoại nhân n h ư không tất yếu cũng không cho phép ngươi ở trước mặt người ngoài sử dụng vân anh căn dặn tiểu tử trường sinh dược vốn là đoạt thiên đ ị a tạo hóa bất hủ tại thế gian đồng đẳng với tiên nhưng trường sinh dược lại cũng không có sánh nang c h â n tiên chiến lược mạnh mẽ một đời đều không thể xuất hiện trước mặt người khác bị thế gian sinh linh ngấp nghẽ mà tiểu tử lại dựng dục ra long hoàng bảo thuật đồng đẳng với phá vỡ quy tắc này bất hủ đồng thời cũng có trí cường chiến lực đủ để bảo vệ mình cái này đã xem như thiên cổ kỳ văn ta hiểu rồi chủ nhân tiểu tử nghiêm túc đáp lại nó mặc dù mới vừa mới trở thành trường sinh dược tại trường sinh dược ở trong giống như mới vừa sinh ra anh hải nhưng dầu gì cũng sống năm tháng dài đằng đắng cứ việc chưa bao giờ rời đi nơi đây dẫn đến nó tâm tư đơn thuần nhưng cũng sẽ không n g u dốt một điểm l i ề n thông hao tốn nửa ngày thời gian vân hy mới đưa long hoàng bảo thuật nguyên thủy ấn ký ghi nhớ đến nôi tiểu đồn nó cũng chỉ là ghi nhớ long hoàng bảo thuật nguyên thủy phu văn khắc sâu tại thể nội dù sao nó đi là thuần luyện thể trí lộ không tu pháp lực không dùng đến bảo thuật cho nên nó chỉ cần nguyên thủy phu văn tới cường hóa nhục thân của mình không cần đi nghiên cứu phù văn diễn hóa cùng kéo dài chủ nhân phía dưới này còn có một đoạn long thi tiểu tử nói cho vân anh tin tức này a trong mắt vân anh hiện lên vẻ kinh dị thì ra tại tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối cựu thiên thập điệu một đầu chân long cùng dị vực một đầu sa đ o ạ huyết hoàng c h é m dứt đầu kia chân long không bịt lại bị sa đ o ạ huyết hoàng đánh giết ở đây bất quá đầu kia sa đ o ạ huyết hoàng cũng trọng thương ngã gục sau đó đem đầu kia thật long thi thân nuốt chừng hơn một nửa hóa giải thương thế sau đó rời đi cái này cũng là vì cái gì ở đây sẽ có một khẩu huyết trì hội tụ chân long cùng sa đ o ạ huyết hoàng tinh huyết cuối cùng thành cựu tiểu, tiểu tử vân k h â khóc huyết trì bị a n h mở lại là một tầng không gian dưới đất chỉ có điều trong này quan g mang lấp lánh cũng không âm ú đỏ thấm hào quan g rực rỡ một đoạn cực lớn long thi nằm ngang ở trên mặt đất tiên khí lở ư ợ l ờ chỉ còn lại một đoạn nhỏ trước mặt cũng đã biến mất không thấy gì nữa nhưng cho dù là chỉ còn lại đằng sau một đoạn nhỏ cũng chừng hơn ba mươi m ở đây là long huyết thiết thật nhiều còn có hoàng huyết thạch vừa mới xuống v â n hy liền thấy trên mặt đất cái kia từng khối kỳ dị tảng đá lập tức trận to hai mắt không hổ là chân long điệp huyết c h i địa không biết c h ả y bao nhiêu long huyết mới có thể tạo thành nhiều như vậy long huyết、thiết. thậm chí không chỉ có long huyết thiết còn có hoàng huyết thạch số lượng cũng có một chút bởi vậy có thể thấy được trước kia chân long cùng sa đoạn huyết hoàng một trận chiến khốc liệt đến mức nào quả thực là phía dưới huyết vũ bất quá các nàng tạm thời không có đi quản những cái kia long huyết thiết cùng hoàng huyết thạch mà là đi tới một đoạn kia cực lớn long thi phía trước mặc dù chỉ còn lại một đoạn thế nhưng cỗ tiên đạo uy áp vẫn như cũ rất nồng nặc long lân hiện ra băng lành ánh sáng lộng lẫy hai cái long trào sắc bén hàn mang l ớ p lóe phía trên còn lưu lại đỏ thấm vết máu thuộc về sa đoạn huyết hoàng đến nay đều chưa từng mục nát cực lớn chỗ đức huyết quang bắn ra bôi phía t h n mát ra nồng nặc sắc khí phù văn lấp lóe mang theo tiên đạo khí t ư c chỉ là tới gần đều nhưng vào lúc này vân anh my tâm phát sáng cái k i a chữ cổ bay ra n h ộ t nhạo thải sắc q u a n huy hướng về một đoạn kia trên thân long thi rơi đi rất nhanh một đoạn kia long thi sát khí trên người cùng tiên đạo phụ văn liền toàn bộ bị hấp thu rơi mất tiên đạo huy áp tán đi sau khi làm xong những việc này cái k i a chữ cổ lại trở về vân anh my tâm tiểu anh đó là cái gì vân hy kinh ngạc là ta ngoại ý muốn lấy được một cái chữ cổ rất thần bí không nhận ta khống chế vân anh giải thích nói vân hy gật đầu một cái không có hỏi nhiều liền từ cái tia chữ cổ có thể hóa giải long thi sát khí trên người luyện hóa tiên đạo phụ văn đều có thể biết nó tuyệt đối không đơn giản theo ô n g có thời í c gian trôi qua vân anh trên đỉnh đầu ba đoá đại đạo chi hoa hiện lên trong đó một đoá chậm rãi nở rộ tiên vụ mông lung thần bí khó lường ẩn chứa đại đạo khí thế đoá này đại đạo chi hoa đang tỏa ra sau đó lại tàn mất tiếp đó một lần nữa ngưng kết không ngừng lặp lại quá trình này giống như là đang rèn luyện cùng rèn luyện khí tức càng kinh người cuối cùng cái kêu đoá đại đạo chi hoa cuối cùng ổn định lại b ó n g ánh trong suốt giống như thực chất đại đạo khí tức như thác nước tiên vụ bên trong một cái tiểu nhân hiện lên dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng ở chỗ kia quanh thân quanh quần xương mù hỗn độn cùng vân anh giống nhau như lúc chỉ là rút nhỏ rất nhiều lần con mắt đóng chặt theo đệ nhất đoá đại đạo chi hoa n ở rộ hướng tới viên mãn thứ hai đoá đại đạo chi hoa cũng nợ rộ đồng dạng lặp lại tụ tàn quá trình này không ngừng rèn luyện cùng rèn luyện cuối cùng viên mãn tại một nghìn một lá cờ thêu một đoá này đại đạo chi hoa trong lòng cũng ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân vẫn là vân anh cùng thứ nhất tiểu nhân không có khác nhau vân anh đắm chìm tại trong tu hành cũng không có phát hiện mình trên người khác thường mà một bên vân hy đạo kia tiên khí đã viên mãn nàng kết thúc một lần này tu hành tỉnh lại a vân hy quay đầu nhìn lại liền thấy vân anh trên đỉnh đầu ba đoá đại đạo chi hoa cũng nhìn thấy trên cái kia hai đoá nở rộ đại đạo chi hoa tiểu nhân nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc tiên khí hóa thành đại đạo chi hoa nở rộ sau đó vậy mà lại dựng dục ra tiểu nhân sao loại chuyện này nàng liền nghe đều không nghe nói qua cho dù là trong cổ tịch cũng không có ghi chép nhìn vẫn rất khả ái vân hy k h a nói bất quá mặc dù nói như vậy nàng cũng vẫn là có thể cảm giác được cái kia hai cái cùng bội bội giống nhau như lúc tiểu nhân rất bất phảm hai ngày thời gian đi qua vân anh trên đỉnh đầu đệ tam đoá đại đạo chi hoa cũng nở rộ nhưng lại còn không có rèn luyện h o à n tất cũng không ngưng tụ ra cái thứ ba tiểu nhân mà một đoạn kia trên thân long thi tất cả tiên đạo khí tức đều bị hấp thu xong quan g hoa ảm đạm xuống vân anh tỉnh lại trước tiên phát giác được chính mình cái kia hai đoá đại đạo chi hoa bên trong tiểu nhân nàng nghiêm túc cảm thụ một phen trong con ngươi thoáng qua hừng hực tia sáng quá khứ và hiện tại cái kia cái tiếp、theo. chính là tương lai có thể cùng sau này tu hành có liên quan vân anh tựa hầu nghĩ tới điều gì tâm niệm k h ẽ động đại đạo c h i hoa biến mất vân anh nhìn về phía sau lưng những cái kia long huyết thiết cùng hoàng huyết thạch đều đã không thấy hẳn là bị tiểu đồn cho đ à o xong tiểu anh nghe nói thịt rồng chính là mỹ vị thử một lần như thế nào lúc này vân hy đi tới nhìn xem trước mắt long thi có chút nhớ ăn cái gì mặc dù nàng cũng không phải là ăn hàng nhưng thịt rồng loại này tuyệt thế nguyên liệu đ ấ u ăn liền đặt ở trước mắt rất khó nhịn xuống không thèm nghĩ nữa nghe vậy vân anh có chút dợ khóc dợi gật đầu một cái ngươi ưa thích liền tốt mặc dù đây là tiền bối tàn thi làm như vậy có chút mạo phạm nhưng đối với nàng mà nói vân hy ý nghĩ quan trọng hơn nghe được vân anh trả lời vân hy lập tức bắt đầu đọc thủ vân anh hỗ trợ trợ thủ đem cái này một đoạn long thi xử lý sạch sẽ xử lý xong sau đó một n g ụ m nồi lớn bày ra gia nhập vào thanh t u y ể n lôi k i ế p dịch đổ vào c ắ t gọn từng khối hòng ánh trong suốt thịt rồng xương rồng cũng ném vào tiếp đó gia nhập vào thánh dược cùng bán t h ầ n thuốc lại đắp lên nắp nồi cuối cùng lấy đạo hỏa nấu chín bọn bọn bọn b m ọ tiểu đồn ngồi chồm hổm ở nơi đó trong miệm đang tại gặm vừa mới chóc xuống long lân mặc dù gặm rất tốn sức nhưng nó nhìn xay sương ngon gặp tiểu đồn thích gan long lân vân hy liền đem tất cả long lân đều cho nó chính mình liền đem cái kia trương long ra cùng hai cái long trào lưu lại mặc dù không có tiên đạo phù văn không có được thần uy nhưng đầy đủ kiên cố tiến hành tế luyện sau đó cũng sẽ là pháp khí mạnh mẽ sau một canh giờ ở đây mùi thị t t o ả khắp để cho người ta m ồ m miệng nước miếng vân hy mở ra nắp nổi hào quang bắn ra m ộ n phía bên trong thịt rồng cùng nước canh đều hóng ánh trong suốt xương cốt đều trở nên trong suốt tất cả tinh hoa đều nấu chín đi ra tinh khí dâng lên tiểu anh có thể ăn đây chính là chân tiên cấp cái khác thịt r ồ n chỉ sợ ngoại trừ chúng ta ai cũng chưa ăn qua vân hy nuốt một ngụm nước bọn b ư n g lên bác ngọc dùng ngọc đua kẹp lên mấy khối thịt rồng r ồ i lên nước canh đưa cho vân anh vân anh tiếp nhận bác ngọc tinh tế thưởng thức không thể không nói cái này thịt rồng chính là thịt rồng chất thịt nhất tuyệt siêu việt thế gian hết thể lục địa sinh linh tiểu đồn n g ư ơ i muốn ăn thịt rồng sao không cần cái tia xương rồng cho ngươi ta biết ngươi liền ưa thích n g a i dai vân hy thịnh hảo xương rồng suối bên trên nước canh đặt ở trước mặt tiểu đồn đến nỗi tiểu tự nó đã trường sinh dược cũng là sinh linh không có cái gì không thể ăn vân hy cũng cho nó tới thêm một chén nữa chẳng ai ngờ rằng tại tiên cổ cái nào đó cằn cỗi cổ giới dưới mặt đất sâu như vậy chỗ sẽ có một đám người tụ tập cùng một chỗ ăn thịt rồng nói ra chỉ sợ muốn dọa sợ vô số người một trận thịt rồng ăn tới trực tiếp để cho vân hy tu vi đột phá đến chân nhất cảnh tiền kỳ đ ỉ n h phong tới gần trung kỳ đây chính là chân tiên cấp cái khác chân long bằng đục chú tâm chế biến sau đó đúng là đại bổ hơn nữa vân hy còn không có ăn bao nhiêu ăn m ấ y b á t liền đến cực hạ n chỉ sợ sẽ là thiên thần tới cũng ăn không được mấy bát tiểu đồn chỉ ăn xương rồng cùng nước canh nó cũng không phải rất thích ăn thịt liền xem như thịt rồng nó cũng chỉ là lướt qua một ngụm còn lại cũng là vân anh cùng tiểu t ử phụ trách ăn xong rất lâu đều chưa từng ăn như vậy qua đ ồ vật vân anh bật cười kể từ tu hành đến động thiên cảnh sau đó nàng liền cũng không còn dạng này ăn uống thả cửa qua trên cơ bản cũng là lướt qua liền thôi thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống cuối cùng nàng đệ tam đoá đại đạo chi hoa cũng v i ê n mãn ở trong quả nhiên xuất hiện lần nữa một cái tiểu nhân ba đoá đại đạo chi hoa đều n ở rộ tiên vụ rủ xuống đem vân anh b a phủ tôn lên tựa như trích tiền nhân siêu phàm khắc tục không dính khói lửa tr cùng vân anh nghĩ một dạng đệ tam đoá đại đạo chi hoa bên trong tiểu nhân đại biểu tương lai ba đoá đại đạo chi hoa bên trên tiểu nhân phân biệt đại biểu đi qua bây giờ tương lai giữa hai bên mặc dù cách tuyến nguyệt nhưng cũng bị thời gian trường hà đầu này mối quan hệ nối liền cùng một chỗ có một loại kỳ lạc cộng minh thánh tế đại viên mãn vân anh khai nói đến trình độ này nàng tùy thời cũng có thể tấn dai trở thành thiên thần bất quá nàng xem một mắt đang tại trong tu hành vân hy bông xuống ý nghĩ này nửa tháng trôi qua vân hy từ trong tu hành tỉnh lại thần thanh phí sản cuối cùng đem cái kia ngừng lại thịt rồng bảo dược tinh hoa triệt để hấp thu xong nàng bây giờ, tu vi đi tới chân nhất cảnh trung kỳ dạng này tiến ra i tốc độ đủ để khiến ngoại nhân nghẹn họng nhìn chân chối tấu chương xong chương một trăm hai mươi thiên thần cảnh chương một trăm hai mươi thiên thần cảnh tiểu anh chúng ta đi ra ngoài đi không biết khoảng cách tiên cổ kết thúc còn có mấy ngày lại đi những thứ khác cổ giới đi loanh quanh vân h i nói vân anh gật đầu một cái hảo tiểu tử ngươi không tiện lấy chân thân xuất hiện trước mặt người khác chủ nhân ta có thể biến thành một chi ngọc trâm dạng này có thể chứ tiểu tử nghĩ nghĩ tia sáng l ó e lên một cái màu tím ngọc trâm liền xuất hiện cái này chỉ ngọc trâm óng ánh trong suốt cổ pháp vô hoa định là một đầu dương cánh long hoàng sinh động như thật ngậm lấy một chuỗi màu tím ngọc châu t u a cờ chín khoảng ngọc châu liền cùng một chỗ đồng dạng cuối cùng cũng có một chuỗi theo gió lắc lư nhẹ như không có vật gì trên t r â m ngọc trường sinh dược khí tức đều thu liễm tản mát ra cùng vân anh một dạng khí tức khó mà phân biệt nhìn thấy cái này chỉ ngọc trâm thời điểm vân hy đôi mắt đẹp sáng lên thật xinh đẹp tiểu anh tới ta cho ngươi chen vào chắc chắn nhìn rất đẹp nói xong nàng liền thuần thục giúp vân anh chải vớt lên sợi tóc tiếp đó đan một cái búi tóc đem ngọc trâm đâm đi lên ngọc trâm chen vào đi trong n h y mắt vân hy liền lộ ra kinh diễm thân sắc quá bây giờ vân anh đoan trang cao quý xuất trần tiên phong đạo cốt dù chỉ là đứng ở chỗ này đều tựa như một tôn nữ tiên ánh mắt sâu thẳm phảng phất nhìn xuyên thiên cổ tuế nguyện tỏa ra vạn trượng hầm trần khói lượn như dáng mây hoa tiểu đồn ngươi nhìn tiểu anh thật giống như một vị nữ tiên nhân vân hy ôm lấy tiểu đồn để nó cũng tới nhìn tiểu đồn nhìn xem vân anh nháy nay con mắt mặc dù không có nói chuyện nhưng ánh mắt lại biểu đạt ý tứ của nó nhìn rất đẹp Vân về Anh hướng về phía bọn hắn phía mỉm cùng ư cười ờ rời i mới là kinh diễm nhân gian đi thôi. đi tới tiếp đi tới cái tiếp theo giới. để đều đó, địa đất, cho tục cổ c Hy nhân hắn theo Vân về lây lung nụ này, bọn trên là mắt, mặt quật, Sau lúc đó tiên cổ bên trong đã trở nên mười phần hỗn loạn ngoại giới thiên thần không ngừng điều động đi vào chăn giết những cái kia lấy được tiên cổ chuyển thừa cường già trẻ tuổi ngắn ngủi bất quá mấy ngày thời gian liền có người bị c h ấ n sát tạo hóa bị cướp đoạt tiên kinh cùng tiên chủng đều được đưa đến ngoại giới đại nhân vật trong tay bây giờ ngoại trừ vẫn anh tất cả lấy được tiên kinh cùng tiên chủng người đều trở thành thiên thần mục tiêu săn giết Không chỉ là ngoại giới thiên thần, ngoại còn có dân giới có là bởi ả n bọn hắn lại làm sao không muốn lấy được cái kia đại tạo hóa. Thậm chí, bọn hắn、so、ngoại giới thiên thần càng điên cuồng, còn nghĩ đoạt xá những tiên nhục thân, nhờ tiên mình địa, được đại đoạt đó sao kia hóa, kia ra rùa. b thậm chí, thêm khí lại làm lấy loại tạo cái giới cái vào so tu xuất cổ xá trừ vậy giống thạch hạo mười q u a n vương trích tiên ninh xuyên mấy người những thứ này tu xuất ra ba đạo tiên khí tuổi trẻ cắt trí tôn giống như là từng khối phát ra mùi thơm n ư ớ n g thịt hấp dẫn lấy những này thiên thần mà những cái kia ngoại giới thiên thần ngược lại lớn số nhiều cũng chỉ là hướng về phía tiên cổ chuyển thự đi ở tay mấy lần sau đó liền sẽ không có cơ hội dù sao có thể có được tiên cổ truyền thượng người ít nhất cũng tu xuất ra một đạo tiên khí dạng này người vốn là không nhiều các con trào sau khi xong những cái kia ngoại giới thiên thần lại bắt đầu những cái nhiệm vụ khác tìm kiếm tiên cổ tạo hóa cùng với truy sát hoang thạch hạo đắc tội quá nhiều đạo thống những cái kia đạo thống đều hận không thể hắn chết phái tiến tiên cổ thiên thần đều là hướng về phía giết hắn đi hơn nữa những cái kia tiến đưa thiên thần tiến tiên cổ đạo thống hết lần này tới lần khác càng phần lớn cũng là thạch hạo đối thủ một mất một còn không có mấy cái cùng hắn không có thù tình cảnh của hắn chỉ sợ rất khó vân hy nghe những tin tức này không khỏi có chút lo nghĩ d ừ n g một chút nàng lại lắc đầu ta cũng giúp không được hắn cái gì hy vọng hắn không việc gì chứ mặc dù nàng cũng có thể thỉnh vân anh ra tay nhưng nàng nhưng lại không thể không cân nhắc thiên nhân tộc lập trường hơn nữa nàng cũng không muốn để cho vân anh cùng thạch hạo có quá nhiều dây dưa nàng biết nếu như là thỉnh cầu của nàng vân anh nhất định sẽ đáp ứng nhưng vân hy cũng không thích dạng này vân anh nhìn ra vân hy lo nghĩ nhưng lại không nói gì nếu như ngay cả thiên thần truy sát đều đối trả không được cái kia thạch hạo cũng sẽ không là thạch hạo chính là lúc ở hạ giới hắn không phải cũng là một đường d ế ra lúc nào bởi vì đối thủ quá cường đại mà lối bước chết yêu cho dù người trong cả thiên hạ đều hy vọng hắn chết hắn cũng biết một mực sống sót bởi vì hắn là liêu thần đệ tử kế tiếp vân anh mang theo vân hy cùng tiểu đồn du tẩu tại mỗi cổ giới đạp biến sông núi biển hồ xem sao nguyện rực rỡ lượt lam thiên địa t h ỉ n h cảnh lấy thể xác tinh thần hợp thiên địa nộ g đạo tự nhiên một ngày này dị tượng hành không từ khí đông lai ba vạn g i ả m tường vân che đậy trời cao cựu thiên ngân hà giống như thác trời rủ xuống một vùng ngân hà chiếu dọi thiên cùng nhật nguyện cùng thiên quá tốt rồi tiểu anh trở thành thiên thần vân hy ô n tiểu đồn hết sức vui vẻ còn chưa đầy hai mươi sáu tuổi thiên thần không nói xưa nay chưa từng có sau này không còn ai nhưng cũng cả thế gian hiếm thấy ngoại giới những cái kia đại giáo thiên thần trẻ tuổi nhất cũng hơn ngàn tuổi hoàn toàn không thể so sánh thiên thần cảnh áp đảo chân thần phía trên bằng vào uy áp liền có thể chấn sắt tầm thường chân thần ngoại trừ những cái kia bước vào thánh tế cảnh chân thần đến thiên thần cảnh liền đã đi đến thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ một đời xuống một cảnh giới chính là hư đạo cảnh chân chính giáo chủ cấp hư đạo cảnh cần hợp đạo thiên địa như thế mới có thể khống chế đại đạo chi lực như thế nào hợp đạo cũng là có hai loại phương thức một loại là dung hợp một cái tiên chủng cùng tự thân cùng trưởng thành lấy tiên chủng tới cảm ngộ đại đạo tiên chủng càng cường đại càng hoàn mỹ hơn hợp đạo thời điểm mang tới để thăng lại càng lớn một loại khác chính là cực điểm thăng hoa tại mỗi một cảnh giới đều cố gắng tiến lên một bước thực hiện siêu thoát hai loại phương pháp này mỗi người mỗi vẻ rất khó có chia cao thấp hơn nữa mặc kệ là loại nào phương pháp tu luyện cuối cùng cũng là xem người người nếu là không được đừng nói là hai loại pháp cho hắn vạn loại pháp cũng vẫn là không cần tiểu anh trở thành thiên thần sau đó cảm giác thế nào vân hy không kịp chờ đợi hỏi đều nói trở thành thiên thần sau đó đem cùng d ị vãng hoàn toàn khác biệt cường đại vô song tại có chỗ thậm chí có thể trở thành nhất giáo c h i chủ coi như không phải nhất giáo c h i chủ tại trong các đại đạo thống cũng là thuộc về lao tổ cấp bậc nhân vật giống như hoa dương thiên thần bọn người vân anh mới hơn hai mươi tuổi thì tương đương với là lao tổ cấp bậc tồn tại suy nghĩ một chút liền hết sức kích thích cũng không có gì quá lớn cảm giác có lẽ là bởi vì tại thánh tế cảnh đạt đến đại viên mãn đã sớm thể nghiệm cái cảnh giới này đủ loại bây giờ tấn thăng thiên thần cảnh sẽ rất khó có cảm giác mới vân anh cười nhạt một tiếng từ ngọc trâm bên trên ngọc châu tua cờ khẽ đông đưa tiên phong phơ phất có một loại siêu nhiên thế ngoại ý vị. bây giờ nàng ba đoá đại đạo chi hoa đều đều nở rộ đặt đến viên mãn đồng đẳng với đem thiên thần cảnh tu hành sớm hoàn thành chỉ có điều vân anh cảm thấy còn có tu hành không gian đó chính là đem cái này ba đoá viên mãn đại đạo chi hoa hóa nhập thể nội đại đạo chi hoa vì tiên khí biến thành chính là bản thân đạo quả nếu là một mực p h ụ ở bên ngoài cơ thể đó chính là bèo trôi không dễ sau một quãng thời gian sớm muộn là muốn khô héo quay về giữa thiên địa cho nên cái này đại đạo chi hoa cuối cùng vẫn là muốn trở về bản thân thánh tế cảnh thật đúng là một cái kỳ quái cảnh giới vân hy lầm、bầm. thanh tế cảnh có khi cường đại đến có thể sánh vai đỉnh tiêm thiên thần có khi lại nhỏ yếu phải không như thần h o a cảnh thật sự là không thể tưởng tượng cái này đặc thù cảnh giới giống như là một cái quá độ cũng giống là thiên thần cảnh một bộ phận rất tà dị ngược lại vân hy thì sẽ không đi thanh tế phong hiểm quá lớn nàng nhưng không có mội mội nhà mình yêu nghiệt như vậy dừng một chút nàng lại nhìn về phía mội mội nhà mình tiểu anh ngươi tu hành nhanh như vậy không có lưu lại hai hoàng hầm muốn hay không hơi chậm dần một điểm làm gì chắc đó yên tâm đi tỉ tỉ không có loại chuyện như vậy ta biết chính mình nên làm như thế nào một thế này là kỷ nguyên chi cuối cùng ta nhất thiết có lẽ nàng chính là một cái trong số đó vân anh cũng không cho rằng chính mình là thiên địa nhân vật chính là cái gọi là khí vận tri tử nàng chỉ là một cái thuần túy kiếm giả thẳng tiến không lùi không sợ hãi nghe được vân anh nói như vậy vân hy có xúc động cũng có đau lòng tiểu anh cảm ơn ngươi có ngươi thật hảo nói xong nàng bổ nhào vào vân anh trong ngực bất an trong lòng lúc này mới thoáng giảm đi mấy phần tỷ m ộ i ở giữa có cái gì cảm ơn với không cảm ơn vân anh ôn nhu nợ nụ cười khẽ vớt tỉ tỉ mái tóc nàng kiếp trước quái gở một người cả đời này có thân nhân làm bạn đối với nàng mà nói cũng là thiên đại may mắn nàng lại như thế nào có thể không đi l i ề u mạng thủ hộ đây hết thảy tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phi bản thậm chí không chỉ là thân nhân nàng còn có tri âm mặc dù không biết vị kia tri âm bây giờ thế nào nhưng nàng có một loại cảm giác đối phương muốn đi làm sự tình cùng nàng là giống nhau ân t ỷ t ỷ ngươi đang làm cái gì đông nhiên vân anh cảm giác ngực có dị dạng nàng bông xuống con mắt chỉ thấy t ỷ t ỷ tại ngực nàng chỗ cọ lấy cọ để làm cho nàng rất ngứa hì hì vân hì vung nàng ra hoặc bắt nợ nụ cười một chút cũng không có bị bắt bao lung túng vân anh lắc đầu bất đắc dĩ t ỷ t ỷ ngươi cùng ai học đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc không có rồi t ỷ mội ở giữa rất bình thường vân hì dịu dằn g nói linh động trong con ngươi thoáng qua ánh sáng g i o h ạ t nàng cảm giác chính mình càng ngày càng ngứa thích hướng về phía mội mỗi lũng i ệ u loại này tùy、ý. không cần cố kỵ cái gì cảm giác rất tuyệt vân anh không nói thêm gì không nghĩ nhiều coi như là dạng này nàng đối với vân hy từ trước đến nay đều rất dùng túng đi thôi sau đó bọn hắn rời đi nơi đó tiếp xuống hơn hai tháng bên trong vân anh cùng vân hy đi qua gần hơn ba mươi vắng vẻ cổ giới đào được rất nhiều tạo hóa từ linh giới đây là một mảnh màu tím cổ giới nghe nói từng có một k h ỏ a màu tím đại nhật rơi xuống nơi đây đốt diệt hết thảy lưu lại đầy đất vết thương không có một mặt cỏ nhiệt độ của nơi này rất cao mặt đất đều đang bốc lên nhật khí giống như là núi lửa khu vực liền thân họa cảnh đi tới nơi này đều biết chịu không được nhiệt độ của nơi này giống như là trong đang luyện đan lô hơn nữa càng đến gần từ linh giới trung tâm nhiệt độ lại càng cao cao đến đủ để đem chân thần đều cho hòa tan cho nên một giới này ngay cả sinh linh cũng không có cũng không người tới đây bị tội một ngày này vân anh bọn hắn đi tới nơi này ở đây thật nóng quá A vân hy bị nơi này nhiệt độ cao cho rung động đến ân nếu như ta nghĩ không tệ ở đây chắc có một khỏa thái dương tâm hạch vân anh nhìn về phía phương xa ánh mắt xuyên tủng hư không hướng về từ linh giới trung tâm nơi nào một mảnh màu tím thần hòa thiếu đốt bóp méo không gian để cho người ta nhìn không rõ ràng thế nhưng một vòng hào quang màu tím lại rực rỡ vô cùng thái dương tâm hạch đây chính là khó lường thần vật vân hy kinh ngạc cái này thái dương tâm hạch mặc dù kinh khủng có thể diệt tuyệt hết thể sinh cơ nhưng mà thông qua một loạt thủ đoạn có thể để nó trở thành đại tạo hóa t ầ m bổ vật vật tỉ như có thể thai ngén rất nhiều trí dương thuộc tính thánh dược thậm chí thần dược còn có thể dùng để l u y ệ n khí cũng có thể giúp người tu hành cũng chỉ có giáo chủ cấp bậc nhân vật mới có thể làm được chuyện như vậy nếu là ngoại giới giáo chủ biết nơi này có một khỏa thái dương tâm hạch nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tới đây lấy đi có thể tạo phúc một đại đạo thống vân anh ch ngăn cách ngoại giới sóng nhiệt mặc dù nàng không sợ nơi này nhiệt độ cao nhưng vân hy cùng tiểu đồn còn không cách nào tiếp nhận tới gần d i ả i đất trung tâm nóng bỏng d i ả i đất trung tâm màu tím thần hòa bừng bừng không gian hỗn loạn ở trong có một khoả tiểu sơn lớn màu tím thái dương tâm hạch phát ra ánh sáng vô lượng v ạ n v ẹ o trong không gian đi ra hai thân ảnh chính là vân anh cùng vân hy thật là lớn thái dương tâm hạch nhìn thấy viên này cực lớn thái dương tâm hạch vân hy khiếp sợ không thôi có thể tưởng tượng vần mặt trời này chưa từng rơi xuống phía trước có nhiều cực lớn phù phủ, phủ. đông nhiên một hồi tiếng nước hấp dẫn vân hy chú ý nhìn sang Chỉ thấy vân i hy ư ơ n kinh ngạc tâm h nhiệt g n là độ cao như vậy chỗ rất khó tưởng tượng sẽ có sinh linh có thể sống sót ở đây không phải sinh linh mà là một đoá thái dương hoa vân anh mở miệng giảng giải nàng vừa tiến đến liền thấy hồ dung nham trên mặt hồ sinh trưởng một gốc màu tím thái dương hoa tựa như một khoả màu tím mặt trời nhỏ giống như các nàng đến đem gốc cây này thái dương hoa kinh động đến cho nên lập tức tiềm nhập đáy hồ cũng chỉ có thái dương hoa dạng này thần dược mới có thể ở đây còn sống suốt thái dương hoa đây chính là đỉnh cấp thần dược tại ngoại giới sớm đã t u y ệ t tích không nghĩ tới ở đây xuất hiện một gốc bất quá cũng là nơi này chính là có một khoả thái dương tâm hạch có thể dựng dục ra thái dương hoa tới cũng không đủ là lạ vân hy giật mình không thôi trải qua thái dương chi lực vạn năm thai nghén mới có thể sinh ra một gốc thái dương hoa đây là thái dương thần dịch ngưng kết mà thành vô thượng tinh hoa có thể dung luyện lục thân g r e n luyện nguyên thần để cho người ta thoát thai h o à n cốt mặc dù đối với tỷ tỷ ngươi cùng tiểu đồn tới nói có thể sẽ có chút bá liệt nhưng chỉ cần vượt qua được liền sẽ thu được lợi ích to lớn vân anh đối với vân hy cùng tiểu đồn nói tu luyện nào có khâm khổ yên tâm đi tiểu anh cái này điểm khổ ta vẫn có thể ăn vân hy cười nói nói không dễ nghe mội m ộ i cũng đã đem cơm nút tới bên mép nàng nàng làm sao có thể còn không biết há mồm ăn đâu đi theo vân anh nàng cho tới bây giờ liền không có lo lắng qua tu hành tài nguyên sự tình chính mình tu hành hay là muốn chính mình để ý một chút thêm chút sức mới được bằng không thì cũng quá vụ về tấu chương xong chương một trăm hai mươi mốt bất diệt đạo thân chương một trăm hai mươi mốt bất diệt đạo thân màu tím trong suốt hồ dung nham bên cạnh vân anh cùng vân hy đều rút đi quần áo trên người chậm rãi bước vào trong hồ tiểu đồn cũng dập khuôn từng bước mà đi theo theo các nàng bước vào mảnh này hồ dung nham vân anh còn không có cái gì ngược lại là vân hy cùng tiểu đồn trên thân cũng bắt đầu bị đốt bị thương từ chân đến trên thân rất nhanh liền bị thương vân hy tình huống tương đối nghiêm trọng huyết nục đều bị thiêu đến khô héo bởi vì nhục thể của nàng còn chưa đủ mạnh mặc dù đau đớn vân hy vẫn là cố nén tại hồ dung nham ngoại vi ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu cùng luyện hóa trong hồ này bàng bạc tinh hoa dung luyện nục thân rèn luyện nguyên thần tiểu đồn so vân hy tình huống muốn tốt hơn nhiều chỉ là da lông cùng làn da bị đốt bị thương gặp bọn họ tình huống ổn định lại vân anh liền tự mình hướng về trong hồ dung nham tâm đi đến bởi vì nhục thể của nàng thể p h á c đủ cường đại hôn nội quang phủ doanh dựng lên cho dù là lấy hồ dung nham nhiệt độ cao cũng không làm gì được nàng vân anh rất nhanh là đến trong hồ dung nham tâm tới gần viên kia thái dương tâm h ạ c h chỗ nàng tại đáy hồ ngồi xếp bằng xuống dáng vẻ trang nghiêm quanh thân tràn ngập hôn đột khí chỉ chốc lát sau ba đoà trắng đoán đại đạo c h i hoa tại đỉnh đầu nàng hiện lên thiên vụ lượn l ở ở trong riêng phần mình ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân cái này ba kẻ tiểu nhân đại biểu đi qua bây giờ cùng tương lai vân anh nhìn xem cái này ba kẻ tiểu nhân mặc dù cùng mình giống nhau như lúc nhưng lại có một loại cảm giác khác thường nàng cũng không cho rằng cái này ba kẻ tiểu nhân liền thật sự đại biểu chính mình đại biểu quá khứ của mình bây giờ cùng tương lai các ngươi chỉ là ta đạo quả chỉ là ta một bộ phận mà thôi cũng không đại biểu được quá khứ của ta bây giờ cùng tương lai như thế các ngươi liền trở về một ta suy tư hồi lâu sau vân anh nói như thế tiếng nói rơi xuống vân anh trong con ngươi s ô n g ra hào quang sáng trói ba đoá đại đạo chi hoa chập trờn ở trong tiểu nhân chậm dãi dâng lên đi tới giữa không t r ú n g đưa lưng về phía lẫn nhau ngồi vây quanh trở thành một vòng tròn ba kẻ tiểu nhân xoay tròn lấy mảnh vỡ thời gian bay múa một loại kỳ lạ liên hệ tại giữa các nàng phun trào không ngừng mà tới gần các nàng bản vị tại thời gian trường hà thượng trung hà bơi lẫn nhau nhìn nhau không gặp vỡ nhưng bây giờ lại tại đánh vỡ loại chói b ụ n g này vi phạm thời gian pháp tác hợp theo vân anh ngôi đỏ khẽ mở thiên địa chấn động đại đạo quy tắc dâng lên một hồi ánh sáng chói mắt bạo phát đi ra hào quang sáng chói bên trong một cái người tí hon màu vàng hiện hiện ra hào quang bắn ra một phía tựa như một tôn vô thượng kim thân sáng lạng tia sáng b ọ t lên thẳng vào trời cao cái này người tí hon màu vàng vẫn như cũ cùng vân anh giống nhau như lúc thân mang chiến y màu vàng nóng sợi tóc màu vàng nóng phát sáng liền con ngươi cũng là màu vàng lần này nó lại làm mở mắt ra hơn nữa ngưng động như thực chất cơ thể như tiên kim giống như hiện ra băng lanh ánh sáng lộng lẫy nhìn xem cái này tiểu nhân vân anh sinh ra một loại tựa như là đang nhìn mình cảm giác chỉ là cái này người tí hon màu vàng ánh mắt quá mức lạnh nhạt quá mức vô tình thiếu khuyết một loại nhân tính nó hoàn toàn chính là vân anh đạo quả biến thành giống như đại đạo ngươi là đạo quả của ta tự nhiên cũng nên giống ta đạo là vô tình nhưng lại hữu tình hữu tình mới là thật to lớn đạo vân anh mở miệng hai tay đem tiểu nhân phù hợp lòng bàn tay nhắm con ngươi lại hào quang màu lưu ly li lan tràn mà ra đem ở đây đều nhuộn thành dạng này màu sắc chỉ chốc lát sau khi vân anh mở ra con mắt giang hai tay thời điểm người tí hon màu vàng đã đã biến thành màu lư ly Màu lưu tiểu ly n hơn â thân Vân n toàn hiện ra mở mịn hào quang, hôn lợn như một tôn ly tiên, liền con mắt đều trở nên cùng、vân、Anh giống nhau như hẹn lên hoa sen hình ráng. đột tựa một mắt trở hào hoa khí h ra mở lưu đều lờ, ly lúc, nữa ánh mắt của nàng cũng không tiếp tục giống như phía trước như vậy lạnh lùng vô tình có thêm vài phần vân anh t h ầ n vận nhìn lượn nhân gian h ư n g trần tuế nguyệt chim nội đều là đại đạo tăng thương từ giờ trở đi ngươi là ta cũng là đạo quả của ta ngươi ta c ộ n g sinh vĩnh hằng bất d i ệ t vân anh nhìn xem cái này tiểu nhân phản phất là đang cùng chính mình đối thoại ta chi kiếm đạo mũi kiếm chỉ tiên ma câu diện lưu ly tiểu nhân nhìn xem vân anh chậm rãi mở miệng âm thanh cũng cùng vân anh giống nhau như lúc phán g phất là một người nói xong lưu ly tiểu nhân rơi vào trong cơ thể của vân anh tại vùng đan điển của nàng ngồi xếp bằng xuống hai mắt nhắm chặt t i ế n nhập đạo cảnh bên trong vân anh thu hồi ánh mắt cái này tiểu nhân đã có thể tính là nàng một bộ bất d i ệ t đạo thân ngoại trừ không có chân chính đ ụ c thân mặc kệ là tu vi vẫn cảnh giới đều cùng nàng không khác chút nào cho dù là bị đánh tan vân anh cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra chỉ cần trả ra một chút tiêu hao đem ba kẻ tiểu nhân ngưng kết trở thành bất diện đạo thân sau đó vân anh tiếp tục chính mình tu hành đem ba đoá đại đạo chi hoa dung nhập bản thân b hàng hàng trong, trong, trong quá trình này vân anh xương cốt cùng tạng phủ đều tại thuế biến đầu tiên là bị tiên khí nứt vỡ bể nát tiếp đó tái sinh nghiết bản rầm rầm trong cơ thể của vân anh truyền ra giang hà dâng trào âm thanh chấn động đánh hồ t â lại sương c theo bên đó mắt lệnh kiếm ngân vang âm thanh vang vọng vân anh kiếm ý tận xương dội rửa cùng tẩy lễ cùng tiên h mệnh khí tức t u n g dùng đã không còn phân chia liền thành một khối cuối cùng cốt tủy đã biến thành màu lưu ly như có vạn loại hào quang lưu chuyển tiên khí lở cùng cốt tủy giao dung giống như tiên thủy liên tục không ngừng máu mới bị tạo ra cũ cốt cùng cũ huyết bị bài xuất bên ngoài cơ thể bị hồ dung nham nhiệt độ cao bốc hơi bàng bạc tinh hoa chi lực hướng về trong cơ thể của vân anh dắt vào có thể nhìn thấy hồ dung nham ở trung tâm một vòng xoáy khổng lồ đang xoay t cho ông cực lớn thái dương tâm hạch run dày một tia màu tím thái dương chân hỏa phun ra hướng về chính giữa vòng xoáy rơi xuống dạng này một tia thái dương chân hỏa cho dù là ngoại giới đỉnh tiêm thiên thần xúc đ ụ g phải cũng biết trong nháy mắt hóa thành kiếp cho thư đạo cảnh giáo chủ cũng muốn kiến kỵ màu tím thái dương chân h ỏ a rơi xuống đem vân anh bao phủ nàng cái kia tân sinh l ụ c thể đều đang thiếu đốt hòa tan đây là cực kỳ dọa người một màn cứng cỏi huyết nhục tạm phủ đều xóa đi chỉ còn lại xương cốt thái dương chân h ỏ a trực tiếp chui vào trong xương cốt rèn luyện cốt tủy liên kiếm hồn cũng tại trong thái dương chân h ỏ a rèn luyện bước ra cấp độ càng sâu tạp chất trở nên càng thêm thuần túy càng thêm c ư ờ n g đại theo thời gian trôi qua cốt tủy càng n g ánh đậm đặc đến tựa như nhàm tương tiên vụ mông lung chảy xuôi mênh mông sinh cơ xương cốt cũng càng thông suốt tựa như tiên đạo ngọc thạch đồng dạc hồ dung nham s ô i trào vô tận thần năng vào tới bàn g bạc tinh hoa mặt trời chi lực hướng về trên thân vân anh hội tụ một bộ mới tinh đục thân đang tại đắp nặn m à t h à n h thần quang n g ú t trời tại thái dương tâm hạch một bên khác một gốc màu tím thái dương hoa run lười bảy tại sao có thể có khủng bố như vậy người nó tận mắt thấy một k i a thái dương chân hòa xuống đều không đem người kia đốt chết ngược lại còn t r ợ đối phương tái tạo kim thân trở nên càng cường đại liên h ư đạo cảnh giáo chủ bị thái dương chân hòa dạng n à y đốt đều biết đốt tới hình thần câu diện nó không rõ một cái thiên thần vì cái gì so giáo chủ còn đáng sợ hơn đơn giản quá biến thai a thế nào sẽ có trường sinh dược khí thái dương hoa đang sợ hay đâu kết quả phát giác trường sinh dược khí tức nó lặng lẽ meo meo nhìn sang phát hiện một gốc màu tím tiểu thụ xuất hiện tại người kia trên đỉnh đầu tiên vụ nung nung hôn đ ộ n khí quanh quẩn mặc dù cũng bị thái dương chân hỏa bao phủ lại không phát hiện chút tổn hao nào còn tại hấp thu trong hồ dung nham này vô thượng tinh hoa t i ê n khí càng dày đặc thái dương hoa trận to hai mắt làm sao lại một gốc chân chính trường sinh dược trên người kia vậy mà lại có một gốc chân chính trường sinh dược hơn nữa thoạt nhìn là đuổi theo nàng cái này quá bất khả t ư nghị chỉ là một cái nho nhỏ thiên thần mà thôi vì cái gì có thể được đến trường sinh dược đuổi theo nếu là ta có thể đi theo vị tia trường sinh dược tiền bối bên cạnh có lẽ có hướng một ngày cũng có thể trở thành trường sinh dược cái k i a đ ó thái dương hoa bắt đầu cân nhắc nó cảm thấy có thể được đến một gốc trường sinh dược đuổi theo người chắc chắn siêu phàm nếu là nó cũng đi đuổi theo nói không chừng có thể dính vào vị tia trường sinh dược tiền bối quang đánh cược một lần cùng lắm thì mấy vạn năm sau lại là một đầu h ả o hán thái dương hoa suy tính rất lâu cuối cùng vẫn là quyết định đánh cược một lần nếu có thể cùng đối với người nó tương lai có lẽ thật sự có có thể sẽ tiến hóa thành vị trường sinh dược tại một chỉ có trở thành trường sinh dược liền có thể không nhận thuế nguyện ảnh hưởng từ đây bất hủ dù là kỷ nguyên kết thúc cũng không sợ bằng không kỷ nguyên giao thế dù cho là thần dược cũng sẽ bị đánh tan chân linh làm lại từ đầu thời gian trôi qua trong hồ dung nham vô thượng tinh hoa đang bị nhanh chóng tiêu hao ngắn ngủi mấy ngày mặt hồ liền xuống hàng mấy tớp bất quá đối với cái này toàn bộ hồ dung nham tới nói lại vẫn không tính là cái gì hồ dung nham ngoại vi vẫn hy nhục thân nhận được dung luyện trở nên càng thêm cường đại đã sẽ không bị đả thương cơ thể vóng ánh k ô n g rảnh nguyên thần cũng đã nhận được rèn luyện mi tâm phát sáng tựa như một vòng mặt trời nhỏ ba động rất mãnh liệt có thể so với chân thần đại viên mãn cừng giả còn có tiểu đồn bộ lông màu bạc càng thêm tịch lệ nó đang nằm ở trên mặt hồ tùy ý nổi lơ lửng bằng vào bản năng hấp thu trong hồ này vô thượng tinh hoa dung luyện bản thân hơn một tháng đi qua hồ dung nham bên bờ v â n hy ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhắm mắt tu hành mà tiểu đồn cũng ngồi trồn h ồ n ở bên cạnh trong miệng nhai lấy một mảnh long lân bọn hắn đều kết thúc tại trong hồ dung nham tu hành hoàn thành một lần thuế biến kế tiếp nếu như bọn hắn muốn đi vào hồ dung nham sâu hơn chỗ tu luyện mà nói liền cần cao hơn tù vi và cảnh giới bây giờ vân hy tu vi cũng tới đến chân nhất cảnh hậu kỳ tiểu đồn nhưng là chân nhất cảnh đại viên mãn không bao lâu nữa liền có thể tiến dài trở thành thiên thần không bao lâu bình tĩnh hổ dung nham trên mặt bắt đầu bước lên b ọ c khí tiếp đó càng ngày càng nhiều dần dần có bóng đen hiện lên tiếp đó xông ra một bộ hoàn mỹ không một tỷ vết thân thể xuất hiện giống như mỹ ngọc lập lòe c h ắ g non trong suốt linh lung tinh tế mông lung tiên vụ bao phủ tóc tím như mây khói yêu kiểu dáng người chọc người mơ màng mỹ lệ thân ảnh rơi vào bên bờ trên đất áo tím p h i u khởi rơi vào cái kia trong tay ngọc rất nhanh liền mặc tốt tiểu anh vân hy mở ra con mắt lập tức đ tiểu tử cũng từ trong hồ bay ra rơi vào trước mặt vân anh hóa thành ngọc trâm ta tới không cần vân anh làm cái gì vân hy liền thuần thục giúp nàng làm tốt tóc chen vào ngọc trâm sau khi làm xong những việc này vân hy đánh giá mội mội một mắt tiểu anh ngươi có phải hay không cao lớn một điểm ta nhớ được phía trước ngươi cùng ta một dạng cao ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là ảo giác đâu dạng này nhìn kỹ thật sự chính là dạng này vân anh nhìn một chút đích xác không tệ nàng là cao một chút như vậy vốn là hai chị em gái các nàng dáng người chính là rất cao gậy cái chủng loại kia bây giờ nàng càng hàng đầu đương nhiên cũng càng hoàn mỹ ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay n g a ngay n g a t ngay ngay n c a y ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay n g a ngay n g h y n g y ngay ngay ngay n g h y ngay ngay ngay ngay ngay n g a à ngay ngay ngay ngay n g a ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay n g a ngay t g a y ngay ngay ngay ngay n g a ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay n c a y n g a ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay n g y n g a ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay n a v â n hy nhìn xem gốc cây này thái dương hoa lạnh ngạt nói nghe được vân anh lời nói gốc tia thái dương hoa trở mặt lại trong lòng lại hết sức kinh ngạc đối phương vậy mà có thể xem thấu nó nội tình ta biết chính là bởi vì cái này kỷ nguyên thời gian không nhiều lắm cho nên ta mới muốn theo ngươi rời đi ngươi là nhận được trường sinh dược đuổi theo người ta muốn đánh cược một đánh cược thái dương hoa nói n ữ khí vô cùng nghiêm túc vậy ta nói cho ngươi ngươi xác suất thành công tiếp cận vậy không đi theo ta rời đi không bằng đợi ở chỗ này không có đi đâu cả ít nhất cái tiếp theo kỷ nguyên lại bắt đầu lại từ đầu ngươi sẽ chiếm cứ tiên cơ vân anh rất trực tiếp nói cho nó biết hay cảm ơn ngươi lời khuyên chính ta cũng rất rõ ràng chỉ là có chút không cam lòng mà thôi thôi thôi ta cũng không thèm nghĩ nữa những thứ kia ta muốn cùng ngươi tại trường sinh dược bên người đại nhân tu hành chỉ cần ngươi cần ta cái gì cũng có thể làm c sau đó thái dương hoa rơi vào vân anh lòng bàn tay bị nàng trồng ở trong động tiên nàng trong đ ộ u g tiên còn có một gốc dẫn hồn liên vốn là thần dược về sau thoái hoa trở thành thánh dược đi tới thượng giới sau đó đi qua thượng giới thiên địa pháp tắc tới nước tiến hóa lần nữa trở thành thần dược bây giờ một mình nàng trong tay liền có một gốc trường sinh dược hai gốc thần dược chuyến đi toàn bộ cựu thiên thập địa đều phải điền cùng tiểu anh h i ệ nàng tại nhưng l t o à bộ cũng h â u không cảm thấy chính mình là cái tia cực kỳ có tạo hóa người trường sinh dược tuy nói là đại tạo hóa nhưng lại không tính là lớn nhất tạo hóa thế gian này lớn nhất tạo hóa thường thường cũng là sẽ chỉ xuất hiện tại khí vận tri từ bên người mà nàng cũng không phải ân đi thôi vân hy ôm lấy tiểu đồn ra t ử linh giới các nàng tiếp tục đi tới những thứ khác cổ giới cùng lúc đó tiên cổ địa phương khác đều phi thường náo nhiệt ngoại giới đại giáo đưa vào thiên thần đều tại bị tàn sát mà cái kia kẻ đầu tều chính là hoang ngắn ngủi thời gian mấy tháng thạch hạo liền hoàn thành mấy lần thanh tế h chiến lược có khi có thể sánh vai đỉnh tiêm thiên thần hắn giống như mánh hổ r a áp đem những cái kia đổi g i ế t hắn thiên thần hết thể g i ế t sạch sành xanh phàm là những cái kia đối địch đạo thống tiến đưa thiên thần đi vào hắn đều làm thịt rất nhiều người đều thấy hắn khắp thế giới truy sát ngoại giới thiên thần một màn làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hắn cũng bước vào thánh tế cảnh nghe nói tin tức này vân hy kinh ngạc không thôi ngoại trừ vân anh thạch hạo là nàng thấy qua thứ hai người tu luyện tốc độ nhanh như vậy người tỉ tỉ trên lệch thời gian không nhiều lắm chuẩn bị sẵn sàng vân anh lòng có cảm giác nhìn về phía đầu kêu h à n h quán toàn bộ tiên cổ vết rách hư không lớn ánh mắt chấp động nhanh như vậy vân hy giật mình nàng còn tưởng rằng không có mau như vậy chứ tiên cổ mở ra đến bây giờ cũng mới bất quá hơn bốn năm liền năm năm cũng không có so với đi qua tới thời gian rút ngắn hơn một nữa nếu là dựa theo dĩ vãng mở ra thời g vân anh đều con chắc súng kích tiên thần cảnh, nhưng lúc này đây lại là không có cách súng tiên này n lại đây mắt hơi sáng hoa sen hình dáng con ngươi bắt đầu chuyển động từng cái trật tự thần liên hiện lên tráng lệ đến cùng hay là muốn kết thúc vân hy khinh xuất thở ra một hơi có thể trở về nhà Vâng về Vân Vân anh. Đông nhiên, quần sơn một trận rung động, hướng Anh cùng Anh ra, thủ đại đất cái dưới một một từ lõ rất rõ ràng không phải thuộc về trẻ tuổi sinh linh là giáo chủ cảm nhận được bàn tay lớn kia khí thức vân hy giật mình lại có giáo chủ ở đây phục kích các nàng tu xuất ra tiên khí nhục thân giao cho lão tổ a hh <cười> một đạo thanh â m vang lên bàn tay lớn kia chủ nhân là một cái thông tí viên ánh mắt tinh hồng tràn đầy lửa nóng vân anh nhìn cũng không nhìn một trưởng vỗ đi lên trắng non cánh tay thon d à i trưởng l ó n g ánh trong suốt tựa như ngọc thạch điều khắc thành phanh một tiếng bạo hưởng cái tia lông đen đại thủ trên không trung nổ tung máu và xương văng khắp nơi rơi xuống mặt đất đánh xuyên sơn mạch a đầu kia thông tí viên kêu đau một tiếng con lúc này vân anh nhìn về phía đầu kia thông tí viên trong con ngươi toát ra bằng lánh tia sáng chẳng biết tại sao đối đầu vân anh ánh mắt đầu kia thông tí viên vậy mà nhịn không được sợ run cả người một cỗ khí tức tử vong bông xuống không đây không có khả năng ta là giáo chủ chấn áp thông tí viên bỗng nhiên lắc đầu xua tan trong lòng sợ hãi gào thét một tiếng cái tia tan vỡ máu và xương đều bay trở về bàn tay nhanh chóng gây dựng lại nó đại thủ vung lên dùng sức hướng vân anh vô tới phù văn trắng lệ vỡ vụn vương viên mấy ngàn mét hư không lần này nó trực tiếp vận dụng pháp lực thôi động p h ù văn đại đạo c h i lực mưa tầm tả xuống vân anh ngước mắt nhìn lại chập chỉ thanh kiếm kiếm đạo trợt l ó e tài năng một vòng màu lưu ly li quan g huy vọt tại đầu ngón tay mặc dù giống như ánh nến giống như tia sáng lại chiếu sáng thiên cung rầm trật tự thần liên tử trong hư vô nổi lên quấn quanh ở đầu ngón tay chư thiên đại đạo tri lực chạy xuôi quần tinh chập trờn ánh sáng của bầu trời mờ mờ mịt Cái không i rộng ủ bị bắn vạch vỡ như giấy cửa sổ một dạng đất, kinh khủng trần, tựa dạng cửa giấy một kiếm yếu ý bắn ra, đem đối đều phương toàn bộ cánh tay đều vỡ vụn à. cánh vụn đây không có khả năng ngươi chỉ là thiên thần làm sao lại có thể khống chế đại đạo tri lực tối h ô làm nó không thể nào tiếp thu được chính là vân anh vậy mà đã có thể khống chế đại đạo c h i lực đây chính là giáo chủ lĩnh vực một cái thiên thần vậy mà phá vỡ tu vi giới hạn loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy không có khả năng đây chẳng qua là đối với các ngươi tới nói vẫn anh ánh mắt lạnh lùng kiếm chỉ thẳng đến thông tí viên mi tâm s ắ t phạt khí ngập trời dừng tay thông tí viên muốn rách cả mi mắt kinh khủng kiếm y đã đem nó khóa chặt cái k i a kiếm chỉ như bóng với hình chỉ có thể chính diện đối nghịch nhưng nó bây giờ nào dám chính diện đối nghịch l i ề u mạng lui lại muốn bỏ chạy hư không nhưng cái k i a kiếm chỉ đã tới trước mắt của nó phong mang tới người để nó mi tâm nứt ra mau tươi bắn tung tóe nguyên thần đều đang rún sợ nó toàn lực bộc phát toàn thân phát sáng phủ văn lít nha lít nhít, bao phủ ở trên người muốn ngăn trở công kích của đối phương nhưng một giây sau phu văn của nó phòng ngự liền bị xé nứt ra không chịu nổi một kích kiếm chỉ đi tới mi tâm của nó phía trước cái kia đáng sợ kiếm đạo phong mang càng là trực tiếp phá vỡ mi tâm của nó cái này biết bao khủng bố kiếm chỉ còn chưa tới mi tâm của nó liền bị đối phương khí thế đánh xuyên nguyên thần bại lộ tại sát cơ phía dưới tha mạng ta nguyện ý thần phục thông tí viên hãi nhiên kêu to một điểm giáo chủ phong phạm cũng không có phu một tiếng đầu lâu của nó bị đánh xuyên nguyên thần nổ bể ra tới trên mặt cái kia vẻ mặt sợ hãi liền như vậy ở lại thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm xuống vân anh không có thủ hạ lưu tình kẻ giết người người v i n h viễn phải giết tất nhiên dám ra tay liền muốn làm tốt tử vong giác độ à. một bên vân hy đều nhìn ngây người một cái giáo chủ cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị vân anh đánh chết b ẻ gãy nghiền ác giống như nằm mơ giữa ban ngày thiên thần c h ạ m giáo chủ đây đã là khai sáng một đại tráng cử đi từ xưa đến nay đều chưa từng có loại chuyện này đầy quả thực so chân thần giết thiên thần còn muốn khoa trương nhiều lắm tiểu anh ngươi cũng quá lợi hại à. vân hy sợ hai thán phục mội, mội của nàng lại một lần nữa đánh vỡ thông thường vân anh cười, cười một cái hư đạo cảnh giáo chủ mà thôi t h tỷ ngươi về sau cũng có thể làm đến đó cũng là về sau n h a còn không biết phải bao lâu đâu vân hy lầm b ầ m nàng đối với chính mình sau này có thể trở thành giáo chủ chắc chắn là có lòng tin nhưng bây giờ liền còn kém xa vân anh một tiếng vang thật lớn thiên diêu địa động toàn bộ tiên cổ đều tại rung động đầu k i a cực lớn hư không khe hở rốt cục vẫn là nổ t u n g triệt để cùng ngoại giới q u ò n thông thứ trong lúc nhất thời ngoại giới giáo chủ xông vào gây nên lớn lao hỗn loạn tiên cổ sinh linh sợ hai không thôi chỉ là một giây sau vân anh tất cả mọi người bọn họ liền bị một vệ ánh sáng đảo qua biến mất ở tại chỗ tiên cổ bên trong vô số tia sáng vọt lên tất cả trước đây tiến vào tiên k h ẩ ngoại giới thiên tài đều bị truyền tống ra ngoài từ cánh hoa môn hộ nơi nào quay về ba ngàn trâu khu không người tiên đạo nụ hoa rực rỡ ba ngàn cánh hoa di động ráng lảnh ba ngàn trâu thiên tài đều lần lượt quay về đi ra cách đó không xa một vị lại một vị giáo chủ bông xuống phong tỏa nơi đây bầu không khí lộ ra mười phần ngưng trọng cùng khẩn trương thao thiết nhất tộc hậu bối đều đến ta nơi này thiên thánh cung đệ tử đều đến ta nơi này một đám lao giáo chủ mở miệng đem riêng phần mình đệ tử cùng hậu bối đều lĩnh đi không dám chút nào chỉ hoãn bởi vì chờ một lúc sẽ có một hồi giáo chủ đi săn, một ít người trẻ tuổi sẽ tr thiên nhân tộc bên kia hoa dương thiên thần bọn hắn mười phần khẩn trường chỉ sợ vân anh bọn hắn sẽ xuất hiện ngoài ý mớn bất quá cũng may người hộ đạo đại nhân đã tới rất nhanh thân ảnh quen thuộc xuất hiện hoa dương thiên thần lập tức hô to tiểu vân anh tiểu vân hy mau tới đây thế nhưng là còn không đợi vân anh cùng vân hy khởi hành một cái chọc trời đại thủ liền cách không đập xuống khí tức kinh khủng hộ trướng chiến tộc người giám tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản thiên nhân tộc người hộ đạo gầm nhẹ một tiếng lập tức n ô ra một cái tay đem đạo này công kích ngăn lại chiến tộc tế linh hoa dương thiên thần bọn hắn tâm thần run lên nhìn xem phương xa cái kia sáng lên sinh linh kinh hại không thôi nghe nói chiến tộc cổ tổ đã bị thái cổ minh ước gọi đi cùng lao thiên người đi cùng một nơi không nghĩ tới chiến tộc tế linh còn chưa hết hy vọng tộc ta ba vị trẻ tuổi chiến vương chết thảm thiên nhân tộc các ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt chiến tộc tế linh giống to đang đằng sắc khí lao đến trả lẽ lại sợ ngươi thiên nhân tộc người hộ đạo cười lạnh nên đón tiếp lấy hai vị đại nhân vật ở trên vòm trời bày ra cực chiến khuyết tán ra huy áp lệnh thiên thần đều run lẩy bẫy thiên nhân tộc cùng chiến tộc nhanh như vậy liền đánh nhau rất nhiều đại nhân vật đều đang con chiến cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. bọn hắn chỉ là không nghĩ tới hai cái này khi xưa đế tộc cùng hoàng tộc sẽ trước hết nhất đánh nhau đúng lúc này thư không nứt ra lại có mấy cái đại thủ hướng về vân anh cùng vân hy bắt tới sắc cơ phun trào dừng tay thấy cảnh này hoa dương thiên thần bọn hắn đều hét to tức giận không thôi vẫn còn có giáo chủ đối với thiên nhân tộc ra tay chỉ tiếc bọn hắn chỉ là thiên thần căn bản mệnh lệnh không được giáo chủ cũng cái gì cũng làm không được thiên nhân tộc hạt giống tốt phải bỏ mạng sao những đều đang xem kịch đại nhân vật kia kinh ngạc thiên nhân tộc người hộ đạo bị kẹo ở còn lại cũng là thiên thần lấy cái gì tới ngăn cản ngay tại tất cả mọi người đều cho là thiên nhân tộc đôi này sinh đôi nữ đời thứ nhất muốn chết thời điểm tình huống lại xảy ra làm cho người khó có thể tưởng tượng biến hóa chỉ thấy vân anh đối mặt cái này mấy cái t r ộ m tới đại thủ sắc mặt vô cùng bình tĩnh không có một tia gọn sóng nàng bước ra một bước xuất hiện tại bên người vân hy tiếp đó chụp ra một trường cái kia hai cái hướng vân hy t r ộ m tới đại thủ lập tức bạo thoái ra huyết quang bắn ra m ộ n phía hai đạo tiếng rên r ỉ vang lên hai vị lao giả thân hình lay động từ trong hư không hiện lộ ra ngay sau đó vân anh nhìn về phía một bên khác trở tay lần nữa vung ra một trường ba con đại thủ lần nữa bạo t á i lại có ba cái giáo chủ hiện thân cái gì cái này đột nhiên phát sinh một màn khiến cho mọi người đều ngần ra tiếp đó khiếp sợ năm cái giáo chủ vậy mà tất cả đều bị một cái tắt đánh tan nát bàn tay hơn nữa đối phương chỉ dùng thuần nhục thân trí lực đây có phải hay không là quá là khuyết đại cái kia u năm cái giáo chủ sắc mặt khó coi vệ tan c à n h bàn tay nhanh chóng gây dựng lại trở về mặc dù bị đập nát chính là bọn họ bàn tay nhưng bọn hắn cảm giác bị đập nát chính là bọn họ mặt mũi năm cái, giáo chủ đối với hai cái tiểu bối ra tay lại là kết quả này hơn nữa còn là ở trước mặt tất cả mọi người để cho trên mặt của bọn hắn đều một mảnh nóng h n g hực đừng nói là những giáo chủ này chính là hoa dương thiên thần bọn hắn cũng há to miệm chi vậy thì toàn bộ đều lưu tại nơi này lúc này vân anh mở miệng âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà thanh lu không mang theo chút nào cảm xúc nhưng lại làm kẻ khác toàn thân băng hẳn loại kia lanh ý phản phất muốn lan tràn tiến trong nguyên thần tiếng nói rơi xuống vân anh bước ra một bước thiên ngai hóa thành găng t ứ c c h ư ớ c mắt liền xuất hiện ở một vị giáo chủ trước mặt dạng này c ự c tốc để cho vị giáo chủ kia con ngươi trợt co vào khi hắn đối đầu kia đối đôi mắt lạnh n h ạ t hoa sen hình dáng con ngươi tựa như luân hồi một dạng chuyển động tựa như muốn đem linh hồn của hắn đều kéo kéo ra hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng bản năng sợ hãi để cho hắn lập tức bộc cốt văn sẽ lẫn đánh nước hư không thế nhưng là vân anh lại trực tiếp nhô ra tay trong suốt như ngọc bản tay trực tiếp xé mở cái kia phiến cốt văn tại tên k i a giáo chủ trong ánh mắt kinh hãi một phát bắt được cổ của hắn rát tên k i a giáo chủ tiếng kêu cực kỳ ngắn ngủi cũng không biết hắn có phải hay không muốn muốn nói gì liền bị vân anh bóp cổ họng hắn không rõ vì cái gì chính mình cốt văn sẽ bị đối phương lấy nhục thân trực tiếp đột phá nàng là tiền kim làm thành sao nhưng cho dù hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng biết tình cảnh của mình rất nguy hiểm hắn chợn đôi mắt mi tâm phát sáng bàng bạc tinh thần ủy áp hướng về vân anh đánh tới liền xem như cùng giai giáo chủ bị hắn khoảng cách gần như vậy súng kích nguyên thần cũng khẳng định muốn thổ hết u y thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình nghĩ sai kiếm âm âm vang vân anh mi tâm xông ra một tia kiếm quang phong mang cái thế đem mi tâm của hắn đánh xuyên nguyên thần trong nháy mắt chia năm xẻ bảy một đoá rực rỡ máu văng tung tóe toàn bộ quá trình chỉ có ngắn n g ủ i mấy tức một vị giáo chủ cứ như vậy vẫn lạc tại trong tay vân anh một giây sau vân anh bắt được giáo chủ này thi thể bỗng nhiên hướng cách đó không xa một cái giáo chủ văng ra ngoài giáo chủ kia còn không biết xảy ra chuyện gì liền thấy đồng bọn cơ thể bay tới vô ý thức liền vươn tay ra tiếp nhưng lại tại hắn tiếp lấy đối phương thời điểm đối đầu lại là một tấm hai mắt vô thần khuôn mặt mi tâm một cái lô máu không có nguyên thần ba động nguyên thần bị đánh chết một khắc này giáo chủ này cả người bốc ra khí lạnh khiếp sợ trong lòng tựa như núi hồng hải d í t đảo vậy mà chết ngay sau đó hắn liền ý thức được cái gì lập tức muốn bước ra lui lại nhưng lại đã không kịp、Phúc. còn không đợi hắn có hành động tim đột nhiên đau đớn một hồi hắn túi đầu xem xét một cái thon dài tình xào tay đã đâm vào trái tim của hắn bên trong hơn nữa cái tay kia lại còn xuyên thấu hắn đồng bọn thi thể va sau một khắc hắn cũng cảm giác trái tim của mình bị nắm tiếp đó vồn nát một ngụm máu lớn phun tới không không không cần hắn trận to hai mắt một cố khí tức kinh khủng trong cơ thể hắn nở rộ hắn sợ hai kêu lớn lên muốn d â y r ù a Xoẹt. cái tay kia tựa như hóa thành thiên kiếm từ dưới lên trên đem hắn chém thẳng nguyên thần cũng một phân thành hai trực tiếp nổ tung vân anh đem xuyên ở trên tay cỗ thi thể kia văng ra ngoài lại quăng đi trên tay huyết trâu động tác kia là hứng hở như thế cách đó không xa vậy còn dư lại ba cái giáo chủ người đều ngu kinh ngạc nhìn vân anh như là gặp ma không chỉ là ba người bọn hắn liền tại chỗ những đại nhân vật kia cũng đều gương mặt khó có thể tin cái này phát triển có phải hay không có chút không thích hợp tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi ba thanh thiên trưởng chương một trăm hai mươi ba thanh thiên trưởng không phải là giáo chủ n g ư ợ c sát thiên thần sao như thế nào trái ngược tất cả các đại nhân vật trong đầu cũng là cái nghi vấn này này cái này ta sẽ không là đang nằm mơ chứ hoa dương thiên thần sử kinh mà dối mắt xác nhận nhiều lần mới phát hiện chính mình cũng không phải đang nằm mơ đây chính là giáo chủ a ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền bị vân anh giết chết hai cái chính là giết gà cũng không nhanh như vậy chứ chiến tộc lao thất phu kia đây là muốn hại chết chúng ta、à. ba cái kia giáo chủ mồ hôi đã chạy ướt lưng bọn hắn ở trong lòng đã đem chiến tộc tế linh mang cái cầu hết lâm đầu nếu không phải là chiến tộc tế linh cho phép bọn hắn rất nhiều chỗ tốt bọn hắn làm sao lại tới đây giúp hắn ám sát thiên nhân tộc đời thứ nhất bây giờ tốt năm người trong nháy mắt liền bị làm chết khô hai cái đối phương đơn giản yêu n g h i ệ t giống cái đồ biến thái thiên thần giết giáo chủ à, thử hỏi có ai gặp qua chuyện vượt qua lẽ thường như vậy nói đi các người muốn chết như thế nào vân anh nhìn về phía ba cái kia giáo chủ ngự khí lạnh lùng phản phất đây không phải đang hỏi thăm mà là tại hạ mệnh lệnh tuyên án tử hình nàng đứng ở nơi đó áo tí trong ử Ngọc t â m bên trên tua t cờ h e gió chấp ờ ánh n thẳm h mắt sâu k ô thấy đáy, chỉ có hai đáy, đoá li có mắt à u lưu chuyển ly hoa Trong đang sen động. m mọi người đây là một vị cỡ nào tuyệt diễm nữ tử tuổi con trẻ liền đã có thể chém giết giáo chủ tuyệt đại phong hoa lệnh tại chỗ những đại nhân vật kia đều xuất phát từ nội tâm mà tán thưởng thật muốn gặp nàng một chút kiếm trong tay a một chút cường giả tiền bối thổn thức không xuất kiếm liền cường đại như vậy nếu là xuất kiếm như vậy lại là cỡ nào phong độ tuyệt thế không cách nào tưởng tượng chúng ta muốn đi ai có thể ngăn được ngay trước mặt của nhiều người như vậy cái này ba cái giáo chủ chúng quy là không có kéo phía dưới khuôn mặt tới mười phần mạnh khí nói lời này vừa nói ra giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại sau một khắc cái kêu ba tên giáo chủ nhìn nhau quay người trốn vào hư không phân biệt từ ba phương hướng rời đi bọn hắn sợ vân anh là không giả nhưng bọn hắn lòng tự trọng không cho phép bọn hắn đối với một người trẻ tuổi cuối đầu chớ nói chi là đối phương vẫn là một cái tu đạo không đủ năm mươi năm nữ tử nhìn thấy ba vị kia giáo chủ riêng p h ầ n mình bỏ chạy tất cả mọi người đều y ế u kỳ vân anh sẽ làm như thế nào sau một khắc vân anh hai con ngươi phát sáng màu lưu ly li quang huy h ư n g h ự c khí sung đ ồ n niu một cổ khí tức cường đại lan tràn ra à con mắt của nàng con ngươi lại là hoa sen hình dáng tại sao lại như thế Chẳng cuối cùng giác có chút thiên nhãn? Những đại nhân vật kia cuối cùng phát vân Anh ánh mắt có chút không giống bình thường, kinh nghi bất định. Vân giống Bang! lẽ là võ vật đạo đại mắt bất kia sau đó mọi người nhìn thấy hai đạo màu lưu ly li thần quang từ vân anh trong con ngươi x u n g ra kèm theo trật tự thần liên đánh xuyên hư không chui vào hư vô chỗ sâu ngay sau đó vân anh nhìn cũng không nhìn bước ra một bước tại chỗ biến mất ta tuần tự có hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên từ sâu trong hư không chuyển đến hai thân ảnh từ trong hư không rơi xuống mà ra cũng bị mất đầu người、T. tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đều bỏ chạy còn bị đánh rết tại hư không chỗ sâu cũng quá thảm rồi kẻ này lại có thể khống chế đại đạo chi lực những đại nhân vật kia cũng mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì bọn hắn đều thấy được vân anh công kích kèm theo trật tự thần liên đó là đại đạo chi lực h i ể n hóa tại thiên thần cảnh liên có thể khống chế đại đạo chi lực chuyện như vậy từ xưa đến nay chưa hề có chẳng được bao lâu h ư không n ứ t ra một cỗ thi thể rơi xuống vân anh thân ảnh theo sát phía sau không nhiễm trần thế đến nước này theo chiến tộc tế linh đến đây tập sát vân anh các nàng năm vị giáo chủ hết thể bêu đầu vô địch hoa dương thiên thần âm thanh run dày quá mức kích động quá mức cao hứng toàn thân đều đang run dày mặt khác mấy vị thiên thần cũng đều là như thế vân anh biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm tuyệt thế vô song có thể xưng ba ngàn trâu đệ nhất nhân hơn nữa người ở chỗ này ai sẽ nhìn không ra cái này còn không phải là vân anh toàn bộ thực lực chỉ là nàng thực lực một góc của băng sơn đây mới là đáng sợ nhất kẻ này đã đã có thành cựu một vài đại nhân vật nói t h ầ m toàn bộ ba ngàn trâu đều tuyệt đối tìm không ra có thể cùng vân anh sánh vai cường già trẻ tuổi năm cái phế vật hôm nay ta chính là l i ề u mạng cái mạng này cũng muốn đoạn mất bộ tộc của ngươi hy vọng trên bầu trời chuyển đến cái kia chiến tộc tế linh hét to âm thanh nó cực điểm bộc phát qua huy chiếu dọi thiên cung khí thế người thiên nhân tộc người hộ đạo bị đẩy lui ra ngoài chết chiến tộc tế linh thiêu đốt sinh cơ đã liều lĩnh nó một trường hướng về vân anh đập xuống tựa như một mảnh thanh thiên ép xuống phong tỏa vân anh t r u n g quanh bắt phương thiên địa lao thất phu ngươi tự tìm cái chết thiên nhân tộc người hộ đạo nổi giận nhưng lại đã không kịp đi cứu viện tiểu anh không cần vân hy thấy cảnh này trái tim đều phải nhảy ra ngoài cái k i a chiến tộc tế linh cũng không phải hư đạo cảnh giáo chủ mà là chạm ngã cảnh chiến tộc lao ra hỏa cũng liều mạng nếu như hắn có thể gạt bỏ kẻ này cũng là tính là một chuyện tốt một vàiên nhân vật trong bóng tối cởi trộm vân anh yêu nghiệt đã để bọn hắn cảm nhận được uy hiế nhưng bọn hắn cũng không dám đối với vân anh làm những gì thiên nhân tộc mặc dù x u ố n g dốc nhiều năm cũng từ đầu đến cuối còn sống một cái lao thiên người chỉ cần lao thiên người một ngày không có xác nhận tử vong bọn hắn liền không thể xem nhẹ vị này tồn tại chiến tộc lại khác biệt bọn hắn cùng thiên nhân tộc là đại địch nếu là chiến tộc tế linh có thể m ã t sát vân anh bọn hắn cũng là mười phần nhạc kiến kỳ thành ai dạng này một vị tuyệt đại thiên tiêu cuối cùng vẫn là muốn kết thúc trang t r ư ờ n g phụ d u n g sớm n ở tối tàn sao một vị đại nhân vật t h ở dài lời này vừa nói ra t r ê đến những người còn lại nhịn không được mắt trần trắng giả trang cái gì a ngươi khiến cho ngươi rất thưởng thức nhân ra một d kỳ không thực trong lòng ba đột ư người ngươi đi như ợ c chết cứu nhà Bằng không, nào quang sẽ đánh miệng pháo, liền không đi đi. đi thế tháo, sẽ m chút nhân ra. Ma anh. Đột nhiên â n một cố khí tức kinh khủng bộc phát chỉ thấy trên thân vân anh vọt lên sáng lạng hà o quang che trời cánh chim màu trắng bày ra hết thể có sáu đôi phía trên treo nhật nguyện tinh thần thuần trắng đạo bào k h o á thân t như tuyết thánh khiết vương miệng rơi xuống còn có một đạo cực lớn bạch sắc thần vòng bất thình lình mạnh đại u y áp lệ người ở chỗ này đều bị sợ hết hồn đây là cái gì một vài thiên thần trận to hai mắt nhìn xem đạo kia thần thánh hoàn mỹ thân ảnh nuốt một ngụm nước bọ thiên mệnh thần thoại là thiên nhân tộc thiên mệnh thần thoại rất nhanh liền có người nhận ra đây là thiên nhân tộc truyền thuyết chỉ có dung hợp thiên mệnh thạch mới có thể bày ra năng lực cường đại thời khắc này vân anh toàn thân bao phụ tại trong thánh khiết q u a n huy tựa như quang minh tiên vương gông xuống trần thế tại chỗ những cái kia hư đạo cảnh giáo chủ cả đám đều nghiêm túc nghiêm mặt nói không ra lời đều bị trên thân vân anh tản mát ra khí tức c h ấ n nhiệt đến bọn hắn không chút nghi ngờ bây giờ vân anh đủ để nghiền ép tất cả hư đạo cảnh tu sĩ ngưng vân anh mở miệng sau lưng cái kia to lớn thánh khiết thần vỏng b ộ c phát ra trùng tiêu q u a n huy tiếp đó nhanh chóng biến ảo không ng hóa thành một ngụm thuần trắng hoàn mỹ thần kiếm thần kiếm rơi vào vân anh lòng bàn tay nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất qua thần kiếm sau đó ngước mắt nhìn về phía cái k i a đập xuống đại thủ vay một tiếng thiên tri rực chấn động thư không bạo thoái vân anh hóa thành một đạo trắng l o á n lưu quang lòng lánh hừng hực quang huy tựa như một viên sao băng phóng lên trời tại tất cả mọi người trong ánh mắt cái tia chiến tộc tế linh đại thủ đụng vào nhau khi tức kinh khủng ở trên vòm trời k h u ế c tán ra l ệ vô số sinh linh run lệ y cả thiên thần đều run run dầy dầy những đại nhân vật kia đều chăm chú nhìn phía trên bầu không khí vô cùng lo lắ t rất nhanh m n t h một tiếng đau đớn gào thét từ trên trời chuyển đến đó là chiến tộc tế linh tiếng tê u vừa sợ vừa giận mọi người ngẩng đầu nhìn lại con người bỗng nhiên co vào chỉ thấy một nửa bàn tay rơi xuống phía dưới máu tơi chạy xuôi nhìn thấy mà giật mình đây là chiến tộc tế linh bàn tay một nửa bàn tay khô g ầ y làn da tràn đầy nét may có thể thấy được vị kia chiến tộc tế linh sống được bao lâu cái k i a miếng v ỡ bóng loáng vơ ư n b ư ớ c liền xương cốt cũng là như thế tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản bởi vậy có thể thấy được vân anh kiếm đáng sợ bao nhiêu thiên mệnh thần thoại ra thân trực tiếp chém ra một vị chạm ngã cảnh cường giả nhục thân lao tổ đồng loạt ra tay chém nó vân anh cái k i a thanh âm lạnh như băng văng lên linh hoạt kỳ ảo mà thanh lãnh quanh quẩn ở trên vòng trời lệnh vô số người toàn thân r é run thanh âm này rõ ràng chính là vân anh nàng đã vậy còn quá nói muốn giết chiến tộc tế linh ghê gớm ghê gớm lần này liền ngay cả những thứ kia các đại nhân vật đều ngồi không yên thiên mệnh thần thoại vừa ra không ai địch nổi cũng không phải một câu nói x u n g ha ha ha hảo lao thất phu nhìn lao phu hôm nay liên hợp tộc ta l â n nhi đem ngươi chu sát nơi này thiên nhân tộc người hộ đạo ngửa mặt lên trời c ư ờ i to s á t cơ lại càng n ồ n g nặc giống chiến tộc tế linh gào thét liên tục nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến thiên nhân tộc sẽ xuất hiện một cái quái thai như vậy chiến lược như thế trên bầu trời bay xuống huyết vũ lộ ra vô cùng thê diễm và mỹ lệ c á i k i a chiến tộc tế linh tường giống làm cho người hoảng sợ thanh thiên trường thiên địa chấn động thánh khiết quang huy bên trong t h ả o quang màu tử kim vật lên đem thiên khung đều nhuộm thành tử kim sắc một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ bay lên lệnh càn k h ô n đảo ngược sơn hà sụp đổ khu không người rộng lớn bên trong từng toàn núi cao nghiêng nổ đại đ ị a n nước ra chuyện gì xảy ra vô số nhân đại kêu lên c á i k i a khí thế không tên quá mức kinh khủng tựa như một vị tuyệt thế trí tôn tỉnh lại vô thượng uy áp bao phủ cựu thiên thập đ i ệ vạn linh túi đầu trí tôn bảo thuật một cái đều an tính tỏa kia trong thanh đồng tiên điện chuyển đến một giọng rán mua lệnh tất cả mọi người ở đây đều biến sắc tiên điện c ổ tổ thức tỉnh c ư nhiên bị cái này đột nhiên xuất hiện khí thế kinh động thiên khung run rẩy một mảnh thanh thiên huyền hóa n h ậ t n g u y ệ t tinh thần trải rộng sơn hà vạn dạm tinh hà rực rỡ một phương thật lớn vũ trụ trải rộng ra cổ xưa vĩ nạn nhìn xem mảnh này thanh thiên vô số người đều cảm giác bắp chân đang phát run sau một khắc cái kia phiến thanh thiên hóa thành một cái cánh tay thon dài trường vắt ngang tại khu không người bầu trời che khuất bầu trời tất cả mọi người đều nhìn ra được đó là một cái tay của cô gái thon dài mà t ú mỹ nhưng lại vô cùng t i n h khủng tựa như một vị nữ thiên đế bàn tay vô tận quang vũ bên trong một thân ảnh mờ ảo hiện lên đứng ngạo nghệ tại vần tiêu phía trên duyên dáng tuyệt luân cao quý mà huy nghiêm thân ảnh kia cùng vân anh giống nhau như lúc trời ạ mọi người đều thử ra đây là cái gì bảo thuật vậy mà khủng bố như thế thanh thiên trưởng ầm vang rơi xuống đem chiến tộc tế linh đánh rất thiên khùng để nó toàn thân nứt ra phát ra kêu thảm thiết như t à n nát có lòng phanh tựa như lưu tinh truy lạc đại địa khu không người rộng lớn bên trong đại đ i ệ nổ tùng vọt lên thật lớn bụi mù b a phủ trong vòng nghìn dặm chiến tộc tế linh bị đánh rơi xuống tới vô số người kinh hô rung động không thôi bàn tay kia nghị cũng không cần nghị chính là vân anh bảo thuật tên là thanh thiên bá khí tuyệt luôn ánh sáng màu tử kim lan tràn xuống một đạo thon dài bóng hình x i n h đẹp đứng ở trong đó tựa như thần ánh sáng mặt trời diệu thiên địa chỉ thấy vô số p h ù hiệu màu tử kim đóng dấu trong hư không còn quấn vân anh mà đầu nàng đái tuyết quan người khoác đạo bảo màu trắng thiên tri rực r ố i ra nếu côn bằng cánh che trời một đạo cực lớn b ạ c h sắc thần vòng treo ở phía sau nàng thần thánh siêu phảm giống như q u a n minh chố tệ nhìn xem dạng này vân anh vô số người hô hấp đều phải n g ư n g trệ cho dù là những đại nhân vật kia cũng đều ánh mắt ngưng lại. lộ ra rõ ràng vẻ kiêng rẻ đây chính là thiên nhân tộc thiên mệnh thần thoại hơn nữa không chỉ là thiên mệnh thần thoại nàng còn có cái thế bạo thuật vừa mới một trường kia vô cùng kinh khủng vượt ra khỏi hư đạo cảnh cực hạn dù sao liền thanh đồng tiên điện lao trí tôn đều lên tiếng có thể tưởng tượng nàng bây giờ mạnh đến mức nào giờ k h ắ c này vạn chúng c h ú m g ụ phản phát thấy được một đời trí tôn đột nhiên xuất hiện vô lịch vũ nội thiên nhân tộc thực sự là vận mệnh tốt ta đến lúc này những đại nhân vật kia đều chỉ có cảm khái có thể tưởng tượng có vân anh tại thiên nhân tộc tương lai sẽ có cỡ nào phồn thịnh tái hiện ngày xưa huy hoàng căn bản không phải vấn đề thậm chí còn có thể nâng cao một bức ánh sáng màu t ử kim tối lui cái kia cố làm cho người đẻ n é n khí thế tiêu tan vân anh trên người thiên mệnh thần thoại sáo trăng cũng chậm dãi biến mất tiểu anh vân hy không kịp chờ đợi vào tới trên giới d o xét xác nhận nàng không bị thương sau đó mới thở phào nhẹ nhõm có trời mới biết nàng vừa mới có bao nhiêu lo lắng vừa mới cái kia chiến tộc tế linh đối với vân anh xuất thủ thời điểm lòng của nàng đều nhắc tới cổ họng còn tốt vân anh thực lực siêu cường vượt qua thường nhân tưởng tượng ta không sao chính là tiêu hao có chút lớn nghỉ ngơi một chút liền sẽ hảo. vân anh mỉm cười gương mặt xinh đẹp hơi trắng thấy vân hy một hồi lâu đau lòng ngươi liền không nên đi cùng chiến tộc tế linh chiến đấu vân hy nhẹ dọn g trách c ứ không sao giải quyết hắn một lần mất và suốt đời nhàn nhã ta thiên nhân tộc tình trạng cũng biết tốt hơn vân anh cười cười nếu không phải là ở đó trong hồ dung nham đã trải qua một phen tẩy t ù y hoàn cốt kiếm thể cùng kiếm hồn đều rèn luyện phải càng thêm cường đại nàng thật đúng là không dám dạng này làm loạn Xoát! xu Hoa dương thiên thần tốc hắn đều nhanh dương bọn đều bất quá hắn lại cười hết sức cao hứng nhìn về phía vân anh ánh mắt cũng đầy là vui mừng lao h o a kế ngươi nếu là ở đây liền tốt hắn ở trong lòng nói người hộ đạo đại nhân yên tâm không sao thấy được vân anh biểu hiện sau đó mặc dù có người sẽ sinh ra s á c ý nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài càng sẽ không ra tay bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bây giờ vân anh cũng không phải mặc người chém giết tiểu tu sĩ mà là một đầu đã trưởng thành thần hoàng tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi b ố kết thúc chương một trăm hai mươi b ố kết thúc tại chỗ có lẽ sẽ có rất nhiều đạo thống đối với vân anh sinh ra kiên kỵ thậm chí là sắc ý nhưng bọn hắn cũng sẽ không ra tay bởi vì thiên nhân tộc cùng bọn hắn không có thủ không có toán cho dù là vị kia tiên điện lão tổ hắn coi như rất muốn ra tay gạt bỏ vân anh cũng không khả năng trước mặt người trong thiên hạ ra tay dù sao thiên nhân tộc cùng tiên điện cũng không phải đ ị c h nhân hắn nếu là bởi vì chính mình kiên kỵ liền muốn ra tay gạt bỏ vân anh mà nói đó chính là bước lên thiên hạ c h i đại sơ s u ấ t hắn tiên điện liền xem như lại người tiên cũng không dám làm loại chuyện này trừ phi hắn không muốn tại ba ngàn trâu chờ đợi cho dù là sau lưng hắn vị kia tàn tiên cũng không dám làm chuyện như vậy thiên điện có thể một mực tại ba ngàn trâu cao cao tại thượng nhưng có sự t ì n h lại là tuyệt đối không thể làm một khi làm hậu quả kia cho dù là vị kia tàn tiên cũng không cách nào tiếp nhận thiên nhân tộc người hộ đạo cũng chính là chắc chắn điểm này mới không lo lắng cũng không gấp mang vân anh ly khai nơi này bay về thiên tri thành h ư ớ hồ tại chỗ rất nhiều đạo thống đại bộ phận cũng là hướng về phía cái kia gọi là hoa người n g trẻ tuổi tới đạo hữu chúc mừng thiên nhân tộc có này lân nhi một chút đạo thống đại nhân vật hướng về phía thiên nhân tộc người hộ đạo chúc mừng bọn hắn muốn cùng thiên nhân tộc thiết lập hữu hảo quan hệ dù sao vân anh yêu n g h i ệ tất t cả mọi người tận mắt nhìn thấy cho dù có người sẽ kiên kỵ sinh ra s ắ c ý cái kia cũng nhất định sẽ có người sinh ra giao hào tâm tư cũng tỉ như bây giờ rất nhiều đạo thống đại nhân vật đều rối rít mở miệng trong đó còn có bộ thiên giáo cùng tiệt thiên giáo các vị đạo h ư u k h á c h khí thiên nhân tộc người hộ đạo mặt nợ nụ cười cả đám đều lễ phép đáp lại thấy cảnh này hoa dương thiên thần bọn hắn đều cảm giác lần có mặt mũi lưng đều thẳng hơn rất nhiều thế lực đều lộ ra vẻ hâm mộ cảm khái nếu là đệ tử của bọn hắn cũng có ưu tú như vậy thật là tốt biết bao đáng tiếc cũng chỉ có thể tưởng tượng như vậy khá là đáng tiếc không thể nhìn thấy vị này kiếm tiên tử kiếm chắc chắn kinh diễm việt luân rất nhiều người cảm thấy tiếp hận chỉ có thấy được vân anh t i ê n mệnh thần thoại còn có trí tôn bảo thuật mặc dù cũng làm cho người mở rộng tầm mắt nhưng nàng lợi hại nhất mà là kiếm đạo a nếu không dùng cái gì sẽ có kiếm tiên tử danh hào nên thỏa mãn có thể nhìn thấy cái kia cắt đứt xuống chiến tộc tế linh một đoạn bàn tay một kiếm cũng không h ư ở n đi có người dạng này cảm thấy lời tuy nói như vậy nhưng vẫn là cảm thấy tiếng ố i kiếm tiên nhất kiếm thực sự là khó cầu ai những người kia vẫn là thở dài n g h e đến mấy cái này tiếng nghị luận nơi xa vị kia kiếm cốc cốc chủ ra mặt run dậy mấy cái sắc mặt lạnh lùng xuống thế nhưng ai chẳng biết hắn vị này kiếm cốc cốc chủ kiếm đạo có một không hai ba ngàn trâu kết quả bây giờ lại không có một chút tồn tại cảm tất cả mọi người đều khát vọng kiến thức một tên tiểu bối kiếm n ử kiếm tiên c h i danh cũng là một tên tiểu bối có thể đảm đương nổi sớm muộn sẽ chết yểu kiếm cốc cốc chủ ở trong lòng lạnh dên một tiếng cực kỳ k i n h thường trên thực tế chính hắn cũng chính là một cái vừa bước vào trạm ngã cảnh giáo tr s o cái kia chiến tộc tế linh đều kém một đoạn đột nhiên rất nhiều người kêu to lên nhìn về phía cái kia đoá tiên đạo nụ hoa phía trước hiện nay những cái kia tiến vào tiên cổ thiên tài toàn bộ cũng đã bị đưa đi ra không có một cái nào sơ sót mất hoang xuất hiện còn có m ộ ư ơ i con vương trích tiên cũng tại một mảnh khói đen xuất hiện âm khí tràn ngập có rất nhiều vong linh đang gầm thét lập tức kinh động đến tất cả mọi người nghe được hoang danh hảo một vài đại nhân vật nhóm lập tức lộ ra dày đặc sắc ý bọn hắn lập tức hướng nơi đó chạy tới ở đây đã sớm bị bọn hắn bố trí xuống trọng trọng phát trợn liền một con môi đều không trốn thoát được lúc này tất cả lực chú ý đều từ trên thân vân anh rời đi ra ngoài tiểu anh ngươi nói hắn có thể chạy đi sao vân hy nhìn về phía nơi xa hơn mười vị giáo chủ tế xuất bố trí xuống trọng trọng đại trận còn có tiên điện cổ tổ toa c h ấ n trừ phi là trí tôn đích thân tới bằng không làm sao có thể sống được xuống không cần lo lắng đệ tử của nó người nào có thể giết được vân anh bình tĩnh nói đệ tử của nó nghe được vân anh lời nói vân hy sửng sốt một chút tiếp đó trong đầu hiện ra một gốc cây liều thân hình nơi xa một đoàn giáo chủ phân biệt đến từ thú hải ma quỷ viên minh thổ thần miếu đoạ thân lĩnh thiên quốc yêu long nói động hòa vân kiếm cốc tây phương giáo tiên điện mấy người mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái hoang đây là biết bao kinh người chiến trận nhiều như vậy giáo chủ đều hướng về phía một cái người đi hơn nữa còn là một người trẻ tuổi để cho người ta không thể không cảm t h á n trước nay chưa từng có chỉ là thạch hạo cũng không phải không có một cái chỗ dựa hắn cái vị t i a tiện nghi sư phó tề đạo lâm tới còn có màu vàng bất diện sinh linh tối làm cho người giật mình là liêu thần hiện thân một hồi đại nhân vật ở giữa hôn chiến liền như vậy bộ phát l i u thần không ai địch nổi đại sát tứ phương liền thanh đồng tiên điện cổ tổ, đều bị đánh chỉ còn lại có nửa cái mạng trận đại chiến này xuống chết ở liêu thần trong tay giáo chủ không có năm mươi cũng có ba mươi thế nhân tận mắt thấy cái gì gọi là vô địch cái này chính là vô địch cuối cùng vẫn là vượt ngoại tàn tiên hạ xuống phát t r i thỉnh cầu liêu thần phóng những người kia một ngựa liêu thần mới thu tay lại nếu không tiên điện kia của tổ nhất định là muốn chết thạch hạo là đệ tử của ta ai như lấy lớn hiếp nhỏ ta nhất định đến nhà b á i phỏng diệt hắn đạo thống liêu thần mở miệng cường thế tuyên cáo đây là tại t r i ề u cáo tiên hạ cảnh cáo các phương thế lực ai dám làm hại thạch hạo cũng là đang cùng liêu thần la địch kết xuống đại nhân quả ngày khác đạo thống nhất định diệt đến nước này một trận chiến này cũng theo đó kết thúc phong ba kết thúc ai nha nha thực sự là một cái kinh tiên đại nghịch c h u y ể n đâu con thỏ nhỏ t à o vũ sinh bọn hắn đều vây ở bên người thạch hạo hướng hắn c h ú c có liêu thần cái này vô đ ị c h sư t ồ n tại thạch hạo về sau tại ba ngàn châu đều có thể sông pha tỉ tỉ đi thôi vân anh tiếp nhận tiểu đồn nhẹ nhàng đẩy một chút vân hy vân hy nghĩ nghĩ vẫn là hướng thạch hạo bên kia đi tới ân tiểu vân anh tiểu vân hy đây là hoa dương tiên thần bọn hắn đều ngần ra nhìn xem vân hy hướng thạch hạo bên kia đi đến coi như có ngu đi nữa cũng hiểu rồi cái gì thì ra vân hy ưa thích cái kia hoa sao chẳng lẽ là lúc ở hạ giới từng có rất nhiều gặp nhau bọn hắn cảm thấy hẳn là dạng này thạch hạo ngươi còn tốt chứ vân hy đi tới thạch hạo phụ cận quan tâm nói ân đã không sao thạch hạo cười cười mới phát hiện chỉ có vân hy một người tới hắn nhìn về phía nơi xa ánh mắt hoảng hốt một chút nàng giống như lại càng không bất quá hắn rất nhanh liền bị con thỏ nhỏ âm thanh đánh thức không có lộ ra thần sắc khác t h ư ờ n g t i ể u vân anh ta đã đoán ngươi sẽ ở tiên hãng cổ rực rỡ hào quang lại không nghĩ rằng ngươi so với ta nghĩ càng thêm ưu tú mọi chuyện đều tốt giống như còn dừng lại ở hôm qua làm cho người hoảng hốt ta hoa dương thiên thần nhìn xem v vân anh đi tới thượng giới cũng bất quá mới hơn sáu năm tại trong tiên cổ liền chờ đợi hơn bốn năm hắn xem như vân anh người hộ đạo tận mắt thấy vân anh trưởng thành mặc dù chỉ có hai năm trước nhưng hắn vẫn như cũ có một loại không chân thiết cảm giác nhất là nhìn xem bây giờ vân anh giết hư đạo cảnh giáo chủ như giết gà mặt khác mấy vị thiên thần cũng đều gật đầu bọn hắn cũng giống như nhau cảm giác mọi chuyện đều tốt giống như nằm mơ giữa ban ngày một dạ n g bởi vậy có thể thấy được vân anh có bao nhiêu yêu nghiệt vượt qua thế nhân tưởng tượng hoa lão ta như vậy không tốt sao vân anh cười cười xinh đẹp tuyệt trần nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều ẩn chứa tuyệt ẩn phong chứa thế thái, lúc ệ n tiên địa thất hoa dương thiên thần bọn hắn đầu tiên là ngơ ngác h thất Hoa h một điệu đầu sắc. c là t tiếp đó thoải mái đó ư ờ i to, hảo, thật tốt, hảo, h k ô này g gì có cái c so đầy n người hộ đạo đại nhân, n g tốt. tổ, ta trở Lao Lúc đạo đại hộ về. à ú vũ quay về hắn là chờ trận đại chiến kia kết thúc sau đó mới đi xuống tiên đạo đụ hoa ú vũ nhìn thấy mấy vị thiên thần lao tổ đều thoải mái cười to có chút hiếu kỳ xảy ra chuyện gì mới có thể để cho các lão tổ cười cao hứng như vậy hắn từ trong cửa đi ra thời điểm vẫn anh chiến đấu đã kết thúc cho nên hắn cũng không biết sự kiện kia Cùng hắn cùng nhau quay về còn có một cái thanh niên chính là vị kêu ba thạch thiên quân gặp qua lao tổ người hộ đạo đại nhân minh trạch trở về tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản ba thạch thiên quân không người t ú i đầu minh trạch hảo trở về liền tốt chúng ta còn tưởng rằng ngươi tại trong tiên cổ gặp nạn nữa nha không có việc gì liền tốt hoa dương thiên thần bọn hắn đều rất cao hứng đây chính là bọn hắn thiên nhân tộc cổ đại quái thai vân anh ưu vũ nhìn thấy vân anh sau đó hô hấp trì trệ đều nhìn ngây người mấy năm không thấy nàng vậy mà trở nên xinh đẹp như vậy nhìn xem liền làm hắn tim đập thình thịch vẫn là một bộ g i á n g người càng cao hơn đường con càng hoà n mỹ câu người như mậu ảo dung mạo khuôn mặt như vẽ khí chất trầm tĩnh mà siêu nhiên có một loại tuế nguyện tích lũy xuống cổ vợt cái tia tử ngọc chân bóng ánh thon dài cắm ở trên bụi tóc liền thành một khối hai đầu tử ngọc châu tua cờ theo gió chập trờn lại không có nửa điểm âm thanh đem nàng tôn lên giống như thiên tiên biến hoa lớn nhất còn là đối với cái tia con mắt con người đã biến thành hoa sen hình dáng tản ra màu lưu ly li quan huy có một loại yêu diễm làm cho người không dám thời gian dài đối mặt vân anh nhìn về phía u vũ, vũ cũng nhìn thấy hắn bên người ba thạch thiên quân nàng nhẹ nhàng gật đầu bình tĩnh như nước. U、vũ còn không có cảm giác gì nhưng ba thạch thiên quân lại cảm giác toàn thân r u lên p h ả n phất toàn thân đều bị đối phương nhìn đấu cái loại cảm giác này làm hắn vô cùng kinh dị võ đạo thiên nhãn không đúng luận võ đạo thiên mắt càng đáng sợ ba thạch thiên quân trong lòng mình c h ạ c h kinh hô một tiếng ý hắn nhận ra vân anh kinh khủng như thế nào không thấy vân hy v vũ mở miệng hỏi thăm không khỏi hướng vân anh đến gần một chút vân anh p h ả n phất không coi trông thấy nhưng mà trong ngực tiểu đồn lại theo dòi hắn cứ việc trong miệng còn tại nhai lấy đồ vật ánh mắt thanh t ị n h tinh khiết thậm chí còn mang theo một cỗ u y áp bây giờ tiểu đồn thế nhưng là một đầu chân nhất cảnh đ trong h nhưng ế là ấ nhất t trung mạnh. Mà chân cảnh nơi n chỉ là U Vũ kỳ, nơi nào chịu được tiểu đ ồ khí thế, lập tức lập cảm i á gáp c lòng ự c có cách khác như núi, không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng lui về. Trong thể lui gì làm là l về. của hắn dùng sức nói thầm v â n anh sùng vật này như thế nào khí thế mạnh như vậy để cho hắn cảm giác đều phải không thở nổi tiểu vân hy ở bên kia hoa dương thiên thần trả lời vấn đề của hắn tại chỗ mấy vị thiên thần đều nhìn ra được u vũ tâm tư đều cảm thấy rất tiếc lối trên lệnh quá xa nếu không trong tộc ngược lại nguyện ý t á c hợp u vũ theo nhìn sang mới phát hiện vân hy đi hoang bên kia lập tức trong lòng có chút chua sót thì ra nàng cũng sớm đã đã có người mình thích sao hơn nữa còn là hoang hiện nay người nào không biết hoang xưng bá tiên cổ tu xuất ra ba đạo tiên khí cùng mười quan vương trích tiên mấy người hàng ngũ mạnh nhất c ủ a đại quái thai n ổ i danh hơn nữa hắn vẫn là gốc k i a cây liễu đệ tử so sánh dưới u vũ kém quá xa hắn ngay cả tiên khí cũng không có tu ra tới một đạo thiên tư kém mười vạn tám ngàn giảm tu vi còn kém càng nhiều hoang đã là thánh tế cảnh có thể rét thiên thần mà hắn mới chỉ là chân nhất cảnh trung kỳ theo không kịp ai trong lòng u vũ thở dài v ba thạch tiên quân minh trạch i đi tới vỗ bả vai của hắn một cái hắn có thể hiểu được cú vũ tâm tình chớ nhìn hắn cũng là một vị cổ đại quay thai nhưng một thế này hắn cũng cơ hội là chẳng khác gì so với người thường dung hợp ba viên thiên mệnh thạch vậy thì thế nào không phải cũng mới tu ra một đạo tiên khí tới tu vi cũng là chân nhất cảnh trung kỳ đều nói thiên mệnh thạch có thể để cho người ta tiến hóa đến càng thêm hoàn mỹ đặt vào tối cường t r i lộ nhưng hắn dung hợp ba viên thiên mệnh thạch không phải cũng như thế thiên mệnh thạch tất nhiên cường đại nhưng cũng chỉ là có thể để cho yếu người trở nên mạnh mẽ mạnh người trở nên mạnh hơn thôi trọng yếu nhất là vẫn là người giống như là hắn dung hợp ba viên thiên mệnh thạch phía trước chính là thiên tư bình thường phổ thông thiên nhân dung hợp ba viên thiên mệnh thạch sau đó cũng chỉ là để cho hắn cùng những cái tia đời thứ nhất đứng ở cùng một cái trên hàng bắt đầu mà thôi cho dù ưu vũ chỉ là dung hợp một khóa thiên mệnh thạch cũng không có tu g a tiết khí nhưng hắn là đời thứ nhất thực lực cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu ưu vũ minh trạch tại tiên cổ mấy năm này chẳng lẽ các ngươi đều ở cùng một chỗ? lúc này mặt la thiên thần đột nhiên hỏi bọn hắn xuyên thấu qua tiên đạo nụ hoa cánh hoa vẫn luôn không nhìn thấy thân ảnh của hai người bởi vì tu xuất ra tiên khí người không cách nào bị nhìn trộm đến ưu vũ không có tu ra tiên khí vậy cũng chỉ có thể là cùng minh trạch ở cùng một chỗ ân ta tại thành công nhóm lửa thần hòa sau đó đi ra ngoài tìm tìm cơ duyên gặp minh trạch đại ca tiếp đó liền theo hắn cùng một chỗ tu hành ưu vũ gật đầu một cái lúc này vân hy trở về ưu vũ ngươi trở về vị này chẳng lẽ là ba thạch thiên quân tiền bối không cần bảo ta tiền bối ta là minh trạch nếu như không ngại gọi ta một tiếng đại ca liền tốt minh trạch hắn chỉ là tự phong rất lâu tuổi thật cũng không có rất lớn hảo vậy ta liền cứ gọi ngươi một tiếng minh trạch đại ca vân hy cười cười nơi xa liêu thần mang theo thạch hạo chuẩn bị rời đi người đồng hành còn có cái kia bất diệt sinh linh cùng tề đạo lâm chỉ có điều trước lúc rời đi nó hướng về vân anh phương hướng liếc mắt nhìn vân anh đối đầu tầm mắt của nó ánh mắt hai người giao thoa thiên ngôn vạn ngữ đều tại trong khoảnh khắc lóe qua bộ não phảng phất tâm hữu linh tê giống như nhuẩn nhược ư ờ i sau một khắc liêu thần mang theo thạch hạo bọn hắn rời đi khụ khụ cái kia nên trở về thiên tri thành đột nhiên hoa dương thiên thần một tiếng ho nhẹ đánh thức mọi người ở đây vân anh một nụ cười kia lực sát thương quá lớn tình hôn lại đám người lập tức cảm giác trên mặt nóng hừng hực bọn hắn đều sống bao lâu còn như cái m a u đầu tiểu tử liền trì trời cao thần cái này trung niên nữ tử đều bị l ừ a tiểu anh ngươi vừa mới như thế nào cười còn cười đẹp như thế vân hy hiếu kỳ nụ cười như thế liền nàng cũng rất ít gặp phản phất là gặp được bằng hữu cũng một dạng không có gì chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình đi thôi trở về vân anh không có g i ả n giải quay người rời đi thật sự cảm giác có vấn đề vân hy liền vội vàng đuổi theo thiên nhân tộc rất nhanh liền vội vàng đuổi theo một hồi tiếng sói chu vang lên đó là một đoàn tu sĩ đang gào gọi giống như phát tình một đám bệnh tâm thần kiếm t i ê n từ cười người tiếc c h bên cạnh hùng hùng hồ hồ nhao nhao rời xa không đến nửa c á n h giờ Khu không người bên ngoài liền vô ắ n lạnh xuống, người g là, Chỉ h đều tất cả mọi người đều rời đi. m một nay trận chiến này, nhất định sẽ giống như như phong bạo bao phủ châu. phủ sẽ bạo Vô luận là vân anh thiên mệnh thần thoại gia t h ầ n lấy trí tôn bảo thuật chấn áp chiến tộc tế linh đem hắn đánh vào khu không người hoặc là liêu thần ra tay quét ngang hết thể địch đều đem dẫn bạo thượng giới kiếm tiên tử thực lực đã siêu việt thế hệ tuổi trẻ ánh mắt nhìn về phía thế hệ trước chính là không thể nhìn thấy kiếm tiên tử kiếm thật sự là quá mức tiết với đúng vậy à kiếm tiên tử nhất kiếm có cầu có lẽ từ đây trở thành có một không hai chúng ta rốt cuộc không thể thấy tuyệt đối không nên a không thể tiên, tiên cổ u trên lôi đài thực lực của bọn hắn chẳng phân biệt được sàn sàn nhau có thể nói là đặt song song đệ nhất đúng không phải nói vượt ngoại tới một đám rất cường đại trẻ tuổi thiên thần sao phách lôi đến muốn mạng hoan bọn hắn hẳn là đủ để trấn áp đám người này a chắc chắn có thể chỉ có điều nhân ra đến cùng là đến từ cựu thiên t r i thượng vẫn là vì thiết lập cựu thiên thập địa liên minh lớn bao nhiêu cũng phải cấp bọn hắn mấy phần mặt m ũ i thiên thần thư viện à chỉ có tối cường thiên thần mới có thể tiến bảo không biết ta ba ngàn châu có thể có bao nhiêu người ngoại giới gọn sóng nổi lên bốn phía tiên cổ di điệu bên trong tin tức chuyển khắp các nơi dẫn phát chấn động thiên t r i thành theo vân anh bọn hắn quay về toàn bộ thiên nhân tộc đều trở nên náo nhiệt một mảnh vui mừng không khí bây giờ toàn bộ thiên nhân tộc đều biết chiến tộc tế linh liên hợp mấy vị giáo chủ tập sát không thành ngược lại bị người hộ đạo đại nhân liên hợp vân anh toàn bộ chân sát năm vị giáo chủ đều là vẫn lạc tại vân anh một người c h i thủ còn có đem cái kia chiến tộc tế linh đánh rất khu không người một kích cuối cùng cũng là xuất từ vân anh thượng giới các cường giả tận mắt chứng kiến từ nay về sau chiến tộc tại thiên nhân tộc cũng lại không ngẩng đầu được lên cũng cũng không còn cùng thiên nhân tộc đối nghịch sức mạnh cùng tư cách chiến tộc suy bại đã trở thành kết cục đã định nếu là vị kia cổ tổ chiến đế còn ở đó nhất định sẽ tức chết hiện nay ba ngàn châu người nào không biết vân anh c h i danh vô số người đều khao khát gặp nàng một kiếm tiểu anh bây giờ thật nhiều người đều nghĩ tới gặp người a ngày nay đều có người tới thực sự là phủ bên dưới đình đ i vân hy ực một hốc trà tiếp đó nằm ở trên mặt bàn đối diện vân anh c ư ờ i nhạt một tiếng t i ệ n đưa mấy con khỉ đi cho bọn hắn nhìn liền tốt phúc có đạo lý vân hy cười ra tiếng những người kêu phần lớn cũng là tới chiêm ngưỡng vân anh đại danh chính là lòng hiếu kỳ quậy phá trong tộc cao tầng ngược lại là thích nghe n ó n g bởi vì mỗi lần đều có thể thu đến một chút không tệ quà tặng cho nên dứt khoát cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt bây giờ vân anh chính là thiên nhân tộc b i ể n c h ữ vàng quang huy v à n trượng ken két trên mặt bàn tiểu đồn ngồi trồm hùm ở nơi đó miệm nhỏ nhai lấy một mảnh long lân nó trong túi long lân còn rất nhiều từ lòng thi bên trên lột xuống mấy trăm phiến đủ ăn rất lâu đương nhiên nó thỉnh thoảng cũng biết ăn chút long huyết tiết cùng hoàng huyết thạch thay đổi khẩu vị còn có các loại linh dược nhưng dễ chịu đúng tiểu anh nghe nói những cái tia khách đến từ v ự c ngoại là vì chọn lựa nhân tài mà đến nghe nói là muốn tổ kiến cái gì thiên thần thư viện tập hợp đủ cựu thiên thập đ i ệ u mỗi cổ giới cường đại nhất người trẻ tuổi tiến hành bồi dưỡng t i ể u anh ngươi có phải hay không muốn đi vân hy bỗng nhiên nói lên chuyện này nói xong nàng thẳng tắp nhìn xem vân anh toát ra một tia không muốn rất rõ ràng nàng mặc dù hỏi như vậy nhưng lại tại trong lòng đã có đáp án vân anh chắc chắn là muốn đi vân anh ôn nhu nợ nụ cười có một số việc lúc nào cũng phải có người đi làm ta không vì thiên hạ thương sinh cũng không vì phú quý hư danh chỉ vì chính mình còn có các ngươi những thứ này người ta thích nhất ngay vậy vân hy cảm giác con mắt chát chát chát chát nàng đứng dậy đi đến vân anh trước mặt tiếp đó bổ nhào vào trong ngực nàng vân anh mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ ôn nhu khẽ vớt tỉ tỉ phía sau lưng biết nàng không đỡ cũng biết nàng sẽ không ngăn cản chính mình tại vân anh xem ra tỉ tỉ của mình lúc nào cũng ôn nhu nhất thiện lương nhất cái k i nàng mãi mãi cũng sẽ yên lặng nhìn xem làm người cầu nguyện vẫn nghĩa vô phản cố giúp đỡ ủng hộ cũng chính bởi vì vậy vân anh mới càng thêm thương tiếc nàng yêu thương nàng cưng chiều nàng cho nên trong thiên hạ này vân anh quyết không cho phép có người tổn thương t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ chính là nàng v ậ y ngược qua rất lâu vân hy mới đứng dậy hốc mắt của nàng có một chút h ồ n g để cho nàng xem ra nhiều hơn mấy phần nhu nhược đẹp t ỷ tỉ yên tâm ta sẽ không đi quá lâu thiên địa này cũng sẽ không cho chúng ta lưu quá nhiều thời gian không ngoài mười năm ta hẳn là liền sẽ trở lại đến lúc đó ta có thể liền sẽ uống tỉ tỉ ngươi d i mừng vân anh lôi kéo tay của nàng để cho nàng ngồi ở bên cạnh vừa cười vừa nói nghe được vân anh lời nói vân hy nhịn không được đỏ mặt lên tiếp đó lắc đầu mới không có chuyện này đâu nàng đã đã nhìn ra chính mình cuối cùng có thể là cùng thạch hạo hữu duyên vô phận phía trước có thanh ý ỉa sau có họa linh nhi mà nàng chỉ sợ cũng lại khó mà nhúng tay vào về sau sự tình ai có thể nói rõ được không cần quá sớm từ bỏ vân anh nhìn ra vân hy tựa hồ có tâm sự liền cho nàng động viên không nói chuyện này tiểu anh vậy ngươi lần này cần đem tiểu đồn mang đi sao vân hy không muốn nói chuyện nhiều rời đi chủ đề mặc dù vân anh nói cũng không có sai nhưng nàng cảm giác lại là rằng này giác quan thứ sáu của nữ nhân từ trước đến nay không có quá lớn sai lầm nghe được tên của mình tiểu đồn dừng lại một chút sau đó tiếp tục không được tiểu đồn liền lưu lại cùng n g ư ơ i a vân anh nhìn xem tiểu đồn giơ tay lên sờ lên đầu nhỏ của nó tiểu đồn tỉ tỉ liền nhờ c ạ i ngươi tiểu đồn vừa vặn đem long lân ăn xong nó rất nghe lời cũng rất hiểu chuyện t ê u một tiếng sau đó trở lại bên cạnh vân hy ngồi s ổ m lấy tiếp tục ăn long lân động tắc cùng tiếng t ê u của nó đều là đối với vân anh đáp lại cảm ơn ngươi tiểu đồn vân anh cười vui v ẻ vân hy nhẹ nhàng ôm lấy tiểu đồn đặt ở trên đùi ta cũng cảm ơn ngươi, tiểu đồn, cảm ơn ngươi nguyện ý bồi tiết ta như vậy thì tính toán tiểu anh rời đi ta cũng không phải một người lúc này ngoại giới xôn xao cái kia khách đến từ vực ngoại bên trong có năm cái người trẻ tuổi từ trung châu đi ra du lịch các châu hơn nữa khiêu chiến các châu nhân tài kế xuất dưới đường đi tới bọn hắn năm cái người trẻ tuổi ở trong chỉ phái ra một người liền quét ngang mười mấy châu tuổi trẻ cừng giả bất quá trên đường bọn hắn tựa hồ cùng sáu quan vương ninh xuyên tỉ thí một hồi bị đánh bại quét ngang chi lộ liền như vậy kết thúc nghe nói hoang cũng xuất hiện ở nơi đó bên cạnh mang theo một cái cô gái xinh đẹp nghe tin tức này vân hy thắc k ẽ có lẽ là ta có chút bấm mình t ì như nói h y ê xong vẫn hy trong con người chua sót cùng tiếc mới đều hóa thành một trận gió phiêu tán trở nên thanh minh như trắng tinh quang lập loại ông một cố cường đại ba động từ trên người nàng lan tràn ra giờ khắc này tu vi của nàng vậy mà được phá đi tới chân nhất cảnh đại viên man ai nơi xa v â n anh nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ từ thương thần đến đốn ngộ lại đến đột phá rất là đau lòng thạch hạo cũng không có làm gì sai thanh y cùng hắn đã có vợ chồng tri thực chú định khó bỏ khó phân mà hỏa linh nhi một lòng chỉ vì hắn cam làm cô gái hái dâu nàng đối với thạch hạo t ì n h đủ để cảm thiên động địa vô luận là thanh y gì h y vẫn là hỏa linh nhi thạch hạo đều không nên cô phụ đây là làm một nam nhân trách nhiệm cho nên liền xem như vân anh cũng không thể nói hắn cái gì thôi thả xuống cũng tốt trong thiên hạ sao lại không có ta tỉ tỉ lương nhân tại một mặc dù rất đáng tiếc nhưng nàng cũng làm không là cái gì trong mấy ngày kế tiếp vân hy tựa như hoạt bắt rất nhiều trong ánh mắt thần thái càng tăng lên nàng tựa hồ bông xuống cái gì cũng nghĩ thông cái gì một chỗ thời điểm tại trước mặt vân anh n ũ n g n h ị u số lần càng ngày càng nhiều bất quá vân anh có thể cảm giác được vân hy về mặt tâm cảnh t h u y biến cho nên cũng không có lo lắng nếu là có thể nàng cũng hy vọng vân hy cả một đời đều có thể vui vẻ một chút như vậy cho dù là sống được giống như hài đồng thúy cũng không sao một ngày này một tin tức chuyển ra khách đến từ vực ngoại lối lòng điều kiện ba ngàn trâu tất cả cao thủ trẻ tuổi chỉ cần thông qua thí luyện liền có thể rời đi một giới này tiến vào thiên thần thư viện tu hành thượng giới lập tức liền xôi trào chứ đa thiên tài dục dịch bọn hắn chờ mong chính mình thông qua khảo nghiệm sau đó tiến vào thiên thần thư viện có thể ngư dược h ó a long trở thành tối cường đây là một con đường không có lối về không muốn biết trôn xuống bao nhiêu nhiệt huyết cùng hy vọng cho dù là vân hy đều xem thấu chuyện bản chất nàng cảm khái một tiếng người trẻ tuổi ai không có một cái nào anh hùng động nhưng từ xưa đến nay có bao nhiêu người biến thành vật làm nền biến thành bàn đạp tự tin có thể nhưng không thể tự mãn cũng phải có tự hiệu nhưng ta tin tưởng tiểu anh ngươi nhất định có thể toàn bộ cựu thiên thập địa cũng không có người có thể đụng ngươi nửa phần vân hy nhìn về phía muộn muộn tinh mâu rực rỡ tự tin siêu nhiên lân vậy ta cũng không thể để cho tỷ tỷ thất vọng mới lạ vân anh n ở nụ cười xinh đẹp lại là mấy ngày đi qua vân anh đem một ít chuyện giao phó xong đi gặp qua người hộ đạo đại nhân biết lao thiên người hướng đi sau đó lại đi gặp hoa dương thiên thần bọn hắn tiểu vân anh chúng ta tin tưởng ngươi liền xem như đi cựu thiên trí thượng cũng vẫn như cũ có thể một ngựa tuyệt trần dẫn đầu độc chiếm đối với vân anh hoa dương thiên thần bọn hắn đều tràn đầy lòng tin cuối cùng vân anh không thôi cùng vân hy cùng gia ra, ra bọn hắn cáo biệt một thân một mình rời đi thiên tri thành trên tường thành vân hy ôm tiểu đồn cùng gia ra, ra vân thương h ả i còn có c á c thúc thúc bà bá cùng một chỗ đưa mắt nhìn vân anh đạp vào hành trình mới tiểu đồn chúng ta cũng phải nỗ lực tu hành chờ tiểu anh trở về cho nàng một kinh hỷ vân hy s ở lấy tiểu đồn cái đầu nhỏ nghiêm túc nói tiểu đồn kêu một tiếng là tán thành ý tứ thạc châu tới gần khu không người một cái lục địa khu vực biên giới những cái kia khách đến từ vực ngoại đều tại đây chờ đợi cách kia một tin tức truyền đi đã qua gần tới thời gian nửa tháng lần lượt có thiên tải từ ba ngàn châu các nơi chạy đến c nhân nhân, h tại bọn hắn a m dự thí l u bên cạnh đứng một bên năm vị người trẻ tuổi ba nam hai nữ đều cực kỳ bất phẳng nam tử phong thần tuấn lãng nữ tử quốc sắc thiên hương đều là tới từ cựu thiên trí thượng một bên khác nhưng là một thanh niên xếp bằng ở sáng lên bồ đoàn bên trên người kia chính là thạch hạo hắn tới sớm nhất cũng tại ở đây chờ đợi mấy ngày bây giờ phiến khu vực này đã bóng người lay động ba ngàn trâu các đại đạo thống tuổi trẻ cường già cũng đã đến còn có mấy vị kia cổ đại quái thai mười q u a n vương trích tiên ninh xuyên trường cung diễn cùng long nữ bọn người bây giờ đến người đều lộ ra vẻ kinh nghi bởi vì bọn hắn phát hiện vị kia còn chưa tới toàn bộ ba ngàn trâu không nên tới đều tới vị kia tối nên tới lại không có hiện thân quả thực có chút kỳ quái chẳng lẽ vị kia không tới vẫn là nói không biết chuyện này muốn nói không biết vậy hiển nhiên là không thể nào đều đi qua đã lâu như vậy từ tiền cổ di địa đi ra trở lại thiên châu sau đó trước tiên liền sẽ biết được kỳ quái a vân anh tỷ thế nào còn chưa tới không phải là ngủ quên mất rồi à? con thỏ nhỏ nói t h ầ m để cho người bên cạnh kém chút lảo đảo một cái làm sao lại có chuyện như vậy nàng liền xem như không tới cũng tuyệt không có khả năng ngủ quên người nhà cẩn thận vân a n h nghe được g ọ t ngươi một trận phượng vũ dợ khóc dở cười hắc hắc ta sai rồi con thỏ nhỏ thẻ lưỡi kiếm tiên tử tại sao còn không xuất hiện đúng à, ta còn tưởng rằng vị này đã sớm tới đâu rất nhiều người nghị luận ở mỹ nhìn chung quanh đều đang tìm kiếm người nào đó thân ảnh liền mượi quan vương những cái k i a cổ đại q u á i thai ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa trên ngọn núi thấp ba trung niên nhân phát giác trong đám người sao động hơi kinh ngạc rốt cuộc là ai vậy mà có thể để cho tất cả mọi người đều để ý như thế chẳng lẽ là ba ngàn đạo châu gần nhất c h u y ể n đi xôn xao cái vị tia kiếm tiên tử một cái thân mặc màu lam quần áo sợi tóc cùng con mắt cũng là màu lam cô gái xinh đẹp mở miệng mang theo vài phần hiếu kỳ phải là ta thật sự rất hiếu kỳ vị tia kiếm tiên tử thực sự là có như thế yêu nghiệt sao bên cạnh cái tia thân mang trường bảo màu tím thanh niên cũng nói những ngày này bọn hắn cũng thỉnh thẳng nghe nói vị tia kiếm tiên tử sự tích tại tiên cổ di địa bên ngoài liên tục đánh chết ngũ lại giáo chủ b ẻ gãy nghiền á c còn chém xuống một vị trạm ngã cảnh cường giả một nửa bàn tay càng là đem hắn đánh rất khu không người sinh tử chưa biết kinh người nhất chính là vị tiêu kiếm t i ê n tử vẫn chỉ là thiên thần lại lập nên như thế nghịch thiên chiến t í c h để cho bọn hắn những thứ này đến từ trên chín tầng trời thiên chi tiêu tử nhóm đều cảm thấy không có khả năng thiên thần c h ạ m giáo chủ cũng đã đầy đủ dọa người rồi còn chấn áp trạm ngã cảnh vậy thì giống như là chuyện ngàn lẻ một đêm loại sự tình này cho dù là ở trên chín tầng trời cũng là chưa từng nghe thấy chỉ có thể xem như nói b u ộ nghe tấu trương xong chương một trăm hai mươi sáu cấm khu thí luyện chương một trăm hai mươi sáu cấm khu thí luyện hoàng đạo hữu liên quan tới vị kia kiếm tiên tử ngươi hiểu được mấy phần cô gái xinh đẹp nhìn về phía một bên khác xếp bằng ở bồ đoàn bên trên thạch hạo do hỏi thạch hạo mở mắt ra chậm rãi nói nàng là một cái mãi mãi cũng sẽ không dừng bước lại người lời này vừa nói ra ba cái kia trung niên nhân cùng mấy người trẻ tuổi đều ngần ra đây là cái gì trả lời chẳng lẽ có cái gì thâm ý hoàng đạo hữu có thể hay không chỉ rõ một người thanh niên khác mở miệng muốn để cho thạch hạo nói hiểu rõ một chút nàng đã đi ở tất cả mọi người phía trước chờ các ngươi nhìn thấy nàng tự nhiên là hiểu rồi thạch hạo không muốn nhiều lời cái này khiến bọn hắn càng tò mò từ thạch hạo ngự a khí đến xem hiển nhiên là đối với vị kia kiếm tiên tử có chút tôn sùng hắn dạng này tu xuất ra ba đạo tiên khí kỳ tài vậy mà cũng biết như thế đánh giá một người thật sự là làm cho người kinh ngạc tiếng nói rơi xuống trong h ư không t r u y ề n ra ba động kỳ dị một đạo vết n ớ t xuất hiện từ trong đi tới một bóng người xinh đẹp tất cả mọi người đều nhìn sang lập tức lên não kiếm tiên tử tới người tới một bộ ao tím tóc tím như mây khói giống như mông lung dáng người cao gậy dáng vẻ thức tham mềm mại có như mẫu ảo dung mạo từ ngọc chân bóng ánh trong suốt hai đầu màu tím ngọc trâu tua cờ theo gió ch hấp dẫn người nhất còn là đối với cái kia con mắt giống như như lưu ly li h ó n g ánh trong suốt hoa sen hình dáng con người để cho nàng xem ra nhiều hơn một phần yêu d i ễ m cùng mỹ hoặc nếu nói tiên tử chính là thế nhân đối với tuyệt đại giai nhân cao nhất tán thưởng như vậy vân anh hoàn toàn xứng đáng hơn nữa nàng hưu hình càng có thần cho dù là cái kia đến từ trên chín tầng trời hai vị t i ê n tử đều chỉ có thể biến thành vân anh vật làm nền trên ngọn núi thấp ba vị kia trung niên trí tôn cường giả đều là nhìn sang tiếp đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc người trẻ tuổi này bọn hắn vậy mà nhìn không thấu cái kia năm cái người trẻ tuổi càng là chân kinh bởi vì bọn hắn cái gì đều cảm giác không đến không biết còn tưởng rằng tới một phạm nhân đâu nhưng bọn hắn so với ai khác đều càng hiểu rõ người tới tại sao có thể là phạm nhân chỉ có một khả năng đó chính là đối phương cảnh giới đã siêu việt bọn hắn quá nhiều đối phương đến cùng là tu vi gì thiên thần vẫn là hư đạo cảnh giáo chủ vân anh đến nhìn đến đây người đông nghỉ n g h ị trên t mặt cũng vẫn như cũ không có gì biểu lộ bình thản như nước nàng xem một mắt trên ngọn núi thấp người tiếp đó thu hồi ánh mắt chỉ là cái tia năm cái người trẻ tuổi bị vân anh ánh mắt quét qua trong nháy mắt đều toàn thân căng thẳng phản phất không có gì đáng gọi là bí mật loại cảm giác này đơn giản hỏng bét thấu vân anh tỷ tỷ ở đây con t h ỏ nhỏ hô lớn dùng sức vây tay vân anh nhìn sang tiếp đó hướng con t h ỏ nhỏ bên kia đi đến rơi vào bên người nàng vân anh tỉ tỉ đã lâu không gặp nhà ngươi trở nên đẹp hơn đâu tiểu tóc xem thật kỹ cái châm ngọc này cũng tốt xinh đẹp con t h ỏ nhỏ như quen thuộc ôm vân anh cánh tay liệu d i ữ vân anh đã lâu không gặp kém chút còn tưởng rằng ngươi không tới chứ phượng vũ vừa cười vừa nói cáo biệt thân nhân hoa chút thời gian vân anh cười nhạt một tiếng vân anh tỉ tỉ vân hy tỉ tỉ đâu nàng không tới sao con thọ nhỏ h i u kỳ vân anh lắc đầu tỉ tỉ nàng không sở trường tranh đấu thì không đi được lưu lại tổ địa tu hành cũng giống như nhau con vỏ nhỏ gật đầu một cái không hề tiếp tục nói ngươi đến từ thiên nhân tộc lúc này trên ngọn núi thấp một người trung niên cường giả mở miệng hắn nhìn xem vân anh ánh mắt ôn hòa chính là vân anh nhìn về phía vị tiền bối kia gật đầu một cái gặp vân anh gật đầu vị kia trung niên cường giả thu hồi ánh mắt tiếp đó nhìn về phía mọi người ở đây mở miệng lần nữa lần này thí luyện động một tí liền sẽ vất lạc các ngươi suy nghĩ kỹ càng nếu như các ngươi tâm ý đã quyết vậy liền bắt đầu đi các ngươi chỉ cần dọc theo đầu này cổ lộ tiến lên thẳng đến đến tòa kia cổ thành liền là vì thông qua có thể gia nhập vào thiên thần thư viện tu hành nói xong hắn đứng、vậy. phất ống tay háo một cái thiên phong hạ đẳng một đầu kìm quang đại đạo xuất hiện tại trong khu không người hướng về khu không người chỗ sâu kéo dài tiếp không nhìn thấy phần cuối một đầu phủ đầy bụi cổ đạo hiện ra đây cũng là lần này thí luyện nội dung xuyên qua khu không người lên đường đi trong ba vị niên cường giả cùng nhau thi pháp đem vân anh bọn hắn toàn bộ đều đưa vào đầu kia cổ đạo bóng người hóa thành hạt mưa đều không vào trong khu không người tất cả mọi người đều bị tách ra một bóng người rơi xuống vân anh xuất hiện tại trong thần bí khu không người ở đây của một trọc trời thực vật tung tùng lại không nhìn thấy một cái đ ộ n vật cũng không có hông thú yên tính im lặng quỷ dị tới cực điểm k mô、so、hai u k ngày sau vân anh đã đi ra hơn và dặm gặp một góc hiếm thấy lôi kích một cái kia lôi kích một mặc dù toàn thân cháy đen nhưng vẫn sửng sững c h ô n g ngã trong cây khô lộng lẫy lập lòe trở thành thiên tài địa bạo tản mát ra k h í tức cường đại xét đánh thần mục nhìn về phía trước gốc kia lôi kích mục vân anh suy tư nàng có thể cảm nhận được gốc kia lôi kích mục cường đại nếu là tùy tiện tới gần tất nhiên sẽ bị công kích bất quá nàng vừa vặn nghĩ tới điều gì t ử quan loại lên cùng với mát lạnh kiếm ngân vang tử tiêu kiếm xuất hiện tại trong tay vân anh tiếp đó nàng đem tử tiêu kiếm hướng về gốc kia lôi kích mục ném ra ngoài tử tiêu kiếm hóa thành một vệt sáng xuyên thủng hư không đ ỗ n g nhiên cắm vào gốc kia lôi kích mục bên trên thân kiếm chui vào trong lôi kích một thân cây lập tức dẫn tới gốc kia lôi kích một bộc phát từng cái tối đen sấm sét vật lên thiên băng địa liệt phương viên trăm dặm đều nổ tung đinh một đạo màu lưu ly màn sáng chống ra kinh khủng sấm sét rơi vào phía trên chỉ là tạo nên vận sóng cũng không thể làm bị thương vân anh t ử tiêu kiếm cắm ở trên lôi kích một bộc phát ra dọa người phong mang đem lôi kích một thân cây đều đánh xuyên cái này khiến gốc kia lôi kích một thân cây đều đánh x u y n cái này không muốn m ạ g bắn l ra lôi đình đánh vào thân thượng từ tiêu kiếm văng lửa khắp nơi nhưng lại cũng không có thể phá hủy từ tiêu kiếm từ tiêu kiế từng cái trật tự thần liên bay ra đem chọn gốc lôi kích mục đều khóa lại luyện theo vân anh đánh ra một đạo pháp quyết tử tiêu kiếm tựa như hóa thành một ngụm thiên địa dung lô bắt đầu đem lôi kích mục dung luyện cái k i a c u ầ n bạo lôi điện tại thời khắc này trở thành trợ lực trợ giúp tử tiêu kiếm đem lôi kích mục bên trong tinh hoa một chút luyện hóa dung nhập trong t h â n kiếm lôi đ ỉ n h không ngừng oanh kích tiến hành rèn luyện để cho tử tiêu kiếm trở nên càng cường đại nửa ngày thời gian đi qua đánh lôi đỉnh càng thiếu đi uy lực cũng không ngừng dưới mặt đất hàng gốc tia lôi kích mục trên thân cây lộng lấy cũng mờ đi tinh hoa bị luyện hóa quá nhiều. theo cả cây lôi kích m ộ t tinh hoa bị t ử tiêu kiếm d u n g luyện đi ra nó cũng lại không có cách nào buộc phát lôi điện cuối cùng gốc cây này lôi kích m ộ t bắt đầu từ trên xuống dưới hóa thành cho tàn một chút tiêu tan ở trong thiên địa t ử tiêu kiếm phát sáng phong mang nợ rộ một đạo kiếm khí v ọ t lên sẽ rách mấy ngàn dặm thiên h u n g biến mất ở vực ngoại luyện hóa gốc kia lôi kích m ộ t sau đó t ử tiêu kiếm trên thân kiếm nhiều một chút sấm xét hoa văn thân kiếm lắc một cái một đạo cực lớn sấm xét bay ra hóa thành lôi đình kiếm khí tiêu diện xa xa một tòa mấy ngàn trượng cao sân lĩnh vân anh thu hồi từ tiêu kiếm tiếp tục lên đường đi có hơn ba mươi người con mắt tinh hồng mang theo sát khí ngút trời đám người này tất cả đều là thiên thần đ ặ t ở ngoại giới chính là một c ố cực kỳ đáng sợ chiến lược so một cái đỉnh cấp đạo thống còn xa xỉ hơn giết nàng bọn này thiên thần khi nhìn đến vân anh ánh mắt đầu tiên liền hô lớn không che giấu chút nào sát cơ của mình giống như gặp người liền cắn cho giữ vân anh nhữ mày trong con ngươi hai đoá hoa sen xoay tít bắt đầu chuyển động phát hiện những thứ này trên thân người đều c u ố n quanh lấy khí tức vô hình xâm nhập nguyên thần là quỷ dị vẫn là không rõ lại có lẽ là lực lượng khác tại một v â n anh khai nói tiếp đó trong con ngươi buộc phát ra hừng hực tia sáng từng sợi màu lưu ly li quang huy bay ra hóa thành từng ngụm trật tự thần kiếm hướng về phía trước phun ra ngoài vâng anh không đợi đám kia thiên thần đi tới gần liền bị trật tự thần kiếm chu sát hầu như không còn một tên cũng không để lại mảnh này khu không người bên trong đến cùng có đồ vật gì v â n anh đứng tại chỗ suy tư một hồi từ đầu đến cuối không lấy ra được câu trả lời gì rất nhanh nàng tiếp tục lên đường hơn một tháng sau trước mắt xuất hiện một mảnh kỳ dị thần sơn nhóm những thần sơn này đều tựa như trông rất sống động thần thú cao tới văn trượng đứng sừng ở bên trên đại địa u y nga mà to lớn Có trong h viên, kim thăng trốc ử chú t còn có thần bí tế tự âm từ cái hướng kia chuyển đến lệnh tiến thiên địa này đều cùng gieo vang và loại hào quang tràn ngập ta cảm giác được vạn đạo khí tức vân anh ngừng chân nhìn về phía cái hướng kia sau đó tiến vào mảnh này thần thú sơn trong đám đi ước chừng nửa canh giờ nàng mới đi đến được cái chỗ kia đ â y là thập hung đi tới nơi này vân anh nhìn về phía cái kia mấy vạn trượng cao vài tòa thần thú sơn hết thể có mười tòa theo thứ tự là thái cổ thập hung vợn quanh thành một vòng vây quanh một tòa thẳng nhập v ư ờ t n g n g o ạ i tế đàn vô cùng hùng vĩ cái này mười tòa thập hung thần sơn cũng là tại triều bái t r u n g quanh cũng là khác biệt thần thú sơn vân anh đếm kỹ sau đó kinh ngạc phát hiện ở đây hết thể có một vạn tòa thần thú sơn, cái này một vạn tòa thần thú sơn có sớ vẫn còn hoàn hảo chưa tới một thành liên c á i kia mười tòa thập hung thần thú sơn cũng đều không có một tòa hoàn hảo đều khuyết t ổ n vạn thú vạn thần chẳng lẽ đại biểu là chư thiên vạn đạo vậy chúng nó hội tụ ở này cùng nhau tế tự là vì cái gì vì diễn hóa chân chính chư thiên vạn đạo sao vân anh tự lẩm bẩm mặc dù không biết những thứ này thần thú sơn đến cùng là người phương nào đ i ề u khắc mà thành còn bố trí thành dạng này nhưng có thể tưởng tượng ra được người kia tuyệt đối mưu đồ quá lớn nói xong nàng nhìn về phía tòa kia to lớn vô cùng thẳng nhập v ư ợ ngoại tế đàn phía trên hào quang bắn ra một phía còn có tế tự âm chuyển đến phảng phất có chư thần ở phía trên chủ trì hết thảy t o à này n cực lớn tế đàn toàn thân hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng chính là lấy mũ thải đúc bằng đồng tạo m à thành tản mát ra ngũ sắc quán mang vân anh suy tư phút chốc đi hướng về tế đàn phía trên đi đến hai canh giờ sau đó nàng đi tới tế đàn đ ỉ n h đây là một mảnh mênh mông bình đ ạ i phía trên chính là vượt ngoại tinh tiên h vô số ngôi sao đang phát sáng trên bình đ ạ i k h ắ p đầy ký hiệu thần bí không đua vật loại mỗi một loại đều lưu chuyển bí lực tựa như cùng tiên địa đại đạo tương liên ở giữa một ngụm mấy trăm trượng cao đỉnh ba chân đứng sừng sững ở đó trong đỉnh vọt lên sáng lạng hào qu như có vạn thú ở trong đó lao nhanh thét dài vương ngoại nhật hoa nguyễn hoa tinh quang giống như như thác trời rủ xuống rót vào trong chiếc tiêu cực lớn đỉnh ba chân vân anh đi tới đỉnh ba chân biên giới trong chiều xem xét lộ ra sắc mặt khắc t h ư ờ n g vạn thú chân huyết trong đỉnh tất cả đều là huyết dịch tựa như một tòa huyết hồ thần quang n g ú t trời tiên khí lờ lờ những cái tiêu huyết dịch sinh cơ bàn bạc thỉnh thoảng hóa thành thần thú bốn phía lao nhanh tựa như còn sống đồng dạng những huyết dịch này không hề nghi ngờ cũng là thần thú chân huyết hội tụ vạn loại trong đó còn có tập hung chân huyết chỉ có điều đều không phải là tiên đạo lĩnh vực cấp bậu những thần thú này chân huyết đều tại hư đạo cảnh đến độn nhất cảnh giai đoạn này tan hết sắc khí chỉ để lại tinh túy nguyên thủy phù văn cũng đều còn hoàn hảo cái t i ê u n h ậ t nguyện tinh thần tinh hoa rót vào trong cái này huyết hồ chính là vì làm cho những này chân huyết một mực bảo trì loại này sinh cơ thịnh vượng trạng thái thủ bút thật lớn hội tụ vạn loại thần thú chân huyết muốn diễn hóa vạn đạo chi lực vân anh nhìn ra cái này phương bố trí mục đích có chút kinh ngạc không nói nơi này bố trí chính là đỉnh kia bên trong vạn đạo chi lực không phải dễ dàng như vậy tập hợp đủ ít nhất tại cái kỷ nguyên chắc chắn này là làm không được theo lý thuyết đây là trước kỷ nguyên đồ vật còn sót lại cho tới bây giờ thuộc về một vị nào đó đại nhân vật nghiên cứu bất quá vạn loại thần thú chân huyết thật sự liền có thể đại biểu vạn đạo sao chỉ sợ không nhất định nhưng mà người kêu ý nghĩ vẫn là rất to gan cũng rất c ó quyết đoán có thể làm được loại trình độ này nhưng bây giờ xem ra kết quả hiển nhiên là thất bại cho nên những vật này đều ở lại nơi đây trở thành di trạch nói triệt để thất bại ngược lại cũng không t ư nhiên lấy nhân lực diễn hóa chư thiên vạn đạo nhất định khó khăn trọng trọng nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc muốn khống chế vạn đạo trí lực khó như l ê trời nhưng cũng không phải không có biện pháp người k h ô n g chế đạo đạo k h ô n g chế k h á c đạo đã như thế k h ô n g chế c h ư thiên vạn đạo có thể thành vân anh không ngừng suy tư trong con người tia sáng càng rực rỡ kiếm đạo của nàng đã r ụ t dịch nếu như thế vậy liền hợp đạo sau một hồi lâu vân anh ánh sáng trong mắt hừng hực tới được đ ỉ n h phong nàng quyết định thật nhanh làm ra quyết định tại thiên thần cảnh nàng tu hành đã đạt đến phần c u ố i không có tiếp tục khả năng đột phá chỉ cần một cái thời cơ thích hợp nàng liền có thể bước vào cảnh giới tiếp theo h ư đạo cảnh mà bây giờ thời cơ đã đến gần cái này một đỉnh vạn thú chân huyết chính là nàng nước cờ đầu kế tiếp nàng muốn đi lên một đầu còn tại kiểm chứng bên trong con đường nếu là có thể thành công tất nhiên không phải tầm tưởng phù phù vân anh nhảy vào trong cái này một đỉnh vạn thú chân huyết cả người rất nhanh liền bị chân huyết chém mất vào đỉnh sau đó nàng không còn kiềm chế tự thân khí tức không giữ lại chút nào tứ phương đi ra kiếm ngân vang thanh chấn động tiên h địa, hỗn nộn khí tựa như dòng lũ một dạng trào lên mà ra giống vạn thú cao thét từng đầu thần thú phát sáng lít nha lít nhít toàn bộ đều hướng về vân anh vào tới tiếp đó hóa thành từng viên nguyên thủy ký hiệu đem nàng bao phủ ở trung ương tâu chương song chương một trăm hai mươi bảy đến trên một trăm hai mươi bảy đến khi vân anh vào đỉnh một s á t na cả tòa thông thiên tế đ à n đều r u n g dùng phát ra hào quang sáng trói từ cái kia trong từng tòa thần thu sơn đều vọt lên từng sợi khí tức thần bí rót vào trên tế đ à n trong bình đại trên bình đại những cái kia khắc họa tốt ký hiệu thần bí đều phát sáng lên bí lực bắn ra dẫn ra thiên địa đại đạo tựa như thiên địa khai tịch càn khôn hóa hình tạo hóa huyền hoàng lầm ẩm đại đạo quy tắc hiển hóa hóa thành thác trời bông xuống che đậy tinh thiên từ thiên ngoại bông xuống bao la hùng vĩ vô biên nhận nguyện tinh thần lập lòe chư thiên rực rỡ toàn bộ vũ trụ đều đang phát sáng dầm dầm. vô số trật tự thần liên ngưng kết mà ra rơi vào trong đỉnh lớn đem vân anh bao vây lại t ầ n g t ầ n g xen lẫn tựa như một chiếc kén lớn ta chi đạo vì kiếm đạo nạp tận chư thiên vạn đạo kiếm đạo độc tôn âm thanh linh hoạt kỳ hảo lại như đại đạo trung thần oanh minh, minh chấn động đại thế giới vạn đạo run r u dày chu chéo m à u lưu ly li quan g huy thần thánh đường hoàng tựa như quang minh đại nhật mới lên sinh cơ mạnh mẽ tràn đầy sức sống vui vẻ phồn vinh tạch tạch tạch chỉ thấy cái kia trật tự thần liên sen lẫn mà thành kén lớn từ trong ra ngoài nước ra tới mỗi đức gãy một đầu đều hóa thành đại đạo chi hỏa tất cả trật tự thần liên cắt ra phản phất muốn đem vân anh đốt thành cho bụi đem nàng hủy diệt kiếm ngân v a n g âm thanh quái động vân anh toàn thân phát sáng màu lưu ly li quang huy thuần tịnh vô hạn nàng tựa như hóa là một m khối h ó n g ánh trong suốt lưu ly li ngọc không có nửa phần tạp chất t ả n mát ra vũ trụ thiên địa ban sơ khí tức thân ta như kiếm thân như kiếm tâm như kiếm đạo như kiếm kiếm đạo huy hoàng cầu không bờ bến ta d i thiên địa vi kiếm lấy vạn vật làm kiếm lấy sinh tử làm kiếm lấy luân hồi làm kiếm lấy vạn đạo làm kiếm kiếm bất hủ ta bất hủ kiếm bất diệt ta cũng không diệt thiên âm lượt lờ chấn động chư thiên vạn phong mang tuyệt thế đánh tan vực ngoại đại tinh hóa thành vô số lưu tinh truy l ạ xuống trong tinh không một ngụm trường kiếm hiển hóa so tinh hà còn muốn khổng lồ phát ra h à o quang màu lưu ly li, cái kia từng sợi màu lưu ly li quang huy bên trong ẩn chứa từng cái kiếm đạo đại thế giới đây chính là vân anh kiếm đạo nạp tận chư thiên vạn đạo vạn đạo háo nghĩa đều tại nàng trong kiếm chỉ cần nhất nghiệm kiếm hóa vạn đạo bang bang từng sợi màu lưu ly li quang huy nở rộ hóa thành từng đạo thật mỏng kiếm khí kiếm khí tựa như lá sen đồng dạng đem vạn đạo tri hỏa cùng với vân anh bao bọc tại ở giữa rất nhanh một cái mà chừng một vạn phiến lá sen kiếm ý quần c u ộ n kiếm khí khuấy động sáng lạng quan g huy chiếu sáng tiên h cung trong đỉnh lớn vạn thú chân huyết lá l ộ t vô tận thần đạo tinh hoa hướng về cái tiên nụ hoa bên trong tràn vào hào quang bắn ra b ộ n phía cuối cùng một cái màu đỏ thấm hoa sen nụ hoa ở trong đỉnh chìm nổi hào quang l i ế m diễm vạn đạo c h i lực ở trong đó lưu t r u y ề n tựa như một cái sinh mệnh c h i t r ù n g đang tại thai n é n sinh mạng mới phanh phanh tại cái k i a màu đỏ thấm nụ hoa bên trong chuyến ra tiếng tim đập mỗi lần đều rất giống phương thiên địa này đang rung động giống như đại đạo đang hô hấp vạn đạo cũng có sinh mệnh đầm dạng một ngày mười ngày hai mươi thiên ba mươi ngày bốn mươi ngày bốn t h ẳ n g đến ngày thứ tư mười chín thời điểm màu đỏ nụ hoa bên trong tiếng tim đập cường thịnh tới cực điểm mỗi một cái vượt ngoại đại tinh liền có mấy khoảng nứt r a dì rào mà rơi cái kia thật giống như toàn bộ vũ trụ tiếng tim đập vạn đạo là mạch đập thiên địa là thai dường giang rắc cuối cùng cái kia màu đỏ thâm nụ hoa hiện lên ra vết rách nhanh chóng lan tràn ra giống như mạng nện rất nhanh liền trải rộng toàn thân bộ một tiếng nụ hoa vỡ vụn mạnh vụn hóa thành h u n h quang tắn đi xuyên đấu qua những manh vụn kia chỉ thấy một cái thai nhi bao bọc tại trong vạn đạo hảo quang thần thánh siêu phàm đại đạo hóa thành nhau thai đem hắn nâng lên tại bên người còn có một gốc tử quang lập loại tiêu thụ b ó n g ánh trong suốt hỗn độn khí lợn l ờ còn có tiên khí rủi xuống tới sau một khắc cái kia thai nhi phút chốc mở mắt hừng hực quang huy dâng lên đem tinh không đều n h u ộ n thành màu lưu ly đáng sợ hơn kiếm kia tiếng rên tựa như long ngâm vợ mình vang vọng tiến vũ một kia phong mang tiết lộ mà ra t ừ n g khỏa đại tinh tại vực ngoại liên tiếp nổ tung sau đó cái kia thai nhi dối ra tay nhỏ đem đại đạo hóa thành nhau thai xé mở đại đạo nhau thai hóa thành đạo quang chui vào thai nhi thể nội mà cái kia thai nhi cũng bắt đầu cực tốc sinh một cái c h ư ớ c mắt liền biến thành hài đồng lại c h ư ớ c mắt liền thành một thiếu nữ cuối cùng đã biến thành một cái cao g ầ y tịnh lệ nữ tử hoàn mỹ thân thể linh lung tinh tế cơ thể trong suốt như ngọc khi xương tái tuyết tản mắt ra đạo mùi thơm ác mỗi một chỗ đều hoàn mỹ không một tí vết mà nàng chính là vân anh chỉ thấy trong cơ thể của nàng có vô số rõ ràng m ê n h mông quang đang lưu động hội tụ vào một chỗ hợp thành một cái hạt giống cuối cùng lại cùng nhục thân dung hợp lại với nhau không phân khác biệt xuyên thấu qua cái tia rõ ràng m i n mông hà quang có thể nhìn thấy rất nhiều nhỏ bé môn hộ mở lấy một cái khe hở cái tia rõ ràng m i n mông hà quang chính là từ bên trong chạy ra rất t h ầ n dị lấy mình thân là kiếm lấy mình thân là đạo tan chư thiên áo nghĩa tại bản thân con đường này là có thể được từ quang thoáng qua v â n anh một thân áo tím tóc tím như khói từ trong đỉnh lớn đi ra chân ngọc chia xuống đất d ừ n g một chút nàng nội thị bản thân nhìn xem thể nội cái kia vô cùng vô tận môn hộ như có điều suy nghĩ những môn hộ này ở trong thả ra quan huy giống như là tự thân tiềm năng mặc dù trước mắt chỉ mở ra một đầu khe cửa đi lên con đường này vậy mà lại sinh ra biến hóa kỳ dị như thế vẫn anh suy nghĩ tiếp đó nâng lên tay ngọc đưa ngón trỏ ra chỉ thấy một tia ánh sáng nhạt hiện lên nàng c o ngón n búng ra cái kia một tia ánh sáng nhạt bắn ra trên không trung tăng vọt hừng hực màu lưu ly quang huy chiếu sáng thiên địa b ộ c phát ra cao vút kiếm ngân vang cái kia một tia ánh sáng nhạt hóa thành một đạo ánh kiếm màu lưu ly phong mang nở rộ sẽ rách không gian kinh khủng kiếm đạo c h i lực hiện ra cỗ này kiếm đạo c h i lực nội hàm chư thiên vạn đạo áo nghĩa một kiếm r a vạn đạo đồng lưu uy năng kinh khủng tới cực điểm Vâng, ngoài mấy ngàn ở mấy có lẽ giống như nó lời nói của t a đạo cuối cùng nở hoa rồi vân anh nhớ tới ngày đó tại hạ giới thạch thôn nàng và liêu thần trò chuyện khi đó liêu thần biểu thị chính mình rất xem trọng nàng đạo cảm thấy nàng đạo tiềm lực vô tận tất nhiên sẽ phóng ra diễm lệ nhất đ o á hoa hiện tại xem ra nó nói không sai ánh mắt của nó thật sự không thể b ắ t bẻ khi đó liền vân anh chính mình cũng không hề nghĩ tới sẽ đi ra hôm nay một bước này bây giờ nàng đã bước vào hư đạo cảnh trở thành một cái giáo chủ cấp tường giả thu liễm suy nghĩ vân anh quay đầu nhìn xem cái này trước kia đại đình bên trong vạn thú chân huyết đã bị nàng tiêu hao hết nàng lại nhìn về phía dưới chân tòa này cực lớn tế đàn suy tư phúc chốc mặc dù vạn thú chân huyết đã không còn nhưng tòa tế đàn này vẫn hữu dụng trên bình đài ký hiệu cũng vẫn tại lưu t r u y ề n bí lực sau đó vân anh lấy ra một giọt tâm đầu huyết của mình đem hắn để vào chiếc kia trong đỉnh lớn giọt kia tâm đầu huyết tựa như lưu ly đồng dạng hào quang l i ê m diễm kiếm đạo chi lực phun trào v ạ n đạo áo nghĩa đều ở trong đó theo giọt kia tâm đầu huyết rơi vào trong đỉnh cả thanh đại đỉnh chấn động một cái trên bình đài ký hiệu cũng lấy lên ti ti lũ lũ bí lực di động tôn hướng trong đỉnh đồng thời cả tòa tế đàn phát sáng dẫn dắt nhật nguyện tinh thần tinh hoa, hóa thành thác trời rủ xuống. dót vào trong đ ỉ n h tới nước giọt máu kia khiến cho sinh cơ mạnh mẽ bất h ủ y bất diệt kẻ đến sau ta sẽ ở phía trước chờ các ngươi vân anh lẩm bẩm nói nàng hy vọng tương lai sẽ có người cũng đi lên con đường này đồng thời kế thừa tiếp tiểu tử chúng ta lên đường chủ nhân tốt tiểu tử một lần nữa hóa thành long hoàng tử ngọc trâm vân anh trải kỹ bối tóc cắm hảo tử ngọc trâm đi xuống tế đản nàng quay đầu liếc mắt nhìn tế đản coi lại một mắt đứng sừng ở nơi này thần thu sơn cũng không quay đầu lại rời đi kế tiếp vân anh không có ở bất kỳ địa phương nào dừng lại trên đường đi nguy hiểm nàng cũng trực tiếp tránh đã xuất phát gần tới gần hai tháng vân anh nhìn xem tòa này đế thành suy nghĩ ngàn vạn thiên nhân tộc cổ tổ vị tiêu lão thiên người ngay tại trong đó không biết lão nhân g ra ông ta tình huống thế nào dọc theo đế thành tường thành vân anh thấy được một chút bia đá phía trên ghi lại một số việc nhìn qua bia đá sau đó vân anh tiếp tục dọc theo trước tường thành đi đi tới một mảnh náo nhiệt thành cũ nhỏ người ở đây rất nhiều cũng là một chút cường g i ả tuyệt thế hậu đại ở đây phồn diễn sinh sống tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản một tòa thành lớn nhất chỉ phía trước đã tới rồi một số người có ba ngàn trâu tu sĩ cũng có không phải ba ngàn trâu người trẻ tuổi từ trên k h í tức đến xem cũng không yếu nhìn vân anh cũng là tới cũng không tính đã khuya ba ngàn trâu đến người cũng không coi là nhiều ngược lại là mười quan vương cùng trích tiên cước trình của bọn họ đều rất nhanh vân anh、đến. lập tức đưa tới mọi người ở đây chú ý ba ngàn trâu tu sĩ cũng không cần nói đến nỗi những cái kia không phải ba ngàn trâu tu sĩ nam đã nhìn mà trận tròn mắt nữ đều cảm giác được một loại tự ti mặc cảm nàng lại trở nên mạnh mẽ mười quan vương cùng trích tiên nhìn nhau khiếp sợ trong lòng bọn hắn mặc dù không có cảm giác được cái gì nhưng trên người thần thánh chi vật lại tại càng không ngừng sao động cùng cảnh cáo thiên tử mời tới bên này đám kia không phải ba ngàn trâu tu sĩ bên trong một cái nam tử tóc vàng mở miệng nhìn xem vân anh lộ ra nụ cười sán lạc bất quá vân anh chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái liền trực tiếp vào thành đứa đần mười quan vương cùng trích tiên đều ở trong lòng cười nhạo cũng không tắt tắt nước tiểu xem chính mình cái dặn gì g thật sự coi chính mình đến từ cựu thiên liền hơn người m ộ t b ậ c xem đến cùng cái nhân tài nào sẽ đem hắn coi ra gì mà nam tử tóc vàng nhưng là cứng ở tại chỗ vừa mới bị vân anh nhìn lướt qua thời điểm hắn cảm giác toàn thân trên giới đều bị nhìn tấu không có bất kỳ cái gì bí mật nữ tử này cỡ nào đáng sợ nam tử tóc vàng hít vào một hơi thật dài bình phục lại nội tâm hoảng sợ tại trong ba ngàn đạo châu tu sĩ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy người so trên chín tầng trời những tia tuổi trẻ trí tôn đều không thua bao nhiêu trong thành do n g ư ờ i quân q u ộ n có thật nhiều chủng tộc vân anh bên này mới vừa vào tới còn chưa đi mấy bước liền nghe được thanh âm quen thuộc vân anh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy bên đường một tòa t i u quán bên trong ngồi mấy đạo thân ảnh quen thuộc rõ ràng là phượng vũ cùng thanh ý, ý ấy, còn có thần nhai thư viện mục tử tiêu cùng tả tiểu địch các ngươi tới phải ngược lại là rất nhanh vân anh đi vào trong t i u quán đi tới trước mặt bọn hắn hắc h ắ chúng c ta vận khí tốt xuất phát không lâu lại đủ phải tiếp đó ở một tòa bên trong tòa thành cổ tìm được truyền thống trợ thuận thuận lợi, lợi liền đi tới ở đây phượng vũ cười giàn giải ra hiệu vân anh nhanh ngồi xuống ta thanh nguyện diễm tại sao động vân anh trên xem bọn họ biểu lộ liền gì biết bọn họ biểu lộ liền biết bọn hắn đã đoán được vân anh ngươi quả thực là biến thái vừa mới qua đi bao lâu ngươi lại đột phá ngươi nhìn lại một chút chúng ta trời ạ phượng vũ cũng không biết nên nói cái gì cho phải mục tử tiêu cùng t ả tiểu địch cũng đầy khuôn mặt kinh hãi khó có thể tin nhìn xem vân anh nàng mới bao nhiêu lớn chính là giáo chủ chỉ có thanh y vì ý thức được càng nghiêm trọng hơn vấn đề đó chính là vân anh đột phá đưa tới thanh nguyệt diễm sao động liền tiên điện cái vị kêu lao trí tôn đều không làm được thanh nguyệt diễm chính là tiên cổ chân tiên còn để lại tiên hỏa có thể để cho một đoá tiên hỏa sinh ra phản ứng như vậy tuyệt đối là chuyện khó lường bất quá thanh y mặc dù vô cùng hiếu kỳ nhưng không có ở trước mặt mọi người hỏi ra trường quỹ ở đây có thể pha chính mình mang tới lá trà sao vân anh hỏi một câu trưởng quỹ nghe xong liền biết là thích uống trà người biết nói mà nói liền cũng không ngẩng đầu lên đáp lại một câu có thể tiểu nhị cho khách nhân bên trên mở thủy rất nhanh một cái tiểu nhị liền xách theo một bình nước nóng đến đây khách quan đây là mở thủy đa tạ vân anh gật đầu một cái tiểu nhị một chút liền đỏ mặt nói một câu không khách khí sau đó vội vàng hấp tấp mà liền đi ha ha tiểu nhị kia cũng đỏ mặt vân anh ngươi rất mê người à phượng vũ n ở nụ cười đó là vân anh bây giờ thế nhưng là ba ngàn trâu đệ nhất kiếm tiết tử ai nhìn không mê tà tiểu địch cũng phụ họa mở lên nói đùa vân anh cười không nói lấy ra phía trước tại trong tiên cổ di địa đổi lấy vạn hoa trà lá trà bắt đầu pha trà chỉ chốc lát sau hương hoa tỏa khắp khiến cho người tâm thần thanh thản đây chính là thanh linh giới vạn hoa trà đi ta còn không có hưởng qua đâu mùi hoa này quả nhiên là nhất tuyệt à, bách chuyển thiên hồi phượng vũ nghe hương trà đã có chút không kịp chờ đợi muốn thưởng thức tiếp xuống một đoạn thời gian v â n anh bọn hắn ngay tại trong thành chờ đợi ba ngàn châu tu sĩ cũng tại lần lượt đến vào đêm nội thành đèn đuốc s á n g trưng trên tường thành một vòng bóng hình sinh đẹp đứng thẳng người lên ngẩng đầu nhìn trăng màu tím quần áo nhẹ dạng hai đầu tử ngọc châu tua cờ theo gió chập trờn tựa như một vòng màu tím mây khói mông lung như trăng các ngươi vẫn phải chứ vân anh nhẹ g i ọ n g n ỉ non màu lưu ly li con mắt sâu thảm thủy quang lễm i diễm chiếu dọi trên bầu trời một vòng trăng khuyết kia đây là lần thứ nhất nàng rời đi bên cạnh t ỷ t ỷ của mình hai mươi bảy năm qua các nàng vẫn luôn cùng một chỗ chưa bao giờ tách ra qua từ hạ giới đến thượng giới lại đến t i ê n cổ tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi tám lời nói luân hồi chương một trăm hai mươi tám lời nói luân hồi vân anh ngược lại cũng không phải đa sâu đả cảm mà là không khỏi sẽ nghĩ tới tỉ tỉ nàng sẽ hay không, không quen ngoại trừ tu hành nàng cũng đã quen rất nhiều chuyện đều nghĩ đến tỷ tỷ vân hy đây có lẽ là nàng đối với vân hy quá mức cương t r i ề u đi nếu là có thể được một lương nhân thế thì cũng tiết kiệm ta cái này là mội mội luôn quan tâm p h ú c chốc vân anh lắc đầu bật cười một hồi một đạo mỹ lệ thân ảnh đi tới chính là thanh y nàng không tiếp tục lấy bí thuật che lấp hình dáng của mình như thế nào chúng ta ba ngàn c h â u đại danh đỉnh đỉnh kiếm thiên tử cũng biết nhớ nhà thanh y còn chưa đến gần liền cười trêu đ ù a như vậy có gì không thể nhân chi thường tỉnh không phải sao vân anh quay đầu mị cười ngược lại là rộng rãi bất quá ta nhìn ngược lại cũng không phải nhớ nhà mà là lo lắng nhà mình t ỷ t ỷ à. thanh y thì cùng vân anh trung đụng một đoạn thời gian đối với nàng cũng coi như có chút hiểu ân ta đang suy nghĩ t ỷ t ỷ nàng có thể hay không tại lúc ta rời đi tìm được một lương nhân dạng này lui về phía sau liền không cần ta cái này làm mội mội tới vì nàng quan tâm vân anh nhẹ nhàng n ở nụ cười nói ra ngay vậy thanh y thì ngơ ngác một chút đây chính là thân t ỷ mội ở giữa cảm tình sao thực sự là cỡ nào làm cho người hâm mộ chỉ có điều nàng còn phát giác cái gì tỉ tỉ n g ư ơ nàng bông xuống người sống một đời không như ý sự tỉnh quá nhiều đều sẽ để lại tiếc l i dù vậy cũng vẫn là muốn tiến lên vân anh cười cười không có một chút lo nghĩ nghe được vân anh câu nói này thanh y trở mặt m lại nàng đi đến bên cạnh vân anh rất lâu đều không nói chuyện hai người cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem mặt trăng ai ta nên như thế nào đối mặt hắn cho phải đây rất lâu thanh y đi than nhẹ một tiếng con mắt mê ly kể từ tại tiên hãng cổ bên trong cùng thạch hạo xảy ra loại sự tình này sau đó nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ bây giờ nàng vô ý thức liền nghĩ đi trốn tránh rõ ràng như vậy đối với thạch hạo không công bằng nhưng nàng lại không biết nên làm cái gì ngươi à nghĩ đến quá nhiều dù cho thân là nữ tử cũng phải dám yêu dám hận không cần sợ cái gì vì tình sợ khốn đạo vô tình người hữu tình vây k h ố n người chưa bao giờ là tình yêu nam nữ mà là sợ đầu sợ đôi trái tim kia vân anh lắc đầu nghe xong vân anh lời nói thanh y tựa hồ bắt được cái gì trong lòng mê vụ cũng xua tan rất nhiều không còn như vậy k i ể m chế tối nay tới tìm ngươi thực sự là đến đúng vân anh ngươi tại sao sẽ như thế hiểu có phải hay không đã sớm tâm hữu sợ chúc nói đến cùng là ai dạng gì tuấn kiệt mới có thể vào mắt của ngươi thanh y tâm tình tốt rất nhiều tiếp đó suy đoán không có chẳng qua là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cộp tỉnh táo trong cuộc u mê tôi h ngươi nếu là hỏi ta cái gì là ưa thích vậy ta cũng không trả lời nổi vân anh lắc đầu có chút rợ khóc rợ cười thật sự không có g ắ ta t thanh y về mặt tràn đầy h ầ n g y, thật sự là vân anh nói đến rõ ràng mạch lạc nghe giống như là nàng cũng trải qua cho người ta một loại rất cảm giác chân thật lừa ngươi làm gì lần sau chính ngươi đi thử xem liền biết vân anh cười cười nàng đối với mấy cái này sự tình vốn là không tính là hiểu há miệng ai không biết nói một chút đại đạo lý chỉ cần nhìn ra đối phương có cái gì hoang mang tính nhắm vào mà đưa ra một chút giải đáp không được hay sao p h ư c ngươi thật đúng là để cho người ta nhìn không t ấ u thanh y thiệt cười cùng vân anh nói chuyện tiếng lúc nào cũng để cho nàng cảm thấy rất buông lỏng rất thoải mái phải không vân anh cười nhạt một tiếng nàng ngược lại là cảm thấy chính mình rất thuần khiết thúy có một khỏa thuần túy kiếm tâm mãi mãi cũng cường kiện mà nhảy lên sẽ không mất đi màu sắc đúng vân anh ngươi đột phá thời điểm là trong d u n g hợp tại tiên cổ lấy được viên kia tiên chủng sao lời nói xoay chuyển thanh y thiệt nhắc lên chuyện này không có nhất định phải nói mà nói ta là lấy mình thân là đạo không cần mượn nhờ bất kỳ môi giới tới cảm ngộ thiên địa chí lý thế gian t r ư ớ đạo đều ở ta chi kiếm đạo đều ở lòng bàn tay ta vân anh lắc đầu sau đó nói nghe vậy thanh y toàn thân chấn động nàng tự a hồ hiểu rồi vì sao thanh n g u y ệ t diễm sẽ sao động vân anh ngươi ngươi không có dung hợp đạo trùng cho nên ngươi đi là con đường kia thanh y t h trận to hai mắt nhìn xem vân anh giống như là tại nhìn quái vật con đường kia vân anh nhìn xem thanh y t h bộ kia bộ dáng kiếp sợ hơi kinh ngạc nàng biết chút ít cái gì không thành thanh y t h một hồi lâu mới bình phục lại nội tâm rung động tiếp đó chăm chú mà nghiêm túc nói lấy thân vi trùng lấy thân vi trùng nghe tựa như là chuyện như thế vậy ngươi vì cái gì kinh ngạc như vậy cái này tựa hồ cũng không phải bí mật gì à v â n anh gặp thanh y d ì hè nói lên liền biết con đường này cũng không có nhiều bí mật người biết hẳn không ít đích sắc không phải bí mật gì nhưng ngươi có biết đây là một đầu chặn đường cất của từ xưa đến nay chưa bao giờ có người thành công qua thanh y d ì hè n h ị n không được cười khổ một tiếng nàng đây coi như là biết một bí mật lớn chặn đường cất của vì cái gì nói như vậy sẽ gặp phải trời phạt sao vẫn có quỷ dị quấn thân ta ngược lại thật ra không có gặp phải v â n anh kinh ngạc nàng cảm giác chính mình rất thuận lợi cũng không gặp phải khó khăn gì cùng trở ngại cụ thể ta cũng không biết chỉ biết là xưa nay đi đường này đều không được kết thúc yên lành đều đã chết cho nên mới nói là một đầu chặn đường cấp của thanh y ánh mắt phức tạp thật sự là không nghĩ tới vân anh có thể đem đầu này chặn đường cấp của đi thông đơn giản kinh tế h hai tụ có thể tưởng tượng được vân anh có thể đem đầu này chặn đường cấp của đi thông là có bao nhiêu kinh diễm đủ để chấn kinh cựu thiên thập địa chặn đường cấp của sao đến cũng chưa chắc chỉ có điều cần nhất định thời cơ còn nữa chính là hiệu gia đạo của bản thân đây mới là mấu chốc nhất đồng dạng cũng là khó khăn nhất vân anh bình tĩnh nói có thể a cho nên nhiều người như vậy đều thất bại thanh y di từ chối cho ý kiến thế gian tài hoa kinh diễm giả vô số nhưng giống vân anh dạng này càng kết xuất căn bản tìm không ra thứ hai cái trở về khách sạn a vân anh nhìn một chút tường thành dưới chân một đám tu sĩ đang tại ngầm đầu nhìn các nàng hảo thanh y di gật đầu một cái nàng cũng đã sớm chú ý tới trong c h ư ớ c mắt hơn hai mươi ngày đi qua khoảng cách thí luyện bắt đầu đã có hơn ba tháng trong lúc đó không ngừng có ba ngàn trâu tu sĩ đến một số người gặp mười quan vương bọn hắn đều ở ngoài cửa không vào trong cũng chờ tại bên ngoài không biết còn tưởng rằng thành này bọn hắn vào không được đâu cũng có người không có nhiều cố kỵ như vậy trực tiếp tiến vào thành ngay nọ buổi chiều vân anh như thường lệ bị phượng vũ cùng thanh y các nàng kêu lên đi uống trà các nàng cũng biết gọi vân anh đi uống rượu có thể không gọi được nhưng để cho nàng đi uống trà mà nói nàng là nhất định sẽ đi vân anh n g ư ờ i cái này uống trà quen thuộc là thế nào dưỡng đi ra ngoài n g ư ờ i cũng không l à o a làm sao lại thích uống trà phượng vũ nói nàng thật sự là cảm thấy uống trà loại này hứng t h ú không thích hợp người trẻ tuổi mặc dù cao nhà a bất chi bất g i á c liền dưỡng thành vân anh mỉm cười nàng cũng không thể nói cái thói quen này là kiếp trước dưỡng thành a đúng vào lúc này một đám người vào thành Cũng là người trẻ tuổi, còn có thuộc Thạch người không ít thân ảnh quen thuộc thanh là tuổi, trẻ ít hề. y dì hạo v ừ a t i ế n đến liền thấy t h anh y dì đối i tới, tiếp đó liền tại. biểu biến người tại. nhanh Phượng、Vũ、cùng Vân Anh bọn hắn cũng tại. Bước chân hắn một trận, nhìn xem Vân Anh, hứng thành cũng Vân Anh thấy phức cao một từ tạp, Bước đó đã đ lộ Vũ xem đầu hắn ánh mắt ánh mắt của đối phương bên trong có rất nhiều cảm xúc thương tiếc cảm kích khâm phục không nành lòng khẩn cấp bốn ta vẫn luôn tại v â n anh âm thanh rất bình tĩnh cũng rất ôn hòa làm tâm thần người an bình giống như là lấy được cột rửa ha hà đó là đương nhiên một giây sau thạch hạo liền nợ nụ cười cái tiêu tâm tình phức tạp toàn bộ quét sạch sành xanh khôi phục được bình thường bộ dáng mọi người ở đây nghe hai người này không hiểu thấu đối thoại đều không hiểu ra sao ngược lại là thanh y l ỉ liếc thạch hạo một cái nàng mặc dù cũng không nghe rõ đối thoại của hai người nhưng lại bén nhạy bắt được thạch hạo nhìn vân anh trong ánh mắt có một tí tình cảm cái này móng heo lớn quả nhiên đối với vân anh cũng có ý tưởng không nên có thiệt thòi ta còn nghĩ đối tốt với hắn một điểm thực sự là cho hắn mặt thanh y l ỉ nhìn về phía thạch hạo ánh mắt đã thay đổi không nghĩ tới đến nơi này còn phải để phòng gia hỏa này hai hỏa bằng hữu của mình thanh y l ỉ ngươi tới nơi này bao lâu ngồi xa một chút. Lại một, sáu, một, chín, một lá sai phiên á cờ theo một á xem xét không một không xem bên ả n vốn định ngồi thanh Thạch hạo vào y gì b cạnh đi, đôi lại dòi tại lệnh, lệch. lâu Thạch hạo bị nàng không trong mang hắn xứng g rất tuyệt, mắt theo theo từ khách khí chỗ, cách cự xa ý sở ặ phượng lại, nàng n thế tất chính mình hung, nhìn phố cạnh, h nào càng ngày càng hung, tất cả mọi người nhìn xem đâu phố. Bên đối đâu với mọi cả ốc. xem ư p vũ cùng tả tiểu đ ị c h các nàng trực tiếp liền cười đây là bạo lực gia đình a vốn là thạch hạo còn nghĩ phát huy chính mình ra mặt dày nhưng thanh y thì ánh mắt liền như dao cắm vào hắn sợ chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xa một chút ta thanh linh ninh xuyên cùng những người kia nhìn ánh mắt của ngươi rất bất thiện à, ninh xuyên cũng coi như những người kia không phải ba ngàn trâu tu sĩ à, ngươi đắc tội bọn họ mục tử tiêu nhìn thấy cách đó không xa người đều ở đây nhìn bên này có người ánh mắt mang theo mịt mờ địch gì không có gì có ít người thực lực không gì đã nói g n ưa thích dùng lỗ mũi xem người ta liền giúp hắn nơi nới lỏng g â n cốt đến nỗi tiểu lục t ử đi, không được đến cái kia kỳ lân thú con cho nên mới giống như khí cóc thạch hạo nết miệm kỳ lân thú con thật sự có chuyện này a mục tử tiêu chân kinh hắn cũng nghe nói kỳ lân thú con qua lại sự tỉnh nhưng còn tưởng rằng chỉ là tin đồn không nghĩ tới lại là thật sự thật hay giả thập hung một trong kỳ l â n xuất hiện phượng vũ cùng thanh ý với các nàng cũng không cách nào bình tĩnh chỉ có vân anh một mặt bình tĩnh phản phất bộ dáng không thèm để ý chút nào thật sự cái kia kỳ lân thú con đã nhận chủ thạch hạo gật gật đầu hay có phải hay không chúng ta ba ngàn c h â u người người kia các ngươi đều biết là con thỏ nhỏ nhà đầu kia nghe được thạch hạo trả lời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người có chút khó có thể tin cái kia con thỏ nhỏ vậy mà trở thành kỳ lân ấu tể chủ nhân các ngươi nói trên đời này đến cùng có hay không l u â hồi đông nhiên thạch hạo dạng này nghiêm trang hỏi đại g a nhìn nhau cũng không có nói gì vấn đề này từ xưa đến nay cũng không có một cái kết luận a tiên cổ thời kỳ có một vị lục đạo luân hồi tiên vương nghe nói vẫn luôn đang nghiên cứu luân hồi c h i đạo nhưng còn không có một cái kết quả tiên cổ liền chung kết lục đạo luân hồi tiên vương cũng tại trong đại chiến vân lạc thạch hạo liếc mắt nhìn thanh y dĩa trên người nàng thanh nguyệt diễm chính là tiên h ỏ a để lại sau thanh nguyệt tiên tử vân lạc hắn một mực tại ngờ tới thanh y có phải là vị kia thanh nguyệt tiên tử chuyển thế thần bằng không thì thanh nguyệt diễm làm sao lại một mực lưu lại trên người nàng vạn sự và vật đều tại luân hồi luân hồi vốn là tồn tại ở trong thiên đạo đây là thiên đạo hà tất u Mê. n ữ khí bình thản như nước cái kia luân hồi sau đó chính mình vẫn làm ì n h sao thạch hạo truy vấn b ạ n vật luân hồi đây là thiên đạo phát tắc ngươi muốn vi phạm thiên đạo phát tắc lại n g h ĩ không trả giá đắt điều này có thể sao luân hồi người cuối cùng không phải người kia luân hồi chuyện cuối cùng không phải chuyện này luân hồi là tân sinh ngươi như cảm thấy như vậy không tốt vậy thì từ trong luân hồi tránh thoát ra ngoài không rơi vào luân hồi vĩnh kiếp bất d i ệ t v â n anh nhìn hắn một cái ánh mắt yếu ớt lời nói này q u a n quần tại mọi người bên h a y tựa như cổ chung g ó vàng đinh thai nước g ó có lẽ ngươi nói đúng tránh thoát ra ngoài mới là chúng ta nên làm Thạch hạo nắm thật chặt Hạo hắn việc nắm nắm muốn đấm, lúc à là thành, làm m tìm mắt mình chưa chính bước chân. khác được nhấc c thay thân Những nghe nhịn không h người ngươi bao song giờ trắng, gì đổi, liêu nói truy trợ trở đó lên n g ta, h ú này g cũng không ta có c như như vậy. Cà. Lúc này, một cái thân mặc chiến y m à u bạc thiếu niên đi tới chính là tần hạo sao ngươi lại tới đây cha và mẹ đồng ý sao thạch hạo không nghĩ tới đệ đệ cũng tới bọn hắn đồng ý tần hạo gật đầu nghe được tần hạo trả lời trong lòng thạch hạo thở dài hai huynh đệ đều đi ra phụ mâu trước người không người tất hiếu ngoại trừ tần hạo thạch nghị cũng tới người nơi này rất nhanh liền chia làm một đám một đám nhìn giống như là từng cái thế lực nhỏ quả thực quái gì. không bao lâu trong hư không xuất hiện mấy thân ảnh là ba vị kia trung niên cường giả bên cạnh còn có thai âm ngọc thỏ trong ngực nàng ôm một cái trắng như tuyết kỳ lân t h u con thật là thập h u n g kỳ lân nhìn thấy kỳ lân ấu tể trong n a y mắt tất cả mọi người hết sức kinh ngạc thật là tiểu nha đầu này lấy được kỳ lân ấu tể tán thành chỉ thấy cái kia ninh xuyên nhìn về phía con thỏ nhỏ ánh mắt ghen ghét đều nhanh hóa thành thủy tràn ra còn có những cái kia đến từ cựu thiên tu sĩ cũng không ngoại lệ kế tiếp chính là xác định thông qua nhân tuyển tại con thỏ nhỏ theo đề nghị trong ba vị niên cường giả gật đầu trong ớ i kiểm chỗ châu tính này ngàn ba qua tu đều vượt t sĩ, a có thể tiến v à t h i ê thần thư viện tu hành h viện n c ú ta trước tiến thành, thái tiếp tới thiên. Trong rõ ước, cái cổ hiểu minh đi đế vào vô là đó gì lựa ba vị niên cường giả thuyết đạo sau đó bọn hắn tế ra một tòa tế đ à n đem vân anh bọn hắn đều mang t i ế n nhập tòa kia hùng vĩ bên trong đế thành lần nữa rơi xuống đất thời điểm vân anh bọn hắn xuất hiện ở một cái hoa n g vu t i ê n tĩnh chỗ vô biên vô hạn ở đây s ư ơ n g khô liên miên thoặc nhìn như là một mảnh cổ chiến trường nơi này có một chút bia đá chính các ngươi đi tìm nhìn một chút phía trên ghi lại thái cổ minh ước trong ba vị niên cường giả thuyết đạo đám người liền như vậy tàn g ra đi tìm những bia đá kia vẫn anh ngược lại là đối với cái kia cái gọi là thái cổ minh ước cũng không cảm thấy hứng thú cái gọi là minh ước chỉ là ước thúc có thể ước thúc người đối với không thể ước thúc mà nói chính là giấy lộn một tấm nàng cũng không cho rằng cựu thiên thập địa những cường giả kia người người đều đem thái cổ minh ước rất coi ra gì dù sao cựu thiên thập địa cũng không phải một quốc gia mà là đếm không hết cái thế lực lớn nhỏ tụ hợp thể liền thống nhất âm thanh đều không làm được ba ngàn châu chính là một cái ví dụ rõ ràng nhất lấy nhỏ làm lớn t o à n bộ c a u t h i ê n thập địa thì c à n g không c ầ n n ó i c h ẳ n g đ ư ợ c bao lâu, ba vị k i a t r u n g n i ê n c ư ờ n g g i ả l i ề n t r u y ề n â m cho đám n g ư ờ i phải lập tức rời đi vượt qua đi tới vô lượng thiên như thế nào nhanh như vậy chúng ta đều không thấy thái cổ minh nước đâu đúng thế xảy ra chuyện gì một đám thiên tài được triệu hoán trở về cảm thấy rất nghĩ hoặc tấu trước xong chương một trăm hai mươi chín thiên thần thư viện trong ba vị niên cường giả cũng không có dấu diếm có một người chúng nghi hoài làm mất, không người nào đi ném đi một đám người hai mặt nhìn nhau nhao nhao tìm kiếm xem bên cạnh ai không thấy thạch hạo đâu huynh đệ ta đâu thạch hạo người ở chỗ nào rất nhanh tào vũ sinh liền lớn tiếng kêu la lần này tất cả mọi người đều biết nguyên lai、like、là thạch hạo làm mất ha h a nguyên lai、like、là cái kia hoa h a trên thân chắc chắn không sạch sẽ tốt nhất là đi trong cái khe đi tiến vào thế giới của địch nhân thì tốt hơn những cái kia cựu thiên tu sĩ đều nhìn có chút h ả hề bởi vì thạch hạo coi bọn họ là bên trong người mạnh nhất cho trấn áp làm sao lại thanh y cùng tần hạo bọn hắn sắc mặt đại biến hào đoan đoan làm sao lại làm mất đâu tốt Đã có người làm m ấ trong ba vị niên cường giả lập tức liền cự tuyệt đám người những người khác tạm thời không nói con thỏ nhỏ bây giờ thế nhưng là tiểu kỳ lân chủ nhân đâu xảy ra chuyện người nào chịu trách ta không hắn sẽ không có việc có ít người kinh nghiệm nhất định sẽ cùng người thường khác biệt con đường của hắn từ trước đến nay cũng là kiếp nạn trọng trọng không c ó thuận buồm xuôi gió các ngươi cũng đều biết rõ mới là lần sau gặp lại hắn chỉ có thể đi ở tất cả mọi người phía trước chỉ có trên một điểm này ta rất xem t r ọ n g hắn con thỏ nhỏ còn muốn nói nhiều cái gì lại bị một đạo thanh â m không linh cắt đứt bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy là vân anh đang nói chuyện đều trầm m ặ t xuống nói thật ba ngàn châu tu sĩ đều vẫn là tương đối khiếp sợ không nghĩ tới vân anh sẽ như vậy xem trọng hàng vậy mà đều nói thẳng trực trực thanh y ỉa ngươi nhìn vân anh nói như thế nào cảm giác so ngươi cái này chính cung còn chính cung đâu chẳng lẽ vân anh nàng cũng đối thạch hạo tên kia có hảo cảm ạ phượng vũ nhỏ giọng tại thanh y ỉa bên thai nói chuyện một bộ bộ dáng bắt quái chớ nói lung tung vân anh không phải loại người như vậy nàng chỉ là tán thành thạch hạo tiên h tư thanh y ỉa lắc đầu nàng biết vân anh là ưu tú bao nhiêu người đối phương nhìn thấy đồ vật đều cùng thường nhân không giống nhau khụ khụ nên lên đường không thể tiếp tục dừng lại trong ba vị niên cường giả gặp vân anh đem người đều làm yên lòng cũng liền thừa cơ mở miệng bất quá đối với vân anh mà nói bọn hắn thật là có chút lẩm bẩm như thế nào cảm giác đối phương cảnh giới có chút cao a không nghĩ quá nhiều trong ba vị niên cường giả lập tức đem tất cả mọi người đều mang lên khởi động tế đàn nhanh chóng rời đi ở đây rời đi đế thành sau đó vân anh bọn hắn liền thông qua vượt giới truyền t ố n g trận t r i t để rời đi ba ngàn đạo châu tiến nhập cựu thiên một trong vô lượt thiên thiên thần thư viện liền xây ở vô lượt thiên vô lượt thiên một chỗ phiêu phủ ở trên trong tinh không lục đi ạ biệt r ê n có một tòa khổng lồ pháp trận này có thể vượt giới nhưng vượt giới một lần muốn tiêu hao tài liệu cũng là vô cùng to lớn toa này vượt giới pháp trận bây giờ chính là ở thiên thần thư viện trên địa bàn khoảng cách thiên thần thư viện rất gần không bao lâu khổng lồ pháp trận phát sáng vọt lên ánh sáng trói mắt bóng người hiện lên chúng ta đã đến vô lượng thiên thiên thần thư viện khoảng cách nơi đây không xa chúng ta đi trong ba vị niên cường giả cười nói tiếp đó mang lên đám người mau chóng đuổi theo thiên thần thư viện ở vào vô lượng thiên tinh thần hải tinh thần hải tên như ý nghĩa từng có sao băng lớn rơi vô số từ xa nhìn lại giống như một mảnh tinh thần hải dương bên trong đại trận vô số sao băng trồng chất trở thành sân mạch thẳng nhập trời cao đã nhiều năm như vậy tăng thêm bị cổ đại năng tế luyện một phen đã một lần nữa tỏa ra sự sống rất nhiều nơi đều có tiên đạo khí tức vọt lên thần thánh an lành thiên thần thư viện thiết lập chỗ chính là tinh thần hải bên trong vị trí tốt nhất dưới mặt đất còn có bên trên một kỷ nguyên lưu lại tiên gia đ ộ o phủ chờ đợi khai quật thư viện địa vực rộng lớn một mắt không nhìn thấy bờ trên bầu trời t ử khí bốc hơi trên mặt đất tọa lạc vô số thần sơn núi lớn đủ loại thần cầm dị thú qua lại khắp nơi đều là người trên bầu trời có thần cầm lơ lửng trên mặt đất có man t h ú xe vua chở rất nhiều tuổi trẻ công tử tiểu thư thực lực đều không kém trong khoảng thời gian này chính là thiên thần thư viện sau khi xây xong tuyển b ạ n đệ từ thời điểm ngoại trừ những cái kia cùng cựu thiên ngăn cách thập địa trên chín tầng trời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất cũng đã nghe tiếng mà đến tới là đi tới thập địa các trí tôn trở về v â n anh sự xuất hiện của bọn hắn một chút liền đưa tới chú ý của mọi người thiên thần thư viện đệ tử tuyển b ạ n chính là từ cựu thiên thập địa mỗi cổ giới bên trong tuyển gia cường đại nhất một nhóm kia người trẻ tuổi tiêu chuẩn cũng không phải thống nhất dù sao cựu thiên cường thịnh thập địa suy yếu lâu này đã là công nhận sự thật nếu là thống nhất tiêu chuẩn thập địa cơ hội cũng quá m o n g m anh vô cùng không công bằng không biết cái này một nhóm là thập địa bên trong cái nào một chỗ phải chăng xuất hiện một hai vị trí tôn trẻ tuổi đừng suy nghĩ thập địa yếu như vậy xuất hiện trẻ tuổi trí tôn s á t x u ấ t cơ h ộ i là linh có thể có một vị liền thắp nhang cầu nguyện cũng đúng xem ra những thứ này thập địa người coi như tiến nhập thiên thần thư viện cũng chỉ sẽ biến thành vật làm nền tại một đám trong tiếng nghị luận vân anh bọn hắn tại ba vị cường giả dẫn dắt phía dưới tiến nhập thiên thần thư viện tiến vào thiên thần thư viện sau đó ba vị cường giả đem vân anh bọn hắn dẫn tới một chỗ diễn võ trưởng to lớn bên ngoài các ngươi ở ch ba vị cường giả nói một câu tiếp đó liền mang theo con thỏ nhỏ cùng kỳ lân rời đi nơi này chính là thiên thần thư viện thực sự là khí phai a phượng vũ ngắm nhìn một phía trong thư viện phần lớn là thần sơn núi lớn quỳnh lâu ngọc vũ linh t u y ể n tháp nước khắp nơi đều có thể nhìn thấy d ư liệu thậm chí còn có chạy trốn thần dược dạng n à y nội tình cho dù là thiên tiên thư viện cũng tranh lệnh không nhỏ cựu thiên tu hành hoàn cảnh chính xác muốn so thập đ ị a tốt hơn không thiếu còn có rất nhiều trường sinh thế ra nội tình thâm bất khả chắc chúng ta mời đến tại trong thư viện còn cần cẩn thận một chút mới là thanh y l ì nói như thế ân phượng vũ gật đầu một cái coi như thanh y l ì không nói n nói xong nàng lại nhìn về phía một bên vân anh phát hiện nàng vẫn là trước sau như một không có chút nào gợn sóng phảng phất đối với cái này thiên thần thư viện không thèm để ý chút nào vân anh ngươi cảm thấy cái này thiên thần thư viện như thế nào phượng vũ nghĩ nghĩ vẫn là lên tiếng hỏi vân anh nhìn nàng một cái lắc đầu cũng không muốn nhiều lời cái gọi là cựu thiên thập địa liên minh lớn chẳng qua là một cái mánh khoe thôi thiên thần thư viện chính là một nồi thịt chân chính ăn thịt chính là những người kia mà những người khác chỉ có thể uống chút canh nước thậm chí ngay cả nước canh đều không đến lượn chỉ có điều đây đối với vân anh tới nói cũng không trọng yếu vô luận ở nơi nào nàng cũng sẽ không dừng bước lại dù ai cũng không cách nào ngăn cản gặp vân anh cũng không muốn nói phượng vũ cũng không có tiếp tục hỏi nữa bắt đầu an tĩnh lợi theo thời gian trôi qua rất nhiều thiên thần thư viện đệ tử xuất hiện bọn hắn đến từ mỗi cổ giới tệ tụ tại cái này bên ngoài diễn võ trưởng r i ê n g phần mình chiếm giữ một phương trong đó những cái kia đến từ cựu thiên đệ tử rõ ràng phổ biến muốn càng thêm c ư ờ n g đại thậm chí còn có cá biệt chính là trí tôn trẻ tuổi bọn hắn chính là cuối cùng một nhóm a nghe nói là đến từ yếu nhất ba ngàn đạo châu bây giờ cựu thiên thập địa mỗi cổ giới tuyển g a đệ tử cũng đã đến đông đủ thư viện cao tầng cũng nên tiến hành bước kế tiếp. Bên ngoài diễn võ trường, một khi trở thành thư viện hạch tâm đệ tử sẽ lấy được thư viện đại lực vung trồng lấy được tu hành tài nguyên sẽ là đệ tử chính thức mấy chục hơn trăm lần không ngừng nhưng muốn trở thành hạch tâm đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy muốn tu ra ba đạo tiên khí mới được tu ra ba đạo tiên khí mới có tư cách trở thành trí tôn trẻ tuổi các đệ tử ở trong người mạnh nhất có che đậy cùng thế hệ chi lực cái này một số người nhìn đều rất cường đại không h mục tử tiêu sắc mặt nghiêm túc cái này thiên thần thư viện thật là tàng long ngoa hổ không hổ là tụ tập cựu thiên thập địa tối cường thiên tại chỗ bọn hắn mặc dù tại trong ba ngàn đạo châu coi là tối cường thiên tài nhưng đến nơi này một chút liền bị hạ thấp xuống mỗi cổ giới thiên tài lẫn nhau đều đang đánh giá mịt mờ dò xét người khác hư thực nghe nói có một cái tu xuất ra ba đạo tiên khí kỳ tài tại trong đế thành thất lạc mà lại là tới ba ngàn đạo châu có phải thật vậy hay không đến từ vô lượng thiên bên kia chuyến g i a dạng này tiếng nghị luận lời này vừa nói ra tại chỗ tất cả đệ tử ánh mắt đều tề tụ ở vân anh trên người của bọn hắn một vị tu xuất ra ba đạo tiên khí kỳ tài lạc đường đây cũng không phải là một chuyện nhỏ là thế nào làm mất bọn hắn không phải là bị ba vị trí tôn cường giả mang về sau đã xảy ra chuyện gì đương nhiên là thật sự người kia ta biết gọi là hoang tu xuất ra ba đạo tiên khí cũng không sai chính là một cái cản d ỡ hàng người không giữ mồm giữ miệng tại trong đế thành l à đường nhất định là báo ứng vô lượng tiên bên kia có một cái nam tử tóc vàng thẳng thắn nói nói gần nói xa cũng là cười trên nôi đau của người khác người này chính là cùng vân anh bọn hắn cùng tới đến thiên thần thư viện vô lượng tiên tu sĩ cùng thạch hạo từng có xung đột bị thạch hạo đánh bại vẫn luôn canh cánh trong lòng thì ra là thế liền ông trời cũng không nhìn nổi dù cho là tu xuất ra ba đạo tiên khí lại như thế nào không hiểu k i ê m tốn côn vọng tự đại sớm mượn cũng sẽ là kết quả như vậy dạng này người nếu là đi tới thiên thần thư viện tất nhiên sẽ bị mấy vị kia trẻ tuổi đại nhân chấn áp khác vô lượng thiên tu sĩ đều rối rít phụ họa một đám người nhiều chuyện cái gì cũng không biết chỉ có thể loạn tức cái lơi tảo vũ sinh rất không cam lòng trường cung diện đối với hắn lắc đầu không cần để ý đổ sinh sự đoan chờ thạch linh trở về tự sẽ đánh bọn hắn khuôn mặt vân anh ở đây có ai tu vi so với người cao sao phượng vũ tò mò hướng c ử u thiên những tu sĩ kia nơi đó nhìn lại thực lực của nàng ở đây có vẻ hơi yếu đi không có vân anh trả lời ngoại trừ trong thư viện những trưởng lão kia tất cả đệ tử tu vi cũng không tính là cao tối cường cũng chính là thiên thần cảnh bất quá những cái kêu cựu thiên tu sĩ bên trong đích sắc có mấy người rất không tầm thường tại thiên thần cảnh ở trong gọi là người nổi bật đây chẳng phải là nói về sau ngươi chính là nơi này lao đại rồi phượng vũ nửa đ ù a nửa thật nói vân anh cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười không nói lời nào thiên thần thư viện trong các đệ tử lao đại nàng thật đúng là t r ư ớ g mắt một hồi mấy thân ảnh ngự không mà đến trước mắt liền xuất hiện ở trên diễn võ trường khoảng không chính là mấy vị láo giả nhìn thấy mấy vị này láo giả tất cả đệ tử đều dừng lại tiếng nghị luận nghiêm túc mắt lộ ra vẻ kính sợ mấy vị này chính là thiên thần thư viện trưởng lão thực lực cường đại lao phu chính là thiên thần thư viện nhị trưởng lão hiện nay cái cuối cùng c ổ giới thiên tài đã đến tới như vậy kế tiếp cũng nên tiến hành bước kế tiếp ở và ở giữa nhất cái vị k i a lão g i ả chậm rãi mở miệng ánh mắt hướng về vân anh bọn người đệ tử khác nghe được câu này đều mắt lộ ra tinh quang nếu là ba ngàn đạo châu đệ tử ở trong có người tu xuất ra ba đạo tiên khí mà nói vậy sẽ phải nên đón khác cổ giới thiên tài khiêu chiến chứng minh thực lực bản thân đã chứng minh thực lực bản thân sau đó liền có thể trở thành thiên thần thư viện hạch tâm đệ tử nắm giữ làm người ta hâm mộ đ á n g ba ngàn đạo châu lũ tiểu gia hỏa nếu là tu xuất ra ba đạo tiên khí vậy li nhị trưởng lao ngữ khí h ỏ a ái nhìn về phía vân anh bọn hắn đáy mắt lướt qua t n h mang hắn đã từ ba người kia trong miệng nghe nói ba ngàn đạo châu lần này tựa hồ ra mấy cái không tệ hạt giống tốt cũng không biết cùng trên chín tầng trời những cái kia thiên tri tiêu tử so sánh sẽ như thế nào tiếng nói rơi xuống mười quan vương trích tiên s á u quan vương ba người đi ra đi tới trên diễn võ trưởng đám người kinh ngạc lại có ba cái tu xuất ra ba đạo tiên khí tuổi trẻ cừng giả có cổ giới liền một cái cũng không có chính là những cái kia đến từ cựu thiên đệ tử cũng đều vô cùng hiếu kỳ nghe nói ba ngàn đạo châu chính là yếu nhất một cái cổ giới hiện tại xem ra giống như cũng không phải là có chuyện như vậy ba cái tu xuất ra ba đạo tiên khí tuổi trẻ cực giả liền xem như ở trên chín tầng trời cũng không tính thiếu đi không đợi đám người kinh ngạc rơi xuống một bộ áo tím phiêu nhiên đi tới trong diễn võ trường chính là vân anh còn có một vị vẫn là nữ tử bực này tuyệt sắc phong thái cảm giác không thể so với trường sinh thế gia cùng hoàng triều hai vị kê u minh châu kem a hơn nữa ý vị còn muốn càng lớn các ngươi cảm thấy thế nào ta cũng có cảm giác như vậy không nghĩ tới thập địa cũng có thể sinh ra như thế tuyệt diễn tiên tử thực sự là hiếm lạ vân anh xuất hiện một chút liền dẫn nổ ở đây tiểu điệu t h ụ nữ quân tử hảo cầu n người. Người bây giờ kia nam theo vân anh lên này hai vị này tiên tri tiêu nữ cũng đem ánh mắt rơi vào trên người nàng cùng là tu xuất ra ba đạo tiên khí tiên tri tiêu nữ các nàng đương nhiên đều tự nhận là không kém nhân chớ nói chi là các nàng hay là đến từ trường sinh thế gia xuất thân cao quý mà vân anh nhưng là đến từ thập địa dù là cũng tu xuất ra ba đạo tiên khí tại trên xuất thân vẫn là sẽ bị người khinh thị tấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm ba mươi hạch tâm đệ tử chương một trăm ba mươi hạch tâm đệ tử a thật kỳ dị đồng tử chẳng lẽ là võ đạo thiên nhãn vì cái gì ta cảm giác bị nàng nhìn một chút cũng cảm giác toàn thân khẽ run dày giống như là cái gì đều bị thấy hết đâu ta cũng có cảm giác như vậy thật chẳng lẽ là võ đạo thiên nhãn vậy vì sao không có ký hiệu hiển hóa bên ngoài sân một mảnh tiếng huyền áo đều đang nghị luận vân anh ánh mắt hoa sen hình dáng con người giống như là dị đồng lại không giống dị đồng đối mặt sẽ mang lại cho người cực kỳ mãnh liệt cảm giác c áp bách thậm chí giống như thiên nhãn một dạng muốn bị nhìn rõ trên thân tất cả bí mật cái này làm cho người cảm thấy hết sức đáng sợ mấy vị trưởng lão cũng chú ý tới điểm này đừng nói là đệ tử liền xem như bọn hắn cũng phát giác vân anh đôi mắt kia có chút không giống bình thường chỉ có điều bọn hắn cũng không có nói cái gì đây là một cái bí mật của người không tốt đi truy đến cùng các người bốn người tu xuất ra ba đạo tiên khí luận tiên tư chính là sách ta viện trí tôn trẻ tuổi nhưng thiên tư có thiên tư thực lực là thực lực vẫn cần khảo nghiệm một phen thông qua khảo nghiệm n g ư ơ i chính là ta thiên thần thư viện hạch tâm đệ tử nếu là không có thông qua khảo nghiệm cũng không sao vẫn như cũ có thể trở thành đệ tử chính thức có gì dị nghị không nhị trưởng lão nhìn về phía vân anh bốn người c h ầ m rãi nói không có vấn đề mười quan vương ba người bọn họ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu ta là hư l ạ o cảnh vân anh lạnh nhạt nói thanh âm không linh quanh quẩn tại tất cả mọi người bên h a i giữa sân hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại nhìn xem một màn kia màu tím bóng hình xinh đẹp lộ ra vẻ không thể tin được cho dù là những đến từ trên chín tầng trời đệ tử kia đều khó mà giữ vững bình tĩnh bởi vì tin tức này quá kinh người tu xuất ra ba đạo t i ê n khí còn đột phá đến hư đạo cảnh tốc độ như vậy khó tránh khỏi có chút quá nhanh liền xem như bọn hắn trên chín tầng trời mấy vị kia trí tôn trẻ tuổi đều còn tại thiên thần cảnh tiếp tục lắng động đâu mà ba ngàn đạo c h â u đệ từ bên kia trên cơ bản cũng giống như nhau phản ứng chấn kinh tăng thêm khó có thể tin nàng là lúc nào đột phá chẳng lẽ là tại trên con đường cổ xưa kia thí luyện thời điểm ha ha thanh y nghĩa ngươi nhìn những người kia đều sợ choáng váng một dạng phượng vũ n ở nụ cười chỉ có nàng và thanh y n g biết được vân anh chân thực tu vi hơn nữa còn là thanh y n g nói cho nàng biết than y n g cũng cười phản ứng của mọi người cũng không kỳ quái cho dù ai nghe được đều biết như thế chỉ có điều vân anh đột phá đến hư đạo cảnh cũng không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là nàng đi thông lấy thân vi trùng con đường kia tiểu nhá đầu ngươi chừng nào thì đột phá nhị trưởng lão cùng mặt khác mấy vị trưởng lão cũng ngây n g ẩ n cả người trong lòng nổi lên sóng lớn trước đây không lâu vân anh bình tĩnh nói chỉ là đang nghe được vân anh trả lời sau đó nhị trưởng lão bọn hắn cũng không có lộ ra vẻ mừng d ỡ ngược lại nhữ nhữ mày thế nào vì cái gì mấy vị trưởng lão lại là vẻ mặt như thế phát giác được một màn này các đệ tử lộ ra vẻ không hiểu hư đạo cảnh chỗ nào là tốt như vậy đột phá muốn đột phá đến hư đạo cảnh hoặc là đánh vỡ cực cảnh hoặc là dung hợp đạo trùng cực cảnh không dễ đánh phá tốn thời gian không thể kéo dài nói còn cực kỳ hao phí tài nguyên mà nếu là dung hợp đạo trùng mà nói đạo trùng càng cường đại mới càng tốt nếu như dung hợp thông thường đạo trùng chẳng khác nào là phế đi hiểu một chút trong đó môn đạo đệ tử hướng những người khác giải thích nói như vậy các trưởng lão là cảm thấy nàng vì tham nhanh dung hợp không đủ cường đại đạo trùng cho nên mới dặn này những đệ tử kia bừng tỉnh đại nộ suy đoán tiểu nhã đầu ngươi dung hợp cái gì đạo trùng Nhị t r ư ở vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão lông mày đều ra hắn ra không có dung hợp đạo chủng mà nói đó chính là đánh vỡ cực cảnh mặc dù không có đi dung hợp đạo chủng con đường này nhưng thông qua đánh vỡ cực cảnh đăng lâm mà lên cũng sẽ không kém đi nơi nào đồng đẳng với dung hợp một cái trí cường đạo chủng tại chỗ đệ tử nghe đến đó không ít người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ đánh vỡ cực cảnh đây chính là thiên thần cảnh a nàng xem ra mới bao nhiêu lớn cũng liền hơn hai mươi a chắc chắn vẫn chưa tới ba mươi tuổi liền đã tại thiên thần cảnh phá vỡ cực cảnh cái này quá mạnh giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía vân anh ánh mắt cũng thay đổi cho dù là những cái kia đến từ cựu thiên đệ tử cũng âm thầm kinh hãi rất tốt đã ngươi đã đột phá đến hư đạo cảnh vậy thì không cần thiết tiếp nhận khiêu chiến đi xuống trước đi nhị trưởng lao đối với vân anh nói thiên thần cảnh cùng hư đạo cảnh chính là lương trọng tiên hoàn toàn không thể so sánh vân anh xem như thiên thần thư viện thứ nhất hư đạo cảnh đệ tử đã kế tiếp h một i mươi quan vương ba người bọn họ bắt đầu tiếp nhận những đệ tử khác khiêu chiến chỉ cần bất bại liền có thể trở thành thiên thần thư viện hạch tâm đệ tử tiến vào thiên thần thư viện đệ tử đại bộ phận cũng đã tu xuất ra tiên khí dù sao cũng là mỗi cổ giới cường đại nhất một nhóm thiên tài trong đó không ít người đều tu xuất ra hai đạo tiên khí lên đại khiêu chiến cũng đều là những thứ này tu xuất ra hai đạo tiên khí đệ tử thiên tài chỉ dùng nửa c á c h giờ khiêu chiến liền kết thúc không hổ là tu xuất ra ba đạo tiên khí thiên tri tiêu tử đích sắc không phải hai đạo tiên khí có thể đ ị ợ h nổi mọi người sợ hãi thang phục chính là những cái kia đến từ trên chín tầng trời đệ tử cũng không khỏi không phục chớ khen quá sớm tu ra ba đạo tiên khí lại như thế nào so với mấy vị kia trẻ tuổi đại nhân tới vẫn là có khoảng cách c ũ ngược có m lại là vân anh cái này đã đi ở tất cả mọi người trước mặt tiên tri tiêu nữ càng để cho người hiếu kỳ thực lực của nàng tất cả mọi người có thể bắn được vân anh thứ tư tuyệt đối phải tại mười quan vương bọn hắn phía trên bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền đánh vỡ cửa cảnh đột phá đến hư lạo cảnh theo lý thuyết nếu như không có đột phá đến hư đạo cảnh mà nói vân anh tuyệt đối là một vị trí tôn trẻ tuổi điểm này tại chỗ rất nhiều đệ tử cũng có thể nghĩ ra được tốt từ hôm nay trở đi các người bốn người chính là ta thiên thần thư viện hạch tâm đệ tử hết t h ầ đều kết thúc sau đó nhị trưởng lao đối với vân anh bọn hắn nói kết quả này làm cho tất cả mọi người đều một hồi thổ n thức bốn vị hạch tâm đệ tử hơn nữa còn là đến từ thập địa một trong ba ngàn đạo châu thực sự là không thể tưởng tượng thậm chí trong đó còn có một vị hư đạo cảnh đi ở tất cả mọi người phía trước hiện nay đều không người sẽ cảm thấy ba ngàn đạo châu yếu đi bây giờ ta thiên thần thư viện xem như triệt để xây thành t i ế sau đó mấy vị trưởng lão đưa tới một chút đạo đồng dẫn vân anh bọn hắn đi trở về riêng phần mình đậm phụ xem như thiên thần thư viện đệ tử cho dù là phổ thông đệ tử cũng biết phân phối đến một khối linh thổ mà hạch tâm đệ tử thì tốt hơn phân phối đến linh thổ lại là đệ tử bình thường mười mấy lần linh k h í càng thêm nồng đ ộ n g thiên thần thư viện địa vực rộng lớn dù là thu mấy ngàn đệ tử phân phối ra đông đảo linh thổ cũng chỉ là chín châu mất sợi lông sư tỷ ngài là hạch tâm đệ tử hạch tâm đệ tử có thể tự động lựa chọn chính mình linh thổ ngài nếu là có yêu cầu gì có thể nói với ta ta có thể giúp sư tỷ tham khảo một tiểu đạo đồng dẫn vân anh đi tới một mảnh thần sơn trùng đ i ệ p khu vực một bên dẫn đường một bên giới thiệu đủ loại sự nghi ta thích có rừng chút chỗ tại một sáu một chín một lá cờ thêu một tá xem xét không một sai phi bản vân anh nghĩ đối với cái tia tiểu đạo đồng nói rừng có đích sắc có một khối linh thổ bên trên trồng mạng lớn kim thạch trúc ta này liền mang sư tỷ đi tiểu đạo đồng suy tư phúc chốc tiếp đó nghĩ tới điều gì lập tức mang theo vân anh đi tới chỉ chốc lát sau vân anh tại tiểu đạo đồng dẫn dắt phía dưới đi tới chỗ cần đến sư tỷ ngài nhìn nơi này có một mảnh kim thạch rừng trúc những địa phương khác mà nói liền không có rừng trúc ngài trước tiên có thể xem mới quyết định tiểu đạo đồng nói chỉ hướng phía trước một mảnh màu vàng rừng trúc t h o ạ l ạ c ánh sáng màu vàng nóng như mây khói bao phủ ở đây mỗi một cây cây trúc đều rất giống kim thạch đồng dạng hiện ra kim loại sàng bóng những thứ này kim thạch trúc đều có cao bảy theo á n trượng, lớn lên g ở đây, dựa dòng suối đi xuyên qua kim thạch rừng trúc sau đó nhưng là từng toàn núi lớn hào quang lấp lóe thiên địa tinh khí từ dưới đất tuân lân ra nồng nặc tựa hồ muốn hóa thành chất lỏng nơi này có mười t ò a núi lớn t ò a lạc tại mảnh này kim thạch rừng trúc chung quanh ở giữa có một t ò a đậu phụ là mở đi ra ngoài nơi đây tất cả thiên địa tinh hoa đều tại rót vào trong đó sư thị ngài cảm thấy ở đây như thế nào xem xong ở đây sau đó tiểu đạo đồng hỏi liền viện nơi này v â n anh đối với nơi này rất hài lòng cũng liền chọn xuống hảo ta này liền cho sư thị làm tiểu đạo đồng công việc lưu đù lên giúp vân anh xử lý tốt nơi này hết thệ sự vụ sư tỷ nơi đây sau này chính là sư tỷ lãnh địa nếu là người khác chưa qua cho phép xâm nhập nơi đây sư tỷ có thể trực tiếp ra tay đem người đánh đi ra chỉ cần không tổn thương người tính mệnh là được còn có sư tỷ nếu là cần hạ nhân xử lý bên người sự vụ có thể hướng thư viện m u ố người n cũng có thể từ bên ngoài chọn lựa một chút tùy tùng đi vào đều nhìn sư tỷ chính mình tiểu đạo đồng làm xong chính mình sự tình sau đó đối với vân anh nhắc nhở hảo ta hiểu rồi khổ ngươi nói xong vân anh lấy ra một cái nửa nhân sâm giao cho tiểu đạo đồng đạt tạ sư tỷ tiểu đạo đồng nhận được nửa nhân sâm vui vẻ không thôi tiếp đó cung cung kính kính lui xuống chờ tiểu đạo đồng rời đi về sau vân anh suy tư p h ú t chốc tiếp đó đi tìm tới mấy khối tảng đá xanh trẻ thành một bộ bàn đá cùng ghế đá nàng ngồi xuống lấy ra một bộ ngọc thạch tấm trà cùng c h é n trà bắt đầu pha t r à uống chỉ chốc lát sau vạn hoa trà mùi thơm liền tràn g ậ p ra phiêu tán ở mảnh này kim thạch trong rừng t r ú c quang uống cái này vạn hoa trà tựa hồ có chút quá nhàm chán vân anh nhấp một miếng trà nghĩ thầm trong tay nàng vạn hoa trà lá trà cũng không nhiều đoán chừng lại uống cái nửa tháng liền khô kiện người khác rượu ngon nàng yêu trả mà lại là thành viền cái chủng lo coi là t á một lạng nửa cân. m canh giờ sau thanh y cùng phượng vũ tìm tới tới ngồi uống trà vân anh cho các nàng rót một chén trà chợt chợt chợt đây chính là hạch tâm đệ tử đãi ngộ có phần cũng quá tốt chúng ta mặc dù cũng là thiên thần thư viện đệ tử chính thức nhưng đãi ngộ này thế nhưng là kém xa đâu liền nói mảnh này linh thổ chính là chúng ta nhiều gấp mười phượng vũ đầu tiên là vây quanh mảnh này kim thạch dừng trúc đi một vòng sau đó mới ngồi xuống ta khá là yêu thích chính là mảnh này dừng trúc đến nội những thứ khác ta ngược lại thật ra không thèm để y vân anh cười cười vậy ta ở đây tuyển một tòa thần nhạc tới tu hành có được hay không Phương vũ thuận miệng nói cũng là người quen tùy ý vân anh trả lời ngược lại ở đây cũng chỉ có nàng một người ngay cả một hạ nhân cũng không có nàng gặp những thứ khác hạch tâm đệ tử đều thu tay sai những cái kia tay sai cũng có thể tuyển một tòa thần nhạc tới tu hành hạch tâm đệ tử cũng có một tòa độc phủ mười tòa thần nhạc theo lý thuyết ít nhất đều có thể thu mười cái tay sai hoặc tùy tùng vân anh cũng không tính thu cái gì tay sai cùng tùy tùng cho nên nơi này mười tòa thần nhạc để cũng là để thật sự vân anh ngươi cũng đừng gặp ta ta thật sự lập lòng nghe được vân anh câu nói này nguyên bản là coi là đùa dẫn phượng vũ một chút liền lên tâm nàng mặc dù cũng được chia một tòa linh sơn nhưng trong này thiên địa linh khí so với nơi này thần nhạc thế nhưng là kém một mạng lớn bởi vì hạch tâm đệ tự động phụ tọa lặt chỗ dưới mặt đất đều có thần mạch sẽ liên tục không ngừng mà tuân ra thiên địa tinh túy lừa ngươi làm gì các ngươi nếu là nghĩ tùy ý chọn một tòa đến liền đúng rồi ở đây hết thể cũng liền mười tòa thần nhạc tới trước được trước vân anh nhìn xem phượng vũ cùng thanh y rỉa biểu lộ chính mình ý tứ nghe vậy phượng vũ cùng thanh y rỉa nhau các nàng đều biết vân anh là nghiêm túc vậy chúng ta nhưng là không khách khí với ngươi. người cái tiện nghi này chúng ta vẫn là triềng a hai người đều không cái gì tốt do dự cơ hội như vậy há có thể bỏ lỡ còn nữa các nàng tại vân anh trên địa bàn tu hành cũng có thể tránh đi rất nhiều phiền phái không cần thiết bởi vì trong thư viện đệ tử số đông vẫn là kéo bẹ kết phái giống như là trên chín tầng trời những đệ tử kia đều lấy mấy vị kia trí tôn trẻ tuổi như thiên lôi sai đâu đánh đó ba ngàn đạo châu người mời đến mặc dù duy nhất một lần ra bốn vị hạch tâm đệ tử nhưng ngoại trừ vân anh mười quan vương ba người bọn hắn đích sắc còn không có đạt đến trí tôn trẻ tuổi cái này cấp bậc chờ thiên thần thư viện bắt đầu bồi dưỡng đệ tử giữa đệ tử cạnh rõ ràng chính là những cái kia đến từ trên chín tầng trời đệ tử rõ ràng chiếm cư ưu thế tuyệt đối mấy cái trí tôn trẻ tuổi đều là tới từ trên chín tầng trời thế lực lớn tấu trương xong chương một trăm ba mươi một hoàng huyết t ẩ y lễ chương một trăm ba mươi một hoàng huyết t ẩ y lễ so sánh g i ớ i đ ế t ử thập địa đệ tử liền lộ ra đơn bạc ngoại trừ vân anh một vị trí tôn trẻ tuổi cũng không có một khi cạnh tranh bắt đầu thư viện cung cấp tu hành tài nguyên chắc chắn liền bị những kia tuổi trẻ trí tôn lũng đoạn trừ bọn họ người đứng phía sau có thể uống đến canh những người khác đoán chừng cũng chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn nên chiếm tiện nghi còn phải chiếm không có gì ngượng ngùng có lúc ra mặt liền nên dày một điểm vân anh mỉm cười lời này vừa nói ra thanh y cùng phượng vũ đều cười đây cũng không phải là cô gái tầm thường sẽ nói ra cũng liền vân anh há mồm liền l i n ra nếu không phải là vân anh dáng dấp q u ố c sắc thiên hương các nàng nhất định phải hoài nghi vân anh là nam tử có đôi khi nói chuyện hào sảng đến quá phận rất thẳng thắn hai tháng lặng yên mà qua trong đ ộ n phủ thiên điệu tinh túy dò dỉ mà tuân ra hóa thành mây mù tràn ngập mỗi một chỗ chỗ vân anh xếp bằng ở ngọc thạch trên này hấp thu thiên đ i ệ tinh t ú tăng tiến tu vi không biết trôi qua bao lâu một cô ba động lan tràn ra trên thân vân anh chạy xuống rõ ràng mênh mông hào quang thể nội có vô số môn hộ đang phát sáng khe cửa tựa hồ lại làm lớn ra một kia lại một lát sau vân anh mở mắt thể nội hào quang cũng dần dần thu lại thư đạo cảnh trung kỳ đi qua hơn hai tháng tu hành cùng lắm đọng vân anh tu vi lại đột phá tiếp trong khoảng thời gian này thiên thần thư viện hết thể sự việc cũng đã đã định thư viện cũng bắt đầu vận chuyển cao t ầ n g đã tay bồi dưỡng đệ tử hôm nay một tiểu đạo đồng mang theo rất nhiều thứ đến gặp qua sư tỷ đây là thư viện cao tầm phân phó ta đưa cho ngài tới một chút điện tịch cùng ngọc thư còn có bảo dược cùng thánh dược cùng với một gốc thần dược nói xong tiểu đạo đồng đem đồ vật từng cái thả xuống đến nỗi những dược liệu kia đều cất giữ trong ngọc thạch trong h ộ nhất là gốc kia thần dược càng là lấy phủ văn phong ấn bởi vì thần dược đã sinh ra linh trí sẽ tự mình chạy trốn nhìn thấy những sách này viện đưa tới đồ vật trong mắt vân anh hiện lên vẻ kinh dị những điện tịch kia cùng ngọc thư không nói mặc dù không cứ gọi được rất hy hi hữu nhưng đối với tầm thường hư đạo cảnh tu sĩ tới nói cũng là có ích ngược lại là cái kia một gốc thần dược coi là đại thủ bút trong thư viện có một tòa thần dược viên bên trong vun trồng không ít dược liệu thần dược cũng không ít cũng là dùng để bồi dưỡng đệ tử nguyên bản mà nói thư viện cao tầng hẳn là dự định để cho đệ tử cạnh tranh những thứ này hiếm hoi tu hành tài nguyên nhưng người nào để cho vân anh đã là trong thư viện thứ nhất hư đạo cảnh đệ t ử đâu cho nên thư viện cao tầng mới có thể trực tiếp tiễn đưa một gốc thần dược tới cũng không để nàng đi cùng đệ tử khác đoạt ngược lại cũng có chút thông minh vân anh nói nhỏ nếu để cho nàng đi cùng những người khác tranh đoạt tu hành tài nguyên mà nói kết quả kia có thể tưởng tượng được đều là của nàng làm phiền ngươi vân anh đem một cái chưa thánh dược ngọc thạch hộp giao cho tiểu đạo đồng sư tỷ khắc k h có thể vì sư tỷ làm chút chuyện nhỏ này chính là tiểu nhân phúc khí tiểu đạo đồng vui dạo dực mà thu hồi ngọc thạch hộ hắn phát hiện mỗi lần tới ở đây. chính mình cũng có thể được đến lợi ích cực kỳ lớn lần trước là một khoả bán thần thuốc lần này là một gốc thánh dược không thể không nói vị này xinh đẹp sư tỷ thật là ra tay hết sức xa hoa đổi lại là những người khác cho dù là những tia tuổi trẻ trí tôn căn bản cũng sẽ không phản ứng đến bọn hắn một câu chớ nói chi là ban thưởng bán thần thuốc cùng thánh dược cho bọn họ còn có một việc sư tỷ sau bảy ngày thư viện hoàng huyết trì sẽ mở ra đến lúc đó ngài chính là thứ nhất tiến vào hoàng huyết trì tẩy l ễ người tiểu đạo đồng tiếp tục nói hoàng huyết trì ta đã biết vân anh gật đầu một cái thiên thần thư viện có thể lấy được hoàng huyết trì nàng ngược lại có chút kinh ngạc thập hung tuyệt tích tại cựu tiên thập địa rất lâu mặc kệ là chân long huyết vẫn là hoàng huyết vẫn là khác thập hung huyết đều hết sức hiếm thấy chớ nói chi là một khẩu huyết trì vậy càng là cả thế gian khó tìm nàng đoán chừng chiếc kia hoàng huyết trì hẳn là từ tiên cổ trong động phủ đ à o r a sư t ỉ sau bảy ngày ta lại đến đón n g ả i tiểu đạo đ ồ n g nói xong quay người rời đi v ẫ n anh đem những điện tịch kia cùng ngọc thư đặt ở phòng trúc bên trong cũng không có đem đến trong động phủ đi nàng ưa thích tại chống trải chỗ đọc sách sau đó nàng nhìn về phía cái kia phong tồn thần dược ngọc thạch h ộ tay ngọc phất qua xóa đi phía trên phủ văn ca một tiếng ngọc thạch hộp mở ra một vòng lưu quang bay ra liền muốn đi xa vân anh cách không một chảo đạo kia lưu quang liền đã rơi vào lòng bàn tay tựa như đã rơi vào ngũ chỉ sơn đó là một gốc đen như mực thực vật là một cây dài hai thước sợi đ ằ n g b ó n g ánh trong suốt tựa như mặc ngọc đồng dạng lưu chuyển thần quang bây giờ đang tại vân anh lòng bàn tay run lầy bẫy mặc ngọc dây leo một loại hiếm hoi thần dược tha mạng đại nhân tha mạng không cần n ăn ta gốc cây này mặc ngọc dây leo phát ra thần nghiệm ba động hết sức sợ ngươi chỉ cần thành thật một chút ta thì sẽ không thương ngươi bản nguyên vân anh nói đem hắn thu vào động tiên bên trong đi cùng gốc kia Thái Dương Hoa làm bạn. sau đó nàng ngồi xuống lật xem những cái kia đưa tới điện tịch cùng ngọc thư năm ngày thời gian trôi qua vân anh đã đem tất cả điện tịch cùng ngọc thư đều thấy mấy lần những thứ này điện tịch cùng ngọc thư đích thật là liên quan tới hư đạo cảnh cái cảnh giới này không cao không thấp đối với vân anh tới nói hữu dụng nhưng không nhiều nàng đoán chừng là thư viện cao tầng cố ý cho nàng tìm đến có lòng tốt chỉ là bọn hắn không biết mình hào tâm giống như không có xử lý bao lớn chuyện hư đạo cảnh hợp đạo thiên địa lĩnh hội đại đạo áo nghĩa khống chế thiên địa trí lực mà lấy thân vi trùng nhưng có chút khác biệt lấy tự thân nhân thể vì vũ trụ mở thể nội đại đạo không nhận tiên địa hạn chế v â n anh thả ra trong tay ngọc thư trong con người thoáng qua vẻ suy tư những ngày này nàng nghiên cứu tất cả điện tịch cùng ngọc thư sau đó ý thức được lấy thân vi trùng chỗ đặc thù v â n anh lấy kiếm đạo nạp tận chư thiên vạn đạo đi lên lấy thân vi trùng chi lộ mở ra thể nội vũ trụ đã không nhận thiên địa hạn chế bản thân tức là kiếm đạo bản thân tức hợp chư thiên vạn đạo bây giờ nàng vừa có thể lấy k h ô n g chế thiên địa chi lực cũng có thể không tá trợ thiên đ ị a chi lực thi triển bản thân kiếm đạo trí lực tình huống của nàng cùng nói là lấy thân vi trùng chẳng bằng nói là lấy kiếm đạo vi trùng cũng không triệt để cùng ngoài thiên đạo trí lực kiếm đạo chính là nàng cùng ngoại thiên địa một tia liên hệ nếu là có ý hướng một ngày thiên địa sụp đổ đại đạo không còn cũng sẽ không đối với nàng có ảnh hưởng quá lớn đến nỗi lấy thân vi trùng là chặn đường cướp của thuyết pháp này ta nghĩ chắc là tiền nhân giã tâm quá lớn vừa tới liền muốn muốn triệt để chặt đứt cùng ngoại thiên địa liên hệ lấy kỷ đạo vi tôn không lưu một tia chỗ trống đây cũng không phải là không được chỉ là phong hiểm quá lớn có thể xưng hành vi người tiên liền xem như dẫn tới thiên khiển cũng không hiếm lạ đương nhiên nếu là có thể thành công tất nhiên cũng là hành động vĩ đại chỉ tiếp không dễ dàng như vậy không thể không người có đại khí vận thành vân anh suy tư nghĩ tới trong đó đủ loại lại là hai ngày thời gian trôi qua cái k i ế t i ể u đạo đồng đến sư tỷ hôm nay chính là hoàng huyết chỉ mở ra ngày ngài là cái thứ nhất tiến vào hoàng huyết chỉ người mời đi theo ta h ả o vân anh gật gật đầu sau đó cùng tiểu đạo đồng đi tới thư viện chỗ sâu một nơi phía trước đại trận b a c phủ ngăn cách hết thể gió xét hai vị lão giả tại đại trận bên ngoài thủ hộ chính là thư viện hai vị trưởng lão nhìn thấy tiểu đạo đồng mang theo vân anh đến hai vị trưởng lão kiểm tra vân anh thân phận sau đó đồng thời tay nắm pháp quyết đem đại trận mở ra một cánh cửa nha đầu từ tu vi đi lên nói ngươi là ta viện đệ nhất nhân cái này hoàng huyết chỉ mở ra ngươi thứ nhất tiến vào bên trong t ẩ y lễ chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt hy vọng ngươi tại thư viện nghiêm túc tu hành không nên cô phụ thư viện đối ngươi trở mong một vị trưởng lao thâm thiế đối với vân anh nói vân anh xem như thiên thần thư viện vị thứ nhất hư đạo cảnh đệ tử có thể nói là cực kỳ đặc thù hơn nữa nàng vẫn là thiên nhân tộc huyết mạch cũng là thường thư viện cao tần g một số người đối với nàng tương đối coi trọng trưởng lao yên tâm vân anh biết rõ vân anh hướng về phía hai vị trưởng lao chắp tay â n đi vào đi hai vị trưởng lao thỏa mãn gật đầu một cái tiến vào đại trận bên trong một ngụm vương viên ngàn trượng màu đỏ huyết trì đập vào tầm mắt huyết dịch giống như mã nào giống như h ò g ánh trong suốt nồng nặc tiên vụ đang la lột tràn ngập đậm đà tiên đạo khí tức lơ m ờ ở giữa còn có thể nghe được phượng minh thanh â m một hốc này hoàng huyết trì đích thật là từ moi ra tiên cổ trong động phủ tìm được phượng hoàng ở trong đó mấy lần biết bản rơi xuống rất nhiều tiên đạo tinh hoa v â n anh rút đi quần áo trên người tiến nhập hoàng huyết trì bên trong hấp thu huyết trì này bên trong tiên đạo tinh hoa tẩy lễ tự thân năm ngày thời gian vẫn chưa hoàn thành thuế b i ế n sao tuy nói nàng là hư đạo cảnh cũng không nên như thế mới đúng chẳng lẽ là nàng căn cơ quá mức hùng hậu hai vị trưởng lão suy xét bọn hắn ngay từ đầu cho là vân anh đi vào nhiều nhất chờ cái ba ngày liền nên đi ra ngay tại hai vị trưởng lão lúc kinh ngạc một bộ áo tím hiện lên vân anh từ bên trong đi ra đích sắc không phải tầm thường hai vị trưởng lão đánh giá vân anh trong mắt lộ ra vẻ tàn thắng không nói hắn cái kia khinh quốc huynh thành dung mạo chỉ nói một phần kia khí c h ấ t liền không người có thể xuất kỷ hữu cho dù là vương gia cùng từ ra hai vị kia minh châu so với vân anh tới đều kém một mạng lớn hai vị trưởng lao rất rõ ràng đây là tâm cảnh thể hiện từ trong ra ngoài cực kỳ hiếm thấy không phải đơn thuần dựa vào tu luyện liền có thể tu ra tới tất nhiên tẩy lễ kết thúc vậy liền trở về yên tâm tu h à n h a có gì cần tùy thời có thể cùng thư viện sách biết rõ vân anh cáo lui sau khi chào hỏi vân anh nhẹ lướt đi về tới chính mình linh thổ bên trong a vân anh ngươi trở về mau tới đây ta lấy tới một loại lá trà ngươi tới đánh giá đánh giá xem có phải hay không trà ngon chúc ông ngoại phượng vũ cùng thanh y h i ệ đang tại đọc qua cổ tịch nhìn thấy vân anh trở về lập tức vẫy tay ngươi chừng nào thì thích uống trà v â n anh ngồi xuống nhìn về phía phượng vũ nàng cũng không thích uống trà làm sao sẽ đi lộng lá trà trở về ta mặc dù không thích uống trà nhưng tục ngữ nói bắt người tay ngắn ăn thịt người miệng ngắn ta chiếm tiện nghi của ngươi dù sao cũng phải cho ngươi bổ trở về chút gì ngươi cũng liền uống trà một cái yêu thích ta cùng thanh y y hải liền đi làm điểm lá trà trở về phượng vũ nói bắt đầu pha trà ra ngoài hỏi một vòng phát hiện sách này trong nội viện thích uống trà đệ tử không có mấy cái ngược lại là những trưởng lão kia có đam mê này chúng ta dứt khoát tại trưởng lão trong tay mua một điểm gọi là mưa bụi trà thanh y h ả vừa cười vừa nói các ngươi có lòng vẫn anh mỉm c vừa v ặ n nàng vạn hoa trà cũng đã u ố n g xong đang suy nghĩ đi bên ngoài mua một chút trà ngon diệp trở về một hồi hương trà phiêu khởi tươi mát tự nhiên xen lẫn sau cơn mưa cỏ cây mùi thơm ngắt tới đại lao nếm thử cái này mưa bụi trái như thế nào phượng vũ cho vân anh rót một chén trà nước trà xanh nhạt dâng lên ti ti lũ lũ hơi nước phiêu phủ ở lim mỹ phía trên tựa như một đoàn mịt mù mưa bụi rất là đặc biệt vân anh nhấp một miếng ánh mắt hơi sáng trà ngon nghe được vân anh hai chữ này thanh y cùng phượng vũ đều cười có thể được đến vân anh cái này uống trà đại lao tán thành lời thuyết minh cái này mưa bụi trà thật là không tệ vân anh nghe nói ngươi là người thứ nhất tiến vào hoàng huyết chỉ tẩy lễ người có phải thật vậy hay không phượng vũ tò mò hỏi tham ân vân anh gật đầu một cái bọn hắn nói chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể theo thứ tự tiến vào hoàng huyết chỉ tiến hành tẩy lễ những thứ khác đệ tử chính thức liền cần cạnh tranh chúng ta khẳng định như vậy là không đến lượn phượng vũ có chút tiếp lối nói đến thiên thần thư viện thực lực của bọn hắn quá không đủ nhìn đừng nói bọn hắn còn không có đột phá đến thiên thần cảnh coi như đột phá đến thiên thần cảnh sách này trong viện thiên thần cảnh thiên thần cảnh đình phong cũng rất nhiều đ ư ờ n g n ộ i tu hành liền muốn dựa theo bước tiến của mình tới không tranh nổi vậy liền không đi cứng r ắ n tranh vân anh cười cười n g ư ơ i ngược lại là nhìn thoáng được bất quá muốn nói tranh ai có thể tranh đến qua ngươi ngươi à lúc nào cũng thần không biết quỷ không hay liền trở nên mạnh như yêu quái phượng vũ miết miệng câu nói này trêu đến một bên thanh y thì hè đều cười nàng cũng cảm thấy vân anh như yêu quái thực lực mỗi ngày mỗi khác đây chính là con đường của ta mệnh của ta khai cũng không quay đầu mũi tên ta cũng dừng lại không được tôi không nói cái này con thỏ nhỏ nàng thế nào gần đây tựa như không thấy nàng vân anh đổi một cái chủ đề nàng à bây giờ thế nhưng là thư viện bà bối có đại nhân vật muốn đem nàng mang theo bên người một đoạn thời gian phượng vũ trả lời vì con thỏ nhỏ cảm thấy cao hứng cũng có một loại hâm mộ kết thúc trò chuyện sau đó vân anh trở lại đậu phủ bắt đầu bế quan tại hoàng huyết chỉ bên trong tẩy lễ một phen trong cơ thể nàng tích lũy số lớn tiên đạo tinh hoa còn không có triệt để luyện hóa hết nếu như không phải nàng thấy tốt thì ngưng ít nhất cũng còn có thể hoàng huyết chỉ bên trong nghỉ ngơi một hai tháng thẳng đến đem toàn bộ hoàng huyết chỉ bên trong tiên đạo tinh hoa đều bớt bất quá nàng đến cùng là còn không có như vậy phát rộ chờ đợi năm ngày liền đi ra sau ba tháng đóng chặt cửa đậu phủ mở ra Vân Anh đ trà trà trên n t chín t g tầng trời rất nhiều người đem đội nhất cảnh tu sĩ xưng là trí tôn nhưng đó là một loại không nghiêm cẩn thuyết pháp toàn bộ cựu thiên thập địa chân chính trí tôn cũng liền như vậy mấy vị có thể đến được trên đầu ngón tay có lẽ người ở bên ngoài xem ra ta như vậy tu hành tốc độ đã là kinh thế hai t ụ nhưng trên thực tế còn chưa đủ còn muốn càng nhanh mới được vân anh tự lẩm bẩm tu vi càng cao cảnh giới càng cao tâm cảnh càng cao mà nói đối với trong c ó i u minh cảm ứng cũng liền càng máy liệt kể từ vân anh bước vào hư đạo cảnh sau đó nàng cái loại cảm giác này lại càng phát máy liệt tấu chương s o n g chương một trăm ba mươi hai mềm yếu là tối kỵ chương một trăm ba mươi hai mềm yếu là tối kỵ dường như đang gặp phải ngươi sau đó quỹ đạo vận mệnh của ta cũng phát sinh biến hóa loại này cảm giác cấp bách dường như là bởi vì ngươi dựng lên có lẽ đây chính là giữa ngươi t a nhân quả v â n anh nhớ tới liêu thần vị này dị thế c h i âm c h i âm khó gặp ngươi cũng đừng chết v â n anh nhìn về phía chân trời con mắt trở nên thâm thúy p h ả n phất cách thời không thấy được vị cố nhân kia đông nhiên một bộ bạch tí phiêu nhiên mà tới nhìn có mấy phần hốt hoảng thế nào vậy mà bất an như vậy v â n anh nhìn về phía người tới hơi kinh ngạc nàng vẫn là rất hiếm thấy đến thanh y để biểu hiện kinh hoàng như thế có thạch hạo tin tức hán bị n g ư ờ i đẩy đến thái sơ cổ quáng thanh y di sắc mặt có chút tái nhật nàng nghe n ó n g thái sơ cổ quáng thế nhưng là một chỗ hưng đ i ệ đi vào người ở bên trong có thể còn sống đi ra ngoài mười không còn một liền xem như sống sót đi ra bình thường cũng không mấy cái thái sơ cổ quang chính là như vậy một cái quỷ dị chỗ từ tiên cổ kỷ nguyên vẫn như thế nghe được thạch hạo bị buộc tiến nhập thái sơ cổ quang thanh y lại lo lắng ghê gớm vội vàng hấp tấp mà liền đến vân anh nơi này nghe vậy vân anh sắc mặt vẫn như c ũ rất bình tĩnh chấn định đến không tưởng nổi nhìn thấy vân anh dạng này bình tĩnh chẳng biết tại sao thanh y cái kia lòng khẩn trương thần cũng cảm thấy an bình lại đây là hắn kiếp cũng là hắn tạo hóa ta nói qua kinh nghiệm của hắn nhất định sẽ cùng người thường khác biệt người bên cạnh không cách nào nhung tay các ngươi sẽ lo nghĩ sẽ quan tâm sẽ bị loạn đây là nhân c h i thường tình nhưng nói câu khó nghe các ngươi không giúp được hắn cái gì không phải sao luận quan hệ ta không tính là cái gì có thể bàn về giải ta lại thắng qua ngươi thanh y n g ngươi cũng minh bạch đây là vì cái gì vân anh nhấp một m i ế n g t r à c h ầ m dãi nói nghe được vân anh lời nói thanh y không khỏi trầm m ặ t lại nàng là một cái thông tuệ nữ tử nơi nào sẽ nghĩ không ra vân anh tại sao lại nói như vậy nàng rất rõ ràng chính mình tự hồ trở nên càng ngày càng mềm yếu lấy quan hệ của ngươi và hắn ngươi coi trọng hắn nhớ nhung hắn dễ hiểu nhưng chớ có coi hắn là thành ngươi thiên hắn x ả ra chuyện ngươi thiên liền sợ người cũng là thiên tri kiêu nữ có tín n i ệ m của mình có con đường của mình nên miễn cưỡng liền miễn cưỡng không nên miễn cưỡng vậy thì thuận theo tự nhiên thản nhiên tiếp nhận hết thảy thế nhân lúc nào cũng nói hộ yêu có chướng ngại tại tu hành tình yêu đối với tu hành người tới nói chính là hồng thủy manh thú tránh không kịp người tu hành hẳn là đoạn tình tuyệt yêu trên thực tế lại là chính bọn hắn đem vật gì khác đều từ bỏ xem tình yêu vì tất cả lừa mình dối người kết quả nhất định là một hồi bi kịch ngươi liền không có từ trong đó nhận được thứ gì nộ đến thứ gì sao vẫn anh hỏi lại nàng những lời này nói đến thanh y rìa mặt mũi tràn đ ầ y ngượng ngượng ngùng túi đầu đúng vậy à ta cũng là thiên tri tiêu nữ tại sao lại biến thành như bây giờ thậm chí không bằng mình trước kia thanh y r ì ở trong lòng l ầ m b ầ m cảm giác xấu hổ vô cùng nàng còn không bằng một cái người đứng xem thấy rõ ràng trở về ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật k ỳ à vô luận nam nữ thật sự không thể v ư ợ t sống càng mềm yếu đây là trên con đường tu hành tối kỵ vân anh biết thanh y rìa lòng r ấ t loạn cũng không có lưu nàng xuống chờ thanh y rìa rời đi về sau vân anh khé thở dài một tiếng đều nói tình yêu là độc dược có thể đem người độc thành đồ đẩn thật đúng là không tệ trong thư viện bây giờ rất náo nhiệt có người đem thạch hạo đi tới vô lượng thiên tin tức đưa đến gây nên o a n h động nhưng làm cho người khiếp sợ là thạch hạo bị đẩy đi đến thái sơ cổ quáng có người muốn hại hắn cùng trên chín tầng trời cái nào đó trường sinh thế gia có liên quan nghe được tin tức này trong thư viện tuyệt đại bộ phận đệ tử đều cho rằng thạch hạo chết chắc cái này cũng là vì cái gì thanh ý d ì h sẽ vội vàng hấp tấp đến tìm vân anh nguyên nhân thế giới này thực sự là bệnh cũng không nhẹ người cũng là vân anh nghe phía bên ngoài truyền vào tin tức lắc đầu không còn đi chú ý lại qua một đoạn thời gian, thiên thần thư viện bên trong hết thệ đều bước vào quỹ đạo thư viện đệ tử một bên tu hành một bên cạnh tranh với nhau tranh đoạt tu hành tài nguyên mặc kệ là trên mặt nội vẫn là vụ trộm đều tại đấu thư viện cao tầng cũng vui vẻ nhìn thấy loại tràng diện này coi như là đang nuôi cổ phải nuôi ra một đầu cổ vương tới chỉ là tại vân anh xem ra chẳng là cái thá gì đừng nhìn thiên thần thư viện bên trong hội tụ rất nhiều đại nhân vật nhưng bọn hắn sau l ư n g dính liễu trên chín tầng trời rất nhiều trường sinh gia tộc dính dấp lợi ích cũng là cực lớn thiên thần thư viện chính là một khối bánh ngọt lớn những cái kia trường sinh thế ra đều nghị phân một khối tiễn đưa môn hạ đệ tử tiến thư viện tu hành chính là một loại chia bánh ngọt phương thức gan lớn chết no gan nhỏ chết đói trên thực tế gan lớn vĩnh viễn cũng chống đỡ không chết chỉ có người nhát gan sẽ chết đói những cái kia trường sinh thế ra không có mấy cái sẽ đem thiên hạ thương sinh để ở trong lòng làm người không vì mình thiên chu địa diệt mới là bọn hắn quy tắc làm việc thời đại như vậy mặc dù có người tâm nghiệm thiên hạ thương sinh cũng chỉ sẽ bước đi liên tục khó khăn khắp nơi c ả n tay thôi cuối cùng cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo tùy bọn hắn đi ta làm tốt chính mình nên làm chính là vân anh cũng lười suy nghĩ những cái kia loạn thất bát a o trong khoảng thời gian này thanh y n g h ĩ cũng rất ít đến tìm vân anh tựa hồ bắt đầu chuyên chú tu hành có đôi k hôm i l nay Phượng một vị nào đó hạch tâm đệ tử cư trú linh thổ bên trong chuyển tới một câu làm cho người t h ố mắt nghẹn họng lời nói có người lên vương hy tiên từ giường hạch tâm đệ tử chỗ ở lẫn nhau đều l i ê n nhau sẽ không cách nhau q u á xa tăng thêm rất nhiều hạch tâm đệ tử thủ hạ đều có tay sai hoặc tùy tùng các loại cũng sẽ không lộ ra vắng vẻ vắng vẻ nhất chỗ cũng chỉ có vân anh chỗ linh thổ ngoại trừ nàng cũng chỉ có thanh y cùng phượng vũ hai người tại câu nói kia bị người hô lên lân cận linh thổ bên trên rất nhiều đệ tử đều nghe thật sự rõ ràng một chút liền đưa tới gọn sóng không đầy một lát liền truyền đến vân anh trong l ô hai cái này một số người cũng là rảnh rỗi kim thạch trong rừng trúc vân anh ngồi ở chỗ đó n ư ớ c mắt hướng phía đó liếc mắt nhìn như vậy có thể kêu đi ra chắc chắn là cùng cái tia vương hy không cùng người cái này cũng là biết đến, vì ư n g h cái kia yêu n gì vẫn anh đi tới thiên thần thư viện lâu như vậy ngoại trừ tu hành trên cơ bản sẽ không đi ra chính mình lính thổ liền đổ cái thanh tĩnh rất nhanh tất cả mọi người liền biết vương hy từ bên ngoài mời một cái đạo hữu nói là đạo hữu kỳ thực chính là vương hy nhìn chúng tùy tùng đối phương ngay từ đầu không chịu đáp ứng vẫn là vương hy lui một bước xưng hô hắn là đạo hữu lúc này mới dẫn vào người kia cũng là gan to bằng trời vương hy ra ngoài thời điểm một người liền âm thầm vào vương hy đạo phủ còn bò lên trên nhân gia tu hành đạo đài với lúc bị người nghe được động tĩnh liền chuyển ra dẫn tới rất nhiều hâm mộ vương hy đệ tử tới cửa nháo sự liên tiếp rất nhiều ngày xuống người kia trước mặt mọi người đánh bại rất nhiều đệ tử chính thức còn từ trong tay bọn họ lấy được rất thật tốt đồ vật những cái kia bị đánh bại đệ tử chính thức bên trong còn có tu xuất ra hai đạo tiên khí thiên tài để cho người ta chấn kinh cũng sẽ không lại có người tiếp tục ra tay rồi vương hy tiên tử thu cái rất lợi hại tay sai a rất nhiều đệ tử đều đã nghĩ đến cái gì tiếp xuống hơn nửa tháng trong thư viện ngược lại là an tĩnh không thiếu thẳng đến tiên gia chiến trường tin tức truyền gia căn cứ vào thư viện cao tầng thuyết pháp có đi hay không tiên gia chiến trường toàn bằng tự nguyện bởi vì có p h o n g hiểm có lẽ sẽ vẫn lạc tại nơi đó chỉ có điều lần này đi tới tiên gia chiến trường cũng là hướng về phía một cọc lớn cơ duyên đi người người đều có cơ hội đến lên đường một ngày này một chiếc hoàng kim thuyền lớn để ngang trong thư viện từ mấy vị trưởng lão l i n h đội đi tới tiên gia chiến trường chuẩn bị ổn thoạt sau đó tiếng kèn vang lên những cái kia có ý định đi tới tiên gia chiến trường đệ tử đều đi ra động phủ của mình hướng về hoàng kim thuyền lớn chạy đến tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản không bao lâu liền có mấy trăm đệ tử leo lên hoàng kim thuyền lớn bên cạnh t h à n h thuyền vân anh đứng thẳng người lên nhìn phía xa bên cạnh không có người nào ngược lại là lộ r a thoắng có chút cô đơn trong thư viện đệ tử phần lớn biết được sự tồn tại của nàng dù sao cũng là thiên thần thư viện bên trong sớm liền đánh vỡ c ự a cảnh tấn thăng hư đạo cảnh áp đảo mấy vị trí tôn trẻ tuổi phía trên tăng thêm nàng có không thua tại vương hy cùng yêu nguyện công chúa khuôn mặt đẹp không thiếu đệ tử đều mong m ỏ i t h ấ y phương dung chỉ tiếc vân anh thâm cư không ra ngoài rất khó nhìn thấy một mặt này liền để cho người ta càng phát giác t h ầ n bí bây giờ vân anh xuất hiện ở đây ngược lại là dẫn tới không thiếu đệ tử nhìn c h ă m c h ă m đứng ở đằng xa vụn trộm dò xét vị này vân anh tiên tử có được là tuyệt mị à khí chất tuyệt hảo còn có một loại khó tạ ý vị không nói rõ được cũng không tạ rõ được nhưng chính là càng xem càng bê người ta cũng cảm thấy như vậy mặc dù vương hy tiên tử cùng yêu nguyện công chúa cũng là quốc sắc thiên hương nhưng chính là tại phần này trên khí chất cảm giác kém xa tít t ắ p vị này vân anh tiên tử thực sự là kỳ cũng trách quá thay ta tại những cái kêu ba ngàn đạo châu nhân khẩu nghe được đến vị này vân anh tiên tử còn có kiếm tiên tử mỹ danh bây giờ là một kiếm k h ó cầu khoa trương như vậy vậy ta còn thực sự là muốn kiến thức kiến thức một đám đệ tử nhỏ giọng giao lưu tất cả đều là đang nói chuyện vân anh sự t ì n h những thứ này trao đổi âm thanh tự nhiên không có dấu giếm được mấy vị kia trẻ tuổi trí tôn lỗ thai bọn hắn từ vân anh đến ngày đầu tiên liền đã chú ý lên cựu t i ê n thập địa thế hệ tuổi trẻ bên trong, xuất hiện một cái cường đại như vậy người cạnh tranh bọn hắn làm sao có thể không thèm để ý bọn hắn đều đi hỏi dò vân anh tin tức mặc dù không có cách nào p h ả i người đi tới ba ngàn đạo châu tìm hiểu nhưng lại có thể từ những cái kia đến từ ba ngàn đạo châu đệ tử trong miệng tìm hiểu tham dò tin tức có thể nói là có chút dò người kết hợp những tin tức kia đến xem vân anh hoàn toàn chính là một kẻ hung ác tại thiên thần cảnh liền có thể đổ sát giáo chủ đánh vỡ thế nhân nhân thức hơn nữa đối phương còn không có nghiêm túc ta quyền lượng cước liền đem mấy vị giáo chủ z đi xuất sắc nhất kiếm đạo nhưng là một điểm không có lộ cho nên mới sẽ có một kiếm khó cầu thuyết pháp ngoài ra đối phương vẫn là xuất thân thiên nhân tộc dung hợp thiên mệnh thạch đã thức tỉnh mấy loại thiên mệnh thần thông cường đại vô song đủ loại này cộng lại có thể ép tới người cùng thế hệ không ngóc đầu lên được dạng này một cái yêu nghiệt vậy mà lại từ thập địa chốt như vậy đủ tới cũng là một chuyện ly kỳ biết được vân anh mạnh mẽ và đáng sợ bọn hắn đều hết sức kiến kỵ cũng sẽ không muốn đi t r e o chọc vân anh tỉ tỉ ngươi cũng tới con thỏ nhỏ ô m cái kia kỳ lân thú con hoặc bắt mà đi tới vân anh trước mặt rất lâu không thấy thời gian qua đi gần nửa năm vân anh lại gặp được con thỏ nhỏ con thỏ nhỏ hơn hai tháng trước liền đi trong thư viện tu hành đã sớm cùng thanh y các nàng gặp mặt mà vân anh đang bế quan cho nên không có gặp mặt lúc ta trở lại vân anh tỉ tỉ ngươi vừa lúc ở bế quan tu hành vừa vặn bỏ lỡ con thỏ nhỏ cười hì hì nói xuất phát đi tới tiên gia chiến trường không bao lâu hoàng kim thuyền lớn phát sáng đằng không mà lên tại mấy vị trưởng lao thao tùng dưới nhanh chóng lai rời thiên thần thư viện tiến vào tinh hải cũng không lâu lắm hoàng kim thuyền lớn đi tới một mảnh tàn phá lục địa phía trên có một tòa cổ lao tế đàn tại mọi người trong ánh mắt kinh dị hoàng kim thuyền lớn tới gần tế đàn đồng thời cũng tại không ngừng mà thu nhỏ cuối cùng hóa thành hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương trường lao thấy mọi người hiếu kỳ liền giải thích đây là xưa nay một trong tứ đại tế đàn vô cùng t h ầ n bí đã tàn phá bây giờ chỉ có thể phát huy ra một chút không tính phức tạp tác dụng sau đó tại mấy vị trường lao thao tác tế đàn phát sáng mở ra một cái thông đạo hoàng kim thuyền lớn tiến vào bên trong một cái nhảy vọt liền biến mất không thấy thời gian rất nhanh không gian thay đổi rất nhiều người đều sinh ra một loại chính mình đang tại vượt qua thời không nào rác thẳng đến không lâu sau đó hoàng kim thuyền lớn vọt ra khỏi thông đạo xuất hiện tại trong vũ trụ mênh mông cùng lúc đó một hòn đảo đập vào tầm mắt treo ở trong vũ trụ mênh mông mà thần bí chính là tiên gia chiến trường chỗ theo hoàng kim thuyền lớn tới gần hòn đảo kia vân anh phát giác được có hai đạo mịt m ở ánh mắt rơi vào trên người mình trong đó một đạo có chút quen thuộc mà đổi thành một quy tắc là rất lạ lẫm hơn nữa sen lẫn ác ý vân anh lần theo đạo kia xa lạ ánh mắt nhìn sang thấy được một cái thân mặc t r ư ờ n g b à o màu xám thanh niên nhìn rất phổ thông vóc dáng cũng không cao cũng không biết là đệ tử chính thức vẫn là thủy tùng người kia gặp vân anh nhìn qua đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc tiếp đó sắc mặt biến hóa lập tức thu hồi ánh mắt quay người xâm nhập người bên cạnh trong đám thật là lợi hại ẩn nấp chi thuật liền trưởng lão đều lừa gạt được trong mắt vân anh hiện lên v ẻ k i n h dị người kia tựa hồ cũng không phải thư viện đệ tử cũng không phải tùy tùng mà là một cao thủ che lấp tu vi thật sự trà trộn đi vào liền mấy vị trưởng lão cũng không phát hiện trên cái người này cổ quái nghĩ đến là không có đi si cha nếu không mấy vị trưởng lão chỉ cần si cha một phen có lẽ còn là có thể khám phá người này chân thân dám làm như thế cũng chính là những cái kia t r ư ở n g sinh thế ra là muốn xuống tay với ta sao vẫn có những thứ khác mục tiêu thôi đến lúc đó tự sẽ biết được vân anh suy tư một hồi cũng không có lại đi chú ý lúc này lẫn trong đám người người thanh niên kia sắc mặt tám trầm sùng dưới nàng phát hiện ta đôi mắt kia chỉ sợ cùng võ đạo thiên nhãn c o liên quan ta tồn tại cũng đã bại lộ Thấu chương xong.